chương bốn trăm hai mươi hai quay chụp kết thúc cuối cùng bà ẹ d rủ hi u n cũng không có làm đến mọi người mặt đem u ố n đ ể cho lưu tín a n làm việc nói ra chỉ là cười doanh doanh khoát tay một cái hôm nay nàng đã với lưu tín a n tiết lộ đủ nhiều rồi không cần phải tiếp tục tại tiết mục c h u n g kể một ít có hay không đồ vật mà theo vấn đáp khâu kết thúc tiết chế chương trình chính thức tới đến cuối cùng một cái trò chơi khâu bất quá cân nhắc đến lưu tín a n cũng không phải chuyên nghiệp làng giải trí nghệ sĩ đối tình cảnh kịch giải nhất định là không bằng chuyên nghiệp nghệ sĩ tới thầm cho nên lần này trò chơi khâu chỉ là thập phần đơn giản một người khoa tay múa chân một người suy đoán liên tiết mục hiệu quả mà nói nhưng thật ra là kém xa trước mặt lưu tín an cùng bà e rủ hi un trả lời vấn đề tới thú vị nhưng đây là cần phải chương trình cho nên mọi người hay lại là làm từng bước tiến hành thu âm cuối cùng ở bảy giờ rưỡi tối thời điểm này từ giữa chưa bắt đầu vẫn kéo dài thu âm rốt cục thì nên đón hồi cuối cực khổ cực khổ tiết mục lão đại ca càng ho dong vỗ tay một cái cho âm thanh tê ơ lưu tín an với bà e rủ hi un cũng là rất hiểu quy củ hướng về phía hôm nay đồng thời thu âm này các vị tiền bối túi người cảm ơn cảm ơn các tiền bối đối với chúng ta chiều cố Rất thích dịu, dắt hổ bối. đương nhiên lưu tín an trả lời hay lại là trước sau như một bây giờ đã hoàn toàn quyết định hắn sẽ không nhân vì người khác công nhận tùy ý thay đổi chính mình mục tiêu nói muốn một mực đem sở chệ a mẹ sự nghiệp tiếp tục tiếp hắn không muốn làm có lỗi với chính mình cũng thật xin lỗi người xem sự tình huống chi liên diễn xuất loại vật này l ư u tín an tự cho là mình là không có thiên phú gì tạ tạ hổ đông ca công nhận bất quá ta hay là muốn đem bây giờ mình công việc chuyên chú đi xuống hơn nữa ta nghe nói làm nghệ sĩ cũng sẽ rất khổ cực nếu như thật làm diễn viên cái gì sợ rằng theo nàng thời gian sẽ thành giảm rất nhiều l ư u tín an vừa nói một bên ôn nhu nhìn nhà mình có chút xấu hổ bạn gái ca ngợi dĩ nhiên là xuất phát từ nội tâm ca ngợi giống vậy hắn thực ra còn có một cái khác mục đích dù sao hắn tiết lộ để cho bà ẹ d rủ hy un rất căm tức nếu như có thể mà nói hắn muốn dùng thải hồng thí tới chấn an nhà mình bạn gái nóng nảy tâm tình nếu không một hồi sau khi trở về hắn nhất định là chịu không nổi h ả o h ả o ở tại đồng thời đi ấy l i n là cái rất không tệ cô gái ngươi cũng không thể để cho ấy linh tương tâm trung pi đối với càng ho rong mà nói hắn với bà ed rủ hi un quan hệ tốt hơn một chút hơn nữa cũng không chỉ là hắn toàn bộ nhận đại ca mc đều phải với bà ed rủ hi un quan hệ tốt hơn một chút lần này bà ed rủ hi un nguyện ý đem lưu tín an mang tới bốn bỏ năm lên một chút cũng coi là dẫn hắn thấy mình một chút người nhà mẹ đẻ càng ho rong rất vui lòng giúp bà ed rủ hi un đứng một lần chẳng ừ ta sẽ ngài yên tâm hồ đông ca yên tâm đi hai nàng cảm tình tốt khoa trường nhà quay đầu lúc nào kết hôn nhớ mời ta nếu như hai người ngay cả ta cũng không mời ta sẽ đi các n g ư ơ i kết hôn hiện trường mượn rượu làm cản một bên anh ruột kim hy trùn lại gần cũng cởi trêu ghẹo hôm nay tới tham gia tiết mục hai người hắn nếu so với hôm nay mới thấy l ư u tín an càng ho dòng quen thuộc hơn l ư u tín an đến thời điểm nhất định sẽ cho tất cả mọi người phát mời chúng ta đây liền đi trước rồi các ca ca sau đó công việc phải cố gắng lên n h a bà ẹ d d ù hy un cũng là đứng ra lộ ra nhu thuận nụ c ư ờ i thay đổi mới vừa rồi ở thu âm lúc hoạt bắt d á vẻ Nhắc tới tiết mục, bà dù nàng có rất nhiều muốn nói cái máng điểm nhưng dù sao cũng là nhà mình bạn trai chính mình tìm chính mình tìm nàng cố gắng thuyết phục chính mình được chúng ta biết thời điểm hy vọng đến thảo luận độ sẽ cao một chút mau trở về đi thôi thái thiên ca không ngừng nhìn đồng hồ đây kim hy chun nhìn về phía xa xa đứng ở cửa thành thái thiên bà ed rủ hy un chính là kéo lưu tín an lần nữa c ứ i người sau đó trở về thành thái thiên bên người đi theo thành thái thiên lại đi với thôi tờ giờ đợi một hệ liệt nhân viên làm việc nói cảm ơn này mới rốt cục đi ra di tờ bờ c ử a phòng chụp ảnh phanh xe cửa đóng ngồi ở vị trí kế bên tài xế thành thái thiên cười híp mắt nghiêng đầu nhìn về phía ôm cánh tay mặt lạnh bà ed rủ hy un cùng với ngồi ở một bên hơi có chút lúng túng lưu tín an hai ngươi cũng thật là dám nói bất quá tiết mục hiệu quả phương diện này vấn đề đoán chừng là không lớn vậy là được lưu tín an cứng ngắc gật đầu một cái sau đó vội vàng nhìn về phía bên người nhìn ngoài cửa sổ hoàn toàn không nghĩ lý tới bạn gái mình làm gì tức giận bà ẹ n dù hy ưn lạnh lên một tiếng cũng không phủ nhận bất quá cùng với nói là sinh khí càng nhiều thật ra thì vẫn là buồn rầu đi thực ra hư thế cái gì cũng khỏe nàng cũng không phải đặt chớ để ý lưu tín an dùng một điểm này tới t r e o gẹo nàng chân chính để cho nàng buồn rầu nhưng thật ra là ta thật có sờ qua chân sau đó đi sờ miệng của ngươi hả nàng ở quay chụp thời điểm sẽ không đoạn ở trong đầu đến có quan hệ với chuyện này trí nhớ mặc dù quay chụp thời điểm lưu tín an cười ha hả nói có thể là chính mình n h ớ lộn nhưng nàng hiểu rõ như vậy lưu tín an làm sao có thể tin tưởng lưu tín an chuyện hoang đường nếu lưu tín an có thể đem chuyện này lấy ra làm tiết lộ mà nói l i ê n đại biểu lưu tín an khẳng định là đối với chuyện này ký ức hãy còn mới mẻ vấn đề chính là ở chỗ nàng thật không nhớ nổi phương diện này sự t ì n h l i ê n một lần kia chính ngươi không ấn tượng rất bình thường bà h ẹ dù hy un dùng sức nắm chặt phân quyền p h ẫ n nộ nện ở trên người lưu tín an có một số việc thành thái thiên vẫn còn ở chàng nàng không có phương tiện nói nhưng thân thiết thời điểm thế nào không thấy đây nên tự ra hỏa nói ghét bỏ này ghét bỏ kia được rồi k h á c dày v ò tín ăn rồi tín ăn a lần này thu âm cảm giác thế nào à ngược lại là cũng còn khá bất quá có thể là ta lần đầu tiên chính thức tiếp xúc game show quay trụi nguyên nhân vẫn còn có chút đắn đo không tốt trình độ đến thời điểm biên tập phương diện có thể bổ tốc cả ừ không có vấn đề gì à các ngươi không trò chuyện đặc biệt gì không thể thả ở trên mặt bàn nói chuyện chính là hai ngươi biểu hiện tựa hồ có hơi ngọt quá mức cũng không biết rõ phan thời điểm kia đến có thể hay không tiếp nhận thành thái thiên này vừa nói vốn là còn một ít tính khí bà e rủ hi un cũng là không tiếp tục tại ý những chuyện kia mà là vội vàng truy hỏi đến thành thái thiên muốn cắt giảm một ít sao cá nhân ta cảm giác là không có vấn đề gì vốn chính là tình nhân cùng tiến lên tiết mục nếu như biểu hiện chẳng phải ngọt ngược lại thì kỳ quái sau khi nhìn tiếp theo phản hồi đi không chính thức phát hình trước không nhân biết rõ mọi người phản ứng vậy thì tốt đúng rồi thái thiên ca có chuyện làm phiền ngươi với công ty nói một chút bà hẹ rủ hi un gật đầu một cái tiếp lấy nàng nhớ lại trước ở đảo chị du lúc với lưu chính giang hỏi qua sự tình lần nữa lên tiếng nói thành thái thiên ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu từ kính chiếu hậu quan sát bà hẹ r hi un chuyện gì sang năm trở về sau đó chúng ta là có một dạng tổng cộng hoa đúng không là có chuyện này thế nào lữ hành địa có thể chọn ở hoa điệu ạ thành thái thiên có chút tiêu mi đưa mắt từ trên người bạ rủ h y u n chuyển tới trên người lưu tín an có thể đi lời nói dĩ nhiên tốt nhất nhưng loại sự tình này chúng ta nói không chừng ca đi đ ề nghị thử một chút đi từ đầu đến cuối an tĩnh lưu tín an đột nhiên mở miệng cũng chính là hắn mở miệng khiến cho thành thái thiên đồng l ô rung động hắn câu nói kia nói đúng là cho lưu tín an nghe nhưng bây giờ lưu tín an câu trả lời này chẳng lẽ chuyện này thật có làm đầu được kia quay đầu ta theo kim phòng trưởng nói một chút chuyện này tín an、A. nếu quả thật đi hoa điều lời nói ngươi có đẩy vào phương hà ta a cái này phải xem rủ hi un các nàng muốn đi chỗ nào rồi n g ư ơ i muốn đi chỗ nào hoàn cảnh đẹp đẽ có thể chụp hình có thể đi thăm cùng du lãm nhiều chỗ một ít bà ẹ n rủ hi un không chút nghĩ ngợi cho ra mấy cái này mấu chốc tử lưu tín an suy nghĩ một chút lần nữa nhìn về phía thành thái thiên một dạng tống là từ lúc nào quay chụp đây thật muốn chụp lời nói thế nào cũng phải đợi mùa hè sang năm rồi mùa hè lời nói vân tỉnh rất tốt đó là một cái bốn mùa như mùa xuân tỉnh cảnh quan thiên nhiên cùng hiện đại hóa xây dựng cũng làm rất không tồi đây cũng là hắn trong đầu tháng o qua thứ nhất đ á án a ta lục xoát xuống bà hẹ rủ hi un rốt cuộc nhớ tới chính mình còn mang điện thoại di động nàng đưa điện thoại di động mở ra sau đó liền bị gờ giúp tin tức xoát bình một từ bản thân hôm nay chiến thắng lưu tiền an bà hẹ rủ hi un nụ cười trên mặt đó là không bị khống chế sán lạn mà bắt đầu tay nàng chỉ linh động ở trên màn ả n h gõ rất nhanh từng chuỗi văn tự liền từ do điện thoại di động của nàng phát ra được các thành viên trong điện thoại di động một nhà hoan hỉ một nhà bờn so với hưng phấn càng sệ ùn di với son sệ an toàn á c sủ răng với giờ g ì liền phiền muộn hơn nhiều đang một tiếng lưu tín an bỏ túi bên trong điện thoại di động đột nhiên văng lên cũng không biết rõ nhà mình bạn gái một mực ở với tổ hợp thành viên nói chuyện phiếm lưu tín an không rõ vì sao mở điện thoại di động lên khi nhìn đến á c sủ răng với giờ g ì phát tới nội dung bên trong vẻ mặt cổ quái nhìn về phía bà ed rủ hi un làm gì bà ed rủ hi un cũng phát giác ánh mắt của lưu tín an thuận miệng hỏi một câu lưu tín an há miệng đến cũng không nói gì chỉ là đem điện thoại di động của mình đưa tới trước mặt bà ed r hi un mà khi bà ed r hi un nhìn xong phía trên nhà mình hai cái kia ngội ngội phát tới tin tức sau đó đó là không chút khách khí phốc suy một tiếng bật cười ha ha ha ha ai cho ngươi đoán không đúng đây ta còn đưa ngươi một đạo đề đâu rồi cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được ca mặc dù rất không muốn dùng cái từ ngữ kia để hình dung nhà mình bạn gái nhưng không thể chối cái từ ngữ này thật là quá thích hợp lúc này bà hẹ rủ h i u rồi lại nói trước mắt đọc chấm nghe thư tiện dụng nhất áp mẹ tuần chủ áp t i ể u nhân đắc t r í câu này tiếng t r u n g bà hẹ rủ h i u nhất định là nghe không hiểu bất quá nàng thấy rõ rồi lưu tín an khỏe môi ngo ngoại ngươi có phải hay không là đang dùng tiếng chung mang ta không có ngươi không nên nghĩ b ệ n bạn ba một đường tính về nhà bà hẹ rủ hi un thứ nhất đem ghế s a lon đ o ạ tới t mà khi nhìn đến lưu tín an rất tự nhiên hướng lai sợ chệ ảm dùng căn phòng đi tới sau đó nàng lớn tiếng kêu lưu tín an tên lưu tín an bị bà hẹ rủ hi un kêu toàn danh cái này làm cho lưu tín an theo bản năng hổ khu dùng một cái ta không phải chơi game ta chính là trước tiên đem máy tính mở ra thời gian dài không mở máy tính trước tiên cần phải đem máy tính mở ra một hồi mới sẽ tốt hơn vận hành rất sợ bà hẹ rủ hi un sinh khí hắn bắt đầu hồ biên l o tạo thả mười năm trước lời này có lẽ còn có chút đạo lý dù sao khi đó máy tính phơ trí đúng là yêu cầu mở máy sau đó để cho máy tính chính mình vận hành một hồi nhưng bây giờ chứ sao mở máy cũng không dùng được mười giây đồng hồ thẻ tới bà ed rủ hi un cũng không v ạ c h trần người này h ồ ngôn l o ạ n ngữ chỉ là vắng lặng tỏ ý lưu tín an tới chờ đến lưu tín an không do vì sao ngồi ở nàng bên người sau đó bà ed rủ hi un tự nhiên đem chính mình hai chân khoác lên lưu tín an trên chân bởi vì ở quay chụp sau khi kết thúc cũng đã đổi lại rồi chính nàng quần cho nên lúc này bà ed rủ hi un mặc r ộ n g thùng thỉnh còn thường mà một đôi trắng non cước nha chính là không chút khách khí dâm ở lưu tín an trên đ ù màu hồng mỹ giáp chỉnh tề lại quy củ xếp hàng ở tựa như châu ngọc một loại hem r ư ợ u trên ngón chân hơi nhét lên đến được không nào kiểu không lúc này quá lưu tín ăn không chút nào thưởng thức ý tưởng hắn rất rõ ràng người này làm ra động tác này nguyên nhân còn tức giận chứ ừ bà ẹ n dù hy un lạnh dên một tiếng cũng không trả lời chỉ là dùng sức dùng chân nha say n g h i ề n đến lưu tín ăn chân định dùng loại phương thức này phát tiết chính mình bất mãn không có cách nào lưu tín ăn vội vàng nhẹ nhàng để lại đối phương kia không ăn phận tiểu cấp nha thật không phải ghét bỏ chủ yếu là tiết mục hiệu quả mà thôi hắn cũng liền một lần kia có chút không được tự nhiên thôi sau đó hắn căn bản sẽ không ghét bỏ quá nữ nhân này tiểu cước nha bao gồm bây giờ nhưng bà hẹ rủ hy u n bất kể những thứ kia đối với nàng mà nói người này căn bản liền không nên nói sự kiện kia mới đúng nàng hình tượng a đương nhiên lúc này bùi tiểu thư căn bản không nhớ nổi chính mình từng tại lai sở trệ ảm thời điểm cũng đã làm tương tự sự tình hơn nữa s ở hết cước nha ăn đồ ăn còn không chỉ là chính nàng cùng ở đó chàng lai sở trệ ảm xuất hiện dưới ống kính can sệ ùn di cùng son sệ an oản cũng làm như vậy bớt đi mượn làm tiết mục máy sẽ nói ra không ít bất mắn a lưu tín an tiên sinh ngươi với ai học âm dương bạch khí lý trình lộ hả không cho nói sang chuyện khác lưu tín an rất rõ ràng nên như thế nào đối phó hầm hừ bà ẹ d ủ hi un hắn lộ ra cưng chịu đủ cười không thèm để ý chút nào nhẹ nhàng giúp nhà mình bạn gái làm lòng bàn chân đâm bóp một buổi chiều thu âm đúng là để cho bà ẹ d ủ hi un có chút mệt mỏi lúc này bị lưu tín an nhẹ nhàng xoa bóp một chút đủ để ngược lại thì để cho nàng thoáng cái đỏ mặt gò má lưu tín an nói thích nàng hư thế giám vẻ cũng không thể không đạo lý bởi vì lúc này lúng túng muốn đem chân thu hồi lại bà ẹ rủ hi un liền biểu hiện ra lưu tín an thích nhất t cường không không độ vừa phải ấn cũng để cho bà ẹ、e、rủ hi un dần dần không dễ rồi nữa nàng mím môi môi thỉnh thoảng rên lên một tiếng xi、si、đỏ mặt gò má đau ạ à? à không đau không có mùi vị ạ hoàn toàn không có chúng ta rủ hy u n cả người đều là hương làm sao có thể sẽ có mùi kỳ quái ừ quay chụp thời điểm ngươi có thể không phải nói như vậy đối với lần này lưu tín an vô tội cười một tiếng cũng không giải thích chỉ tiếp tục giúp nhà mình bạn gái nghiêm túc xoa bóp an tính hưởng thụ một hồi bà ẹ n rủ hy u n đột nhiên cảm giác mọi mệnh dâng trào sáng sớm hôm nay nhưng là rất sớm đã đứng lên chạy đi phòng trang điểm rồi trang điểm chuẩn bị thu âm vấn đề tương quan cùng với thu âm quá trình hoàn toàn ăn nàng vốn cũng không nhiều thể lực bây giờ còn có nhân nghiêm túc như vậy giúp nàng xoa bóp nàng sẽ ngủ ga ngủ gật cũng là chuyện đương nhiên sự tình hơi khép đến đôi mắt đẹp bà hẹ rủ hi un có do n g n c h â n lường biếng hướng lưu tín a n dỗi ra bản thân nhỏ dài dơ lên hai cánh tay lưu tín a n cũng là hiểu ý đem đối phương ôm lấy m ệ h nhọc ừ bữa ăn tối đây trước không ăn muốn ngủ một hồi đã vùi ở lưu tín a n trong ngực bà hẹ rủ hi un nhỏ giọng nỉ non dán vào nam nhân lồng ngực khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng cọ sát được muốn ta cùng ngươi ngủ chung sẽ à? muốn cho ta làm một hồi ôm g ối được bạn đã cảm thấy thật xin lỗi lưu tín ăn cũng không có cự tuyệt bạn gái điểm nhỏ này yêu cầu lai sở trệ ảm lời nói chờ một lát tỉnh ngủ sau đó mới truyền bá cũng tới kịp đi t ớ i phòng ngủ lưu tín an nhẹ nhàng đem bà ẹ d rủ hi u n đặt lên giường sau đó sẽ đem rèm cửa sổ phóng được em hãy giúp đã sắp muốn không mở mắt nổi bà ẹ d rủ hi u nổi đ lại quần áo ngủ t r ắ n g n ó n như ngọc cơ ra không có chút nào che giấu dọi vào lưu tín an mi mắt bất quá hắn không dư thừa chút nào ý tưởng chỉ là động tác em hãy đem bà ẹ d rủ hi u não quần cũng thay nàng mặc đến hết sức thoải mái quần ngủ mặc dù lưỡng miếng liền con mắt cũng không muốn mở ra nhưng nàng vẫn không quên trêu g h o nhà mình bạn trai lưu manh. Thật lưu manh lời nói cũng sẽ không giút bà hẹn rủ hi un k h ẽ gắt một tiếng đợi thay xong q u ầ n ngủ sau đó nàng đem trước mặt lưu tín an đánh ngã xuống giường g ò má cọ sát cổ của nam nhân cười hi hi ở đối phương bên thai nhỏ giọng n ì non bây giờ còn ghét bỏ ta à? nói cái gì vậy ta cũng chưa có ghét bỏ quá ngươi thật đương nhiên là thật này con tạm được nàng đều n n g đến cũng không có đứng dậy ý tứ chỉ là cả nhân v ù i ở nam nhân trong ngực động cũng không muốn động một cái an tính nằm một hồi rất sợ người này liền trực tiếp như vậy ngủ mất lưu tín an vỗ nhẹ nhẹ một cái trong ngực bà hẹ r hi un cóng ta còn không thay quần áo chờ ta thay quần áo khác ngủ tiếp Ô bà e rủ hi un xoay mình nằm ở một bên đưa lưng về phía lưu tín an nhìn ra được nàng thật hơi mật chút lưu tín an vội vàng đứng dậy đem quần áo của tự mình cũng đổi thành lúc ngủ mặc rất thoải mái quần áo ngủ sau đó này mới một lần nữa nằm ở bà e rủ hi un bên người đưa tay bên người đưa lưng về mình bà e rủ hi un kéo ở trong ngực dày rộng lồng ngực cho bà e rủ hi un mang đến tràn đầy cảm giác an toàn cùng cảm giác hạnh phúc nàng dùng rằng xoay người lại cánh tay bao bọc lưu tín an cổ mình thì là tựa vào lưu tín an trên cánh tay nếu như những người ái mộ rất yêu thích chúng ta đồng thời tham gia game show không khí lời nói vậy sau này chúng ta có thể hay không nhiều hơn tham gia một ít tương tự game show đây lưu tín an cưng chịu cười một tiếng túi đầu đem nhẹ hôn vào trong ngực người trên gương mặt chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi hi chương 423. lần nữa đầu nhập công việc tiểu lưu cùng tiểu bụi cảm tạ dương nhất nhị dương ca minh chủ tháng sáu năm một hai tám giờ sáng ngủ mê mẩn hồ hồ bạ hẹ rủ hi un không tình nguyện bị điện thoại di động đồng hồ báo thức âm thanh đánh thức phí sức mở ra chính mình bởi mắt bên người người bên gối sớm cũng sớm đã không thấy đối với loại tình huống này bà hẹ rủ hy u n đứng đối phương thức tương đối thành thục nàng hư mị đến con mắt đưa tay ở bên gối sở tới s ờ lui khi tìm được điện thoại di động của mình sau đó tiện tay mở ra lưu tín a n nói chuyện p h i ê k h u n g đẻ xuống giọng nói kiện môi hồng ngập ngừng nói người đâu đại khái qua một phút đã rửa mặt xong lưu tín a n đẩy ra cửa phòng ngủ nhìn về phía nằm ở trên giường vẫn thuộc về trạng thái hôn mê bà hẹ rủ hy ùn đứng lên đi không phải còn muốn đi công ty sao a có thể giúp ta theo thái thiên ca xin n g mà ta không biết sao một chút khí l ị c sử không được nghe được nhà mình bạn gái hư vô này trả lời lưu tín an trong lòng cả kinh hắn vội vàng ngồi ở mép giường đem mình bàn tay dính vào bà ẹ d rủ hi un cái chán sau đó hắn vẽ mặt mêm u ộ i tiếp lấy đó là không người xuống đem chán mình cùng bà ẹ d rủ hi un cái chán dính vào cùng nhau gần ở chấm thức gương mặt tuấn tú bạo kích để cho xem quen rồi nhà mình bạn trai bà ẹ d rủ hi un hay lại là không thể tránh khỏi gò má phiếm hồng nàng vội vàng đẩy ra lưu tín an làm gì a ngươi không có cảm giác ngươi lên cơn xô ta thân thể không thoải mái ạ bà ed r hi un nữa nàng hai mắt vô thần nhìn chằm chằm lưu tín an an t ĩ n h một lát sau thở dài lương biếng chở mình đi ra ngoài ta phải thay quần áo thân thể chỉ là nói một chút mà thôi lười được thôi l ư u tín an bắt miệng nhìn nhà mình bạn gái bóng l ư n g n i ậ u điệu tức trực tiếp một cái tát vỗ vào nàng tròn t r ị a t r ê n cùng thanh t h ủ y đánh ra âm thanh cùng vang lên còn có bà ẹ rủ hi un kinh hoàng thét trói thai a nhà người điên rồi ai cho ngươi để cho ta lo lắng l ư u tín an cũng có lý do người này lại nói lung t u n g mới vừa rồi cũng làm hắn khẩn trương hư rồi nhận biết mười năm lão thư hữu cho ta để cử áp áp mẹ tuần chủ áp thật mẹ nó tốt dùng lái xe trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe thư giết thời gian nơi này có thể ta phát cầu nhau cũng không được đối lý tiểu b ù i đô n ă n g đến sau đó rất tức giận sẽ bị tử v é n lên đem mình cặp kia trắng non hai chân lộ ra phẫn nộ hướng liệu tín a n đạp đi ra ngoài đi ra ngoài đi ra ngoài ta muốn thay quần áo ngược lại ta đều tới ta giúp ngươi đổi đi à cái gì nha không cần dừng lại liệu t í n an trong phòng ngủ không ngừng vang lên b à ẹ rủ hi ung r n gì cuối cùng trải qua ngắn ngủi dãy rủa sau đó ý thức được giữa song phương không ai sánh bằng lực lượng t r ê n l ệ n h đuổi tiểu thư lựa chọn bung tha lưu tín an cũng có phân tất nhân hắn cũng không có giúp bà ed rủ hi un thay quần áo thời điểm làm ra cái gì không tốt chiếm tiện nghi cử động đảo không phải nói người này đối hắn không có sức hấp dẫn mà là hắn sợ chính mình không khống chế được chính mình đây nếu là vừa lên đầu buổi sáng tám giờ tỉnh lại bà ed rủ hi un chỉ sợ cũng muốn mười một giờ mới từ trong nhà ra cửa đổi xong t h o ả i mái đồ mặc ở nhà bà ed rủ hi un giơ tay đem tóc dài ghim bởi vì ngày hôm qua gội đầu cho nên hôm nay bà ed r hi un không tính gội đầu một hồi mang n ũ lơi chai là được ngược lại tiếp theo đại sứ hình tượng quay chụp là buổi chiều mới bắt đầu đến lúc đó còn phải gội đầu dùng ngũ nhỏ múc một ít ngũ cháo trắng bà h ã rủ hi u n v ù v ù thổi thổi phía trên hơi nóng cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong miệng lộ ra thỏa mãn biểu tình tối hôm nay muốn trở về ạ a không trở lại tiếp theo một tuần cũng không trở lại là đối với ngươi trừng phạt ta ai trừng phạt cái gì a ta làm cái gì rất sự tình quá đáng sao bà h ã rủ hi u n cũng không có lên tiếng chỉ là dùng nhanh tử kẹp một chút đồ chua bỏ vào trong miệng sau đó đưa tay đẻ xuống không ăn phận lạc ở trước người tóc dài tiếp tục uống cháo trắng lưu tín ăn bất đắc cũng cùng theo một lúc chơi lụa nổi lên yên lặng s o sức kiên trì chuyện này lưu tín an liền từ tới không có thua đã cho bà hẹ rủ hi un an t í n h ăn chung đến điểm tâm đại khái sau năm phút một mực biết điều bà hẹ rủ hi un thứ nhất không nhịn được nàng không ngừng liếc túi đầu nhìn điện thoại di động lưu tín an xác nhận người này thật không có lý ý nghĩ của mình sau đó khẽ to mày lộ ra tức giận biểu tình sau đó nàng ta vốn là an phận thả dưới b à n chân nâng lên nhẹ nhàng đụng một cái lưu tín a n chân mịt mờ làm xong động tác này sau đó bà hẹ rủ hi un vội vàng chính kinh ngồi xong biểu tình cùng tư thái vậy kêu là một cái đ ô n trang Thật giống mới vừa rồi cái này, sau đó nàng liền bị lưu tín ăn một cái ôm ở trong ngực nhà lòng ra đối mặt bạn gái gì dày lưu tín a n đem mình vô lại bản tính hiện ra hắn vững vàng bao bọc trong ngực nữ nhân kia tinh tế đến phản sáng phất g ậ p lại liền đoạn đeo người này đúng là có một cụ thân thể mềm mại nhưng nguyên nhân cũng là vì nàng quá mềm mại m ộ t ít, một số thời khắc hắn trung quy sợ chính mình khí lực dù lớn không cẩn thận thương tổn đến đối phương được rồi để cho ta ôm một hồi một tuần không trở lại ta sẽ rất nhớ ngươi lưu tín an như thế ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ đối với nàng nói ra tưởng niệm điều này thật để cho bà ẹ rủ hi un không d ậ y được phản kháng tâm tư không mặc dù quá thân thể rất thành thực yên tĩnh lại bà ẹ rủ hi un miệng biểu thị nàng có ý nghĩ của mình rõ ràng mới vừa rồi còn cũng không quan tâm ta xuống phải nhanh đem bữa ăn sáng ăn xong như vậy mới có thể đem nhiều thời gian hơn dùng ở ôm nhà ta tiểu đuổi trong chuyện này à lần này bà hẹ rủ hi un không đ ặ m định nàng ôm một tiếng dùng sức ôm chặt nhà mình bạn trai cũng sẽ không ngoài miệng nói cái gì nói lấy rồi chỉ là ăn tính hưởng thụ lưu tín a n ô m nu ôm lại một lát sau bà hẹ rủ hi un hơi quẩy người một cái lưu tín a n cũng không có tiếp tục giữ v ư ơ n g ôm chặt đối phương hắn bung ô tay ra cánh tay phòng đ u i mới trở về rồi phòng ngủ sau đó chính mình rất phụ trách bắt đầu dọn dẹp chén đĩa chờ hắn thu thập xong bà hẹ rủ hi un cũng đã đổi xong quần áo ta đi rồi ngươi không muốn công việc quá muộn nếu để cho ta ở trong theo dõi gặp lại ngươi một mực truyền bá liền lai、like、sở trệ ảm cái sáu bảy tiếng ta sẽ trở về đánh ngươi đối mặt đến bà ẹ rủ hi u n v u n g quả đấm nhỏ uy hiếp lưu tín a n lộ ra mong đợi ánh mắt vậy có thể thật sớm gặp lại ngươi hả được rồi đừng bảo là để cho ta mềm lòng lời nói ngươi thế nào đột nhiên trở nên kỳ quái rồi chứ rõ ràng không phải như vậy lưu tín a n lún vai bung tay trên internet nói bây giờ nữ nhân đều rất thích tiểu n ã i cầu cái gì tiểu nói cầu cái này quốc nội lưu hành ngữ bà ẹ rủ hi ôn cái này người ngoại quốc nhất định là nghe không hiểu lưu tín ăn cũng không giải thích hắn giúp bà ẹ rủ hi un n ắ m bao kéo nữ nhân tay nhỏ đem nữ nhân mang tới cửa chờ đến bà ẹ rủ hi un nổi s o n g ra ngoài giày từ trong tay hắn nhận lấy bao sau đó bà ẹ rủ hi un b ộ c phát cảm giác c ổ q u á i thế nào một loại ta phải ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình cảm giác ha ha ha nhanh đi xuống đi thấy sủ răng với y ezin ký phải giúp ta nói xin lỗi loại sự tình này ngươi chính là tự mình đi qua nói xin lỗi tốt bà ẹ rủ hi un trong lời này lời ngầm lưu tín an đã hiểu chỉ cần ta có không sẽ đi thấy ngươi nếu đều đã công khai lưu tín an hoàn toàn không cần giống như trước như vậy d à đặt hắn đại khái có thể trắng trận từ s m cửa chính đi vào sau đó nói lên nhà mình bạn gái đại danh chi hậu tiến nhập s m nội bộ ân như vậy tựa hồ vẫn có chút nói phách lối qua đầu ngược lại chính là có thể tùy thời đi qua thấy bà ẹ rủ hi un rồi bà ẹ rủ hi un để cho hắn tự mình không nói xin lỗi cũng là vì một điều này nàng không không trở lại lưu tín an luôn có không đến đây đi câu trả lời này để cho bà ẹ rủ hi un vô cùng hài lòng n h ó n chân lên ở lưu tín an trên gương mặt hạ xuống vừa hôn sau đó bà ẹ rủ hi un nâng lên nụ cười rực rỡ hướng về phía lưu tín an vây tay đi rồi ừ túi chào theo p h a n h một tiếng tiếng đóng cửa trong nhà lâm vào an tĩnh lưu tín an hoạt động một chút thân thể thư vậy chỉ có chính hắn có thể nghe được không biết tên ca khúc l i u l i u đạt đạt đi vào chính mình lai、like、sở chệ ảm dùng căn phòng bà ẹ rủ hi un đi cố gắng làm việc rồi hắn cũng phải nỗ lực kiếm tiền mới được danh tiếng phương diện chính mình trong thời gian ngắn nhất định là không có biện pháp đổi kịp bà ẹ rủ hi un rồi nhưng kiếm tiền phương diện này hắn không thể so với bà ẹ rủ hi un tới kém cỏi hắn tìm tới đưa vào hoạt động ngủ sớm nói chuyện phiêm cung hết sức nhanh chóng thâu nhập một đoạn văn tự ta tháng này thương vụ là cái gì ngủ sớm phát tới cái dấu hỏi đó lấy hắn lại phát tới một đoạn văn hiếm thấy a tích cực như vậy chờ chút ta nhìn một chút ba hát hát hát s ù răng cùng giờ dị vẻ mặt buồn rầu nhìn đứng ở trước mặt các nàng hai tay ôm ngực cười không dứt mấy người thở dài một hơi không có cách nào ai bảo nàng h a i tin lầm người đây thực ra cũng không trách các nàng vẫn là câu nói kia đang đối với lưu tín a n trình độ quen thuộc bên trên hai nàng thật không sánh bằng càng sệ ủ n di cùng son sệ an toàn là người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra ở chỉ số q phương diện này bà ẹ rủ hy ưu đại khái có lẽ có thể là không sánh bằng lưu tín ăn đây cũng là các nàng đặt tiền cuộc lưu tín ăn lý do có thể vấn đề ở chỗ làm tiết mục cũng tốt tình nhân giữa đánh cuộc t r e o g ẹ o cũng tốt chân chính yêu cầu cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì chỉ số iq mà là đối nhân xử thế lưu tín a n sẽ ở nhiều người như vậy trước mặt để cho nhà mình bạn gái thua ạ hiển nhiên là không biết càng sệ ùn di cùng son sệ ả ngoản biết rõ một điểm này cho nên hắn hai rất dứt khoát lựa chọn thông minh hơn một ít lưu tín a n mà không phải là bà ed rủ hy un không sai hai nàng cũng cho là lưu tín a n so với bà ed rủ hy un thông minh nhiều lắm nguyên nhân cũng là vì thông minh cho nên tỷ bớt đi làm nung cũng vô dụng đem ngươi làm hai đứng ở lưu tín an bên kia lúc hai ngươi cũng đã phản bội ta bà h ẹ rủ hy un lạnh dên một tiếng bốn người mội mội cũng hẳn đứng ở nàng bên này mới đúng đứng ở lưu tín an bên kia tính là gì ai biết rõ bạn trai ngươi như vậy không đáng tin cậy cái gì không có gì không có gì cả đại tỷ uy nghiêm vẫn có hai người mội mội liền vội vàng khoát tay lộ ra lấy lòng nụ cười thua thì thua đi ngược lại hai người bọn họ trẻ tuổi đem sớm một chút rửa mặt thứ tự để cho cho tỷ môn cũng là chuyện đương nhiên dù sao hai nàng trẻ tuổi quan hệ cực tốt hai người liếc mắt nhìn nhau các nàng tựa hồ xem hiệu kia ý tưởng này sau đó cực kỳ ăn ý lộ ra điểm điểm nụ cười cho nên ngày hôm qua quay chụp như thế nào đây hắn là lần đầu tiên tham dự chúng ta bên này quay chụp chứ à hắn ngược lại là thật thích chứng dù sao cái kia nhân năng lực thích chứng tương đối mạnh hắn sẽ là rất thú vị đồng thời tiết mục quay chụp hiện trường không khí rất tốt nhưng cụ thể đến thời điểm biên tập hoàn thành sẽ biến thành hình dáng gì ai cũng không tốt nói không chừng di tờ bờ cờ hậu kỳ đột nhiên suy nghĩ vừa kéo kéo nổ ngang vậy coi như phiền phái rồi cho chúng ta kịch xuyên thấu qua một chút thôi vậy làm sao kịch xuyên thấu qua các ngươi lẫn nhau để cho đối phương đoán vấn đề là cái gì à chúng ta cũng muốn đoán một chút bà hẹn rủ hi un liếc mấy cái bắt quái mội mội liếc mắt lộ ra một tiếng cười khẽ muốn biết rõ quay lại đợi lai、like、sở chệ ảm thời điểm nhìn là được a không thể trước thời hạn nói cho chúng ta biết mà chúng ta lại sẽ không nói bậy bạ mọi nơi làm nũng loại sự tình này ai không biết húng chi bà hẹn rủ hi un là mọi m người tỉ tỉ bọn nội m ộ i hướng tỉ tỉ làm nũng nhưng là một chút xíu áp lực trong lòng cũng không có bớt đi đợi lai、like、sở chệ ảm đi tất cả mọi người biết rõ bà hẹ r hi un là một cái nói một không hai nhân nếu không thể từ bà hẹ r hi un bên này phải đến đáp án mọi người cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác lúc nào truyền bạ ạ thế nào cũng phải sau hai tuần đi còn phải biên tập cái gì vừa mới nói được nửa câu thành thái thiên đột nhiên đi vào luyện tập thất mở miệng cắt đứt bạ hẹ rủ hi un lên tiếng khó mà nói các ngươi kỳ này có thể sẽ tăng giờ làm việc đổi ra phối hợp các ngươi cuối tuần đại sứ hình tượng đồng thời phát ra mấy người xứng sở sau đó đều nhịp hướng về phía thành thái thiên vân an thái thiên ca sớm ừ đi thôi còn có cuối cùng ba tổ đại sứ hình tượng phần kêu đến từ các xí nghiệp lớn đưa tới đại sứ hình tượng mời đã bị bạ hẹ r hi un các nàng tiêu hóa không sai bị lắm không thời điểm qua đến những thứ này đại sứ hình tượng cũng sẽ không trong lúc nhất thời toàn bộ thả ra mà là cách một đoạn thời gian thả một cái mà đại sứ hình tượng nội dung chứ sao phần lớn đều là một ít xí nghiệp lớn sản phẩm hay hoặc là quốc dân độ rất cao một ít sản phẩm có lẽ không có t r ư ớ c lần đó chân lộ rượu trắng mang đến sức ảnh hưởng đại nhưng lâu dài tính tổng cộng đi xuống mang cho rét vẹo vẹn lợi nhuận cũng là sẽ nhiều chớ không ít chớ đừng nói chi là còn có một chút địa khu du lịch đại sứ hình tượng giống như là lần này đả hệ cụ văn hóa hình tượng chính là do bà hẹ rủ hy ôn cái này đả hệ cụ nhân tự mình đến đại sứ hình tượng Chuyện hôm qua tất h á h i n cả mọi người là đột nhiên hứng thú đối cho các nàng mà nói hoa điều xa so với các nàng đi qua những châu âu đó địa khu thần bí nhiều toàn thế giới rất nhiều nổi danh quốc gia các nàng đều đi quá nhưng gần ở t r ầ m thức cách vách nước lớn các nàng thật rất ít giao thế với trước kia là bởi vì không cần phải không có hoa điệu thành viên các nàng ép căn bản không hề cơ hội tiến vào bên kia thị trường nhưng bây giờ bất đồng rồi mượn b à ẹ n rủ hi un nói đúng ra là lưu tín an quang các nàng thành công thu hoạch một món lớn hoa điệu phan thậm chí mượn cơ hội này các nàng có thể đánh nhau một trận đẹp đ ể khắc phục khó khăn đề cập tới kim phòng trưởng sẽ nhìn tình huống ă n bài còn có tín an bên kia nói thế nào có cơ hội à thành thái thiên cũng là muốn đến lưu tín an để cho hắn thử nói một chút giải thích không khỏi hỏi a có cơ hội tín a n để cho công ty sớm một chút xin có lẽ có máy xe đi như vậy à. thành thái thiên như có điều suy nghĩ gật đầu một cái không nghĩ nhiều nữa an tính lại tiếp tục hướng nhà để xe dưới hầm đi tới còn có tràn đầy một cái buổi chiều cùng với gần phân nửa buổi tối công việc đang chờ này mấy cô gái những chuyện này không phải bọn họ yêu cầu bận tâm để cho kim phòng trưởng đầu mình đau đi là được mà bên kia đã mở ra lai、like、sở chệ ảm lưu tín a n không ngoài sở liệu bị mọi người đ o ạ t mệnh b à n hỏi c ả m tạ an bùi định luật ta cắn bạo nổ năm trăm m ông chủ đại khí tiết mục tiết xong rồi cụ thể lúc nào phát ra ta cũng không biết rõ b ấ tiền vấn đề. Vấn đề quá nào, nào g đồ an tử ca lên tv tại sao bên trên bên kia tiết mục không thể thượng quốc bên trong tiết mục trước mặt đừng làm cây trúc tỷ cũng phải có thể bên trên bên này tiết mục ca bằng cái gì không thể bên trên năm ngoái cái kia bỡ lập lụy ạ không phải đã tới sao nhân lụy xạ là thái lan nhân ngươi sao không nói năm nay mùa hè cái kia an tử ca tự mình xuất diễn tiết mục đây ở trong đó hẹn định nhưng là cũng xuất diễn rồi đúng vậy đúng vậy cũng có thể đến bùi tỉ bằng cái gì không thể tới hoa điều nặng dâu nội dung thảo luận càng ngày càng lệch lưu t í n an bất đắc d ĩ thở dài cũng không trả lời những vấn đề này cũng vô cùng nhạy cảm m ộ t ít, hắn làm lâu như vậy sở trệ a mẹ trừ đi một tí sẽ để cho hắn phá vỡ sự tình bên ngoài hắn cũng biết rõ cái gì nên thảo luận cái gì không nên thảo luận nhắm mắt làm ngơ chính là ngược lại đám người này quét một hồi nhìn h ắ n không trở về cũng sẽ không quét qua sự thật chứng minh hắn dự đoán không có vấn đề gì rất nhanh đạn mạc hướng gió ở mấy cái phòng quản cố ý dưới sự hướng dẫn dần dần phóng trở lại hắn đang ở lai、like、sở t r ệ ảm trò chơi bên trên hắn lại như vậy tìm về bình thường lai、like、sở t r ệ ảm trạng thái câu được câu không với mọi người tàn gấu gần đây không nhiều chuyện như vậy rồi đàng hoàng lai、like、sở t r ệ ảm đàng hoàng công việc năm nay lai、like、sở t r ệ ảm thời gian ít hơn nhiều rồi tiền lương đều nhanh cho trừ xong rồi tháng này thời gian đủ chưa khẳng định không đủ a trung gian không phải mời một đoạn thời gian giả chứ sao đều có bùi tỷ cái này siêu cấp phú bà lời nói này nàng có tiền đó là nàng tiền ta công việc kiếm là mình tiền ta cũng không muốn làm cái gì tiểu mệnh kiểm Thảo, này một ề liền m mại cơm muốn muốn bám. m Đại dạ ngươi người nói Ngươi lại có được, thích thích thích không ăn, ăn không ăn không phu hợp hợp、oh, hợp, hát. Học ô quà. ta ta dày bên đáp trả đạn m ạ c vấn đề lưu tín ăn k h ô n g chế trong tay ỷ x c đi vào cửa hàng bất ngờ thấy được giá bán vì mười lăm tiền của trò chơi hộp quà đạo cụ mà lễ vật này hộp để cho hắn sửng sốt một chút bởi vì hắn đột nhiên manh nhớ tới một chuyện bây giờ đã là trung tuần tháng m ộ ư ơ i một rồi khoảng cách ngày chín tháng m ộ ư ơ i hai cũng chỉ còn lại không tới thời gian một tháng rồi nhưng là hắn còn chưa nghĩ ra nên chuẩn bị cho bà ed rủ hy ôn lễ vật gì đây chính là chung một chỗ một năm tròn nếu so với chung một chỗ một trăm n g à y lần đó trọng yếu nhiều lễ v ậ ta lưu tín an đưa mắt từ hộp quả bên trên thu hồi theo bản năng nhìn mình điện thoại di động nếu không lại tìm sợ ùn trị các nàng thương lượng một chút chương bốn trăm hai mươi bốn càng x ợ ùn di chớ c ủ cầu n g u y ệ p phiếu lưu tín an cái ý nghĩ này cũng không có áp dụng chủ yếu là trước đây không lâu càng x ợ ùn di còn đặc biệt nói với hắn không nên tìm nàng hỗ trợ tới dưới sự đề cử mẹ toàn chủ áp áp thật tốt dụng nơi này mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi húng chi lưu tín an mình cũng cảm thấy Không v i ệ c gì lao n ắ m n g sẽ ùn di h ỏ i không ngừng tập phiền lần này hay lại là tự lực cánh sinh khá hơn một chút nhưng tự lực cánh sinh loại vật này đi hắn lại yêu cầu tình báo mới được ngoại trừ đích thân tìm bà hẹ rủ hi un hỏi tình báo bên ngoài hắn lấy được có quan hệ với nhà mình bạn gái tình báo địa phương cũng cũng chỉ còn lại có những nàng đó xuất diễn đụng trạm mục đích cùng với bên người nàng nhân càng sẽ ùn di nói đúng ra là rét vẹo vẹt thành viên lông dê đã không tốt chụp rồi an tính ở nhà suy tư vài ngày sau lưu tín an rốt cục thì nghĩ tới một cái khác cùng bà hẹ r hi un có trí thân quan hệ nhân tín hanka bà ẹ n jin hy nghi ngờ thanh â m từ điện thoại di động trong ống nghe chuyển tới lưu tín an vòng vo cái mông một chút hạ cái ghế đem chân dựng tại chính mình trên bàn để máy vi tính jin hy à, bận rộn không vội vàng À, bây giờ là thời gian nghỉ trưa ở ăn bữa trưa thế nào bà ẹ n jin hy đúng là không nghĩ tới lưu tín an lại đột nhiên gọi điện thoại cho mình bất quá người này gọi điện thoại cho mình cũng bất quá là hỏi mình tỷ t c h u y ệ n một điểm này bà ẹ n jin hy tâm lý hay lại là rất rõ ràng jin hy gần đây có cái gì không muốn làm cái gì ô、oh, hát hối lộ ta ngươi không phải là làm cái gì có lỗi với ta tỷ sự tình đi Bà ẹ Jin không qua n i Không khoa chương nói các nàng một nhà đều đã thẩm chấp nhận lưu tín a n là bà ẹ d rủ hi un lao công húng chi lưu tín a n nhân s ắ c thực rất không tồi ít nhất lưu tín a n tồn tại hoàn mỹ phù hợp các nàng một nhà yêu cầu đại khái là cha có chút ý kiến bất quá cha ý kiến là đối tất cả đàn ông mà không phải là lưu tín a n chính mình làm sao có thể cho nên tín a n ca tìm ta là bởi vì cái gì đây hô qua vài ngày ta với ngươi tỷ chung một chỗ một năm c h ọ n rồi nhưng không biết rõ cho ngươi tỷ đưa cái gì tốt ngươi biết rõ chị của ngươi gần đây có hay không đặc biệt mong muốn đồ vật sao â ngươi nói tỷ của ta ạ đúng nàng lại không t h i ế u tiền nàng muốn chính nàng cũng mua rồi nghe em dâu kia chua lựu lựu giọng lưu tín a n trở mặc cũng đúng như bà ẹ n gin h e e nói như vậy bà ẹ n rủ h e e un chỉ là không xài tiền bậy bạn nhưng tuyệt đối không phải không bỏ được tiêu tiền người khác thấy một cái thích sách tay quần áo hoặc là tiểu trang sức loại có lẽ còn phải do dự một chút túi tiền mình nhưng bà ẹ n rủ h e e un yêu cầu ạ dựa vào đại sứ hình tượng cùng quảng cáo đã sớm kiếm đầy bồn đầy bắt bà hẹ rủ hi un chỉ cần lo lắng cho mình trong nhà có hay không còn có thể bông xuống liền có thể muốn chỉ có nàng muốn làm cái gì còn không có ra không nói ra rồi sau đó nàng không có mua loại tình huống này cho nên tín an ca là định cho tỷ của ta đưa một năm tròn lễ vật à ừ tương đối n h ấ t đầu không biết rõ nên đưa cái gì tốt cũng là ngươi có thể đưa không sai biệt lắm cũng đều đưa bà hẹ rủ hi un có với bà hẹ j i n h hi khoe khoan g quá lưu tín an đưa cho nàng lễ vật cho nên bà hẹ dinh h cũng biết rõ lưu tín an đã cho bà hẹ rủ hi un thứ gì nếu không hỏi một chút xe ủ n chi tỷ các nàng lần trước chính là phiền toái xe ủ n chi các nàng cảm giác lao năm các nàng hỏi không được tốt ta đây cũng không biết thực ra ta cảm giác tín a n ca ngươi cũng không cần tận lực cho nàng đưa cái gì đó mang theo nàng buông lỏng một ngày nghỉ ngơi một ngày liền rất tốt nàng gần đây không phải bề bộn nhiều việc chứ sao ừ được rồi ta tham khảo một chút lưu tín a n thở dài cũng không đổi theo hỏi chút gì rồi mà điện thoại bên kia bà ẹ d z i n h i nghe được lưu tín a n có cút điện thoại ý tưởng vội vàng truy hỏi đến kia tỷ phu mới vừa rồi ngươi hỏi ta có nhớ hay không muốn cái gì liền ánh mắt phương diện này bà h ẹ jin hy một chút xíu cũng không so với cái kia nghệ sĩ kém mới vừa rồi còn mở miệng một tiếng tín ăn ca bây giờ cảm giác lưu tín an muốn liệu nàng lập tức liệu tu vô ngựa gọi lên tỷ phu lưu tín an cởi mở cười một tiếng phát cho ta coi như là tỷ phu tặng cho ngươi lễ vật ừ nhưng n g ư ơ i ngàn vạn lần không nên cho ta tỷ nói nếu không ta lần sau không giúp ngươi rất tốt túi chào nói chuyện điện thoại kết thúc lưu tín an đem điện thoại di động bông xuống đại khái qua m ư ờ giây điện thoại di động lại vừa là lần nữa sáng lên lần này là bà h jin hy đem mình muốn đổ vật phát đi qua mặc dù nàng tỷ là bà hẹ dù nhưng bà e j i n hy thực ra tìm bà e rủ hy un đòi tiền tình huống cũng không nhiều ai còn không điểm lòng tự ái đương nhiên n à y cái gọi là lòng tự ái ở mỗi đầu tháng thời điểm cũng sẽ tan thành bong bóng ảnh tìm chính mình thân tỷ đòi tiền thế nào lanh lẹ giúp tương lai em dâu trả hết khoản sau đó lưu tín an như cũng ngồi tại chính mình g e m minh trên ghế ngẩn người thực ra bà e j i n hy nói cũng có đạo lý nhưng vấn đề ở chỗ không tiễn chút gì đi hắn luôn cảm giác thành ý chưa tới mức quả nhiên vẫn là được mua chút gì mới được ít nhất hắn có thể làm cho mình an tâm một ít lưu tín an gật đầu một cái tự mình nói phục rồi chính mình đ ó lấy hắn lại trở về mới bắt đầu c u ố n q u y ế t điểm đưa gì đây một bên lẩm bẩm lưu tín an mở ra nhà mình bạn gái nói chuyện phiếm cùng nói chuyện phiếm ghi chép dừng lại ở hai giờ trước hôm nay bà ẹ n rủ hi un như cũng bệ bụn nhiều việc đi ra không cửa sổ kỳ nàng bắt đầu giống như đã từng không có xảy ra việc gì trước mỗi ngày tiếp lấy đủ loại kiểu dáng công việc đại sứ hình tượng a quảng cáo a hay hoặc giả là một ít tiểu diễn xuất phỏng vấn loại b ấ t hiệu hắn suy nghĩ một chút gõ ra như vậy mấy chữ phát tới rất nhanh không đọc tin tức biến thành đã đọc tiếp lấy bà hẹ rủ hi un trả lời cũng là đập vào mi mắt cũng còn khá thế nào nhớ ngươi hắn chậm chạp đem mấy chữ này truyền bảo phát tới sau khi đợi một hồi bà hẹ rủ hi un phát tới một cái giọng nói nhìn đoạn này cũng chỉ có ba giây không tới giọng nói lưu tín an đưa điện thoại di động âm lượng điều chỉnh đến cao nhất mở ra giọng nói tiếp đó bà hẹ rủ hi un ép tới rất nhẹ nhưng tràn đầy lộ vẻ cười ý thanh âm đó là v ă n g lên ta cũng nhớ ngươi rồi dễ nghe thanh tuyến phảng phất đem bà hẹ rủ hi un kia thiên kiểu bách mị gương mặt mô tả ở trước mặt hắn lưu tín an hít sâu một hơi ngồi thẳng thân thể tự nhiên mười phần mở ra chính mình tiểu phá trạm trang chính sau đó đang động thái kia một cột nhanh chóng thâu nhập một hạt chữ lai sở chạy ảm đ ổ i thành buổi tối tạm thời có chút việc làm xong những thứ này hắn đứng dậy rời đi lai sở chạy ảm căn phòng đi trở lại phòng n g ủ mình sau đó đổi xong quần áo mang theo khẩu trang cùng cái mũ lưu tín an giống như là làm tặc một loại từ trong nhà rời đi ba cái gì a phát xong sẽ không trở về cũng không ở lai sở chạy ảm kiên nhẫn đợi hơn hai mươi phút cũng không thấy lưu tín an hồi tin tức bạ à rủ hy un lộ ra bất mãn biểu tình n à n g nổi nóng chọc chọc màn hình điện thoại di động nhỏ giọng nghĩ linh tính đến mà bên kia đang dùng cái mưỡng đào kem ly ăn càng sệ ùn di chính che ố đại khái là bị băng đến là đang ở với bạn trai nói chuyện p h i m c ạ hôm nay luyện tập thất bên trong không chỉ, chỉ có h ỉ c nàng với can g sệ ùn di hai người còn có một chúng cùng theo một lúc sắp xếp vũ đạo vũ đạo lao sư cùng bạn múa lao sư môn sang năm ba tháng trở về ca khúc chủ đề đã chế tạo ra được mặc dù còn không có chính thức viết bài hát nhưng ca từ cái gì đều đã viết xong bây giờ muốn làm là được biên vũ mà lúc này đến tìm b à ẹ ẻ rủ hi un t i ế p lời chính là cùng với các nàng một mực quan hệ rất tốt một vị v õ giả À, ân tiểu từ này lại không trở về tin tức ta bởi vì là rất quen quan hệ cho nên bạn ẻ rủ hi un cũng không có che giấu cái gì đó mà là trực tiếp không khách khí nhổ nước bọt đến điện thoại bên kia cái kia tên là lưu tín an nam nhân đương nhiên rồi nói là nhổ nước bọt trong lời nói nụ cười hay lại là rõ ràng có thể nghe nhổ nước bọt càng nhiều thật ra thì vẫn là khoe con đi ấy lìn tỉ với bạn trai đã tại đồng thời một năm đi còn không có bất quá cũng sắp a kia một năm t r ò n khởi không phải cũng n h a n h tới phải chuẩn bị cái gì đó sao nói chuyện phiếm âm thanh để cho một bên càng sẽ ủ n gì không khỏi run r à y mặc dù không biết rõ tại sao nhưng nàng luôn có một loại so với ăn kem ly còn phải giá rét cảm giác tự nhiên nảy sinh còn chưa nghĩ ra không biết rõ khi đó có thể hay không bận rộn công việc có thể sẽ không theo nàng nhật trình ăn xếp hàng nếu như đến thời điểm bận rộn nàng có thể hay không thấy lưu tín a n đều là nói một câu đây gần đây có hay không hỏi t h ă m được lưu tín a n muốn cái gì can g xệ ùn di đem cái loại này dự cảm không tốt đẻ xuống hai ba ngụm đem kem ly ăn xong sau đó đi tới bà hẹ rủ hi un bên người rồi mấy người đang nói chuyện tiếng không có ngươi cũng biết rõ lưu tín a n người kia ở vật chất bên trên một chút xíu theo đ u ổ i cũng không có a lại phải bắt đầu đau đầu bà hẹ rủ hi un một bên lầm bầm một bên không khỏi nhìn về phía bên người can xệ ùn di trong ánh mắt trông đợi để cho can xệ ùn di bắt đầu hối h ậ n qua tới tham gia náo nhiệt. đừng nhìn ta các ngươi biến thành người khát c r ộ p lông dê được không hắn tìm ngươi đây cũng là không có bất quá cứ theo đàn này ta cảm giác hai ngươi cũng sẽ tìm ta không được ta trước tiên đem hắn phương thức liên lạc bờ log càng sẽ ùn di vừa nói một bên từ chính mình còn vận động trong túi đưa điện thoại di động m ó c ra trên mặt mang nghiền ngẫm nụ cười đương nhiên rồi nàng sẽ không thật thủ tiêu lưu tín a n phương thức liên lạc nơi này bất quá cũng chỉ là nói một chút mà thôi nha bởi vì quan hệ với ngươi tốt mới gọi ngươi thiếu cô ta tham dự vào hai ngươi giữa quá mệt mỏi nhất là lưu tín ăn tên kia chỉ số q quá cao muốn gạt hắn mệt quá、ừ. nha lời này của ngươi có ý gì hiện vào lúc này c a n g sẽ ùn di đột nhiên khen lưu tín an đó không phải là biến hình nói nàng không lưu tín an thông minh mà trình độ học vẫn không thể đại biểu hết thạy nàng là không lên đại học nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu n à n gần đ mặc d ư ỡ ý tứ ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều một v ừ a c h ố n g đỡ đến bà h ẹ rủ hy ôn loạn quyền công kích c a n g sẽ ùn di vội vàng biện giải cho mình trêu ghẹo đang nồng náo mấy người cũng không có chú ý tới các nàng luyện tập thất môn đột nhiên mở ra một người tư cao ngất nam nhân đi vào ngược lại thì ngồi ở trong góc mấy cái võ giả phát hiện vào cửa nam nhân mà các nàng làm cho này lần cùng bà hẹ rủ hi un các nàng hợp tác v õ giả tự nhiên cũng là thoáng cái liền nhận ra nam nhân thân phận a liệu tín an tiên sinh theo một người trong đó nữ hài tiếng kinh hô vang lên đang cùng can g xệ ùn di đùa dỡn bà hẹ rủ hi un cũng là theo bản n ă n g quay đầu sau đó lộ ra hơi có chút ngạc nhiên biểu tình nhưng rất nhanh ngạc nhiên bị vui sướng chiếm cứ n h a người tại sao cũng tới nàng không lại tiếp tục với can xệ ùn di trêu ghẹo mà là hướng lưu tín an đi tới lưu tín an cũng là túi đầu hy vọng lên trước mặt cái này mặc màu hồng nhạt tờ sợt màu trắng còn vận động minh mị n ữ đứa bé lưu tín r an tiên sinh sân non cám ơn nói cám ơn âm thanh không gián đoạn vang lên các vũ giả đều là hương phấn từ luyện tập thất rời đi chuẩn bị đi dẫn lưu tín an mời khách mua được cà phê về phần bà hẹn rủ hi un mà nàng dẫn trách nhìn nhà mình bạn trai tới thế nào cũng không nói với ta một tiếng nói cho ngươi biết không cũng chưa có kinh hỷ cảm giác mà kinh hỷ không niên đại này ngạo kiều đã sớm lui hoàn cảnh cho nên đối mặt lưu tín an đặt câu hỏi bà hẹn rủ hi un dành cho khẳng định trả lời đồng thời vui vẻ chủ động ném vào lưu tín an trong l ò n g ngực chờ đến lưu tín an cũng là phối hợp nhẹ nhàng ôm lấy bà hẹn rủ hi un sau đó một bên một mực bị hai người coi là không khí càng sệ ùn di lộ ra chết lặng biểu tình nàng thống hận chính mình hôm nay không có công việc cũng thống hận chính mình mới vừa rồi tại sao không đi theo mọi người cùng nhau đi cầm cà phê hai ngươi công khai Chính bài đó hát hàng thật g i h tình yêu đúng không? t để đúng yêu mới ừ a ngươi còn chưa từng nghe qua chúng ta bài hát mới đúng không đúng là loại hình gì a di tổ cái loại này sao danh khúc xuất hiện để cho bà ẹ rủ hi u n cùng c a n g sệ u n di đều là không khỏi không nói gì các nàng rõ ràng nhiều như vậy bài hát thế nào mỗi lần lưu tín a n liền nhìn chằm chằm sĩ tô làm giống như là các nàng còn lại bài hát đều là chẳng phải lọt vào t h a i như thế ngươi có phải hay không là liền chỉ biết rõ một bài sĩ tô bởi vì thích bài hát kia à. rõ ràng còn có nhiều như vậy giống vậy e m thai bài hát liền như vậy chúng ta một hồi còn phải luyện tập nếu như ngươi không đi lời nói có thể lưu lại nơi này nhìn à ta không đi ta chính là tới thế ngươi một hồi ta liền đàng hoàng làm cái người xem liền có thể ngươi qua đây với thái thiên ca nói sao không có trực tiếp tới thế nào ừ không việc gì liền hỏi thăm bà ẹ rủ hi un lắc đầu một cái bây giờ đúng là không cần phải với thành thái thiên báo cáo chuẩn bị công khai không phải là vì cái này vừa tán gấu đến đi lấy cà phê các vũ giả tất cả đều là lần nữa trở lại mọi người còn rất thân thiết cũng giúp bà ẹ rủ hi un cùng can sệ ùn di mang theo cà phê giống vậy lưu tín ăn k i a m ộ t phần cũng không có rơi xuống mặc dù hắn không uống nhưng đối với những vũ giả này lòng tốt hay lại là tiếp nhận rồi sau đó hắn không quáy dày nữa bà ẹ rủ hi un công việc rất tự giác bưng cà phê đi tới một nơi không thế nào thu hút so sình ngồi xuống mong đợi nhìn mọi người giống vậy lưu tín an xuất hiện cũng để cho bà ed rủ hi un lên một trăm hai mươi ngàn phân chuyên chú thực ra trong biên chế m ố i trong chuyện này nàng càng nhiều nghe vẫn là càng sẽ ủn gì dù sao sẽ ủn chỉ coi như là trong đội ngũ vũ đạo năng lực hàng đầu tồn tại hơn nữa cũng thường thường sẽ tham dự vào biên vũ bên trong bất quá hôm nay không giống nhau ngoại trừ lưu tín an bên ngoài tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm giác ngày thường trung quy là ưa thích sắp xếp nát bà ed r hi un đột nhiên trở nên tích cực đứng lên kinh khủng hơn là lại còn không ai dám chỉ ra chuyện này xác thực bây giờ nếu như trêu chọc bà ed r hi un khởi không phải để cho bà hẹ rủ hi un ngay trước nhà mình bạn trai mặt rơi xuống mặt m ú i loại này nguy hiểm cao sự tình không người nguyện ý đi làm rất nhanh tiếng hát bắt đầu ở luyện tập thất bên trong vang lên mà lệnh lưu tín an ngoại ý muốn là hắn cũng không có ở ca khúc nghe được đến bà hẹ rủ hi un đám người thanh â m quen thuộc cướp lấy chính là một nữ nhân khác thanh â m hắn không có tùy tiện mở miệng cắt đứt mấy người công việc mà là chuyên chú rửa lưng vào v á t tường ánh mắt rơi vào nghiêm túc thảo luận biên vũ chi tiết trên người bà hẹ r hi un lần ngồi xuống này chính là hơn nửa giờ chờ đến bà hẹ r hi un ngồi ở bên cạnh hắn, hắn lúc này mới từ trong túi móc ra khăn giấy. Onu giúp bà ẹ rủ hi un lau c h u ỗ i trên c h á n mồ hôi tên bài hát tên gì a phèo mỹ dị t h n ok hát rất thích hợp tên bài hát ta đây đã là hoàn thành thưởng thức sao lần này lưu tín a n là mười m phần ngoài nghề game s h o cái gì hắn khả năng còn có thể phê bình một phen ca khúc với vũ đạo lời nói hắn đại khái là nghe cái vang dù sao không nhạc hắn đều xem không hiểu sớm đâu rồi chúng ta thậm chí cũng còn không có viết bài hát ngươi không nghe ra tới bài hát cũng không phải chúng ta hát a khoảng cách này hoàn thành phẩm còn kém rất nhiều bước a ta nói thế nào không nghe được âm thanh của ngươi ngùng ốc bà ẹ n rủ hi un cười nhổ nước b ọ t một cái câu ngươi chạy bên này lai、like、sở chạy ả m bên kia làm sao bây giờ về chế một chút lại truyền bá ngươi chừng nào thì đi đuổi ta đi bà ẹ n rủ hi un khẽ n ế t đến môi đỏ m ọ n g lộ ra hoang đường biểu tình tức giận nện cho han xuống thành thật trả lời chờ một chút đi nếu như ngươi có hành trình lời nói n g ư ơ i đi ta cũng đi ngươi không có lời nói đợi một hồi rồi hay đi trong khoảng cách lần gặp gỡ đã qua ba ngày thời gian ba ngày nói dài cũng không dài lắm nói ngắn cũng không ngắn nhưng đối với vẫn thuộc về yêu cháy bỏng kỳ hai người mà nói hay lại là rất khó chịu đựng đương nhiên rồi lưu tín a n lần này tới hiển nhiên không riêng gì vì thấy bà h ẹ rủ hi un tới ta đi c h u y ê n phòng vệ sinh chính ngươi ở nơi này đợi đi bà h ẹ rủ hi un đứng vậy đơn giản sửa lại một chút tóc dài sau đó quăng ra một câu nói như vậy đi ra luyện tập thất lưu tín a n một mực đưa mắt nhìn bà h ẹ rủ hi un rời đi rồi sau đó hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên kia nhìn điện thoại di động can g sệ u n di không biết sao bị lưu tín a n để mắt tới can g sệ u n di thân thể mềm mại khen run nàng tựa hồ phát giác nguy hiểm đến vì vậy nàng tiên hạ thủ vi cường dừng lại ta không nghĩ dính vào vào hai ngươi truyện chung s o n diện đặc công quá khó khó kh ta còn chưa mở miệng lưu tín an hậm hực mở miệng hắn không muốn lần này để cho c a n g s ệ ùn di hỗ trợ nhiều lắm là chính là hỏi ý kiến nàng một chút ý kiến bất quá người này đều nói như vậy hắn cũng không cách nào mở miệng nhất định là hỏi lui tới một năm tròn sự tình chứ c a n g s ệ ùn di dự trù rồi lưu tín an vấn đề xác thực có chút không biết rõ làm như thế nào chuẩn bị xong ngươi có đề nghị hay à c a n g s ệ ùn di khép cười một tiếng nàng có thể thật thông minh dù khi ùn t ỷ gần đây rất vui vẻ à cảm giác thực ra ngươi không cần đặc biệt vì nàng chuẩn bị cái gì sợ không đúng ta nói được rồi không dính vào nàng đầu tiên là theo bản năng đáp trả lưu tín a n vấn đề nhưng nói đến một nửa nàng đột nhiên ý thức được cái này không phù hợp chính mình dự tính ban đầu không được không thể dính vào nàng lần này học thông minh chương bốn trăm hai mươi lăm trọng yếu là tâm ý mà không phải là nhu cầu cả m tạ dương nhất nhị dương ca minh chủ tháng bảy năm một hai cái gì a giống như là hai ta là cái gì hồng thủy manh thú như thế ngược lại đừng tìm ta ta đề nghị các ngươi đi tìm thằng s o n g nàng rất thích dính vào loại chuyện này ai xui xẻo đều được ngược lại càng sẽ ùn di mình là không muốn xui xẻo rồi chủ yếu là loại sự tình này đi tương đối phí tâm không phải nói nàng không đồng ý giúp đỡ mà là giúp một chút sau đó nàng luôn nghĩ hai người này độ tiến triển lần trước chính là nàng không khống chế được chính mình hiếu kỳ luôn là hỏi lưu tín a n độ tiến triển như thế nào cũng đồng thời còn ngày ngày hỏi bà ed ù hi u n độ tiến triển như thế nào dưới sự đề cử mẹ toàn chủ áp áp thật tốt dùng nơi này mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi sau đó ở hai người này trung gian chu toàn vẫn không thể bị hai người này phát hiện lần một lần hai đúng là thật kích thích nhưng từ lâu rồi rồi, ngược lại thì ma thiệt là phiền chớ nói chi là để cho bà ed r hi ư n biết nàng còn giút rồi lưu tín ăn sau đó còn của trách. Hi-un phải bị bà ẹ rủ của trách. À. dĩ nhiên bạn ẹ rủ hi un cũng không phải ghen tỵ hoặc là ghen cái gì liền là đơn thuần vì chính mình hào tỵ bội giúp bạn trai đối phó chính mình mà không vui xem đi rất không được tự nhiên đi rất phiền phải đi đây chính là mồ hôi cùng lệ giáo h ấ n ngày mùng ngày chín tháng mười hai các ngươi bận rộn không vội vàng cái này không phải chúng ta định đoạn bất quá một loại cuối năm trước một tháng chúng ta cũng không có đặc biệt nhiều công việc chuẩn bị một chút cuối năm sân khấu là được dù hi un mặc dù tỷ khôi phục công việc nhưng tổng thể mà nói lượng công việc vẫn là phải giảm rất nhiều tại sao nàng công việc ít như vậy Ta c ũ n g không n g biết rõ, ư ơ i được hỏi công ty mới được càng sẽ uốn di hút cà phê nhỏ giọng đáp trả ánh mắt không ngừng liếp đến cửa rất nhanh bà ẹ rủ hy un bóng người đập vào mí mắt biết rõ lưu tín a n không uống cà phê bà ẹ rủ hy un thuận tiện đi cho lưu tín a n mua ly n h i ệ t nước chanh mà khi nàng đem trong tay cái ly này nóng h ổ i thức uống thả trong tay lưu tín a n thời điểm lưu tín an tâm cũng là theo chân cùng nhau hòa tan một hồi theo chúng ta ăn cơm tối trở về đi bạn gái cũng làm đến nước này rồi lưu tín ăn còn có thể cự tuyệt hay sao hắn gật đầu liên tục trở về bà ẹ rủ hy un một cái đẹp trai nụ cười ngay trước nhiều người như vậy mặt Bà ẹ rủ đối u n hay với lưu tín an mà nói lần đầu tiên hàng thật ra thật thấy bà hẹ rủ hi un các nàng biên vũ hiện trường là một loại rất mới mẻ thể nghiệm nhìn trong gương đuôi ngựa không ngừng tung bay bà hẹ rủ hi un lưu tín an nụ cười trên mặt cũng chưa có đi xuống quá hắn thích ngày thường bà hẹ rủ hi un cũng tương tự thích ở trên vũ đài trói mắt ậy lìn bây giờ đang ở nghiêm túc cùng biên múa lao sư môn thảo luận liên quan tới vũ đạo tình hình rõ ràng nàng đó là cái kia ở trên vũ đài quan g mang vạn trựa ư ợ ậy lìn nhưng khi ánh mắt của nàng lơ đ ã n g lạc trong gương trên người lưu tín an thời điểm kia xuất phát từ nội tâm nụ cười rực rỡ lại làm cho nàng biến thành lưu tín an quen thuộc nhất cái kia bà ẹ d rủ hi un bà ẹ d rủ hi un biến hóa để cho lưu tín an vô cùng ngạc nhiên cứ như vậy ước chừng ở luyện tập thất bên trong làm ngay ngắn một cái bởi chiều người xem sau đó hôm nay buổi chiều biên vũ công việc rốt cục thì tạm có một kết thúc cứ khổ, cứ khổ. trên đường cẩn、thận. t ô i ấy liền t ỉ túi c h à o ngày mai gặp lại đi trên đường cẩn thận nha a cà phê chớ quên v â y tay cùng luyện tập thất các vị võ giả nói lời từ biệt sau đó mới vừa rồi còn náo nhiệt luyện tập thất trong nháy mắt chống không đi xuống đâu đầy mồ hôi bà ẹ rủ hi un nhìn về phía lưu tín an sau đó chỉ chỉ bên trong phòng thay quần áo chúng ta đi trước thay quần áo ngươi chờ một lát được các ngươi đi các ngươi nghe được lưu tín an trả lời sau đó bà ẹ rủ hi un lúc này mới với can sệ ùn di đi vào phòng thay quần áo chờ đợi thời gian cũng tỉnh không thể nhạt mới vừa rồi bởi vì sợ quáy dày đến các nàng công việc lưu tín an vẫn luôn là an t ĩ n h ngồi tại chỗ thỉnh thoảng nhìn một chút bà hẹn rủ hy u n tập luyện thỉnh thoảng chính mình lấy điện thoại di động ra quét một hồi không thấy thế nào cái này luyện tập thất bây giờ rảnh rỗi rồi hắn đứng dậy bắt đầu ở luyện tập thất bên trong l i ệ u đạt đến, đến hôm nay tới cái này luyện tập thất cũng không phải trước bà hẹn rủ hy u n các nàng ở s m nội bộ cái kia luyện tập thất mà là khoảng cách lầu làm việc có một khoảng cách một cái ở chị ổng đằm dòng chuyên môn dùng để biên vũ luyện tập thất vô luận là kích thước hay lại là công trình đều phải so với các nàng tự mình ở công ty l đang tò mò tay máy đặt ở máy tính cạnh một cái tiểu vật trang trí thời điểm bà hẹ rủ hi un thanh âm để cho lưu tín ăn theo bản năng quay đầu được rồi đã đổi về rồi áo sơ mi cùng quần jean hai tay bà hẹ rủ hi un ôm một cái áo tròn dài mới vừa rồi ghim lên h á t phát nhu thuận chạy xuống ở nàng bên cổ mắt ngọc mày ngài nụ cười để cho người ta không khỏi cũng cùng theo một lúc b i t mép lên một bên căng s ệ ùn di ngược lại là như cũng buộc viên đầu quần áo cũng là đổi một bộ bất quá có chỗ bất đồng là nàng đã mặc vào màu cà phê áo khoác ngoài mà bà hẹ rủ hi un chỉ là ôm chính mình màu đen áo khoác ngoài ngươi làm gì vậy đây không có gì áo khoác ngoài thế nào không mặc vào rất nóng lưu tín an đi tới trước mặt bà ed rủ hi un đưa tay nhận lấy bà ed rủ hi un trong tay áo khoác ngoài nhìn về phía bà ed rủ hi un chờ bà ed rủ hi un n u thuận ra hai cánh tay phối hợp để cho lưu tín an giúp nàng đem áo khoác ngoài sau khi mặc tử tế một bên c a n g sẻ ùn di c ư ờ i trêu ghẹo nó i yêu thương còn sẽ cho người trở nên không thể tự lo liệu mà loại sự tình này cũng phải làm cho lưu tín an chuẩn bị bà ed rủ hi un cũng không có bởi vì càng sẻ ùn di trêu ghẹo mà xấu hổ hoặc là s i n khí nàng như đầu lộ ra một cái để cho càng sẻ ùn di huyết khí dâng trào vô tội nụ cười người hâm m c ân g sướng hoang đường xệ ủn trên mặt manh hiện lên di cái sở, sau đó mặt một bất i ể u tình. Nha, ta Nha, cũng là r được hoang nên. Không nên cảm thấy nàng căng sẽ là sẽ không tức hoang Không thấy không hàm hàm nên. nên nàng ủn giận g là di sẽ quá nàng cũng liền giới hạn nơi này thật muốn quyết tâm với bà ẹ rủ hi un sinh khí trở mặt vậy còn phải xem son s ẽ an t o ạ n nàng chứ sao vốn là không phải cái loại này sẽ tức giận nhân vậy ngươi cũng tìm a ta chỉ là lười tìm không gấp ngược lại ta hiện năm mới hai mươi bảy tuổi theo c a n g sệ ùn di câu này dễu c ậ n ý vị mãn phần lên tiếng xuất hiện bà e rủ hy ùn ngược lại là trước phá vỡ rồi dù sao hai người này cường độ công kích không ở một cái lượng cấp nàng chết no chính là cầm nhà mình bạn trai t r e o g ẹ o c a n g sệ ùn di quay đầu đợi c a n g sệ ùn di cũng tìm tới bạn trai người này hoàn toàn có thể t r e o g ẹ o trở lại nhưng tuổi tác đồ chơi này đi nàng cả đời cũng không khả năng dùng tuổi tác đi dễu c ậ n c a n g sệ ùn di a nàng lại không có biện pháp làm được nịch sinh trưởng nha c a n g sệ ùn di chột dạ cười một tiếng sau đó vội vàng đổi chủ đề hiếm thấy lưu tín ăn tới nếu không bình thường đi chúng ta đi cửa tiệm kia chứ s m phụ cận là có một nhà các nàng rất thích mỹ thực tiệm hôm nay hiếm thấy lưu tín a n chạy tới nhìn các nàng luyện tập còn xin các nàng nhiều người như vậy uống cà phê cân nhắc đến lưu tín a n là lấy cho các nàng tiếp ứng danh nghĩa mời nhân viên làm việc uống cà phê c a n g Sệ ủn di cảm thấy vẫn phải là hồi một chút lễ mới phải mời khách ăn cơm lời nói khẳng định sẽ dùng tổ hợp một dạng mất là các nàng là có tổ hợp một dạng phí loại vật này tiệm cái gì tiệm tiệm ăn trung quốc ách chẳng qua chỉ là chúng ta bên này địa phương hóa sau đó tiệm mụ tạc giấm đường thịt những thứ kia ngươi ăn đến quần ạ bây giờ canxe g ùn di rất rõ ràng biết rõ chân chính ăn ngon thức ăn chung là cái nào đảo không phải nói mù tạc giấm đường thịt những thứ này không ăn ngon chỉ là đối với lưu tín a n mà nói những thứ này khẳng định chưa tính là chính kinh thức ăn chung vẫn là phải chặt chẽ cẩn thận một ít tốt lưu tín a n không có gì ăn t i ê n g hắn gật đầu một cái đồng thời nhìn về phía đưa tay n ắ m chính mình tóc dài b ạ、e、hẹ rụ hi ùn ta có thể là có thể bất quá các ngươi ăn những thứ này không liên quan thỉnh thoảng ăn một lần không liên quan hơn nữa còn là ở trong không ngươi hỏi một chút thắng hết đài phát thanh công việc kết thúc rồi ạ kết thúc đem nàng cũng gọi tới canxe ùn di gật đầu lấy điện thoại di động ra bắt đầu đẻ xuống mà bà hẹ rủ hi un chính là nhìn về phía lưu tín an người tại sao tới đây ta lái xe a a ta theo xe ủn chỉ cũng là lái xe tới ta đem cho ngươi ngươi h ã y đi trước ta theo xe ủn chỉ về trước một chuyến công ty một hồi lại đi tìm ngươi được điểm nhỏ này yêu cầu lưu tín an không có nửa điểm do dự liền đáp ứng ừ phát cho ngươi ngươi h ã y đi trước đi được lái xe cẩn thận một chút bên trong bà hẹ rủ hi un cười đáp, đáp một tiếng sau đó cùng càng sẽ ủn di cùng hướng về phía lưu tín an vây tay lưu tín an đi ra thang máy hắn đem xe dừng ở bên ngoài bãi đậu xe mà bà hẹ rủ hi un với can g sệ ùn di là là có thể trực tiếp xuống đất phố muốn dễ dàng hơn một ít dựa theo bà hẹ rủ hi un phát lái xe đi tới một nhà không quá thu hút tiểu cửa tiệm lưu tín an đẩy ra cửa tiệm với chào đón người phục vụ muốn căn phòng nhỏ mà làm hắn kinh ngạc là cửa người phục vụ lại nhận ra hắn là lưu tín an tiên sinh không sai chứ l ư u tín an s ữ n g sở gật đầu một cái ngược lại cũng phản ứng lại nếu là bà hẹ r hi un các nàng thường xuyên đến chiếu cố tiệm nhỏ cái này cũng chứng minh bà hẹ r hi un các nàng hẳn là có tiệm này phương thức liên lạc. sau đó nhân viên tiệm trả lời cũng chứng nhận rồi một điểm này ấy liền tỷ đã trước thời hạn đặt x o n g p h ò n g riêng ngài đi theo ta là được thác, Tốt hát t ố t đi theo người phục vụ lên lầu đồng thời lưu tín ăn cũng khó che trong lòng hiếu kỳ ấy liền các nàng thường xuyên đến trong tiệm ả à. à, chỉ cần là ép mở thức ăn chung một loại cũng là chúng ta phụ trách cung cấp ngài yên tâm sẽ không đem ngài tới trong tiệm sự t ì n h bộc lộ ra đi hiển nhiên người phục vụ sẽ sai lầm rồi lưu tín ăn ý bất quá hắn cũng không có ý định giải thích bảo mật tính cường cũng là chuyện tốt vẫn là câu nói kia khiêm tốn chính là chỗ này lời nói tự hồ không tới phiên hắn mà nói dù sao mấy ngày nữa k i u kỳ thu âm tốt nhận biết ca ca cũng muốn tiến hành chuyển phát rồi thành phiến trước mắt hắn còn không nhìn thấy bất quá lấy ngày đó thu âm bầu không khí đến xem chắc hẳn sẽ không kém đi nơi nào bởi vì trước mắt còn chỉ có chính mình tới cho nên lưu tín an trước không nội chọn món ăn mà là lấy điện thoại di động ra nhìn một chút người xem bởi mọi người nói chuyện phiếm l i ê n hắn hôm nay đột nhiên xin nghỉ chuyện này đoàn người đã tích cực thảo luận một buổi chiều sau đó cho ra đáp án là hắn theo bạn gái đi thật nên nói không h ổ là hắn mọi người ấy ư lại trực tiếp liền đoán được chính xác đáp án bất quá lưu tín an cũng không tính thừa nhận một điểm này chính là xem mọi người nói chuyện phiếm ghi chép phòng riêng môn đột nhiên bị kéo ra một cái kinh ngạc ổ âm thanh để cho lưu tín a n không khỏi ngầm đầu mà ở thấy rõ người tới tướng mạo sau đó hắn lại như vậy hơi có chút kinh ngạc t h ắ n g hết ta dù hy un tỷ các nàng còn chưa tới người tới chính là kết thúc đài phát thanh công việc sau chuẩn bị trở về công ty son sê A ngoạn bà hẹ dù hy un với can g sê ủn di ở thời gian này điểm kết thúc biên vũ công việc không phải là không có nguyên do các nàng vừa vận tạp son sê ả ngoạn làm việc xong thời gian này đương u cho nên mới có son sê ả ngoạn so với nàng hai còn sớm tới một màn này phát sinh không có đâu hai nàng nói trước phải hồi một chuyến công ty ừ ta xem ngươi mời mọi người uống cà phê rồi hả đúng dù thi ôn theo như ngươi nói không có có người phát tin rồi đoán được là ngươi rồi son sẻ ả ngoan đem điện thoại di động của mình đặt lên bàn đồng thời đem giày áo khoác giày cởi xuống thuận miệng trả lời lưu tín a n vấn đề bởi vì với lưu tín a n là rất quen quan hệ cậu thêm son sẻ ả ngoan vốn là cái không sợ người lạ nhân gần lúc này đó là đơn độc s ố n g chung nàng cũng không có cảm thấy lung túng nhìn chúng ta tân vũ đạo chưa nhìn cảm giác hoa lệ dáng vẻ mặc dù luyện mùa thời điểm bà ẹ n rủ hi un các nàng xuyên đều là tương đối dễ dàng hoạt động quần áo thể thao nhưng vũ đạo động tác trung hoa lệ hắn vẫn có thể nhìn ra giống như là công chúa như thế công chúa lần này tân khúc khái niệm chính là bộ dáng kia với sĩ tổ là không giống nhau loại hình a đúng vậy khái niệm cũng không giống nhau liền như vậy nói n g ư ờ i cũng không hiểu nhìn lưu tín an mê mang biểu tình son sệ ả ngoản suy tư một chút vẫn bỏ qua giải thích với ngoài nghề không có gì hay giải thích lưu tín an nhìn cảm thấy rất được vậy là được bất quá bị vô tình nổ nước bọt khóe miệng của lưu tín an co -cáp. hắn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ đã tối lại không trùng nhìn lại một chút dùng ngón tay nhẹ gõ nhẹ màn hình điện thoại di động son sệ an toàn đột nhiên mở miệng hỏi hỏi ngươi chút chuyện chuyện gì lập tức hai ta một năm tròn rồi ngươi nói ta đưa chút gì cho dù h i h u tốt can g sệ ủ n di lông dê trộm không tới kia son sệ an toàn lông dê luôn có thể cho hắn trộm một chút đi húng chi can g sệ ủ n di cũng đề nghị hắn tới hỏi hỏi son sệ an toàn ngay cả chính hắn cũng rõ ràng nhà mình bạn gái với trước mặt cái này có lúc sẽ lộ ra giả tiệu tử một mặt đẹp trai nữ nhân quan hệ thập phần thân cận thậm chí cũng không thiếu p a n cho nàng hai tổ cái gì tên là làm với thật như thế rõ ràng hắn mới là nhân vật nam chính hắn mới là chính cung hỏi ta à đúng đúng như c a n g sệ ùn di nói như vậy son sệ à ngoằn ở đối với chuyện này trong thái độ biểu hiện với c a n g sệ ùn di hoàn toàn bất đ ộ n g mới vừa rồi còn túi đầu theo như điện thoại di động nàng đột nhiên tới hứng thú nàng mở đôi mắt đẹp nhìn lưu t í n an hào hứng mở miệng nói đương nhiên là cầu hôn á cầu hôn cắt lưu t í n an kẻ ngốc rồi chủ yếu là này suy nghĩ nhanh nhẹn hơi quá với ngoại hạng một ít cầu hôn à cầu hôn không phải rất tốt vừa lúc ở đồng thời một năm tròn lúc này ngươi thuận thế đưa lên c h ế c nhẫn sau đó cùng dù hy un tỷ ưng thuận vĩnh viễn không chia cách thể ước à. nhớ đem hiện trường bố trí xong nhìn một chút ta có thể đi hmgm bài hát ngươi tùy ý chọn tiếng trung bài hát cũng được đã nhìn ra son sê a ngoan xác thực đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú chính là nàng tựa hồ quá cảm thấy hứng thú một ít để cho lưu tín an cảm giác vô cùng gánh nặng cầu hôn có phải hay không là có chút sớm húng chi các ngươi không trả muốn trở về sang năm còn có một cả năm hoạt động chứ sao lưu tín an trả lời ở trong mắt của son s a ngoan giống như là tranh cãi làm bà hẹ rủ hi un quan hệ thân cận nhất một người chồng nàng đôi mắt nhau lại nhìn nam nhân ngươi không muốn cùng rủ hi un tỉ kết hôn cái gì một ngang hai chuyện khác nhau lưu tín an dở khóc dở cười son sệ a ngoan lại sẽ cho ra như thế kết luận quả thực làm hắn cảm giác khiếp sợ ta dù sao cũng cảm giác cầu hôn làm lui tới một năm tròn lễ vật rất tốt nhiều lãng mạn à. đội một cái son sệ a ngoan hé miệng tui trò đến đến mặt bàn nâng chính mình cảm ừ thật lâu lúc này mới cho ra một cái coi như r a dáng trả lời dù h i un tỷ tựa hồ đối với lần trước ngươi cùng với nàng tham gia game show chưa thỏa mãn nàng hẳn rất muốn cùng ngươi tiếp tục xuất hiện ở trên màn ảnh nếu như ngươi có năng lực nghĩ biện pháp theo nàng đồng thời tham gia một chương trình tiết mục chứ tiết mục lưu tín an cảm giác mình bị lựa nguyên tưởng rằng phụng b ồ i bạ hẹ dù hi un lần trước nhận đại ca thỏa mãn nàng một chút cái này tiểu tiểu yêu cầu người này hẳn thì sẽ thả khí tiếp tục cùng chính mình làm tiết mục ý tưởng không tưởng hắn muốn gặp đến tình huống không xuất hiện người này ngược lại thì đối làm tiết mục càng cảm thấy hứng thú hơn đúng ngươi với dù hi un tỷ kết quả ở trong tiết mục biểu hiện thế nào a nàng dù sao cũng thật ch ây ta đây khó trả lời ngược lại hẳn là rất tốt đi đó chính là dù hy un t ỉ rất hưởng thụ với người đồng thời đường mà hoàng c h i tú ân ái cảm giác son sệ a n g o à n đ ố i một điểm này vô cùng tin chắc bởi vì người này ở nhà trọ cũng rất thích đẹp đẽ tình yêu nó yêu thương trên người luôn là sẽ không hình tản ra chuyên biệt với yêu khí t ứ c một điểm này có thể bị rất dễ dàng quan sát đi ra chớ nói chi là gần đây các nàng bởi vì dù sao phải đồng thời quay trụ các loại đại sứ hình tượng mỗi ngày đều sẽ sinh hoạt chung một chỗ làm tiết m ộ cả đúng ngươi nói sao lưu tín an trầm mặc cuối cùng vẫn lắc đầu một cái điểm này trước tạm thời p a s s tiết mục loại sự tình này khẳng định vẫn là muốn xem đợi qua một thời gian ngắn nhận biết ca ca k ê u kỳ tiết mục thả sau khi đi ra các khán giả phản hồi mới được phản hồi được mọi người tiếp nhận trình độ cao hơn nữa thật rất vui lòng thấy hai người bọn họ xuất hiện ở trên màn ảnh kia đúng là có thể suy tính một chút đến tiếp sau này tiếp tục làm tiết mục sự tình phản hồi nếu là không lời khen hắn dự định đến tiếp sau này ở lai、like、sở trệ ảm gian đều không nhắc bà ẹ、e、d rủ h i u n rồi không làm được thêm gấm thêm hoa hắn càng không thể làm cho bà ed r hy ôn thêm chuyện thiệt thái đổi lại cải ạ ta suy nghĩ a son x ệ à ngoạn lâm vào chầm tư chầm mặc tốt nửa ngày trời sau nàng n h u chặt mày nhìn lưu tín an nếu không ngươi hỏi một chút xe ùn chi ngươi nói có hay không một loại khả năng sẽ ùn chi tới để cho ta hỏi một chút ngươi ta đây cũng không nghĩ ra loại sự tình này cũng là ngươi tự mình tiến tới chuẩn bị đi lại không phải nhất định phải cho rủ hi u n tỉ chuẩn bị cái gì nàng đặc biệt thích đồ vật chính ngươi muốn cho nàng đưa lễ vật gì đây ôi chao đây là một cái lưu tín an chưa từng nghĩ điểm xuất phát nhưng rất nhanh hắn tựa hồ bị đề tình như vậy ánh mắt dần dần sáng lên đúng vậy hắn không cần phải một mực c u ố n quýt với bà e rủ hi un kết quả muốn muốn cái gì đúng như bà e j i n hy nổ nước bọt như vậy bà e rủ hi un là cái rất người độc lập nàng muốn làm cái gì chính nàng sẽ mua cùng với vắt hết tóc suy nghĩ nhà mình bạn gái thiếu cái gì đó chẳng đưa ra đầy áp hắn tâm ý lễ vật hay hoặc là không chỉ là vật chất bên trên lễ vật nghĩ thông suốt một điểm này lưu tín a n lộ ra nụ cười hưng phấn hắn giơ tay lên hào không keo kiệt khen ngợi son sệ an g oản thắng hết a người thật thông minh a kia phải son sệ an oản cũng là lộ ra đắc ý biểu tình giơ tay lên cùng lưu tín ăn vỗ tay cũng chính là đánh tiếng vỗ tay vang lên một chớp mắt kia phòng r i ê n g môn lần nữa kéo ra nhìn thấy một màn này bà hẹ rủ hi un vẻ mặt dấu hỏi làm gì vậy hai n g ư ờ i ba câu nguyện phiếu a đoàn người chương bốn trăm hai mươi sáu đây đại khái là giữa hai người vấn đề ở lưng đến ngươi làm một ít không thể nói cho ngươi biết sự tình son sệ a ngoản t o á t miệng dùng để cho lưu tín án mắt trận trắng phương thức vừa nói để cho bà hẹ rủ hi un mất cười ra tiếng lời nói bất quá son sệ a ngoản cũng không nói sai bây giờ các nàng thảo luận sự tình đúng là không thể nói cho bà hẹ rủ hi un bà hẹ rủ hi un cũng không, không quá để ý nếu như đổi là khác nữ nhân với nhà mình bạn trai một mình nàng khả năng sẽ còn khẩn trương một ít nhưng nhà mình bọn m u ộ i muội nàng làm một chút xíu cũng sẽ không khẩn trương húng chi nàng liếc mắt liền nhìn ra hai người này là đang ở vô tay mà không phải là ra tay dự định có lấy sau lưng ta mật mưu cái gì đó a ngươi được hỏi hắn son sệ a ngoằn vô lương b u n g tay đem chuyện phiền thoái đẩy tới lưu tín a n trong l ự c này chính nghĩa đâm lưng để cho lưu tín a n h á to miệng bất quá son sệ a ngoằn làm như thế là bởi vì nàng rất rõ ràng bà hẹ rủ hy ư nhất định có thể đoán được các nàng ở thảo luận cái gì bởi vì vì chuyện này khổ não tuyệt đối không chỉ là lưu tín a n chính mình một năm tròn sự tình sao â lưu tín a n rất là ngạc nhiên đoán đều đoán được nha một năm tròn chúng ta liền đơn giản cùng nhau ăn cơm là được rồi không muốn chuẩn bị cho ta cái gì kinh hỷ biết rõ à. bà ẹ n rủ hi ôm chừng mắt một cái nhà mình bạn trai trước mặt hai lần trải qua để cho nàng rất rõ ràng nhà mình bạn trai nhất định sẽ vì cái ngày lễ này vắt hết tóc chuẩn bị giống vậy bạn trai cũng như vậy quấn nàng làm bạn gái dĩ nhiên là không thể ở phương diện này bị lưu tín ăn hạ xuống có thể vấn đề liền xuất hiện ở nơi này bởi vì công việc nguyên nhân nàng căn bản b ậ n quá không có thời gian lo lắng phương diện này sự t ì n h giống vậy lưu tín a n công việc cường độ không thể so với nàng kém bao nhiêu không nên cảm thấy lưu tín a n mỗi ngày liền lai、like、sở t r ệ ảm cái bảy tám tiếng là có thể nghỉ ngơi muốn lâu dài được hăng lên gần đó là làm trò chơi sở t r ệ à mẹ. Lưu tín An mỗi Lưu like Tín trệ An ngày ở、like、sở ảm bên ngoài thời gian cũng phải cần tiêu số lớn thời gian đi chuẩn bị trò chơi chuẩn bị tiết mục hiệu quả ở nơi này loại điều kiện tiên quyết lại chia tâm đi làm những thứ kia có hay không kinh hỉ thực sự không cần lại không phải mới chung một chỗ tình nhân nhỏ cũng một nam á、Ấn. tuyệt đối không phải là cái gì nàng cũng không biết rõ nên đưa cái gì cho nên lựa chọn kéo lưu tín an đồng thời sắp xếp nát n h à nhưng là ta muốn cho người đưa lưu tín an bị bà hẹn rủ hy un cách nói trọc cười hắn lộ ra hàm r ă n g trắng đem tâm tình mình nói ra ai bà hẹn rủ hy un thở thật dài một tiếng mà đi theo nàng phía sau đi vào càng xệ ùn di chính là ngồi ở son xệ a ngoằn bên người một tay c h ố n g c ằ m có chút hăng hái nổ nước bọc nói cái này kêu là ác tính nội cần chứ son xệ a ngoằn càng là lấy ra tự mình ở làm đài phát thanh tiết mục lúc chính kinh d á vẻ nàng nhìn hai người hoặc như là đang cùng chính mình người xem cảnh cáo các vị nhìn thấy không đây chính là ác tính nội quyền mang đến hậu quả hiển nhiên chúng ta bà ẹ rủ hi un nữ sĩ là nghị sắp xếp nát không chuẩn bị lễ vật nhưng lưu tín an thái độ của tiên sinh không để cho nàng được cả không đại phát thanh tiết mục cuối cùng lấy bà ẹ rủ hi un một cái sống bàn tay làm chung kết son sệ ả ngoàn đáng thương đưa tay sờ một cái mình bị bà ẹ rủ hi un đánh tới đầu ngược lại cũng không sinh khí dù hi un tỷ nói không sai người l á o suy nghĩ chuẩn bị cái gì vui mừng thật lớn đại lễ vật cho nàng gánh nặng quá nặng lưu tín an chỉ, chỉ chính mình rất là vô tội ta lại chưa từng nghĩ phải lấy được cái gì đó ừ chính là loại thái độ này mới để cho được rồi ta y miệng khát chứng ta son x ệ á ngoan còn ở không ngừng vừa nói bất quá bà ẹ rủ h i un lấm liệt ánh mắt để cho nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ cuối cùng tiết mệnh son x ệ á ngoan nữ sĩ lựa chọn đem miệng mình vá bên trên cho người gánh nặng rất lớn à lưu tín ăn nhìn nhà mình bạn gái nhỏ giọng hỏi hắn không tự tin cũng để cho mới vừa rồi còn trợn mắt nhìn son x ệ á ngoan bà ẹ rủ h i un hốt hoảng ngầm đầu nàng trong mắt đẹp mang theo mấy phần hốt hoảng vội vàng khoác tay gánh nặng thực ra thật rất lớn nói như thế nào đây nàng trong sương liền không phải một cái biết lãng nạn nhân nàng biểu đạt tình yêu phương thức muốn trực tiếp hơn một ít ngược lại thì không hiểu lắm nên như thế nào chế tạo lắm mạ có thể ở phương diện này lưu tín a n nếu so với nàng biết nhiều từ lúc rất sớm trước ý thức được chính mình chuẩn bị cho bà h ẹ rủ hi un kinh hỷ có chút quá ít sau đó lưu tín a n liền thường thường sẽ thỉnh thoảng chuẩn bị cho bà h ẹ rủ hi un một ít tiểu kinh hỷ giống như là hôm nay đột nhiên không chào hỏi chạy tới thấy nàng hay hoặc giả là trước lần đó tổng lĩnh quán mời nàng thích kinh hỷ ạ không cần hoài nghi trên cái thế giới này căn bản sẽ không có ai sẽ kháng cự kinh hỷ nhưng vấn đề cũng ở đây với kinh hỷ bà hẹn rủ hi u n cảm giác lưu tín a n cấp cho chính mình tình yêu tựa hồ có hơi quá nhiều cũng không phải nàng không biết đủ hay hoặc giả là nàng tiểu cách chỉ là nàng độc lập lâu không thích thiếu người đ ổ v ậ n lưu tín a n cấp cho nàng yêu nàng muốn lấy giống vậy cách thức phản trả lại tốt để cho đối phương cũng biết rõ hắn bỏ ra cũng không phải không chiếm được tặng lại có thể nàng tựa hồ không tìm được cấp cho nhà mình bạn trai hồi báo phương thức cũng trong lúc đó lưu tín a n vẫn còn ở không gián đoạn vì nàng chuẩn bị càng ngày càng nhiều kinh hỉ tầng, tầng chất đống bên dưới bà hẹ r hi ôn cảm giác mình sắp không thờ nổi nàng tại sao hận không được mang nhiều lưu tín ăn làm tiết nguyên nhân cũng ở đây này nàng quả thực là không biết rõ làm như thế nào hồi báo lưu tín a n rồi nếu lưu tín a n rất hưởng thụ loại này bị f a n của nàng hâm mộ cảm giác nàng k i a liền làm hết sức mang lưu tín a n càng nhiều xuất hiện ở những người hái mộ trước mặt đại khái là có chút v t mẹo không có hoàn toàn không có cái nặng bà ẹ rủ hi un mở to mắt nói bừa loại thời điểm này nàng làm sao có thể lộ ra kháng cự lưu tín a n lòng tốt đây lưu tín a n cũng không ngung đốc hắn cũng có thể nhận ra được bà ẹ rủ hi un có cái gì không đúng hơn nữa mới vừa rồi son sệ ả n g o n vừa đúng nổ nước bọt cũng có đạo lý chúng ta đây lần này giản lược thì tốt rồi hắn cười nói ra lời nói này mà đứng ở trước mặt hắn bà hẹ rủ hi un khảnh ế t đến m ô i hơi có chút lúng túng đúng rồi su răng với ý ezin đây l ư u tín an đổi chủ đề bà hẹ rủ hi un tinh thần phục hồi lại tựa hồ trở nên tự tại một ít đều có hành trình cho nên liền mấy người chúng ta ăn cơm đi các ngươi điểm sao còn không có chờ ngươi hai đây ra đây đi gọi một chút người phục vụ đi cách cách cửa cũng không xa lưu tín an đứng dậy cười đem chọn món công việc kéo xuống dưới c ậ t hỏi xong mọi người muốn ăn cái gì sau đó lưu tín an đem các loại vững vàng nhớ đứng dậy rời đi phòng riêng cũng liền ở lưu tín ăn sau khi rời khỏi bà ẹ n rủ hi un hơi lộ ra x a suốt tinh thần ngồi xuống phiền não vớt chính mình gõ má nàng cũng không quái son sệ à ngoan đem lời nói trực tiếp như thế lấy lưu tín a n tên kia nhạy cảm trình độ sẽ phát hiện nàng quấn q u y ế t cũng là sớm muộn sự tình chỉ là yêu song phương bỏ ra phải phải là đối đ ẳ n g mới được bây giờ hiển nhiên liền thuộc về một cái cũng không cân bằng nhỏ rượu cảnh giới dù hi un tỉ ngươi có khỏe không bà ẹ rủ hi un d ư ơ n g mắt nhìn về phía lo lắng đang nhìn mình can sệ un gì, sau đó vỗ nhẹ nhẹ một cái chính mình mặt bây giờ không thể nghĩ quá nhiều ít nhất nàng không nghĩ ở trước mặt lưu tín ăn lộ ra không tốt trạng thái muốn cười lên mới được bữa ăn tối tiến hành quá trình ngược lại là cùng bình thường không khác bà ẹ rủ hi u n mấy người cũng đúng là một đoạn thời gian rất dài chưa từng ăn qua mù tạc rồi cho nên bữa cơm này các nàng ăn cũng rất vui vẻ lưu tín ăn cũng không có bài xích địa phương hóa sau đó mù tạc dĩ nhiên liền mùi vị mà nói hắn là vô luận như thế nào đều không thể đem này điểm điểm mặt xưng là mù tạc đồ chơi này hãy cùng tăng thêm tăng thêm xúc xích với gà nướng liêu bánh rán bánh rán như thế k ỳ quái nơi này một ngón tay lưu tín ăn chính mình không có nghĩa là bất luận kẻ nào một hồi còn phải viết bài hát、à? đúng lần này mini chuyên tập có lục bài hát đâu rồi phải nghiêm túc viết bài hát mới được n g ư ơ i muốn tới đi thăm hà ta không đi ta trở về còn phải công việc đây nhìn như vậy đến lưu tín an bình thường ngươi tựa hồ so với chúng ta còn khổ cực son sệ a ngoan nhấp miếng hải sàn canh thuận miệng cảm khái nói lưu tín an cười khoát tay nơi này thực ra không thể đơn giản như vậy tới tiến hành tương tự lai sở chệ àm ngược lại là cũng còn khá biên tập thực ra mới là tối phí tinh lực dù sao muốn đem video biên tập thú vị một ít dựa vào không chỉ là thời gian còn phải có linh cảm mới được một năm trước lưu tín an còn đối đem video thời gian x é n chuyện này cảm thấy k h ị t mũi coi thường nhưng bây giờ hắn cũng đã bắt đầu thuận theo đến c h i ề u lưu của thời đại đem video của mình thời gian súc giảm đến m ộ ư ơ i năm phút trong khoảng rồi dù sao khi đó hắn vẫn còn một cái một người ăn no cả nhà không đói bụng trạng thái bây giờ chứ sao hắn được tích góp lao bà bản kiếm tiền mà không chế dễ ư c lai、like、sở trệ ảm thực ra không mệt mỏi như vậy ta là cảm giác so với các ngươi dễ dàng hơn nhiều bà hẹ rủ hy u n các nàng công việc cường độ hắn chính là một mực đều thấy ở trong mắt hở một tí mười mấy giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm hành trình có lúc nhìn đến hắn là vừa thương tiếc lại khâm phục chúng ta liền bận rộn mấy tháng ngươi không phải mỗi ngày đều muốn làm việc sao ừ thói quen thực ra cũng còn tốt đúng dịp không phải chúng ta cũng là thói quen a ăn ngươi cơm nhận ra được nhà mình bạn trai bị đỗi có chút không nói ra lời bà hẹ rủ hi un đứng ra bắt đầu bao che cho con mà nàng bao che cho con hành vi để ở chàng ba người đều có một loại không nói ra được cảm giác lưu tín an chẳng qua là cảm thấy bị bà hẹ rủ hi un bảo vệ để cho hắn tâm lý thật tấm áp có thể càng sệ ùn di với son sệ ả ngoạn liền là đơn thuần cảm thấy không được tự nhiên dù sao lấy hướng cái kia bị bà hẹ rủ hi un kéo ở sau l ư n g bảo vệ là hai nàng rõ ràng là hai nàng tới trước sau khi ăn xong bữa cơm tối đoàn người đi tới bãi đậu xe bởi vì là ban đêm hơn nữa các nàng đều là mặc trình tề cho nên gần đó là ở bây giờ người này rất nhiều thời gian đoạn các nàng cũng không có trực tiếp bị người nhận ra ý thức được sắp cùng lưu tín an tách ra bà hẹ rủ hi un tối cuối cùng vẫn không kềm hãm được ôm lấy lưu tín an mặc dù có áo khoác ngoài cách nhau nhưng nàng tựa hồ vẫn có thể cảm giác được trái tim của nàng t ạ n đang cùng lưu tín an chặt chẽ dính vào cùng nhau à, biết rõ bà hẹ rủ hi un không nỡ bỏ chính mình lưu tín an mang trên mặt ôn nhu nụ cười khẽ vớt ve trong ngực bà hẹ rủ hi un cóng đồng thời đem môi áp vào bà hẹ rủ hi un bên hai thanh âm âm dịu ngày mai sẽ còn tới thấy ngươi à kia cũng không cần rồi ngươi muốn chăm chỉ làm việc mới được bà hẹ rủ hi un vội vàng lòng ra lưu tín an ngước đầu nghiêm túc nhìn lưu tín an đôi mắt từng chữ từng câu nói nàng có thể không muốn trở thành lưu tín an công việc trên đường chướng ngại vật ta cũng rất muốn gặp ngươi a nha đừng bảo là như vậy phạm quy lời nói n h ư ngươi vậy ta sẽ không nhịn được chạy về tìm ngươi thực ra ngay bây giờ mà nói nàng cũng hoàn toàn có thể không ở tại nhà trọ mà là đi với lưu tín an đồng thời sinh hoạt nhưng làm như vậy biết đánh tiêu nàng công việc tích cực tính nàng không muốn trở thành lưu tín an trong công tác c h ứ a n g ạ i vật giống vậy nàng cũng không muốn để cho lưu tín an ảnh hưởng đến chính mình t a đây có thể quá hoan n g h ê n nam nhân vô lại trả lời để cho bà ẹ rủ hi un cười một tiếng nàng cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía chắc chắn t r u n g quanh không có người nào chú ý các nàng sau đó nàng lấy dũng khí có chút n h ó n chân lên đem chính mình hơi có chút lạnh như băng n ô i dính vào nam nhân ấm áp trên n ô i gần một giây không tới nàng mí môi rời đi vậy để cho nàng suýt nữa mê mệt môi lui về phía sau hai bước đi mau đi chúng ta cũng phải đi về nàng đại khái là người thứ nhất dám cùng người yêu ở trên đường chính hôn môi nữ nghệ sĩ đi nàng cũng đúng là đến i xuống được đến như thế phúc lợi khóe miệng của lưu tín an liệt lên thiên hắn nghe lời một chút gật đầu phất phất tay sau đó ngồi lên xe mình giống vậy l à m tài xế bà ẹ rủ hi un cũng là lên xe mình thật là lớn g ă n a r ủ hi ưu tỷ vừa mới đem dây n ị tan toàn cột lên ngồi ở hàng sau mắt thấy toàn bộ hành trình son sệ ả ngoằn cười hì hì trêu g ẹ o nói hẳn không có bị chụp tới、đi. t r ụ c tới liền t r ụ c tới ngược lại các ngươi cũng công khai đi không nên nói lung tung bà ẹ n rủ hi un hạ thấp giọng rón rén đem xe khởi động bởi vì lúc này chỗ ngồi kế bên tài xế bên trên càng sợ ủn di chính mê mẩn hồ hầu ngủ áp lực rất lớn à son sợ à ngoàn vấn đề để cho bà ẹ n rủ hi un c h ầ m m ặ t lại bây giờ lưu tín an cũng không có ở bên người cho nên hắn cũng không cần lo lắng chính mình trạng thái bị lưu tín an phát hiện bất quá lời tuy nói như vậy thông minh như vậy tên kia chắc đã phát giác một ít đi áp lực không tính là chính là cảm giác so với hắn ta yêu tựa hồ quá là ít ỏ i cái gì a ngươi cũng không thể loại nghĩ gì này ngươi nhưng lại à lìn có thể được ngươi xem trọng đã là lưu tín a n vinh h ạ n h rồi son sệ à ngoan là bà hẹ rủ hi un quê mật hảo tỉ m ộ i cho nên hắn chuyện đương nhiên sẽ đứng ở bà hẹ rủ hi un bên này bớt đi tín a n cũng không kém tia ta mặc kệ ngược lại đối với ta mà nói ngươi làm không có gì không được tự tin một chút a phiền quá à thắng hết ta hắn quá yêu ta làm sao bây giờ a không sai biệt lắm được khác được tiện nghi còn khoét tài kỳ hì lên đường sẽ ùn chị a đem dây nịt an toàn của lê n chúng ta đi à nhà mê mẩn hồ hồ c a n g sẻ ùn di có chút mở mắt ra mà thấy nàng cái này chưa tỉnh ngủ bộ dáng bạ rủ hi ùn cũng là cường chịu cười một tiếng chủ động tìm t r o người n g giúp c a n g sẻ ùn di buộc lên dây n ị tan toàn giơ tay lên a cái mông lui về phía sau ngồi một chút a được rồi ngươi ngủ tiếp đi cảm ơn rủ hi ùn tỉ gần đó là mê mẩn hồ hồ t r ạ n g thái c a n g sẻ ùn di vẫn không quên cảm tạ một chút cái này chiếu cố tỉ tỉ mình như vậy nhìn một cái dù hi ùn tỉ ngươi đối lưu tín ăn yêu xác thực giảm rất nhiều bình thường ngươi cũng chiếu cố như vậy hẳn ạ thành thật mà nói như vậy bị chiếu cố vẫn luôn là ta chặt chặt nha không muốn âm dương quá khí bà ẹ dù hy un thẹn thùng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nàng là không chiếu cố lưu tín ăn sao là lưu tín ăn mình làm quá toàn diện rồi không được nàng phải nghĩ biện pháp đem loại tình huống này đảo ngược mới được một mực tiếp tục như vậy chậm sớm này g nàng sẽ bị lưu tín ăn nhộn nhịp tình yêu ép đến không t h ở nổi lúc này chính đi xe về nhà lưu tín ăn cũng giống vậy đang suy nghĩ chuyện này áp lực là một loại rất huyền diệu đồ vật tương tự cảm giác thực ra ở mới bắt đầu biết được thân phận của bà ẹ dù hy un thời điểm hắn cũng giống vậy cảm nhận được quá khi đó hắn hoàn toàn không thể cho bà ed rủ hi un công việc cung cấp một chút xíu trợ giúp có thể nói lúc ấy hắn cảm thụ thực ra với bây giờ bà ed rủ hi un cảm thụ là như thế bị cảm giác vô lực c u ố n toàn thân cảm giác cũng không tốt chính là bởi vì lưu tín an biết rõ cái loại này cảm thụ cho nên lúc đó hắn mới có thể cố gắng như vậy tăng lên chính mình về đến nhà chuyện thứ nhất hắn đó là cho bà ed rủ hi un gọi điện thoại báo bình an đến nhà điện thoại bên kia nữ nhân ôn nhu thanh âm để cho hắn thanh t ĩ n h lại hắn ừ một tiếng nhẹ giọng hỏi đã bắt đầu bận rộn sao còn không có đến phiên ta thứ tự một hồi ta đi vào lại không thể dùng điện thoại di động rồi a vào phòng thu âm là không thể dùng điện thoại di động à đúng bị phát hiện sẽ bị mắng vậy ngươi đi trước chuẩn bị đi ta cũng phải lai、like、sợ chệ m rồi lúc nào kết thúc chúng ta trò chuyện tiếp đi được đúng rồi thắng hết lời ngươi không nên quá để ở trong lòng biết không rất sợ nhà mình bạn trai suy nghĩ nhiều bà ẹ n rủ hy ưu nội vàng dạ dò trong lời nói chặt chương thanh tích có thể nghe ta cảm thấy đắc thắng hết nói rất có đạo lý thín an yên tâm đi ta không nghĩ những thứ ngổn năng kia ngươi an tâm làm việc liền có thể còn lại chờ ngươi công việc sau khi kết thúc chúng ta trò chuyện tiếp a vậy cũng tốt bà ẹ rủ hi un cũng bây giờ biết rõ không phải trò chuyện nhiều phương diện này thời điểm nàng với lưu tín a n cũng còn có vẫn chưa x o n g công việc chờ ta sau khi kết thúc sẽ liên l ạ c người ngươi cũng không cần bận đến quá muộn biết không ấn đâu rồi đồng thời cố gắng lên Tốt. nói chuyện điện thoại kết thúc để điện thoại di động xuống lưu tín a n đi vào chính mình lai、like、s ở trễ hàm dùng căn phòng chuẩn bị bắt đầu tối nay công việc giống vậy cúp điện thoại bà ẹ rủ hi un cũng là hít sâu m ộ t hơi nàng đưa điện thoại di động đóng lại sau đó đi vào phòng thu âm bên trong để từ son sệ ả n g o n kia huyệt như tiếng trời g ọ n nói để cho nàng vốn là n h ữ mày g i a nhưng rất nhanh nàng trở nên sầu mi khổ kiểm đạo cũng không phải nàng đang vì lưu tín a n sự tình dầu gì mà là chắc chắn dùng nguyên kỳ ạ từ phòng thu âm t r u n g thò đầu ra son xê a ngoạn nhìn can xê ủ n di cùng bà ẹ、e、rủ hi un bài này ca khúc chủ đề âm thật rất cao các nàng mấy người nghệ thuật ca hát mặc dù cũng rất không tồi nhưng không hàng k h i tới hát bài hát này lời nói thật không phải nàng khoe khoang ngoại trừ nàng bên ngoài đối với bà ẹ、e、rủ hi un bọn người hoặc nhiều hoặc ít có chút khó khăn nàng là hoàn toàn có thể tiếp nhận hàng g h cái này cũng là vì toàn thể ca khúc thu âm độ tiến triển cân nhắc nhất định phải nguyên kỳ dù răng còn đặc biệt dặn dò ta nhất định không nên đáp ứng người hàng k ỳ a càng sệ u n di lắc đầu một cái cười hủy bỏ bài hát này đối với nàng mà nói cũng không phải đặc biệt khó khăn làm tổ hợp bên trong linh sướng nàng đang hát công phương diện mặc dù nếu so với son sệ a ngoản kém một chút nhưng vẫn là rất mạnh sau đó hai người mội mội đều nhịp nhìn về phía bà e rủ hi un bà e rủ hi un tức thẳng t i ê u mi ta có thể đại tỷ đều nói như vậy son sệ a ngoản cũng sẽ không nói thêm gì nữa nàng lần nữa đem thai nghe đeo được đi vào phòng thu âm bên trong không ngừng thanh đến chính mình cũng họng đồng thời theo thói quen tìm âm điệu rất nhanh tối nay tới thu âm ba người thuận lợi tiến vào trạng thái làm việc cũng trong lúc đó lưu tín a n cũng chính thức mở ra chính mình l ạ i sở trễ ảm chương 427. có vấn đề liền giải quyết vấn đề c ả m tạ dương nhất nhị dương ca minh chủ tháng tám năm một hai viết bài h á t cũng không phải một món rất nhanh thì có thể hoàn thành công việc làm việc đến mười một giờ bà ẹ n rủ hy u này mới đi ra khỏi phòng thu âm mang theo càng sệ ùn g i chuẩn bị mở lưu i son sệ á ngoặn là tiếp tục kéo người chế tác lao sư đang ghi âm phòng thức đêm nàng hôm nay cũng không phải rất khổ cực cho nên lúc này tinh lực dồi g i o rất lần này càng sẽ ùn di ngược lại là không có giống khi đi tới như vậy vượng vượng trầm trầm ngồi ở vị trí kế bên tài xế nàng đầu tiên là ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ c ả n h đêm một lát sau đột nhiên quay đầu nhìn về phía bà hẹn r hi un dù hi un tỉ n g ư ơ i với lưu tín an đừng làm m ộ chiếc Các... t ạ i sao đột nhiên nói lời như vậy càng sẽ ùn di những lời này để cho bà hẹn r hi un có chút không sờ được đầu não nàng tại sao phải với lưu tín an cãi nhau chứ không phải nói tặng quà sự tình chứ sao nàng trước đúng là đang buồn ngủ nhưng vẫn là nghe một lỗ thay a sẽ không cãi nhau bà ẹ dù hi un cởi c h ấ n an c a n g sẻ ùn di ô nhu vừa nói cho nên ngươi cũng không cần lo lắng cho ta tâm tình h a i ta tốt nhất kia dù hi un tỷ lần này các ngươi dự định thế nào ăn mừng cái này một chu niên n ngày kỷ n i ệ m đây không biết rõ dứt khoát trả lời lại đem c a n g sẻ ùn di làm cho không sờ được đầu não nàng an tính một hồi cuối cùng giống như là quyết định cái gì quyết tâm như vậy ta có thể đi giúp ngươi bộ lưu tín ăn lời nói vì bà ẹ dù hi un nàng dâng hiến một lần thì như thế nào à không cần ạ một hồi sau khi trở về ta dự định với tín ăn trò chuyện một chút phương diện này sự tỉnh một năm tròn ạ ừ đúng đơn giản trò chuyện một chút đi có thể đạt thành nhận thức chung dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa vậy ngươi nếu không trực tiếp dẫn ta hồi nhà ngươi sau đó ngươi đi tìm hắn đi cảm giác loại sự tình này hay lại là mặt đối mặt trò chuyện tốt hơn một chút không thể không nói c a n g sẽ ùn di đề nghị này để cho bà ẹ rủ hi un rất là động tâm nàng sau khi suy nghĩ một chút phát hiện đúng là chuyện như thế đại sứ hình tượng phương diện công việc đều kết thúc tiếp theo là vì bài hát mới làm chuẩn bị mà chính nàng lại không có gì đơn độc hành trình cho nên hôm nay đột nhiên đi gặp một lần lưu tín ăn cũng không phải không được bất quá trước đây không lâu mình mới nói qua không để cho lưu tín an ngày mai chạy tới tìm nàng sau đó nàng ngược lại thì không kịp chờ đợi chạy đi cho không t h ô i có mấy phần mất mặt q u ấ n quýt một hồi bùi tiểu thư đỏ mặt gõ má bắt đầu khống chế xe mình từ quay đầu bất kể mặt mũi có thể đáng giá mấy đồng tiền đúng như càng sẽ ủ n gì lo âu như vậy nàng thực ra cũng sợ hãi sẽ bởi vì này loại chuyện với lưu tín an có mâu thuẫn không đúng nói đúng ra nàng hẳn là lo lắng lưu tín an sẽ không vui dù sao chuyện này xét đến cùng là nàng tặng lại cho lưu tín an yêu không đủ là chính nàng một phương diện vấn đề Ngươi thắng hết phát tin tức, để cho nàng một hồi cũng đến đây đi. Ừ, ta nói với nàng xuống. Ở hôm nay Hi-un cẩn thận từng trước, hồi đi. với trôi cho tức, cho hết phát hôm một ta sắp để đây bà Ừ, qua Ở rủ ẹ lúc y đẩy từng tí Tín trong An nhà môn. đại ra Lưu l này lưu tín a n vẫn ở chỗ c ũ lai sở trệ ảm mà nàng đột nhiên chạy tới cũng không có cho lưu tín a n trước thời hạn nói rõ nàng không có giống trước kia mấy lần len lén lựu vào lưu tín a n lai sở trệ ảm căn phòng cho nhà mình bạn trai chỉnh cái gì đ ạ i sống mà là ngồi trước trên ghế salon ở p h ò n g khách tao mày suy tính kết quả nên như thế nào với lưu tín ăn trò chuyện p ư ơ n g diện này sự tỉnh không nghĩ còn khá càng lớn bà hẹ、e、rủ hi un càng cảm giác mình căn bản liền mở không nổi miệng bây giờ là nàng cảm thấy áp lực lớn hoặc có lẽ là nàng mới là cái k i a không biết n h ấ c cử nhân dưới tình huống này nàng sao khả năng với nhà mình bạn trai n h ấ c ý kiến gì đây càng nghĩ càng thấy được bản thân đối lý bà hẹ、e、rủ hi un đứng lên quyết định mở lựu i nhưng mới đứng lên một mực bị nàng siết trong tay điện thoại di động đột nhiên chấn động nàng theo bản năng túi đầu nhìn một cái phát tin tức chính lúc này là vẫn còn ở lai sở chệ ảm trong căn phòng công việc lưu t í n an vẫn còn ở bận rộn ngắn n g i ba chữ để cho bà hẹ、e、rủ hi un chóc mũi hiện lên ghêng nàng hít sâu một hơi lần nữa ngồi xuống vương điện thoại di động đã đến ra á đây là nàng trả lời nội dung cơ hồ là ở nàng trả lời x o n g sau một giây kế tiếp lưu tín a n liền lại phát một đoạn văn tới cứ khổ nhanh lên một chút đi rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi đi ta bên này cũng không kém muốn kết thúc chờ ngươi rửa mặt xong lại nói chính là chỗ này loại bình đạm văn tự dễ dàng nhất để cho người ta phá vỡ bà hẹ rủ hi un suy nghĩ một chút cũng không biết rõ kết quả nên trở về cái gì tốt nàng dứt khoát trực tiếp đem điện thoại gọi tới trong nháy mắt điện thoại liền đường dây đường n i chờ hạ ta bên dưới thành mạch rất sợ bà hẹ rủ hi un thanh em bị lai、like、sở t r ệ ảm gian mọi người nghe được lưu tín an cấp trước một bước nói với nàng được rồi thế nào rủ hi un ta ở nhà ngươi à theo lưu tín an một chút bối rối âm cùng nhau vang lên còn có tiếng cửa mở từ lai、like、sở t r ệ ảm căn phòng đi ra lưu tín an liếc mắt đó là thấy được ngồi ở trên ghế s a lon nhìn mình bà hẹ rủ hi un một giây kế tiếp trên mặt hắn toát ra kinh hỷ biểu tình mặc dù cách bọn họ tách ra bất quá mới mấy giờ mà thôi nhưng đối với hắn mà nói có thể thấy người này cũng đã là một món rất để cho hắn vui vẻ chuyện lưu tín an cúp điện thoại bước ra chân dài mấy bước đó là đi tới bà hẹ rủ hi un bên người đưa tay đem đối phương ôm vào lòng một bên nhẹ nhàng dùng x u ố n g ba đến đến trong ngực bà hẹ rủ hi un đầu hắn khẽ vớt ven à n g tóc dài thế nào đột nhiên chạy tới ngươi không phải còn không có hạ truyền bá ngươi trước đi công tác ta đi rửa mặt bà hẹ rủ hi un đẩy ra lưu tín an ngước đầu nhẹ giọng nói không việc gì đi ra một hồi cũng không đi nhanh bà hẹ rủ hi un vậy không sắc mặt đưa hay không trả lời để cho lưu tín an có chút kinh ngạc bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều n ư ờ i gật đầu đồng thời còn không quên những túi đầu nhẹ nhàng h ô n một chút bà hẹ rủ hi un những tia chân mềm gương mặt vậy ngươi đi trước rửa mặt đi ta thu cái đuôi cũng phải kết thúc Tốt. bà hẹ rủ hi un đáp một tiếng đợi lưu tín an đi vào lai、like、sở chạy m dùng căn phòng sau đó lúc này mới lo lắng đi vào phòng ngủ nàng đúng là phải đi rửa mặt dù sao hôm nay l u y ệ n múa ra không ít mồ hôi mà đợi nàng rửa mặt xong có chút ướt g á t đến tóc dài đi vào phòng ngủ thời điểm lưu tín a n đã dựa vào đầu giường chính bấm điện thoại di động lưu tín ăn sau khi là trở về liền rửa mặt sau đó sẽ đi lai、like、sở chạy m cho nên hắn liền không cần phải nữa rử bất quá lời là nói như vậy bà ẻ rủ hi un nhân cũng đưa tới cửa không ra ngoài dự liệu lời nói một hồi khẳng định vẫn là lại muôn tắm mới được đưa tay đem đi tới bên cạnh mình bà ẻ rủ hi un kéo vào trong ngực cảm thụ trên người đối phương phát ra tươi mát m ù i thơm lưu tín a n trên mặt lộ ra một tia cười sâu xa chủ động đưa tới cửa bà ẻ rủ hi un trắng lưu tín a n l ê n mắt cũng không có d â y r u ộ n chỉ là xoay người ôm lưu tín a n e o dùng sức đem đối phương đ ẩ y ngã xuống giường tắt đèn nàng những lời này để cho lưu tín ăn sững sờ không chờ hắn hoàn toàn suy nghĩ ra bà ẻ rủ hi un kết quả muốn làm những gì bà h ẹ rủ hi un trước hết dùng hành động để cho hắn không nói ra lời nhu t h u ậ n hắc phát theo bà h ẹ rủ hi un mềm mại gương mặt chảy xuống nhẹ nhàng quét qua hắn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt mà cánh môi bên trên mềm mại cũng để cho hắn cảm giác được rõ ràng rồi trước mặt nữ nhân nhiệt tình không chút tạp c h ấ t áo sơ mi trắng dần dần bị một loại khác tựa như đồ sứ trắng một loại màu sắc thay thế để cho lưu tín an căn bản di bất khai tầm mắt đèn thời gian ở một ít thời khắc là sẽ bị người xem nhẹ xuống làm lần lượt thay nhau tiếng hít thở dần dần bình phục lần nữa tìm về lý trí bà h rủ hi un một ngón so với sức cùng lực k ỳ n à n g lưu tín an ngược lại là còn có đầy đủ thể lực a ôm một hồi nhận ra được lưu tín an có ô m nàng đi phòng tắm ý tưởng bà ed rủ hi un lương biếng mở miệng t r ậ t lại lưu tín an cử động lời này lưu tín an dĩ nhiên là không ý kiến hắn một vừa đưa tay đem bà ed rủ hi un kia bị mồ hôi làm ớt tóc dối vặt ra để cho này t r ư ớ n g mắt tóc đứt đoạn tiếp theo ngăn cản hắn thường thức đối phương tuyệt mỹ mặt m ũ i lúc này bà ed rủ hi un có lẽ sẽ để cho trên thế giới bất kỳ người đàn ông nào cảm giác huyết mạch căng p ồ n g cũng may một màn này có cũng chỉ có lưu tín an có tư cách này thấy lại vừa là an tình ô n nhau rồi một l bà hẹ rủ hi un lúc này mới đem đầu từ lưu tín an trong ngực nâng lên nàng mối tình t h ẩ m kín nhìn nam nhân trong ánh mắt toát ra không muốn xa rời cùng tình yêu cũng để cho lưu tín an không nhịn được lần nữa túi đầu hôn nàng một cái có lời nói với ta thực ra từ bà hẹ rủ hi un chủ động bắt đầu lưu tín an cũng đã nhận ra được có cái gì không đúng địa phương mới vừa rồi lại vừa lại an tình ô m nhau một cái biết lưu tín an tựa hồ đoán được để cho người này chủ động lý do a bà hẹ rủ hi un đáp một tiếng đen nhánh hoàn cảnh không để cho nàng lại như vậy bất an thú chi lưu tín an cặp kia ô n nàng e o cánh tay cũng cho dư đến nàng đầy đủ cảm giác an toàn lễ vật sự tình sao ừ có lỗi với tín an ta có chút không biết rõ làm như thế nào hướng ngươi biểu đạt ta tình yêu cho nên chỉ có thể như vậy nàng cũng biết rõ làm như vậy chính mình t h ậ p phần hẹn hạ nàng chỉ là đang lợi dụng chính mình đối lưu tín an cám dỗ nhưng a hy vọng sau này ngươi vẫn luôn dùng loại phương thức này để diễn tả ta là ai đến cũng không có cự tuyệt lưu tín an không tốt trả lời để cho bà hẹ rủ hi un khẽ cắn môi d ư ớ i đã lâu nàng nhẹ rên một tiếng há mồm cắn lây rồi lưu tín ăn ngực t đau n ó i làm cho hắn không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh bà hẹ rủ hi un cũng không có cắn quá lâu lòng r a miệng nàng tiếp tục nhỏ giọng vừa nói ta là có chút vụng về nhân không hiểu lầm tính toán ngươi tâm tư cũng không biết rõ làm như thế nào hồi báo ngươi yêu không cần như vậy a ngươi liền cười hưởng thụ ta cho ngươi ta không thích như vậy ta cũng muốn làm những gì nhưng ngươi thật quá tốt ngươi tốt đến để cho tất cả mọi người đều chọn không xảy ra vấn đề tốt đến để cho ta không biết rõ nên làm thế nào mới tốt bà hẹ rủ hi un nghiêm túc thanh â m để cho lưu tín an không biết rõ làm như thế nào đắt lời loại cảm giác này h ắ n biết bởi vì hắn đã từng cảm thụ qua giống nhau cảm giác vô lực ta thật rất vui vẻ ngươi có thể như vậy yêu thích ta nhưng ta rất sợ ngươi sẽ cảm thấy ta là cái loại này không nghĩ hồi báo một lòng chỉ muốn hưởng thụ ngươi thương yêu nhân làm sao có thể bây giờ ngươi cảm thấy cũng còn khá nhưng sau này thì sao bà hẹn rủ hy u n lấy tay bưng cái này chiếm cứ nàng toàn bộ tâm thần nam nhân g õ má nghiêm túc nhìn lưu tín an đôi mắt nàng lo lắng nhất cũng chính là những thứ này giữa các nàng yêu cháy bỏng kỳ đúng là muốn so với phổ thông lớn lên bên trên rất nhiều nhưng mọc lại yêu cháy bỏng kỳ cũng sẽ có nên đón huệ hoài kỳ ngày hôm đó chờ đến khi đó nàng sợ hãi với lưu tín a n đột nhiên phát hiện các nàng chút tình cảm này chung với nhau bỏ ra trình độ không cân bằng khi đó lưu tín a n có tức giận hay không đây sinh khí sau đó có thể hay không cãi nhau cũng gây gỗ vậy bước kế tiếp không dám nghĩ quá nhiều bà ed rủ hi un ngay cả bưng lưu tín a n mặt tay đều là dùng sức mấy phần cho đến lưu tín a n phát ra bực bội thanh â m nàng lúc này mới manh tinh thần phục hồi lại đổi u vội bông ra tay cảm giác ngươi thật giống như đi vào một cái suy nghĩ khu không thấy được ngươi thế nào đột nhiên thay đổi so với ta còn bị quan đứng lên sống động cái miệm một cái lưu tín ăn nhìn bà ed r hi un cười trêu kẹo nói cái gì suy nghĩ khu không thấy được ngươi đã nhận định ta sau này nhất định sẽ cảm thấy không công bình à lưu tín an đưa tay méo một cái bà hẹ rủ hi un mềm mại gương mặt bất mắn hỏi chuyện sau này t ỉ n h ai nói được c h u ẩ n đâu rồi nói không chừng chờ ngươi gặp phải một cái so với ta đẹp đẽ vóc người so với ta tốt vẫn còn so sánh ta hiểu được người ta yêu thích nữ nhân ngươi liền n h à o tới lưu tín an q u ế t miệng túi đầu đem miệng mình dán vào bà hẹ rủ hi un bên hai vóc người không nói đẹp hơn ngươi vẫn còn so sánh ngươi được người ta yêu thích nữ nhân thật sẽ tồn tại à ừ nhà một tây tại sao không nói vóc người phải nói cho ta vóc người bà hẹ rủ hy u n đầu tiên là xấu hổ một chút nhưng một g i â y kế tiếp nàng đó là đôi mắt đẹp h í p một cái hơi mang theo mấy phần hung tàn nhìn không lựa lời nói lưu tín an lên tinh thần tới người thật là xấu chết bị hai đòn quả đấm nhỏ sau đó lưu tín an cười đem bà hẹ rủ hy u n tay nhỏ nắm chặt ở lòng bàn tay nhẹ nhàng vẹn ra nắm chặt ngón tay sau đó cùng đối phương mười ngón tay đan x e n đến an tâm cảm lần nữa tràn ngập ở bà hẹ rủ hy ung chung quanh nhưng càng an tâm nàng càng cảm giác mình hồi cho lưu tín an yêu q u ít thực ra gần đây ta cũng thập phần nhức đầu kết quả nên chuẩn bị cho ngươi lễ vật gì đâu rồi ngươi có thể hay không đem trước ta tặng cho ngươi những lễ vật kia quên sau đó ta cho ngươi thêm một lần ngươi biểu hiện kinh hỉ một chút mới không cần đưa đi đồ vật chính là bắt đi ra ngoài thủy nào có thu hồi đi đạo lý a kia xong rồi lần này ta không biết rõ đưa ngươi cái gì tốt nếu không cho ngươi thanh một lần mua đồ xe như thế nào đây bà hẹn rủ hy ưu nhẹ nhàng nháy đôi mắt đẹp cười một tiếng nàng biết rõ đây là lưu tín a n cố ý đang dùng đùa giọng tới hóa giải đến nàng áp lực thông minh như vậy lưu tín ăn sao sao khả năng không biết rõ nàng ở khổ não nhiều chút cái gì chứ ngươi là bởi vì thông minh như vậy cho nên mới như vậy tuyển người thích không có hay không một loại khả năng chính là bạn trai ngự nhưng thật ra là rất x o á y nam nhân có không bà ẹ rủ hi un cười doanh doanh trả lời vậy xem ra ta muốn phát thêm điểm tự vô lên để cho mọi người phân xử tử h rồi ngươi dám ngươi là chúng ta không thể cho người khác nhìn ui ui ui đôi ngọn đúng không liền đôi ngọn đem lo h âu sự tình nói ra khỏi miệng sau đó bà ẹ rủ hi un áp lực trong lòng giảm bớt hơn nữa nàng cũng nổi lên nói đùa lưu tín a n tâm tư vô lý đùa bỡn nổi lên vô lại đùa dỡn một hồi nàng đó là quấn lưu tín ăn ôm nàng đi rửa mặt dù sao ra rất nhiều rồi mồ hôi Ba. đây chính là lấy được cái tình dễ chịu nữ nhân mà thật là không tưởng tượng nổi đ ế từ bọn nội mội mịt mờ mập mờ ánh mắt để cho bà hẹ rủ hi un khuôn mặt đỏ lên mặc dù nàng đã minh bài với l ư u tín ăn ngủ ở cùng một chỗ nhưng bị như vậy trêu ghẹo vẫn sẽ để cho nàng không xuống đài được cũng may nàng là đại tỷ là có thể đang bị bọn nội mội, mội trêu chọc sau đó lấy tay đánh các nàng tỷ tỷ rất nhanh khi lấy được bà hẹ rủ hi un yêu trấn an sau đó son sệ ả ngoàn đàng hoàng bất quá thảm nhất đương kim can sệ un di nàng ngay cả lời đều không nói chỉ là xem náo nhật nhìn một hồi cũng bị đánh một cái cho nên nàng thập phần khôi phục ta không nói gì há xin lỗi không có chút nào xin lỗi nói ấ y n ấ y để cho can s ệ ủ n di thở dài bất quá rất nhanh nàng lại trở nên cười hì hì dù sao hôm nay bà ẹ rủ hi un muốn so với hôm qua nhìn tốt hơn nhiều nàng thậm chí cảm thấy cũng không phải bà ẹ rủ hi un cho mình quá nhiều áp lực thực ra liền là đơn thuần hai người này sống chung thời gian thiếu đi thôi cái này không những thứ kia để cho bà ẹ rủ hi un không thở nổi áp lực một đêm liền biến mất vô ảnh vô tung lúc này bưng thịt nát mặt lưu tín an đi ra hắn đầu tiên là đem một bồn nhỏ thịt nát đặt lên bản sau đó nhìn trước mặt mình hai người bất đắc dĩ nhổ nước bọn ta phát hiện các ngươi là đến cho ta tìm việc làm nhưng là ta đề nghị tới c a n g s e ùn di không phục lắm muốn không phải nàng mở miệng bà ẹ n rủ hi un có thể nghĩ đến tạm thời thay đổi mục đích nơi chạy tới bên này lưu tín an suy nghĩ một chút cảm thấy lời này cũng có đạo lý vì vậy nhìn về phía son sệ an ngoản xem ta làm gì rất có lý chẳng sợ trả lời lưu tín an b i ể u môi nghiêng đầu đi vào phòng bếp cái kia bên còn nấu ý mặt đây lưu tín an đi canxe ùn di với son sệ an ngoản tiếp tục bắt q á i đến tối hôm qua sự tình đương nhiên rồi tất cả mọi người là người t r ư n thành cũng đều biết tình nhân n h ỏ tụm lại sẽ làm những gì cho nên hắn hai không phải muốn hỏi những thứ kia để cho người ta mặt đỏ tới mang thai chuyện vẹn vẹn chỉ là quan tâm bà ed rủ hi un cùng lưu tín an cuối cùng thảo luận kết quả dù sao cũng nên có một đáp án đi nếu không bà ed rủ hi un sao khả năng trở nên như thế nguyên khí c h ầ n đấy đặt thành nhận thức chung rồi hả ừ vấn đề coi như là giải quyết đi nàng với lưu tín an cũng không có tiếp tục đối với cái này chôn ở giữa các nàng lôi điểm tiến hành qua nhiều thảo luận mà là ngầm h i ể u lẫn nhau đặt thành nhận thức chung lưu tín an sẽ không cho thêm dư bà ed r hi un lớn như vậy áp lực cũng không phải nói lưu tín a n sẽ không lại chuẩn bị cho nàng cái gì kinh hỷ à lễ vật cái gì cũng không phải nói không lại tiếp tục chiếu cố nàng mà là không hề sẽ chuẩn bị như vậy làm người ta gánh nặng đồ vật giống vậy bà ẹ rủ hi un cũng sẽ cố gắng không để cho mình có ngu đi n ữ a c h ế t hết mình mức độ lớn nhất đi đáp lại lưu tín a n lòng tràn đầy cưng chịu các nàng không có nói nhưng các nàng đều hiểu với nhau thế nào ngươi còn chỉ mong ta theo hắn cãi nhau nay đào không phải chính là trong lúc bất trợn đặc biệt tò mò ăn ngươi cơm không muốn cái gì cũng tò mò son sệ à ngoan vẻ mặt vô tội nàng cũng muốn ăn à vấn đề là không có mặt các nàng ăn cái gì làm ăn thì t ư ơ n g chính nghĩ như vậy son sệ à ngoan nghiêng đầu định tìm đồng minh mình can g sệ ủ n di nhổ nước b ọ t nhưng làm nàng rung động là nàng đồng minh can g sệ ủ n di nữ sĩ lúc này chính đưa tay đẻ xuống chính mình tóc dài sau đó dùng muỗng nhỏ đào một chút t h ì nát bỏ vào trong miệng táp đi đến miệng vẻ mặt biểu tình hạnh phúc mà nàng nhìn chăm chú cũng bị can g sệ ủ n di phát hiện can sệ ùn di nhìn nàng tựa hồ là cho là nàng cũng muốn ăn tự nhiên mười phần cũng đào một muỗng đút tới son sệ a ngoài mép rất ăn ngon hễ ẩm n i ệ m điểm, điểm. rất sợ son sệ ả ngoạn lầm tưởng thịt nát mùi vị rất kém cỏi can sệ ủn di biết rõ thân thiết cho ra chính mình ăn sau cảm son sệ ả ngoạn vẻ mặt phức tạp nàng há miệng cũng thưởng thức một chút sau đó giơ ngón tay cái lên lộ ra khiếp sợ biểu tình a mùi vị thật không tệ thật là thơm ba tăng tốc đến s á n g năm đoàn người thích xem game show vậy thì cho đoàn người an bài game show là thời điểm đổi một chút bản đồ để cho tiểu đùi các nàng gặp một chút đẹp đẽ hoa hạng chương bốn trăm hai mươi tám một chu niên ngày kỷ niệm đến vấn đề nói ra áp lực tàn đi bà e rủ hi un cũng là có thể càng chuyên trú tại chính mình công việc trên rồi thời gian trong lúc vô tình đi tới hai người bọn họ cũng thập phần để ý ngày mùng ngày 9 tháng 12, cũng chính là bọn hắn lui tới một c h u n i ê n ngày kỷ niệm ngày này dưới sự đề cử mẹ toàn chủ áp áp thật tốt dùng nơi này mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi mà cũng như mới bắt đầu hai người bọn họ tán gâu qua như vậy lưu tín ăn cho bà e rủ hi un trực tiếp rõ ràng cái mua đồ xe mà bà e rủ hi un chính là ở kết thúc buổi sáng công việc sau đó mới tới lưu tín ăn trong nhà a n mừng đương nhiên vẫn là muốn ăn mừng bất quá cũng không cần phải giống như là trước kia một trăm n g à y như vậy một cái chuẩn bị thủ công lễ vật một cái len lén về nhà chuẩn bị kinh hỷ nhân tiện nhắc tới ngay tại ngày hôm qua kia chương trình thu âm game show nhận biết ca ca cũng là thuận lợi phát ra cho nên sáng sớm hôm nay lưu tín a n liền lấy điện thoại di động ra lật một cái tiết mục bình luận quốc nội hán hóa tổ vậy kêu là một cái tích cực không sai biệt lắm bên này lai、like、sở trệ ả mới m kết thúc quốc nội cũng đã có hán hóa tổ đem video rời qua hơn nữa thân thiết để lên tiếng trung điều kỳ quái nhất là hôm nay buổi chiều lưu tín ăn theo thường lệ mở màn chiếu sau đó đạn m ạ c đồng loạt để cho hắn lai、like、sở trệ ảm nhìn tiết mục nhìn tiết mục nhìn tiết mục ta đều không có mình len lén nhìn sẽ chờ an tử ca ngươi lai、like、sở trệ ảm dẫn chúng ta đồng thời thấy thế nào lời nói nói hôm nay là an tử ca cùng cây trúc tỷ lui tới một năm c h ọ n chứ lại còn không quên lai、like、sở trệ ảm ta thật khắc tử mọi người lời nói để cho lưu tín ăn một con dấu hỏi thúc giục hắn đồng thời lai、like、sở trệ ảm nhìn tiết mục hắn có thể hiểu được nhưng tại sao bọn họ sẽ biết rõ hôm nay là chính mình với bà ed rủ hi un một chu niên ngày kỷ nữa ạ các người thế nào biết rõ hôm nay là hai ta một năm tròn mang theo lòng tràn đầy nghi ngờ hắn hỏi thăm đạn mạc rất nhanh đạn mạc liền bắt đầu đồng loạt cho lưu tín an làm giải đáp ngươi không phải phát quá một trăm ngày kỷ niệm v i d e o mà trở về đoán một chút liền biết a các ngươi thật là nhàn em đi lấy đóng khác đổi chủ đề sắp một lên nhìn tiết mục đừng làm không bản quyền lai、like、s ở chệ ảm với các ngươi cùng nhau xem ta lai、like、s ở chệ ảm gian không có vốn là tiểu p h á trạm bên này chuyên trở hàn tống liền đã coi như là một món tương đối không thế nào tốt đặt ở trên mặt bản sự tình lúc này nếu như ngược gió làm án hắn lai、like、sợ chệ ảm gian không có cũng còn khá nếu như thật bởi vì hắn để cho tiểu phá chạm đem những game show đó toàn bộ đóng cửa t i ê u ngược lại ngược lại thành chuyện phiền thoái ít nhất đám tia game show fan sẽ thứ nhất chạy tới hương hắn các ngươi cảm thấy hứng thú lời nói các ngươi có thể chính mình đi xem ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra còn không có nhìn kỹ bất quá thu âm thời điểm rất có thú nói không ít hai ta chung một chỗ lúc chưa nói với các ngươi chi tiết nhìn xong trở lại nói tiếng hai người này là thực sự tờ m ở ngọn nhìn tiết mục xem ta hầu được h o à n g có sao nói vậy quả thật nói hai người này đã kết hôn rồi ta phòng chừng đều không nhân hoài nghi cho nên bùi tỉ là thực sự sờ hết chân sờ qua an tử c a miệ ạ khó mà nói bùi tỷ liên qua kỳ kem ly cũng dám ăn sở cái chân trách chân ta thờ mở thẳng tiếp nối chính là một cái mánh sách ô ô ô ta cũng muốn bị bùi tỷ ban thưởng tại sao phải ban thưởng ăn t ử c a tên khốn này lại còn ghét bỏ lên mắt nhìn thấy mọi người lên tiếng buộc phát b ị t i ề n lưu tín a n mau đánh mở trò chơi chuẩn bị dùng tự có thú lại xem xét tính mười phần cao siêu trò chơi kỹ thuật đem mọi người chú ý điểm kéo trở về cũng liền ở lưu tín a n chăm chỉ làm việc thời điểm một kết nối với nửa tháng ban cuối cùng đem nhau b mới vài bài hát cũng ghi âm được tốt bạ ẹ rủ hy ưng lặng yên không một tiếng động đẩy ra lưu tín ăn trong nhà đại môn. nàng thiện tay đem bao còn có chìa khóa xe đặt ở trên tủ g i à y sau đó sẽ đem áo khoác ngoài cởi xuống treo ở cửa trên c ậ y áo lúc này mới đạp lên chính mình yêu quý màu hồng dép kéo dài đến đi vào phòng khách nàng cũng không lo lắng cho mình đến bị lưu tín an phát hiện bởi vì hôm nay là các nàng lui tới một chu niên ngày kỷ niệm không sai lưu tín an cấp cho nàng một năm tròn lễ vật là giúp nàng đem mua đồ xe t h a n h h ô n g hoặc giả nói là mua cho nàng cái bao mà nàng chuẩn bị cho lưu tín an chính là một hồi do nàng tự tay chuẩn bị bữa ăn tối bất quá bây giờ thời gian này liền chuẩn bị bữa ăn tối có chút quá sớm cho nên hắn đầu tiên là đem mua xong nguyên liệu nấu ăn để ở một bên lại tới trước tủ lạnh đem bánh ngọt bỏ vào cuối cùng đem mua được trái cây lấy ra biết rõ lưu tín a n chính trong công việc nàng muốn chuẩn bị cho lưu tín a n một ít trái cây thuận tiện đi lai sở trệ ảm gian lộ cái mặt tính toán thời gian nàng cũng đã có không sai biệt lắm hai mươi ngày không có ở lưu tín a n lai sở trệ ảm gian xuất hiện qua ngày hôm qua tiết mục phát ra lần nữa để cho nàng với lưu tín ăn leo lên hai nước hot sê ấp này cổ tên là an bùi định luật nhật triều lần nữa đánh cũng sẽ không lộ ra rất t r ứ n g dương rất nhanh một mâm trái cây bị bạ à rủ hi un cắt thành thuận lợi cửa vào khối dạng phía trên còn cắm hai cây dễ thương tiểu n ĩ a nàng bưng trái cây giơ tay lên khe khẽ gõ một cái lưu tín a n lai、like、sở trệ ảm cửa phòng tiếng go cửa này văng lên thiếu chút nữa không đem lưu tín a n bị dọa sợ đến ngày dựng lên dù sao hắn căn bản cũng không biết rõ nhà mình bạn gái ở thời gian này chạy đến nhà mình trong nói tốt thời gian là buổi chiều tới lúc này mới buổi chưa mới vừa một lát nữa a tiếng go cửa này cũng bị lưu tín ăn mịt rổn thu lục đi vào trong nháy mắt nhìn lai、like、sở trệ ảm các khán giả tựa hồ cũng biết cái gì đó. nhà thông suốt cây trúc tỷ tới nếu như khai môn sau xuất hiện không phải cây trúc tỷ kia khởi không phải càng thú vị đừng làm hôm nay một năm tròn bùi tỷ khẳng định giống như an tử ca đồng thời cũng liền an tử ca cái này thằng nam vào lúc này còn chỉ mới nghĩ đến lai、like、sở trệ ầm rồi mọi người thảo luận lưu tín a n dĩ nhiên là không biết chuyện bởi vì hắn nhận ra được là bà hẹ rủ hi un tới sau đó cũng đã đứng dậy đi tới cửa mở cửa lúc này để cho mọi người phát điên một màn xuất hiện rất nhiều người cũng đối lưu tín a n vóc người bày tỏ qua mãnh liệt hâm mộ thân cao hợp lý vóc người đều đặn lưu tín a n vẫn luôn là rất nhiều nữ người xem thậm chí nam mọi người hướng tới tồn tại nhưng nay thời điểm chính là bởi vì hắn vóc người quá tốt từ phía sau lưng nhìn lưu tín a n bả vai rất rộng là cái loại này rất tiêu chuẩn móc treo quần áo vóc người cho nên vóc người rất tốt lưu tín a n bóng lưng đem cửa miệng c ả n chặt chẽ v ứ t vàng mọi người thậm chí không thấy được lưu tín a n đến tột cùng là ở nói chuyện với người nào nhân vì mọi người từ máy thu hình cái góc độ này chỉ có thể nhìn được lưu tín ăn bóng lưng thảo thảo, thảo. rời đi a chúng ta muốn nhìn bụi tỉ a đây là mấu chốt à mấu chốt là hắn đem cây trúc tỷ thịnh thế mỹ nhan chặn lại có hay không một loại khả năng thực ra an tử ca là cố ý bởi vì tới gõ cửa không phải cây trúc tỷ là người khác cách vách nữ tiếp viên hàng không đúng không những đánh giá này lưu tín ăn như c ũ không biết chuyện lúc này hắn đang túi đầu nhìn lên trước mặt bưng trái cây n ở nụ cười mê người nữ nhân không phải nói b u ổ i chiều mới tới à ta trước thời hạn tới không tốt sao rất tốt hỏi ngược lại ít nhất lưu tín ăn là vô lực phản bác đương nhiên được ta vui vẻ còn không kịp đây công ty bên kia chuyện đã rút xong ừ kết thúc cho nên trước hết chạy tới á、ừ. nàng giơ lên trong tay cái mâm bên trong đầy mê người trái cây cảm ơn thân ái bất quá ta bên này còn phải bận được biết ngươi nếu không đi trước ngủ một hồi ta muốn với ngươi một khối lai、like、sở trệ ảm ừ ngươi nghĩ đồng thời ạ đúng chơi trò chơi với nhau bất kỳ một cái nào trò chơi người yêu thích cũng không thể chống đỡ được nữ nhân xinh đẹp nói lên với chính mình chơi trò chơi với nhau thỉnh cầu lưu tín ăn cũng bao gồm ở bên trong hắn suy nghĩ một chút thật cũng không tự tuyệt được cũng không khó nhìn ra lúc này trang dung tể toàn bộ bà e rủ hi un từ vừa mới bắt đầu đánh liền đến cùng đi ra kính chủ ý hắn không kiên trì để cho bà ẹ dù h y un vui vẻ hoan hô một tiếng rồi sau đó nàng đẩy ra ngăn ở trước mặt nàng lưu t í n an treo nụ cười sáng rỡ rốt cuộc là xuất hiện ở một cái t h ẳ n g chăm chú nhìn màn ảnh trước mặt mọi người a là cây trúc tỉ thế nào xinh đẹp như vậy a ở an tử ca lai sở t r ệ ảm gian ngồi hai lễ bái rốt cuộc vừa có thể thấy còn sống đùi tỉ rồi hai người này vách đá dựng đứng là cố ý nếu là không có lần này tiết mục phòng chừng an tử ca sẽ còn đùi e m tỉ i ấ u nhân ra cũng vội vàng a với sau lưng bà e rủ hi un đi tới lưu tín an đứng ở bà e rủ hi un phía sau vừa nhìn đạn mạc một bên tức giận nổ nước bọc đến chính mình cái ghế bị bà e rủ hi un chiếm cứ cho nên hắn chỉ có thể tạm thời chớp đứng chờ trả lời xong đạn mạc hắn lúc này mới cầm cái ghế tới ngồi ở bà e rủ hi un bên người thừa dịp cái này thời gian rảnh rỗi bà e rủ hi un bắt đầu biểu diễn nổi lên chính mình khoảng thời gian này trong học tập văn công việc một mực bệ bộn nhiều việc nhưng nàng cũng không có hoàn toàn hạ xuống đối trung văn học tập mọi người đã lâu không gặp so sánh với, với một tháng trước bà ẹ n rủ hi un phát âm lại phải tiêu chuẩn một ít mà thân thiết tiếng trung cũng để cho mọi người trở nên h ư n phấn mọi người nói ngươi tiếng trung thay đổi tốt hơn nữ mc đã vào vị trí hắn cái này nam người xem rất tự giác gánh vác rồi phiên dịch công việc a thật sao ừng mọi người xem ta cùng tín an bà ẹ n rủ hi un rất muốn hỏi mọi người có hay không nhìn ngày hôm qua phát ra tiết mục nhưng nàng cũng không biết rõ nhận biết ca ca cái tiết mục này dùng tiếng trung nói thế nào không có cách nào nàng dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía lưu tín an lưu tín an cũng là hiệu ý tiết mục tiết mục đúng tiết mục a mọi người xem ta cùng tín a n tiết mục sao mọi người xem ta cùng tín a n tiết mục sao lần này bà hẹ rủ hi un rốt cục thì đem những lời này nói ra nói tiếng chung lúc bà hẹ rủ hi un ngữ điệu nếu so với bình thường nói tiếng hàn lúc nhu hòa rất nhiều bình thường cũng rất chú ý bà hẹ rủ hi un những người ái mộ cũng là thoang c á i liền phát giác một điểm này nói tiếng trung bi thương bi thương thật là đáng yêu bùi tỷ ngữ điệu tốt chuẩn a hẳn là đi theo chuyên nghiệp trung văn lão sư học chứ nàng còn dùng tìm lão sư trực tiếp tìm an tử ca học không được sao an tử ca dạy lời nói bùi tỷ sẽ không đến thời điểm đẩy miệm tân thành tiếng địa phương đi há mồm chính là ngài ăn mà ngoa tạo hình ảnh cảm quá đủ không để cho ta nhớ lại tiết mục không thấy muốn v ớ i các ngươi đồng thời nhìn lai、like、sở chệ ảm đồng thời xem đi thiểu an tử nhanh phiên dịch bà hẹn rủ hi un dương mắt nhìn màn ảnh chung những nàng đó có thể xem hiệu tự nhưng muốn đem những này tự với trong đó một ít nàng hoàn toàn không nhận ra tự đặt chung một chỗ hiểu đối với nàng mà nói vẫn còn có chút khó khăn mọi người ghép vần ta có thể xem hiểu nàng nhỏ giọng vừa nói nói xong chính mình ngượng ngùng nợ nụ cười đại khái là cảm giác mình cái yêu cầu này vô cùng học sinh tiểu học đi một tí bất quá ý tưởng của nàng có rất tốt bị mọi người nhận được vì vậy mãn bình tiếng hán ghép vần bắt đầu ở trên màn ảnh hiện lên lần này bà ẹ ã rủ hi u n có thể xem h i ể u một chút muốn đồng thời nhìn là nghĩ phải cùng chúng ta đồng thời nhìn tiết mục ý tư ạ nàng đi theo ghép vần đọc qua một lần sau đó khẩn trương hỏi thăm bên người lưu tín an chờ lưu tín an gật đầu một cái sau đó nàng hoan hô ăn mừng một chút sau đó lộ ra bất đắc dĩ biểu tình cái này không phải chúng ta có thể làm chủ đồng thời nhìn rất khó làm được cho nên mọi người hay lại là âm thầm tự nhìn đi bản quyền phương diện này vấn đề tốt nhất là có thể khác liên quan đến cũng đừng liên quan đến phương diện này bà hẹn rủ hi un so với lưu tín a n để ý hơn cho nên hắn cũng sẽ không làm cái gì suy nghĩ nóng lên đáp ứng những người hái mộ đồng thời nhìn tiết mục tình cầu chờ lưu tín a n đem nàng lời nói phiên dịch một trận sau đó bà hẹn rủ hi un nhìn về phía lưu tín an chúng ta chơi đùa cái gì nhỉ lưu tín a n suy nghĩ một chút đưa mắt rơi vào một bên sở vịt bên trên mở ma di ố đua xe căn phòng tới mấy cái người xem tới chơi với nhau xe ngựa tắm đi đề nghị này để cho con mắt của bà hẹ rủ hi un sáng lên nàng là chơi qua trò chơi này bình thường ở nhà trọ thời điểm giờ gì cũng sẽ nắm nàng cùng đi chơi đùa trò chơi này tự cho là mình thực lực cũng không kém b ù i tiểu thư lộ ra nụ cười tự tin cái trò chơi này ta chơi đùa rất tốt thật sao ngươi dùng cái này có thể ừ muốn mời mời mọi người tới chơi với nhau hả đúng rất nhiều người đều có ta bạn tốt ta trực tiếp phóng vài người đi vào chơi với nhau là được vừa nói lưu tín an thuần thục khai sáng căn phòng sau đó sẽ đem mấy cái ở tuyến bạn tốt phóng vào muốn tới chơi với nhau người xem có rất nhiều đối mọi người mà nói có thể với lưu tín an đồng thời chơi game vốn chính là một món rất may mắn chuyện chớ nói chi là lúc này còn có cơ hội với bạn rủ hi ôn chơi với nhau vô dụng mấy phút mười hai nhân căn phòng rất nhanh thì bị gặp đủ mà để cho bà ẹ d rủ hi un không khỏi tức cười là thậm chí còn có mấy cái đi vào chơi với nhau người xem sửa lại tiếng hàn id về phần nội dung chứ sao cái gì a cái này kêu bà ẹ d rủ hi un nô lệ nhân ta phải báo cho cảnh sát ô hát này có một bà ẹ d rủ hi un mùi chân hôi nha bà ẹ d rủ hi un nóng n ả y thực ra ngày hôm qua tiết mục ở phát hình sau đó có quan hệ với nội dung tiết mục tin tức cũng đã bắt đầu rộng rãi chuyển bà đứng lên giờ gì thậm chí trực tiếp tìm đường chết dùng chuyện này tới trêu chọc nàng dẫn đến nàng tối hôm qua lão thời gian dài đều không nói chuyện với giờ gì tới nhưng nàng cũng có thể phân rõ chủ thứ đưa đến hiện nay cái này ngạnh lưu truyền rộng rãi cũng không là người khác chính là nàng thân ái nhất bạn trai lưu tín an oan có đầu nợ có chủ trước bị nàng theo bản năng quên chuyện này lần nữa bởi vì người xem ai đi xông lên đầu nàng cũng không để ý lúc này có phải hay không là ở máy thu hình trước rồi phẫn nộ bùi tiểu thư bắt lại lưu tín an cổ áo dùng sức l ắ c l ắ c đối phương đều tại ngươi không nên nói những chuyện lạ đó tỉnh rõ ràng ta chưa từng làm loại chuyện này lưu tín an lúng túng tóc miệng cũng không dám cái lại chỉ là một sức lực liếc máy thu hình nhỏ giọng cộc khẩn lai sở chệ ảm đâu rồi cho bạn trai ngươi lưu chút mặt mặt lúc tiết mục thời điểm ngươi cũng không cho ta lưu mặt mũi ha sai lầm rồi sai lầm rồi nếu không ta giải thích một chút khắc ngươi càng nói càng loạn thực sự là bà ẹ dù hi un tức giận lòng r a lưu t í n an sinh khí bao nhiêu thực ra cũng có chút nhưng đặc đưng nóng giận đảo cũng không phải dù sao ở tiết mục phát hình sau đó nàng thật đúng là tìm tới chính mình trước với sẻ ủn chỉ cùng thắng hết đồng thời lai、like、sở trễ ảm ăn rồi kỳ kem ly sau đó còn lai、like、sở trễ ảm sở chân video nói cách khác nàng thực ra cũng là t r ộ d ạ n nàng lại thật làm ra quá loại chuyện này không dám tin tưởng ta sẽ vô điều kiện đánh người này người giúp ta phiên dịch một chút cảnh cáo một chút người này nóng n ả y tiểu đ ù i liền nói liên tục lúc đều là xe bên trong xe tức nghe lưu tín a n cũng rất sợ người này sơ ý một chút đột nhiên văng ra một câu tây tắm tới chờ tất cả mọi người đều chọn xong bản đồ bản đồ bắt đầu ngẫu nhiên thay đổi liên tục sau đó hai người trở nên chuyên chú theo đếm ngược vang lên khống chế kỳ dạ so với có thể bà ẹ rủ hi un tựa như mũi tên rời c u n g bắn ra khởi bước thấy bà ẹ rủ hi un thuần thục tiến hành đốt thai khởi bước lưu tín ăn vẻ mặt rung động người thật biết chơi h thiếu xem thường người ta chơi đù cơ bản thao tác nàng vẫn sẽ nàng trắng lưu tín ăn li ư mắt thuần thục khống chế tinh bột cũng chính là kỳ dạ so với có thể đi ăn tổ thứ nhất đạo cụ cùng lúc đó không có c ư ớ p được chơi với nhau vị trí mọi người tất cả đều là chuyên chú nhìn chằm chằm trong màn ảnh b à ẹ rủ hi un thao tác bọn họ giống vậy bị g i a o động kinh động bùi tỷ lại thật biết chơi xe ngựa tám cái này rất khó khăn à. từ khởi b ư ớ c là có thể nhìn ra xe ngựa tám muốn bắn ra khởi b ư ớ c là yêu cầu thẻ một cái đếm ngược thời gian điểm theo như ra tốc đất hai bùi tỷ biết rõ cái này liền đại biểu nàng xác thực chơi qua đâu chỉ bùi tỷ thậm chí sẽ trôi đi kéo xe đầu người tốt Vận rộn t mọi người đều biết sợ chệ m ọ a mẹ phóng phan chơi game gặp họa thường thường đều là sợ chệ a mẹ giống như xe ngựa tám loại này có thể nhặt đạo cụ đối còn lại người chơi tiến hành công kích cho chơi càng là vô cùng phù hợp lúc này tình huống Thật sớm tới t sớm ớ bọn gần r ư các bài danh bà ẹ còn chưa mở tâm bao bài ba nàng Này ràng vào Hi-un liên tiếp tiếp tiếp danh danh chưa còn xuống đệ thập. Này rõ ràng nhằm cho thứ hạ thập. h rủ trực trực rõ lâu, cụ mở tâm từ t đạo o để đệ n g á i i sẽ để cho h bà u ngươi khí huyết d â n có phải hay không là thật là quá đáng một chút tức giận bà ed rủ hi un bắt đầu nổ nước bọt nổi lên mọi người tận lực nhằm vào lưu tín ăn cũng không khá hơn chút nào bất quá có một chút hắn mạnh hơn bà ed rủ hi un đó chính là hắn đối loại cảm giác này có thể quá quen thuộc ngay từ đầu hắn liền biết rõ mình nhất định sẽ bị nhằm vào cho nên hắn tâm tính thả vô cùng ôn hòa thói quen thì tốt rồi không thấy ta cũng bị từ trên trời không rơi xuống hạ nhà mình bạn trai khó phân buồn vui thanh â m để cho bà ẹ rủ hi ung thở dài một hơi nàng nguyên tưởng rằng lúc này là một trận công bình t ỷ đấu nguyên lai là nàng suy nghĩ nhiều quá nhưng bất đắc dĩ đi qua là là một loại thập phần mánh liệt không c a m lòng ta hôm nay nhất định phải thắng một lần là đ ù i tiểu thư vậy không biết từ nơi nào đến thắng bại muốn lần nữa trở nên mánh liệt nghe nói như vậy lưu tín an không biết sao đột nhiên có một loại dự cảm không tốt mà sau đó trong vòng một canh giờ cái này dự cảm không tốt dần dần biến thành sự thật chương bốn trăm hai mươi chín nhân thần cộng phân a Cảm tạ chính mình mặt đẹp bà ẹ rủ -un. dưới ơ n nhất n g h sự đề cử mẹ toàn chủ áp thấp thật tốt dùng nơi này mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi làm nghệ sĩ tựa hồ cũng có cái thói quen này nàng rất để ý trong màn ảnh mình là hay không hoàng mỹ chỉ là nàng tựa hồ bỏ quên mới vừa rồi cái kia một bên chơi game một bên kêu la bom sầu nhân thực ra cũng là chính nàng sự thật này đẹp đẽ b ù i tiểu thư có chút như đầu đem chính mình đẹp đẽ gương mặt đến gần một ít sau đó nàng lộ ra một cái làm người ta tươi đẹp đủ cười xấu hổ phất phất tay mọi người gặp lại màn ảnh dơ bẩn ta liếm liếm ô ô ô an tử ca ngươi tờ mở thật đáng chết ta đây là ta b ù i tỷ ta những thứ này hồ ngôn loạn ngữ đạn mặc để cho lưu tín ăn một con hát tuyến hắn không có chút nào lưu luyến đem lai、like、sở chệ ảm đóng lại sau đó càng là thận trọng đem máy thu hình dùng một trang giấy đắp lại hoàn toàn diện sạch xuất hiện bụt đưa đến máy thu hình cái gì không có đóng nhắm khả năng sau đó hắn ở bà ẹ rủ hi un hơi lộ ra nghi ngờ nhìn soi cánh tay có chút dùng sức t h u ậ n tay liền đem người này cô ở trong ngực tiếp đó hắn hôn lên có chút bá đạo hôn để cho bà hẹ rủ hi un tựa hồ có hơi không biết làm sao nhưng theo cảm giác quen thuộc vào tới nàng cũng không có g i y ruộng chỉ là phối hợp ôm cổ của nam nhân cả người dựa vào trong ngực nam nhân hôn sâu kéo dài gần năm phút hai người c ũ n g từ vừa mới bắt đầu tách ra ngồi biến thành một người đứng một người ngồi ở trên bàn để máy vi tính lưu tín an l ò n g ra bà hẹ rủ hi un thừa lúc vắng mà vào không khí để cho bà hẹ rủ hi un phản ứng đầu tiên là theo bản năng đi phía trước tiếp tục đòi lấy nam nhân ôn nhưng rất nhanh ý thức được thân thiết sau khi kết thúc đuổi tiểu thư mở ra vụ mù mịt đôi mắt đẹp khóe môi không thể ư ớ c chế nâng lên cái gì a đột nhiên đây là thế nào nhìn thấy ngươi thời điểm liền muốn khi dễ ngươi tại sao bởi vì hôm nay rủ h i un vô cùng xinh đẹp yêu đúng là hội trưởng tình thương ít nhất đối với bây giờ lưu tín an mà nói mà không đổi sắc kể một ít buồn nôn lời nói đã coi như là cơ bản chung cơ bản rồi chứ không xinh đẹp rồi ta thấy không đến thời điểm s á c thực không đẹp đẽ lưu tín an bung tay nghiền ngâm đáp trả lời này để cho bà ẹ rủ hy un cắn chặt h à n rằng sau đó cặp kia nhẹ khẽ vớt vớt lưu tín a n gò má tay nhỏ đổi thành dùng sức lôi nam nhân gò má vốn là anh tuấn khuôn mặt cũng bị nàng dùng sức lôi kéo trở nên chật vật đứng lên nhưng trong mắt nam nhân nụ cười để cho bà ẹ rủ h i un hết sức hài lòng h ừ nàng nhẹ rên một tiếng lòng ra nắm lưu tín a n gò má tay ngược lại biến thành dùng sức ôm chặt lưu tín a n cổ cặp kia một mực bị lưu tín a n đem ra t r e o g ẹ o chân nhỏ cũng là hoàn ở nam nhân bên hông cả người giống như là chỉ lười biếng cô á la như vậy treo ở trên người lưu tín an ông ta đi ra ngoài được ông trong ngực ỉ lại ở trong lòng ngực của mình đem mặt gò má d phát ra từng trận âm thanh kỳ quái bà e rủ hi un lưu tín a n từ chính mình phòng làm việc đi ra mang theo này người đi tới phòng khách trên ghe salon ngồi xuống sau đó hắn thuận tay đem hộp điều khiển tv lấy ra vỗ nhẹ nhẹ một cái trong ngực nữ nhân đầu tiết mục nhìn sao còn không có một hồi đồng thời nhìn a tối nay ăn ớt xanh thịt xào cà chua trứng chiên có thể không người mới làm lưu tín a n khắp khuôn mặt là ngạc nhiên hắn chưa từng nghĩ bà e rủ hi un lại biết làm này hai món ăn nếu là chung một chỗ một năm tròn lễ vật bà e rủ hi un chắc chắn sẽ không vẹn, vẹn chỉ là cho lưu tín ăn làm bữa cơm đơn giản như vậy biết rõ lưu tín a n x a l y ra hương rất khó ăn đến hàng thật giá thật chuyện nhà thức ăn bà hẹ rủ hi u n đặc biệt đang bận rộn chương trình trong ngày t r u n g rút ra chút thời gian đặc biệt với bác dung sục học tập một chút này lưỡng đạo lưu tín a n đặc biệt thích chuyện nhà thức ăn về phần khoảng thời gian này nàng thử thức ăn viên chứ sao ngược lại càng sẽ ủ n di đời này phải không đại m u ố n ăn này lưỡng đạo thức ăn chung rồi lại thứ ăn ngon cũng không tránh khỏi ngày ngày ăn a lưu tín a n đầu tiên là kinh hỉ nhưng kinh hỉ đi qua hắn t i ê u mi vẻ mặt vi rượu nữ nhân này hy vọng hắn không muốn cho nàng mang đến quá nhiều áp lực sau đó chính mình ngược lại thì lén lén lút lút chuẩn bị cho hắn rồi một cái như vậy vui mừng thật lớn hắn đem dạng chân tại chính mình trên chân bà ed rủ hi un có chút hướng trong lòng ngực của mình mang theo mang nghe được cái này nhân tiếng kinh hô sau đó rất là bất mãn hỏi không để cho ta chuẩn bị mình ngược lại là chuẩn bị lớn như vậy lễ vật cho thật là ta không thích trong ngực nữ nhân đôi mắt đẹp g h y nhẹ cười trốn chím trả lời để cho lưu tín a n trái tim thẳng nữa vì vậy hắn chậm rãi đem cái k i a nắm cả nàng e o nhỏ nhắn tay có chút rời xuống chờ đến bà ed r hi un nhận ra được có cái gì không đúng thời điểm nhẹ nhàng bót một cái、Nha. kèm theo bà ẹ rủ hi un t h é t một tiếng kinh hãi lưu tín a n ngực cũng là bị nhà mình bạn gái một cái hung h ă n g đầu chủ y lần này lưu tín a n đàng hoàng mà vốn là nhu thuận bị hắn ôm lấy bà ẹ rủ hi un chính là đứng dậy trận mắt nhìn lưu tín a n liếc mắt sau đó hướng phòng bếp phương hướng đi tới không nên vào tới cũng không cần ngươi hỗ trợ ta tự mình tới chuẩn bị thì tốt rồi biết bất quá ta ta cảm giác bị g á i bẫy coi như tính toán ngươi làm cho ngươi ngươi không phải biết điều tiếp nhận mà còn chọn cái không xong ta nơi nào có chọn lưu tín ăn vô tội kêu là mà bà ẹ rủ hi un không về lại hắn vì vậy hắn cũng sẽ không tự chốt n ụ c nhã nói gì nhiều chỉ là dùng hộp điều khiển tv đổi đ ổ i k ê n h không tìm được cái gì cảm thấy hứng thú tiết mục sau đó hắn lướng biếng hướng trên ghế salon nằm một cái quét điện thoại di động đối với bà ẹ n rủ hi un mà nói n à y lưỡng đạo nàng ước chừng luyện tập một tuần thức ăn đã có thể nói là thuộc lầu rồi trước đem cơm trưng bên trên bà ẹ n rủ hi un lại đem cần dùng đến nguyên liệu nấu ăn từng cái rửa sạch t h ị t cũng là ước tốt sau đó nàng d ó n rén đi tới cửa tủ lạnh trước len lén đem tủ lạnh mở ra nhìn một cái nàng trước bỏ vào bánh ngọt â rất tốt không có bất kỳ kỳ quai phương sau đó nàng đem cửa tủ tiếp tục trở lại thụ phía trước bệ bắt đầu bữa ăn tối chế tác chính thập phần nghiêm túc cắt thức ăn càng ngày càng gần tiếng bước chân để cho bà h、e、ẹ rủ hy ôn trong lòng cả kinh nàng vội vàng thả tay xuống bên trong sàn đao hai cái tay t ù y tiện ở khăn choàng làm bếp bên trên lau một cái tước trước một bước đi tới trước người lưu tín an người qua đây làm gì tới chuẩn bị cầm ly nước uống lưu tín an đầu góc mơ hồ ta lấy thủy hôn môi có thể là một kiện rất phí nước bọt sự tình khô miệng khô lưới cũng là rất thường gặp lúc này hắn rất yêu cầu lượng nước không muốn uống nước đá đối thân thể không được đi đi, đi ta một hồi chuẩn bị cho người nước nóng bà ed rủ hi un vô tình hay cố ý ngăn ở trước tủ lạnh hướng về phía lưu tín an không nhịn được phất phất tay chính là nàng lần này lên tiếng để cho lưu tín an không khỏi cười ra tiếng nha lời này không tới phiên ngươi tới nói đi người cao ly nhưng là không có uống nước nóng một cái như vậy thói quen ngay cả bà ed rủ hi un cũng là tại hắn không sợ người khác làm phiền r i n g đạo h ạ n mới thói quen với mỗi ngày bưng cái ly giữ ấm cũng không có việc gì uống một hớp nước nóng đi ra ngoài đi ra ngoài hôm nay phòng bếp là địa bàn của ta không cho phép ngươi đi vào nàng xô đẩy lưu tín an muốn dùng chính mình khí lực đem người này từ phòng bếp đẩy ra ngoài bất quá nàng khác thường động tác cũng để cho l ư u tín a n có chút buồn bực người có phải hay không là ở phòng bếp cóng lấy sau l ư n g ta làm chuyện gì xấu a làm sao có thể l ư u tín a n theo mi sau khi suy nghĩ một chút không nhìn thẳng xuống bà hẹ rủ hi un sô đẩy động tác của mình có chút c ú i người ô m bà hẹ rủ hi un chân hơi dùng sức đó là đem đối phương cho gánh mà bắt đầu n h a đột nhiên lăng không đem bà hẹ rủ hi un giật mình nàng kinh hô một tiếng sau đó bắt đầu tức giận vô l ư u tín a n cóng loại trình độ này chụp con nói là đấm bóc cũng không quá đáng hắn đi tới thủ đ ạ i cạnh nhìn một vòng trên bàn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn xác nhận bà e dù hi un không có đem nguyên liệu nấu ăn làm hư hay hoặc giả là đem cái gì dụng cụ làm bếp làm không tốt sau đó hắn lần nữa đem bà e dù hi un bông u xuống sau đó không đợi bà e dù hi un lấy hơi hắn lại vừa l à nghiêm túc ở trên người bà e dù hi un quan sát tay à ta xem một chút tay bà e dù hi un mê mẩn hồ hồ mở ra chính mình trắng loan tay nhỏ chờ đến lưu tín ăn nắm nàng tay nhỏ lặp đi lặp lại không rời mắt sau đó nàng rốt cuộc hiểu rõ lưu tín ăn kết quả đang lo lắng cái gì đó ta không có cắt đến tay cũng không có làm hư Hô, được, cắt không nguyên nấu ăn. nếu như ngươi cắt đến hư Hô, làm liệu là vậy bên ả phải n nói với ta, kinh hỷ không ngạc n chép hỷ h tay ta, với i mừng dỡ, không rỡ trong ọ n an g yếu, t à của n ư ơ i trọng nhất, yếu b i ế t k hẹn rủ hi un ngọt tí tách trả lời một tiếng tiếp theo sau đó xô đẩy lưu tín an ta cho ngươi đào nước nóng ngươi đi phòng khách mồi mà không nên tới q u ấ y rầy ta phải phải là ta biết trêu tâm hồn người tiếng làm nũng để cho người ta chút nào không để được ngược lại ý tưởng của bác lưu tín an cười gật đầu phối hợp bà ẹ n rủ hi un động tác chính mình đang hoảng trở về phòng khách mà xác nhận lưu tín an đã trở lại phòng khách sau đó bà ẹ rủ hi un cũng là nối lòng một hớp lớn tức vội vàng nhận ly nước sau đó đặt ở đun nóng khí bên trên một lát sau bà ẹ rủ hi un bưng một cái ly lựu đ ặ t đến đến đi tới lưu tín an bên người để ly xuống mới xoay người chuẩn bị đi lưu tín a n tay mắt lanh lẹ kéo bà ẹ rủ hi un tay ừ cho ngươi phần thường lệ nơi này lưu tín a n trong miệng cái gọi là khen thưởng chính là một cái do hắn chủ động đưa lên hôn đương nhiên rồi đến tột cùng là ai khen thưởng ai đây là một rất khó nói do sự t ì n h ngược lại bà ẹ rủ hi un cũng không nhiều kháng cự là được khẽ hôn cũng không có kéo dài thiện thường chấp chỉ đi qua bà ẹ n rủ hi un tiếp tục nghiêm túc chuẩn bị bữa ăn tối cuối cùng trải qua hai mươi phút chú tâm chuẩn bị sau đó bà ẹ n rủ hi un thanh â m rốt cục thì chuyển đến lưu tín an trong hai tới lưu tín an đã đem nhận biết ca ca điều đi ra nghe được bà ẹ n rủ hi un kêu sau đó hắn đứng dậy hướng phòng bếp đi tới còn chưa đi đến cửa phòng bếp mùi thơm đã chui vào hắn lỗ mũi quen thuộc mùi vị lệnh cả người hắn đều là gian ra hắn tăng nhanh dưới chân n h ị n bước ba bước cũng hai bước đi tới bà hẹ rủ hi un bên n ờ i nhìn về phía bản thượng tây hồng thị trứng chiên cùng với kêu bản vẻ ngoài thật tốt ớt xanh thị xảo người theo tam m người ra nhìn một cái liền biết là siêu cấp ăn ngon cái loại này hôm nay xem ra muốn ăn rất nhiều cơm rồi lưu tín an thập phần cổ động nói sau đó hắn đem này hai mâm thức ăn bưng lên hướng phòng khách đi tới dù sao cũng tại chính mình ra không cần phải như vậy chú trọng nhất định phải ở trên bàn ăn ăn món ăn buông xuống sau đó lưu tín an xoay người lại là chuẩn bị đi bưng cơm bất quá bà ẹ rủ hi un đã chứa được rồi cơm đang theo sau lưng hắn cách đó không xa lưu tín an vội vàng thí điên, thí điên đi tới nhận lấy bà ẹ rủ hi un trong tay cơm vẫn không quên miệng n g ọ khen một chút bà ẹ rủ hi un khổ cực thân ái rồi này ô m thanh khen ngợi để cho bà ẹ rủ hi un trên mặt nổi lên nụ cười chờ đến lưu tín ăn đem gạo cơm cũng dọn xong đứng ở một bên sau đó bà ẹ rủ hi un thuần thục từ trong túi móc điện thoại di động ra muốn chụp hình trước mới được chụp xong chiếu sau đó bà ẹ rủ hi un nhìn này làm mình tương đương hài lòng thức ăn không ngừng được hưng phấn cơ cơ bà vai nhất định siêu cấp ăn ngon muốn phát ra ngoài a ngươi phát đi ta sẽ không phát bà ẹ rủ hi un rất muốn phát nhưng đối với chú ý f a n của nàng mà nói hôm nay là một cái cùng p a n tia không quan hệ chút nào thời gian cho nên hắn không thể lấy đẹp đẽ tình yêu phương thức đem hôm nay chuẩn bị bữa ăn tối phát ra ngoài lưu tín a n không phải truyền thống trên ý nghĩa nghệ sĩ cho nên hắn hoàn toàn không có để ý phương diện này cần phải biết rõ hôm nay điều này động tình hắn không nghĩ phát cũng phải phát lưu tín a n cũng không có kiểu cách đem bà ẹ rủ hi un phát tới hình tồn tốt sau đó hắn mở ra tiểu phá t r ạ n g đem những hình này phát đi lên phát trước vẫn không quên hỏi ý một chút bà ẹ rủ hi un ý kiến rất nhanh này chương mang theo mỹ thực hình động tĩnh bị tất cả quan tâm lưu tín ăn tài khoản người xem cùng với bà ẹ rủ hi un những người ái mộ thấy được về phần nội dung chứ sao tha hương nơi đất khách quê người chuyện nhà thức ăn hình ảnh gvg hình ảnh gvg phát xong lưu tín an nhìn một cái lại gần xem náo nhiệt bà ed rủ hi un t u ộ t xuống một chút màn ảnh ân bình luận đã xuất hiện về phần điều thứ nhất bình luận chứ sao em đi nay cẩu vật lại đang khoe khoang là công kích tính rất mạnh bình luận nói cái gì a em đi là anh văn à hiếu kỳ bảo bảo bùi tiểu thư phát ra ngầy thơ nghi vấn đang m a n g ta rất khó nghe cái loại này a kia không nên nhìn phía dưới điều này đây bà ed r hi un cô né cười chỉ, chỉ phía dưới điều thứ hai lưu tín a n nhìn lướt qua niết môi cũng là mắng ta ngươi là làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình sao ừ đối với bọn họ mà nói ta đi cùng với ngươi liền đã coi như là một món nhân thần cộng p h á t chuyện ha ha ha ha cũng không biết rõ mình những lời này đâm trọt rồi bạ hẹ、e、rủ hi un cái nào tiếu điểm ngược lại người này trong lúc bất t r ậ n chính là tiền ngưỡng hậu hợp nợ nụ cười mỹ nữ dễ nghe tiếng cười cũng sẽ để cho cạnh tâm tình người ta đi theo thay đổi xong mắng liền mắng ngược lại hắn vui vẻ đám này người xem căn bản không tưởng tượng nổi t i ệ n tay đem điện thoại di động vứt xuống một bên lưu tín an đưa tay vỗ một cái bên người cười dựa vào ở trên người hắn hì h ụ t hì h ụ t không ngừng nữ nhân ta muốn ăn cơm chứ rồi vừa nói ra lời này mới vừa rồi còn ở phình bụng cười to b à hẹ rủ hy un trong nháy mắt nghiêm nghị nàng ngồi thẳng e o mong đợi nhìn xốc lên một mảnh ớt xanh lưu tín an đi qua ra ớt xanh trong vắt khẩu vị thật tốt đồng thời ớt xanh cũng đã thập phần nhập vị thanh thúy mặn mùi thơm để cho lưu tín an thoang cái liền chân mày r ă hắn ra hắn không có đánh giá mà là lần nữa gắp một nhánh tử lần này ngoại trừ ớt xanh bên ngoài, còn có đẹp cùng nhau bỏ vào trong miệng lại gấp một khối cơm sau đó lưu tín an phát ra tiếng than t h ở âm bởi vì đồ gia vị trung pi là không thể làm được cùng quốc nội hoàn toàn nhất trí cho nên ở m ù i vị phương diện bà ed rủ hi un làm được cái này ớt xanh thịt xào thực ra với chính mình lão mụ chuẩn bị vẫn còn có chút bất đồng nhưng có một chút là lưu tín an không cách nào hủy bỏ bất kể là chính mình lão mụ xuất phẩm còn là bạn gái mình xuất phẩm đều là ăn ngon đến để cho hắn hoàn toàn không nghĩ bông xuống nhanh tử thật là tuyệt mọt tảo ăn ngon đến không khỏi bạo nổ thô tục lưu tín ăn cũng để cho bà ed r hi u tâm hoa nộ phóng chính nàng cũng ăn vài miếng sau đó không ngừng hỏi lưu tín an ăn ngon không ăn ngon không thật hoàn toàn chọn không sinh ra sai lầm nói cứng lượng quá ít ta ngày mai còn muốn ăn ai một cổ thật biết nói chuyện đây bà ẹ n rủ h y un cười con con mắt nàng không khỏi nhẹ nhàng sờ một cái nhà mình bạn trai mặt sau đó lúc này mới đi theo lưu tín an đồng thời thưởng thức bữa ăn tối đương nhiên ăn cơm khẳng định cũng không thể ăn hết nàng chú ý tới trên màn ảnh tạm ngừng đến nhận biết ca ca thuận tay cầm lên hộp điều khiển tv đem tạm ngừng giải trừ tiết mục ngay từ đầu là kim hy c h u ẩ n đám người ở nơi đó tán câu cho nên bà hẹ rủ h i u nhìn hai mắt cũng liền thu hồi ánh mắt tiếp tục lái tâm nhìn lưu tín ăn ăn cơm không có gì là có thể so với thực khách như thế khẩu vị mở rộng ra càng làm cho đầu bếp vui vẻ thật như vậy ăn ngon à xe ùn chi mặc dù các nàng cũng nói mùi vị rất tốt nhưng ta cuối cùng sợ không hợp ngươi khẩu vị không khoa chương nói dựa vào này hai món ăn ngươi có thể đi mở tiệm liền bán ngày hai ta p h ỏ n g chứng khách nhân sẽ thêm đến không ngồi được nào có khoa chương như vậy mặc dù ngoài miệng bán giận bà hẹ r hy u nụ cười trên mặt cũng chưa có đi xuống quá vừa tán câu đến trong t v phát ra tiết mục cũng rốt cục thì đến hai nàng lúc xuất hiện gian tiết điểm Cùng trong trí nhớ không kém xuất hiện trước dĩ nhiên là bà ẹ rủ hi un xem tv c h u n g đứng ở cửa chính mình bà ẹ rủ hi un thở dài thượng kính quả nhiên là sẽ đem mình phóng mập một ít rõ ràng trên thực tế nàng ta sao gầy nhưng là ở trên cao rồi tiết mục sau đó trong thị giác nhìn nếu so với hiện tại chính mình mập một vòng nhỏ thế nào nàng than thở âm thanh bị lưu tín an phát hiện trong màn ảnh ta muốn so với chính mình mập rất nhiều a lời này thiếu chút nữa để cho lưu tín an con ngươi chừng đi xuống chuyện này còn mập ta còn chỉ mong ngươi mập điểm đâu rồi bây giờ ngươi cũng có gầy đi khắc nguyện rủa nghệ sĩ nhất định là càng gầy càng tốt cho dù lúc này nàng gầy là cái loại này không khỏe mạnh gầy vậy cũng muốn gầy mới được đây coi như là các nàng nghề yêu cầu vóc người quản lý phương diện này nếu như cũng không qua quan lời nói đừng nói phang ăn rồi các nàng chính mình cũng sẽ đoán trách mình ô hát ta xuất hiện đợi bà hẹ rủ hi un đi vào phòng học sau đó lưu tín an rốt cục thì thấy được chính mình đi vào cửa nhưng rất nhanh lưu tín an biểu tình trở nên có chút quỷ dị bởi vì tiết mục tổ rất thân thiết tại hắn lúc xuất hiện tiết mục tổ đặc biệt cho hắn cắt cái cận cảnh anh tuấn ngược lại là trước sau như một anh tuấn chính là bị phóng đại sau đó lưu tín an cảm giác mình xem tự a hồ ngươi lúc đó rất khẩn trương bà ed rủ hi un cũng phát giác ra rồi một điểm này nàng giống như là phát hiện cái gì hết sức ngạc nhiên sự tình như vậy mau đánh thú hỏi thăm nhà mình bạn trai cái vấn đề này để cho lưu tín an một con hát tuyến ta nơi nào có khẩn trương hắn xác thực không khẩn trương v ề phần tại sao bà ed rủ hi un sẽ cho ra cái kết luận này bởi vì tiết mục tổ rất xấu đặc biệt thêm đi một tí sửa chữa tử trong đó thì có khẩn trương cái tử này cũng may cửa khoảng cách bàn giáo viên cũng không xa lưu tín an nhìn trong máy truyền hình cái kia vô cùng quen thuộc chính mình rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm cái gì đó nhìn ta lớn lên cũng là rất x o á y m à trả lời hắn là nhà mình bạn gái không nói gì ánh mắt chương bốn trăm ba mươi kem ly là nhiệt kem ly có tiết mục tổ chú tâm biên tập vốn là thập phần thú vị tiết mục cũng càng thêm có xem chút mặc dù không phải lần thứ nhất ở trong máy truyền hình thấy chính mình nhưng thấy chính mình xuất hiện ở bình thường chính mình thường thường nhìn tiết trong mắt loại cảm giác này hay là để cho lưu tín an cảm thấy hết sức ngạc nhiên tại sao vẫn luôn là ta đang nói bà eddie hùn đi theo nhìn một hồi đột nhiên phát giác mới bắt đầu thời điểm gần như tất cả mọi chuyện đều là nàng đang nói lưu tín a n chỉ là ngồi ở một bên phẫn diễn một cái t â y cột một loại nhân vật a ta nhìn một chút bên này dân mạng bình luận tất cả mọi người nói hai ta thật giống như không cầm mọi người là ngoại nhân đã nói tất cả ở trong tiết mục bọn họ đối với bọn họ lui tới quá trình miêu tả hơi quá với tỉ mỉ đi một tí cho tới để cho không ít người xem sinh ra ta chẳng lẽ là đang xem tivi kịch sao tự dưng liên tưởng lưu tín ăn lật một cái hàn lưới bên này bình luận sau đó biểu tình vậy kêu là một cái cổ quái bà ẹ n rủ hi un tò đầu tới cũng là cùng theo một lúc nhìn bình luận khu sau đó che miệng cười không dứt chứ rất nhiều rồi nhân cảm thấy hai nàng quả thực hơi lớn mật bên ngoài còn nữa là được tất cả mọi người ở thập phần cảm khái với lưu tín an lại không nhận biết bà ẹ n rủ hi un chuyện này không nhận biết ngươi thật là cái gì không tưởng tượng nổi sự tình ấy ư ta cảm thấy được đặt ở lúc ấy trên người của ta loại sự tình này hay lại là rất hợp lý cái gì à điều này sao có thể hợp lý hai ta mới quen lúc đó ta đang đứng ở đầu gió đỉnh sóng đâu rồi ngươi phạm là đánh mở một cái giải trí tên đều có thể nhìn đến có quan hệ với ta bản tin đều đã chung một chỗ lâu như vậy rồi bà ẻ rủ hi un cũng là không ngại ở trước mặt lưu tín an nhất từ bản thân đen tối lịch sử năm ngoái tháng mười đúng lúc là mình bị buộc ra cùng nhân viên làm việc cãi nhau thời điểm cũng là khi đó nàng với lưu tín an lần đầu tiên gặp nhau khi đó nàng đúng là nổi danh nhất thời điểm chỉ là cái tên này không phải quá tốt lưu tín an không nhận biết nàng quả thực là đại đại vượt ra khỏi nàng dự liệu t r u n g hợp liền trùng hợp lúc ấy ta còn thực sự không mở ra bất kỳ một cái nào giải trí kênh lưu tín an bung tay hắn không việc gì nhìn cái gì giải trí t ứ c nhận biết bà ẻ rủ hi un trước hắn một cái bên này nghệ sĩ cũng không nhận ra nói cứng cùng tham gia thương vụ quảng bá k i m t ae rệ ổng cùng ly s ô n kỳ U đón hai còn lại ngươi sẽ đối với một cái ngươi hoàn toàn không biết lĩnh vực hiếu kỳ hà không thể chối có một bộ phận nhân biết nhưng lưu tín a n là tuyệt đối sẽ không làm loại này yêu cầu học tập thành phẩm sự tình cho nên nói ngươi rất kỳ quái a có khen ngươi ôi chao lại lật một cái bà ẹ rủ hi ôn tinh mắt thấy được một cái tán dương lưu tín a n bình luận nàng giống như là phát hiện cái gì tân đại lục như vậy hưng p ấ n chỉ này mẹ bình luận Bình trong nội n ngược l tiết mục hắn thập phần chân thành có lúc còn hơi lộ ra ngấp anh đồng thời không chút nào đem mình đối bại rủ hi ôn hào cảm tiến hành dầu dếm không có nữ nhân nào sẽ trông tự được như vậy chân thành nam nhân bất quá có người khen tự nhiên cũng có người mắng thú vị là mắng hắn phần lớn đều là một ít đặc biệt cực đoan người cao ly ân nếu không phải là bà hẹ rủ h y un phan nam những thứ này liền không nên nhìn bọn họ chính là ghen tị ngươi rất sợ lưu tín an bị những thứ này không khen ngợi luận ảnh hưởng tâm tình bà hẹ rủ h y un vội vàng dối ra bản thân thông bạch ngón tay đem các loại làm người ta ghét bình luận hoa đi lưu tín an cưng chịu cười một tiếng điểm này bình luận hoàn toàn không thể phá hàn phòng huống chi thân là người hoa hắn khi nhìn đến những thứ này công kích t í n h yếu nổ mạnh bình luận thật là không nhịn được bật cười luận ngữ nói nghệ thuật vậy còn được xem bọn hắn người hoa không nói cái khác liền ô n dương quái khí một điểm này người cao ly công kích tính thật so với người trong nước kém rất nhiều nhiều nữa bốn sẽ không bị ảnh hưởng thú n g chi phần lớn đều là lấy khen ngợi làm chủ a khen ngợi có thể có nhiều như vậy cái này làm cho lưu tín a n có chút kinh ngạc nguyên tưởng rằng lần này nói phách lối với bà ẹ d rủ hi un cùng tham gia tiết mục sẽ gặp phải rất nhiều người ngăn chặn không tưởng lại còn thật có một bộ phận nhân bởi vì hắn với bà ẹ d rủ hi un ở trong tiết mục thú vị phản ứng hóa học ngược lại thì vào gài b ấ y hai người bọn họ l à tương tự như vậy đánh giá lưu tín ăn cũng nhìn thấy rất nhiều vốn là muốn tới mắng chửi người nhưng nhìn xong tiết mục phát hiện lưu tín ăn tiên sinh với ấy lìn thật tốt xứng đôi không sai ấy l ì n tính cách vốn cũng không thích hợp tìm người trong nghề nàng hình như rất sợ sinh dáng vẻ tây tám lưu tín ăn ở nhận ra ấy l ì n thân phận chân thật thân phận nhất định tây tám thoải mái chết được đi cái này tây tám thằng nó con hoa điệu nam nhân tựa hồ cũng rất ưu tú dáng vẻ hai năm trước với h i ể u quan còn có như bây giờ lưu tín an các tỷ mội sau này đi hoa điệu tìm nam nhân đi À, nếu như ta ấy l ì n ta nhất định sẽ bị lưu tín an tiên sinh như vậy ánh mắt ôn nhu g i ế t chết ô ô thật hâm mộ là chân ai a ánh mắt kia cùng giọng tuyệt đối không phải đùa trải qua nhiều như vậy ấy l i n nhất định rất vui vẻ có lưu tín an tiên sinh như vậy một cái ưu tú bạn trai đi một mực hạnh phúc đi xuống thì tốt rồi kết hôn đi kết hôn đi bây giờ công khai tình yêu là chuyện tốt rồi không rõ ràng hi un a trước bị chửi thảm như vậy không giống nhau đi ấy liền bạn trai là ngoài vòng nhân ô hát có người mắng ta là mềm mại cơm nam rõ ràng là có người ở công kích hắn nhưng lưu tín an lại cười tương đương vui vẻ này cũng là muốn an u ổ i lưu tín an bà ẹ rủ hi un làm t r ó n g mặt là ta nghe lầm ấy ư thế nào đột nhiên cảm giác ngươi thật vui vẻ dáng vẻ vậy khẳng định ai không thích ăn mềm mại cơm bà ẹ rủ hi un rất muốn nhổ nước bọn lại, lại không thể nào ngầm ăn cuối cùng chỉ là tức giận đập một cái lưu tín an hoa điệu bên kia bình luận có khỏe không hàn lưới nhìn bên này xong rồi bà hẹ rủ hi un thật tò mò hoa điệu bên kia f a n kết quả định thế nào hai nàng lưu tín an lấy điện thoại di động ra tìm tới game show phía dưới bình luận tùy tiện lật một cái đều là ủng hộ đi còn có hy vọng ta mang ngươi tới quốc nội tham gia một ít quốc nội tiết mục bình luận hoa điệu bên này dĩ nhiên là đều là ủng hộ lưu tín an chính mình người xem cũng tốt bà hẹ rủ hi un chính mình f a n cũng tốt gần như rất khó tìm m ấ y cái hát suy các nàng liền ngay cả này có chút cực văn p a n cũng đều cho rằng bà hẹ r hi un cùng với lưu tín an là một kiện trong bất hạnh v vẫn là câu nói kia cùng với nhìn bà ẹ n rủ hi un sau này với một cái g h é t người cao ly chung một chỗ thật không như cùng với lưu tín an ít nhất lưu tín an tốt tiếng tâm là quá rõ ràng a n g ư ơ i trước đem tiếng trung luyện giỏi đi học biết tiếng trung đối tham gia quốc nội tiết mục có trợ giúp rất lớn cho nên muốn tham gia quốc nội tiết mục có thể trước tiên đem tiếng trung luyện giỏi điều không vinh dự này là những người hái mộ hy vọng thấy đây cũng là lưu tín an muốn thấy được bà ẹ n rủ hi un gật đầu một cái vung xuống nhanh tử lại uống mấy hớt thủy nàng chỉ ăn một chút nhịp cơm lượng rất nhỏ dù sao nàng biết rõ một hồi còn có bánh ngọt yêu cầu ăn bất quá lưu tín a n cũng không biết rõ một điểm này hắn chỉ là cho là những thứ này cũng không hợp bà ẹ rủ hi un khẩu vị ra đi lấy chút đồ chua đi à không cần hoàn toàn không cần bà ẹ rủ hi un cũng hiểu lầm lưu tín a n ý tứ nàng không nghĩ tới lưu tín a n cầm đồ chua là vì để cho nàng ăn nhiều một chút chỉ là cho là lưu tín a n tự mình nghĩ ăn đồ chua rồi nhưng đồ chua nhưng là đặt ở trong tủ lạnh vậy ngươi liền ăn một điểm này lưu tín a n nhìn một cái bà ẹ rủ hi un chén bất đắc dĩ hỏi lần này bà ẹ rủ hi un hiệu lưu tín ăn ý tứ nàng đứng dậy để ngang lưu tín ăn cùng phòng bếp phương hướng trung gian sau đó nàng đột nhiên quay đầu chạy kỳ quái động tác để cho lưu tín a n đầu góc mơ hồ mà bà ẹ rủ hi un chạy mau trở lại cũng mau cũng không lâu lắm ở lưu tín a n kinh ngạc nhìn soi mói bà ẹ rủ hi un b ư n g một cái tiểu tiểu bánh ngọt cười tươi g i ó i lần nữa đứng ở trước mặt mình một năm tròn vui vẻ mềm giọng lời nói nhỏ nhẹ xuất hiện cũng để cho lưu tín a n trên mặt lộ ra kinh hỉ nụ cười người chuẩn bị ừ chẳng qua chỉ là mua ta còn sẽ không làm tinh như vậy chí bánh ngọt bà ẹ rủ hi un có nghĩ qua có muốn hay không tự tay chế ra ăn mừng dùng bánh ngọt nhưng học làm đồ ăn với học làm tinh x à o bánh ngọt cần phải bỏ ra tinh lực là hoàn toàn bất đồng người sau yêu cầu chủ yếu lượng thời gian tiến hành luyện tập nàng công việc cũng không ủng hộ nàng xuất ra nhiều thời gian như vậy đến cho nên không có cách nào nàng chỉ hào chính mình đi đặt một cái bánh ngọt không lớn dù sao chỉ nàng hay ăn không cần phải làm cho như vậy loẹn l o ẹ t đã rất để cho ta vui mừng bất quá tự ngươi nói giản lược sau đó lại vừa là chuẩn bị cho ta quê hương thức ăn lại là chuẩn bị bánh ngọt có phải hay không là có chút quá đáng lưu tín an rất kinh hỉ nhận lấy bánh ngọt cẩn thận từng ly từng tí bông xuống sau đó tức giận nghiêng đầu hướng về phía cợt nhà bà ẹ rủ hi un nổ nước bọc đến ta lại không ngăn ngươi chuẩn bị cho ta a cái này rất đắt bà ẹ rủ hi un đang ở càng q u á i tiếp lấy nàng đó là cảm giác chính mình gò má t r ậ lạnh bởi vì là bánh ga tô kem hơn nữa còn ở trong tủ lạnh thả lâu như vậy cho nên bánh ngọt toàn thể vẫn là rất lạnh mà lúc này lưu tín an chính vô lương dùng ngón tay đào một chút kem ly rất làm người ta ghét sức ở gò má nàng bên trên bà ẹ rủ hi un tiếng kêu sợ hãi để cho lưu tín an rất hài lòng nhưng rất nhanh hắn tự hồ phát giác chính mình chọc không nên dây vào tồ t ạ bị một đôi mắt đẹp căm tức nhìn hắn hé miệng cười một tiếng rất lấy lòng nói ta giúp ngươi cắt bánh ngọt nha để cho ta lau trở lại bà hẹ rủ hi un trực tiếp đưa ra ba ngón tay đào rất nhiều rồi kem ly hướng lưu tín an xông lại lưu tín an không chạy chủ yếu là hắn sợ người này không cẩn thận chuẩn bị ở trên ghế salon cùng với quay đầu dọn dẹp ghế salon chẳng đến thời điểm rửa mặt đưa ngón tay bên trên kem ly đều đều sức ở lưu tín an trên mặt sau đó lần này bà hẹ rủ hi un hài lòng nàng khanh khách lời còn muốn làm chuyện xấu lại bị lưu tín an dùng bền chắc cánh tay vững vàng đưa nàng cố định ở trong lòng ng nàng c h ơ mắt nhìn lưu tín an dùng cái muống đào một môn u kem ly sau đó thả ở trong miệng mình nàng bắt đầu có chút không vui ngươi chửa chút cho ta nàng cũng là m u ố n ăn cũng không thể để cho lưu tín an này một tên khốn k i ế p nhân ăn độc thực lưu tín an liếc nàng liếc mắt trong giọng nói mang theo mấy phần cổ quái ngươi cũng muốn ăn không dĩ nhiên vừa dứt lời bà e rủ hi un liền thưởng thức được hơi có chút ấm áp bánh ga tô kem gần ở chậm thức anh tuấn khuôn mặt để cho bà e rủ hi un kinh ngạt đồng lỗ rung động nhưng theo nam nhân cười trốn chín một câu nói sau đó nàng n h ẹ n à o một tiếng rất ngoắm con mắt lại nhắm lại con mắt ngủn ô ba lui tới một năm t r ò n chỉ là lưu tín a n với bà e rủ hi un trong cuộc sống một cái so sánh đặc thù ngày kỷ niệm tôi nhưng ở ngày này sau khi kết thúc thời gian làm như thế nào quá hay là thế nào quá thời gian dần dần đi tới 2021 n ă m t h á n g 12 h ạ tuần cuối năm bận rộn không chỉ có chỉ là bà e rủ hi un lưu tín a n cũng có một ít cần phải chuẩn bị sự tình làm 2021 n ă m ở tiểu phá trạm vén lên rất nhiều đợt sóng nhân vật then chốt lưu tín a n tự nhiên làm theo nhận được đến từ tiểu phá trạm mời năm trước vượt đêm giao thừa tiểu phá trạm đều là sẽ tổ chức một ít hoạt động không nơi này quá tổ chức hoạt động thực ra hãy cùng các kênh lớn vượt năm dạ hội không có gì sai biệt càng nhiều thật ra thì vẫn là lấy ca múa tiết mục làm chủ đương nhiên tiểu phá trạm một ít đặc sắc khẳng định cũng là sẽ có t ỷ như nhị thứ nguyên lại t ỷ như tuyên truyền một ít tương đối truyền thống hoa điều văn hóa lưu tín an không tính là nhị thứ nguyên cũng không hiểu truyền thống văn hóa càng không biết cái gì cái gọi là ca múa cho nên tiểu phá trạm mời hắn là tới đảm nhiệm lần này vượt năm dạ hội người chủ trì ngoại trừ mời hắn bên ngoài vượt năm dạ hội người quen cũ đạo nguyễn xã mộc thượng cũng ở đây được mời danh sách bên trong. bất quá lưu tín a n là không tính tiếp nhận lần này mời ta chụp cái video với mọi người v ẫ n ăn đi người chủ trì phương diện này cảm giác như vậy đại vũ đài ta không quá được lưu tín a n từ chối đến quan phương mời cùng thời điểm vì chính mình tìm xong rồi lý do a thật không nhiều suy tính một chút ấy ư, những người h á i mộ nhất định hy vọng ở trên vũ đài thấy ngài ngài sĩ cử so với chuyên nghiệp người chủ trì ta chuyên nghiệp tính còn chưa ủng hộ ta tại làm sao đại vũ đài bên trên trống lên mặt bàn cảm ơn quan phương có thể mời ta vậy cũng tốt như vậy bên không cái giày lưu tín an tiên sinh ngài ngài đem ngài quay chụp tốt video phát cho cùng ngài đối tiếp nhân viên làm việc là được rồi được một trận tân bước sau đó lưu tín an thu lấy điện thoại thở một hơi dài nhẹ nhõm vượt năm dạ hội mời cũng ở đây hắn nằm trong dự liệu bất quá cũng đúng như chính hắn nói như vậy đây chính là hàng thật giá thật yêu cầu người chủ trì chuyên nghiệp tính sân khấu với trước cái kia game show là có khác biệt trời vực hắn cũng không bởi vì mình có thể chống đỡ lớn như vậy vùng chuyên nghiệp chuyện còn phải giao cho chuyên nghiệp người khô lời nói của hắn coi như cái người xem sau đó nghiêm túc quay chụp một đoạn cùng mọi người vẫn ăn video đương nhiên là lấy người xem danh nghĩa năm nay bởi vì quý nùng thành tích vượt xa bà hẹ rủ hy un các nàng chính mình dự t r ủ cho nên ở năm nay ca giao đại thưởng bên trên các nàng vẫn có một ít hy vọng trúng thưởng bất quá hàng thật giá thật giải thưởng lớn hay lại là với bà hẹ rủ hy un các nàng không nhiều lắm liên lạc dù sao các nàng so với cùng thời kỳ bỡ lặc với tins hay lại là kém rất nhiều dựa hết vào một lần quý nguồn muốn l a u sạch trên lệch cũng không thực tế trừ cái này hai cái một mực đẻ ở các nàng trên đầu tổ hợp bên ngoài năm nay các nàng sư mội một dạng ạ hệ ẹ bạ cũng là khí thế hung hung có thể có thưởng cũng là không tệ rồi ở trải qua 2019 với 2020 n ă m h o a n g đường sau đó các nàng bây giờ có thể có cái này nhiệt độ cũng đã là trong bất hạnh vận hạnh nguyên nhân cũng là như thế lưu tín an càng không muốn bỏ qua nhà mình bạn gái sân khấu từ lúc tận mắt thấy quá bà hẹ rủ hi ôn các nàng đánh bài hát sau đó lưu tín an liền thầm hạ quyết tâm tương lai nhất định không thể vắng mặt bất kỳ một trận nhà mình bạn gái đánh ca mối đại bà ẹ rủ hi un ở trên vũ đài trói mắt bộ dáng thật là để cho hắn thích đến tận sư ơ n g t h ủ y lúc này khoảng cách ca giao đại t h ư ở n g còn có mấy ngày hắn không cần phải làm những gì chỉ là như bình thường như vậy nghiêm túc lai、like、sở trệ ảm công việc liền có thể bất quá lúc này bà ẹ rủ hi un thật là bận đến một cái làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm trình độ ha ha t h ở hôn hẹn bà ẹ rủ hi un chật vật vây vây có chút thế ẩm xưng cánh tay không có hình tượng chút nào ngồi xếp bằng ở luyện tập thất bên trong ngồi ở bên người nàng chính là giờ gì cùng với kết thúc quay chuộc công việc cùng đi luyện tập tác sù răng ai một cổ m ẹ chết đi được Giờ gì vô một cái chân mình lướng biếng mở miệng nói các nàng đều là rất để ý hiệu quả sân khấu nhân từ suất đạo tới nay các nàng vẫn nhận lấy như vậy giáo dục cho nên bọn họ tất cả mọi người đều đối với cái này lần sân khấu rất coi trọng đồng thời luyện tập cũng rất nghiêm túc nghỉ một lát đi đợi một hồi sệ ủ n chi các nàng càng sẽ ủ n di với son sệ ả ngoạn muốn so với các nàng còn phải bận rộn bởi vì nàng hai còn bị công ty lựa chọn đi tham gia một cái khác thiết kế cho nên ngoại trừ chuẩn bị mới chuyên tập chuẩn bị cuối năm sân khấu bên ngoài càng sẽ ùn di với son sệ ả ngoạn còn phải đi một cái khác tổ phối hợp luyện tập mới được đi qua tham gia náo nh Phải phải thà không nghĩ Hi-un không muốn đi tham gia náo nhiệt đâu rồi, cũng không đi người đi, mới đi gia rồi, đâu. đâu các cũng náo muốn nàng Bà rủ với lần này với viên Se-un-ji thiết cái Kang kế khác không nàng cùng thiết kế mấy cái khác thành viên không nhận các mấy bị i với người đi ế t nhất mà đám là nàng với đám người này quá quen, đ quá qua n h sm ẽ bị bị điều khán. Lần này s đẩy ra tân thiết kế tên là gottebit tên đã rất có thể nói do sm dã tâm rồi cho nên lần này thiết kế nhân tuyển là do siêu cấp đại tiền bối b ắ dẫn cùng với kim tê ae dễ ổng kim hy ổ dễ ổng hai vị này gợn giờ nhẹ dạ tì hòn tiền bối cộng thêm ae và yu jimin kim a còn có các nàng tổ hợp càng sệ ổn di với son sệ an o n và không nói có thể ở năm 2000 t h ì n u x u ấ t đạo đại tiền bối về mặt thực lực không ai dám chọn nàng khuyết điểm kim t ae dễ ổng với kim hy ô dễ ổng càng là được gọi là nữ đế gật d ờ nhẹ dạ t ỷ họ trung mạnh nhất nghệ thuật ca hát cùng với mạnh nhất võ giả người có càng sệ ùn di với son sệ à ngoạn đồng dạng cũng là ở các nàng rét m ẹ o vẹt trung sân khấu thực lực rất lợi hại tồn tại lại thêm hai cái mới xuất đạo không lâu có rất mạnh thực lực người mới iu、e. jimin với kim nói là tân thiết kế theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là công ty các nàng ở biểu diễn nội tỉnh dù sao kích thước này nữ đoàn có cũng chỉ có sm có thể đẩy ra rồi ai nha đi qua nhìn một chút chứ sao không muốn kéo ta ta không nghĩ động bà hẹ rủ hi un kháng cự né tránh đến hai người mội mội không ngừng đưa tới tay cũng liền ở các nàng đùa dỡn thời điểm luyện tập thất cửa bị đẩy ra can sệ ùn di cùng son sệ à ngoạn l ệ u đạt đến đến đi tới cùng theo vào đến còn có kim t ae dễ ổng với kim hì ô dễ ổng nàng không đi tham gia náo nhiệt náo nhiệt chính mình đã tìm tới cửa bất quá suy nghĩ một chút cũng phải thú vị như vậy chuyện đám này thích tham gia náo nhiệt tỉ tỉ làm sao có thể bỏ qua đây và không đi theo một khối tới đã để cho bà h rủ hi un rất cảm kích đây chính là siêu cấp siêu cấp đại tiền bối so với nàng xuất đạo sớm suốt 14 n ă m đại tiền bối a chương 431. lý trí bà ed ù hi un cảm tạ dương nhất nhị dương c a minh chủ tháng 10 năm 12. kim tê a e dễ ổng với kim hy ô dễ ổng ở sau khi vào cửa chính là lộ ra bắt quái nụ cười bà ed ù hi un bực bội hé miệng cuối cùng cũng chỉ được bất đắc dĩ cùng theo một lúc cười ở z vẹo vét nàng là nói một t r ă n h hai đội nội địa vị cực cao đại tỷ cho dù có vài thời điểm giờ dì ỷ vào chính mình được cưng chịu luôn là làm ra một ít di hạ phạm thượng sự tình quá đáng nhưng chân chính nói về đến trong đội quyền phát biểu vậy còn phải xem nàng cái này tổ hợp đại tỷ chín mươi mốt năm ra đời nàng nếu so với sẻ ủ n chỉ với tháng hết lớn hơn ba tuổi so với bác sủ răng năm thứ năm đại học tuổi càng là so với giờ gì đại tám tuổi nhưng ở kim t ae rệ ổng với trước mặt kim hì ô rệ ổng này hai là tám mươi chín năm ra đời so với nàng còn lớn hơn hai tuổi đây ở nơi này già trẻ có thứ tự đến bệnh hoạn quốc độ đ ạ i hai tuổi đã là tranh lệch rất lớn hơn rồi húng chi ngoại trừ đại hai tuổi bên ngoài này hai hay lại là so với nàng sớm xuất đạo rồi suốt bảy năm đại tiền bối t ae rệ ổng tỷ khi ô rệ ổng tỷ các ngươi tại sao cũng tới hhhh <cười> ta nghe nói lần này cuối năm sân khấu ngươi mời lưu tín an rồi hả làm với lưu tín a n có tiếp xúc qua nhân kim tê ae dễ ông c ư ờ i giống như là một tên kỳ quái đ ạ i thúc lên tiếng hỏi dò thành có thể để cho này hai bận rộn tiền bối chạy tới các nàng luyện t ậ p t h ấ t cũng chính là những thứ này chuyện bắt quái tình rồi nàng m ờ i lưu tín a n cũng, cũng không phải đặc biệt cần phải giấu giếm sự tình thú n g chi đến thời điểm lưu tín a n nhất định phải tới hậu trường cho nên bị kim tê ae dễ ông với kim hì ổ dễ ông biết rõ cũng liền biết hơn nữa không cần hỏi nhất định là son sệ ả ngoặt nói với k a n g sệ ùn di đi ra ngoài ừ lần này cuối năm các tỷ tỷ cũng phải tham gia ạy ta, hai ta không đi. thực ra năm nay kim t ae dệ ổng là có trở về quá bất quá bởi vì qua sang năm ngày một tháng một cũng chính là nguyên đán g ngày ấy các nàng muốn làm vì tân thiết kế trở về cho nên lần này cuối năm ca giao đại thưởng các nàng cũng không có tham gia nhưng có cơ hội trúng thưởng son sệ ạ ngoạn cùng can x ệ ùn di cũng không giống nhau các nàng hai bên đều phải chiều cố cho nên rất là khổ cực không nói những thứ kia n h à ta xem các ngươi t h í c h mục các ngươi nói là thật sao kim hi ô dệ ổng hưng phấn bắt đầu bắt quái nhưng còn không chờ bạ rủ、e. hi ổng、e. ngược lại thì trước l ư ớ mắt ta không phải theo như ngươi nói là thực sự ấy ư ngươi thế nào không tin ta ngươi gạt người đen tối lịch sử quá nhiều ta còn là nghe ẩy liền tự mình nói mới được cái gì à ta nhưng là ở hai nàng còn không có công khai thời điểm liền bái kiến lưu tín a n nhân há cho nên c á p a kim tê ae dễ ổng phát ra hoang đường thanh âm cũng lười chứng minh cái gì bà hẹ rủ hi un cười nhìn đến này hai vị tiền bối đùa dỡn sau đó cũng là phối hợp trả lời một chút kim hi ô dễ ổng bác quái hi ô dễ ổng tỉ muốn hỏi phương diện nào hắn thật không biết rõ thân phận của ngươi sau đó liền đi cùng với ngươi rồi hả ừ khi đó nhưng là phí không ít sức lực đâu rồi vì giấu dếm thân phận ta À, lại là thật như vậy lãng mạn sự tình lại thật phát sinh ở trên thực tế thật là không tưởng tượng nổi hai vị t ỷ t ỷ bắt quái một cái sẽ cũng không có lại tiếp tục bắt quái có quan hệ với lưu tín an sự tình đều là xuất đạo rồi nhiều năm như vậy nghệ sĩ gần đó là xuất đạo lúc đầu bị người nổ nước bọt nhanh mồm nhanh miệng kim hì ô dễ ổng bây giờ ở tỉnh thường phương diện cũng đều đã rèn luyện ra được yêu loại chuyện này trung quy là tương đối tư mật thoại đề biết điều lấy ra trò chuyện đổi là ai cũng biết không vui cho nên đề tài không có khe cắt đổi được lần này các nàng tân thiết kế trở về trên mà làm cho các nàng bất m ắ n nhất chính là lần này ca khúc ca tử rõ ràng lần này thiết kế chung đều là như vậy có năng lực nữ đoàn thành viên cùng với ba loại thực lực này siêu cường đại tiền bối bài hát này ca từ nhưng là như vậy chê bai chính mình bất quá không có cách nào các nàng là nghệ sĩ công ty cho cái gì bài hát các nàng thì phải hát cái gì bài hát đây cũng là làm nghệ sĩ bất đắc dĩ nhất địa phương bà ẹ rủ hy u n g ngồi ở một bên không có chen miệng chỉ là kiên nhẫn nghe hai vị tỷ tỷ cùng với mọi mỗi nàng môn nhổ nước bọn đợi nghỉ ngơi không sai bị lắm nàng đó là tiếp tục kéo bọn mội mọi đứng dậy chuẩn bị luyện tập lần này cần đối là tam đại đài cuối năm ban thưởng cho nên ở sân khấu phương diện các nàng cũng phải chuẩn bị thêm vài bài hát uy n đ ồ m dĩ nhiên không thể hạ xuống dù sao năm nay các nàng chỉ dựa vào này một ca khúc trở về mà trừ cái này bài hát bên ngoài còn chuẩn bị xì tổ bài này các nàng danh khúc đương nhiên lựa chọn xì tổ ngoại trừ là danh khúc bên ngoài bà hẹ rủ hi un vẫn có như vậy ném một cái ném tư tâm dù sao nhà mình bạn trai cũng rất thích bài hát này có thể lời nói nàng dĩ nhiên muốn ở trên vũ đài vì lưu tín an biểu diễn bài này chính tự nhiên mồ hôi từ đầu đến cuối an tĩnh luyện tập thất đại môn đột nhiên bị nhân đời ra thành thái thiên xuất hiện ở cửa phát hiện t r ư ớ c thành thái thiên là tới chơi đùa kim t a s、e. d ệ ổng nàng cười hì hì hướng về phía thành thái thiên phất phất tay đều là một cái công ty mặc dù thành thái thiên từ đầu trí cuối đều không mang quá các nàng gật d ờ nhẹ dạ thì ổn nhưng nàng với d é t vẹo vẹt quan hệ rất tốt cũng coi là với thành thái thiên rất quen thành thái thiên liệu đi đến kim t a s、e. d ệ ổng cùng cùng theo một lúc khi ê u vũ kim hì ổ d ệ ổng bên người hạ thấp giọng tới chơi đùa ừ tình huống gì thái thiên ca các nàng bận rộn như vậy trả lại cho nàng môn ăn bài công việc phía trên nhiệm vụ ta cũng không triệt bất quá công việc này các nàng hắn rất ưa thích、các、còn có yêu mến công việc. kim tê a sệ、e. ổng vẻ mặt ngạc nhiên đầu năm nay ai thích công việc a rất nhanh tiếng hát kết thúc bà hẹ rủ hi un giơ tay lên đem đôi ngựa cởi ra lần nữa c h ó i một chút hướng thành thái thiên đi tới thế nào thái thiên ca có chuyện gì không cùng đi thay quần áo khác có một hướng hoa hạ người xem vấn ăn video môn u trụ ôi chao tin tức này để cho tất cả mọi người là không khỏi s ư n g sốt trong đó tối trước tinh thần phục hồi lại đường kim bà hẹ rủ hi un là vượt năm dạ hội sự tình sao nàng đang cùng lưu tín ăn trò chuyện thiên thời sau khi có nghe nói qua lưu tín ăn nhấc lên chuyện này ừ bây giờ các ngươi ở tiểu phá trạm nhân khí rất cao cho nên bên kia muốn mời mời các ngươi đi qua biểu diễn bất quá cân nhắc đến các ngươi hành trình vấn đề công ty không tính cho các ngươi đi qua chụp cái video phát tới là được các... nghe được công ty không tính làm cho các nàng đi tham gia bà ẹ rủ hi un đám người đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó đó là đều nhịp hét lên kinh ngạc âm thanh đại khái là tiếng kinh hô chỉnh tề qua đầu thành thái thiên chính mình cũng là nghê ngẩn các ngươi muốn tham gia ngoại trừ bà ẹ rủ hi un bên ngoài bốn người vội vàng gật đầu bà ẹ rủ hi un ngược lại là không có tham gia náo nhiệt lúc này nàng chính tâu mày suy nghĩ có khả năng c đi, hoa ớ có n điều đúng là không thể bỏ qua thị trường nhưng các nàng căn cơ khẳng định vẫn là ở cao ly hay là trước đàng hoàng đem cuối năm hành trình chạy xong lại nói còn lại sau này cơ hội có là này đúng là không thể xem nhẹ vấn đề t h đi à ừ a thật là càng ngày càng giỏi đây là muốn ở hoa điều đứng vững góp chân sao một bên kim hì ô dễ ổng không ngừng được than thở thành thái thiên quay đầu nhìn nàng một cái lộ ra bất đắc dĩ nụ cười nào có đơn giản như vậy còn rất nhiều vấn đề chờ đợi giải quyết đây bất quá có thể nhận được mời cũng trung quy là chuyện tốt không phải à đây cũng là không giả bất quá cuối năm a làm sao có thể rút ra chút thời gian đây a nếu có thể đi hiện trường tham gia thì tốt rồi những người h ã i mộ nhất định sẽ rất vui vẻ đổi xong quần áo giờ gì vẫn là không nhịn được cũng năng đến nàng rất rõ ràng bây giờ các nàng có thể ở suất đạo nhiều năm như vậy trải qua công việc bể bột như vậy sau duy trì như cũ cường đại sức cạnh tranh rất lớn trình độ muốn quy công cho hoa điệu phan yêu thích nhất là năm nay quy mâm thành tích cũng rất tốt nói rõ một điểm này lúc trước các nàng bởi vì không có đặc biệt ưu thế ngoại tịch nghệ sĩ tiền hoa hồng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn bờ là hút thái quốc phan tuy ệ t h ú t nghe hầm phan thiết lập bên trên mặc dù son sẽ a ngoan là ngoại tịch nhưng ca na d a khẳng định so với không được châu á bên này sức ảnh hưởng nhưng bây giờ không giống nhau mặc dù các nàng không có phương diện này ưu như thế nhưng các nàng tổ hợp đội trưởng người nhà nhưng là người hoa này khái niệm gì bà ẹ n dù hy u n lắc mình một cái thành hoa điều nặng dâu tương lai mà chỉ là một thân này phần cũng đã làm cho các nàng thu được nhiều như vậy người hoa có khuynh ư ớ n g thích này nhưng là đương kim trên thế giới sức mua mạnh nhất tiềm lực cũng tối đại thị trường a ta theo sẽ ủn chỉ là không có vấn đề gì nếu không rủ hi un tỷ ngươi lại đi với công ty cầu thông một chút son sệ h ngoan rất rõ ràng thực ra chân chính muốn nhất đáp ứng đi hoa điều hẳn là bà ẹ rủ hi un cho nên hắn với càng sệ ủ n di ăn ý trao đổi một cái tầm mắt sau đó lên tiếng hỏi thăm bà ẹ rủ hi un nhưng lệnh tất cả mọi người đều không nghĩ tới là bà ẹ rủ hi un lắc đầu một cái lộ ra một cái đẹp đẽ cười yếu ớ t nghe thái thiên ca đi khoảng thời gian này ngươi với sệ ủ n chỉ quá cực k h ổ ở đây sao bận rộn điều kiện tiên quyết lại bay đi hoa điều các ngươi sẽ không nhị được thực ra bên này cuối năm múa đài đại nhiều đều là ở tháng m ư ơ i hai hạ tuần tách ra tiến hành dù sao có ba trận muốn tham gia nay ba trận khẳng định sẽ không để ở cùng một ngày tiến hành cho nên một loại đều là c á c h đi ra t h như sbs là đang ở ngày hai mươi lăm lễ giáng sinh ngày ấy cbs là đang ở số hai mươi tám cho nên bọn họ đúng là có thể ở mấy ngày nay kẽ hở trung rút ra chút thời gian chạy đi hoa điệu tham dự diễn tập sau đó ở số ba mươi mốt chính thức leo lên vượt năm dạ hội sân khấu chỉ là không nói thật tham gia liền chỉ là đem ngày hôm đó trình bày ra cũng đã khiến người ta cảm thấy mệt mỏi bà hẹ rủ hi un đã bởi vì chính mình tư tâm đem đoàn đội đẩy bên trên đầu gió đỉnh sóng một lần bà hẹ rủ hi un không nghĩ lần nữa làm ra loại chuyện này cho nên hắn rất dứt khoát nghe theo thành thái thiên đề nghị hoàn toàn chặt đứt cái này niệm tưởng đáng tiếc dĩ nhiên là đáng tiếc nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình không sao nhà nếu là bởi vì bận rộn hành trình đem thân thể các ngươi làm việc xấu đây mới thực sự là có quan hệ không muốn suy nghĩ nhiều như vậy vội vàng trước tiên đem đoạn này chung văn học được bà hẹ rủ hi un d ự n thẳng lông mi nhẹ giọng trách mắng đám này không ngừng lo lắng em gái mình nàng hoạt bắt cũng để cho tất cả mọi người là an tâm đi xuống sau đó bắt đầu đi theo thành thái thiên phát tới hình ảnh video luyện tập tiếng trung học nhanh nhất tự nhiên là có tiếng trung cơ sở bà ẹ rủ hi un bây giờ đã có thể thuần thục nắm giữ ghép vần nàng học tập mấy câu như vậy vẫn an cộng thêm tự giới thiệu mình tiếng trung thật rất đơn giản cho nên chẳng mấy chốc nàng cũng đã đem đoạn văn này thuộc nằm lòng mà ở phát biểu phương diện vô cùng thiên phú son sê ả ngoạn cũng rất mau đem đoạn văn này nhớ chủ phải hỏi kỹ hay lại là do bà ẹ rủ hi un mà nói dù sao nhân khí vật này chứ sao biết đều hiểu các nàng trong đội không khí vẫn là rất hài hòa vì không quáy g i y đến mọi người mặc q u õ bà ẹ rủ hi un trước từ căn phòng đi ra đi tới chuẩn bị thu âm địa phương son sệ ả ngoản cũng đi theo một khối đi ra nàng từ phía sau lưng đưa tay đắp bà ẹ rủ hi un bà vai sau đó bị bà ẹ rủ hi un vô tình đ ẩ y ra làm gì thật là lãnh đạo lo lắng ngươi tâm tình không tốt suy nghĩ nhiều quá ta thật không có chuyện bà ẹ rủ hi un vẻ mặt bất đắc dĩ tại sao tất cả mọi người bởi vì nàng tâm lý thật không dễ chịu à? nhìn bộ dáng này thật giống như thật là không có quan hệ à chúng ta rủ hi un t h trường thành a nha tiếng giống giận này bị dọa sợ đến son sệ ả ngoản vội vàng cười xòa nàng đều nàng đến giống như là một tiểu h à i t ử một loại vội vàng làm n ũ n g lấy lỏng này mới khiến bà ed rủ hi un đổi giận thành cười ngươi lại có thật nhiều thiên không với lưu t í n an gặp mặt đi tính toán thời gian từ lúc này g mùng ngày chín tháng mười hai sau đó bà ed rủ hi un đã một tuần nhiều chưa cùng lưu t í n an gặp mặt khoảng thời gian này các nàng bận rộn quá rõ ràng hơn nữa vì bảo đảm ở cuối năm trên võ đài bằng mì ngon mục đích cùng những người ái mộ gặp mặt coi như là thời gian nghỉ ngơi bà ed rủ hi un cũng sẽ lấy ra đi tiến hành một ít thân thể tố hình phương diện luyện tập giống như là pu la nhất loại nơi nào có công phu chạy về nhà theo bạn trai a a sắp có mười ngày đi lâu như vậy sao cũng còn khá chúng ta mỗi ngày đều sẽ video nói chuyện điện thoại thực ra không có quan hệ gì nói đến lưu tín an bà ẹ ã rủ hy un thuận thế lấy điện thoại di động ra xác nhận lưu tín an không có tìm chính mình sau đó thuận miệng đáp trả nàng là một rất người độc lập yêu sơ kỳ có lẽ nàng đúng là đem trái tim hoàn toàn buộc ở lưu tín an bên người nhưng bây giờ đều đã lui tới một năm rồi nàng đã thành thói quen loại này lưu tín an tùy thời ở nhưng không cần nàng tùy thời đi cùng cảm giác tình nhân khẳng định vẫn là cho với nhau lưu một chút tư nhân không gian được tự giống với như bây giờ năm m ư i hắn không trở về nhà ạ thì ăn bọn họ quá âm lịch năm mới năm nay lời nói hình như là mới đầu tháng hai đi hắn khi đó mới về nhà đây dù hi un tỷ ngươi cũng muốn cùng theo một lúc sau ta không biết rõ còn không có nhắc qua chuyện này đến lúc đó rồi hay nói không vội vàng lời nói liền cùng đi bận rộn lời nói cũng đi theo son sệ à ngoằn n h á y n á y mắt làm q á i bộ dáng đem b à ẹ rủ hi un chọc cười nhìn tình huống khó mà nói hai ngươi chuẩn bị không sai bị lắm thành thái thiên đi tới thấy tán gấu hai người sau đó cũng c ư ờ i hỏi ừ không sai bị lắm vậy thì thật là tốt chụp điểm ngoài lề đến thời điểm trực tiếp tha các n g ư ờ i tài khoản phía dưới thành thái thiên hướng ngoài cửa vây vây tay tiếp lấy đó là vào mấy cái đặc biệt phụ trách quay t r ụ còn có thu âm nhân viên làm việc bởi vì là phải đặt ở vượt năm trong dạ tiệc một cái vấn an video cho nên chuyên nghiệp quay t r ụ cần phải có rất nhanh một cái ống kính nhắm ngay bà hẹ rủ hi un cùng son xê an oản đối mặt đến ống kính hai người vốn là coi như tự nhiên biểu tình trong nháy mắt tươi đẹp mà bắt đầu bà hẹ rủ hi un càng là đem chính mình kia gương mặt kiểu diễm áp vào ống kính trước hạ thấp giọng tự thật giống ở bên thai nỉ non như vậy bây giờ sẽ ủn chỉ các nàng còn chuẩy chúng ta muốn quay t r ụ một đoạn với hoa điều những người hái mộ vấn ăn video đừng nói đến thời điểm chiếu như vậy bà ẹ n rủ hi un liền phụ trách quay t r ụ công việc nhân viên làm việc đều là không chịu nổi đặc biệt phụ trách quay t r ụ cận cảnh vị k i a phái nam nhân viên làm việc thoáng cái liền đỏ mặt gò má ta gần đây nhưng là học không ít tiếng trung đâu rồi a cho các ngươi nhìn một chút bà ẹ n rủ hi un đem chính mình để ở một bên sách tay lấy tới từ trong lựa ra một cái từ đơn bản sau đó hiện ra ở ống kính trước trên quyển sổ dùng bút viết rất nhiều rồi ghép vẩn cùng với một ít vai vai nựu nựu hắn tự bất quá hiển nhiên những thứ này hắn tự trước mắt hay lại là không lấy ra được nhận ra được tự viết hắn tự bại lộ ở ống kính trước bà ẹ ã y rủ hi un vội vàng đem quyển số khép lại ây hắn tự hay lại là quá khó khăn một ít b ấ t quá xin cho ta nhiều một chút thời gian đến thời điểm sẽ lấy tốt hơn vẻ mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người bà ẹ ã y rủ hi un hai tay thả tại chính mình trên bụng sau đó dùng đến thập phần dễ thương giọng nhỏ giọng nghĩ linh tính đến nói xong vẫn không quên hướng về phía ống kính tương đối ra dáng cuối người này một liên xuyến động tắc nhưng là đem một bên son sẽ ả ngoằn nhìn sửng sốt một chút chủ yếu là bình thường rất thích sắp xếp nát cái này thì biểu hiện ra tương đương chuyên nghiệp một màn để cho nàng trong lúc nhất thời có chút khó thích ch đang đối mặt ống k í n h phương diện này nàng cũng là thập phần chuyên nghiệp nghệ sĩ tốt giả tạo rõ ràng bình thường luôn là thổi phồng chính mình trung văn học rất tốt nha không muốn hủy đi ta đài ba thu âm xong rồi lần này với hoa đ i ệ u những người hãy mộ vẫn ăn video sau đó và ẹ n rủ hi u n đám người có một cái ăn bữa ăn tối thời gian hôm nay ngược lại là không có ăn những thứ kia quả đạm vô vị dinh dưỡng bữa ăn các nàng gần đây hoạt động lượng không cần dùng cực thấp hấp thu vào để duy trì vóc người cho nên ăn vẫn tính là tương đối bình thường ta bỏ tiền để cho tín ăn ca đến cho chúng ta đưa cơm như thế nào đây từ lúc lần trước ăn rồi lưu tín a n chuẩn bị thịt nát mặt sau đó can g sẽ ủn di với son sệ ả ngoạn liền cũng đối thịt nát mặt quyến luyến không quên mà bắt đầu tốt như vậy đầu bếp không cần khởi không phải lãng phí vì thế các nàng nguyện ý bỏ ra một ít kim tiền đương nhiên tiền vật này bà hẹ rủ hi un với lưu tín a n cũng không thiếu đi đừng nói lời nói ngu xuẩn bà hẹ rủ hi un cười mắng một tiếng nàng chưa kịp lần nữa cầm lên nhanh tử thả ở luyện tập tất h trên mặt đất điện thoại di động đột nhiên bắt đầu mãnh liệt chấn động bà hẹ rủ hi un dĩ nhiên biết là ai gọi điện thoại tới bởi vì ở trước khi ăn cơm nàng cũng đã nói với nàng cũng không tránh bọn m u ộ i muội trực tiếp làm đến mọi người mặt nhận điện thoại này ăn cơm đây a thế nào ta nghe nói tiểu phá chạm mời ngươi môn nữa à các ngươi đã đồng ý sao ngoại trừ theo thông lệ với bà ẹ rủ hi un trò chuyện thiên tri ngoại lưu tín an gọi điện thoại tới cũng là vì hỏi một chút chuyện này a ngươi thế nào biết rõ thái thiên ca giúp chúng ta cự tuyệt chúng ta sự t ì n h quá nhiều không giúp được hô vậy là được thật may các ngươi cự tuyệt nếu như các ngươi đáp ứng ta bên này coi như xấu hổ lúng túng tại sao ta cũng cự tuyệt bọn họ mời ta đi làm người chủ trì công việc a chớ ức chương bốn trăm ba mươi hai vượt năm dạ hội chúc tết tế đột nhiên vang lên tiếng kinh hô để cho biết điều ăn cơm mấy người khác đều là bị dọa đến run lên ý thức được tự có nhiều chút thất thố bà ẹ rủ hi u n cũng là hé miệng đứng lên cầm điện thoại di động đứng dậy đi vào luyện tập thất phòng thay quần áo đem chính mình thuộc về một cái an tĩnh lại một mình hoàn cảnh đương nhiên bị hù dọa nào chỉ là càng sệ ùn di đ ắ n g người cầm điện thoại di động nghe điện thoại lưu tín an tự mình cũng bị nhà mình bạn gái giọng oang h oang sợ hết hồn trách trách ta không nên cự tuyệt sao không phải tại sao ngươi không nói trước nói với ta một tiếng a đây chính là vượt năm sân khấu chủ trì a mặc dù bà ẹ d d i hi un không thể xác định cái này sân khấu kích thước sẽ hay không có các nàng cuối năm tham gia ca giao đại t h ư ờ n g đại nhưng với vượt năm liên quan tuyệt đối không phải phổ thông sân khấu nói cách khác cái này sân khấu đối lưu tín an tự mình mà nói tuyệt đối là có thể tạo được rất tốt trợ giúp bây giờ lưu tín an lại còn nói chính mình tự tuyệt nàng thủ thanh minh trước nàng tuyệt đối tuyệt đối không có tự yêu mình nhưng nàng cùng thời điểm có thể chắc chắn lưu tín an cự tuyệt cái này mời tuyệt đối có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì mình thế nào ngươi cảm thấy ta hẳn đáp ứng không nói nhảm chuyện lớn như vậy tình như vậy công việc tại sao ngươi cự tề tả một số thời khắc bà h n rủ hi un thật không hiểu nổi nhà mình bạn trai nao đường về nói hắn chụp đi người này thực ra một số thời khắc cơ chí không được nói hắn không muốn tiến bộ không có lòng cầu tiến đi trên thực tế lưu tín an cố gắng là người sở hữu đều thấy ở trong mắt nhưng người này để cho nàng nhức đầu phương ở chỗ gần đó là với lưu tín an từng có da thịt gần bụi vành hai và tóc mai chạm vào nhau nhưng nàng như cũng không thể phản đoán chính xác ra lưu tín an lúc nào muốn sắp x ế nát lúc nào muốn lên vào cũng tỉ như bây giờ chúng ta không phải nói được rồi không dành cho với nhau áp lực mà ngươi không nên bởi vì ta lựa chọn bung tha như vậy đại vũ đại có thể không mới vừa rồi còn có chút gấp nóng thanh âm trở nên nhu hòa rất nhiều bà ẻ rủ hi un nhẹ nói đến bất quá cũng đúng như chính nàng rất khó nghĩ rằng như vậy lần này nàng giống vậy nghĩ rằng sai lầm rồi lưu tín a n lý do cự tuyệt là theo nàng có liên quan nhưng không hoàn toàn cùng với nàng có liên quan hơn nữa lưu tín a n dĩ nhiên cũng có ý nghĩ của mình hắn hồi nào không biết rõ bà ẻ rủ hi un các nàng rất muốn tham dự vào lần này vượt năm thị n h sự bên trong đây bà ẻ rủ hi un không đoán ra hắn hắn chính là đem bà ẻ rủ hi un phân tích không còn một n g n g suy nghĩ nhiều ta không tham gia chủ muốn là bởi vì bọn hắn mời ta đi làm người chủ trì loại này trịnh trọng trường hợp ta có thể không làm được chủ trì ta lại không phải đặc biệt học qua chủ trì cái game xô liền cao nữa là loại này đại hình dạ hội ta đi quá dễ dàng xuất sai lầm lưu tín an từng chữ từng câu đem chính mình băn khoăn nói ra dĩ nhiên nói xong hắn còn không chơi đùa bổ một câu nếu không lấy nhà mình bạn gái cái mặt này ra mỏng tính cách đoán sai rồi nguyên nhân nhất định sẽ để cho nàng lúng túng không n g ố c đầu lên được dĩ nhiên đáp ứng người mời đi xem các ngươi diễn xuất cũng là một cái nguyên nhân đây chính là chúng ta rủ hi un sân khấu à, ta có thể không thể bỏ qua trả lời chủ thứ rõ ràng cho nên bà ẹ rủ hi un cũng nghe hiểu lưu tín an giải thích nhưng là máy sẽ như vậy hiếm thấy ngươi sẽ ở ngươi không phải đặc biệt biết lĩnh vực mù quáng nổi tiếng à. lưu tín an hỏi ngược lại lần này để cho bà ẹ rủ hi un trầm mặc lại một điểm này bà ẹ rủ hi un thực ra cũng giống như vậy được rồi chẳng qua là cảm thấy thật là đáng tiếc hiếm thấy tiết mục tổ mời ngươi rồi a không có gì hay đáng tiếc quay đầu năm mới thời điểm bọn họ khẳng định vẫn là sẽ mời ta Đã hiểu bà ẹ rủ đối ã với bạn gái nghi ngờ lưu tín an đáp lại thập phần nghiêm túc thái độ đáp lời phổ cập khoa học nói chúng ta bên này không phải rất coi trọng vượt năm a trọng yếu là xuân tiết dạ hội ngoại trừ đài truyền hình chuẩn bị liên hoan mừng năm mới dạ hội bên ngoài chúng ta website cũng là sẽ lần nữa chuẩn bị một lần internet xuân vãn đợi đến lúc đó lại phối hợp tham gia cũng không m u ợ n A nguyên lai、like、là như vậy chờ chút cái này là lúc nào À, chuẩn bị lời nói hẳn là từ đầu năm nay liền bắt đầu rồi nhưng chính thức bắt đầu hẳn phải đến năm mới thời điểm năm nay ngày mùng ngày một tháng hai hết năm cũng chính là ngày mùng ngày một tháng hai đi bà ẹ n rủ hi un đôi mắt đẹp sáng lên gấp bận rộn hỏi chúng ta đây có thể tham gia à cái này khó mà nói coi như tham gia cũng khẳng định không phải lai、like、sở trệ ảm hình thức bất quá có thể ở cái kia trường hợp bên trên lộ cái mặt bãi niên cũng là rất không tồi a ta đây đi hỏi một chút thái thiên ca vượt năm dạ hội các nàng bất đắc dĩ chỉ có thể bỏ qua nhưng cái này internet xuân vãn các nàng khả năng có cơ hội tham gia hơn nữa khi đó các nàng đã không phải bận rộn như vậy rồi ít nhất rút ra cái thời gian chuẩn bị trong đó văn bài hát sau đó cùng hoa điệu những người hái mộ bái niên loại sự tình này thật hoàn toàn có thời gian tiến hành chuẩn bị cái tin tức tốt này trong nháy mắt tách ra mới vừa rồi nàng t i ế t nuối nàng hương phấn hoan hô một tiếng sau đó trực tiếp ra, trong tay cầm điện thoại di động thậm chí vẫn chưa kết thúc cùng lưu tín an nói chuyện điện thoại thành thái thiên liền ở luyện tập thất bên trong ngồi thấy bà ẹ rủ hi un vội vội vàng vàng như vậy chạy đến hắn có chút ngạc nhiên tình huống gì ngồi quay quần một chỗ ăn cơm các thành viên tất cả đều là không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bà ẹ d rủ hi un chỉ thấy bà ẹ d rủ hi un bước nhanh đi tới trước mặt thành thái thiên nhìn đối phương ngữ tốc hơi có chút nhanh thái thiên ca tín an nói tiểu phá trạm còn có một cái ở tháng hai phát ra dạ hội chúng ta khi đó có thể tham gia sao ừ a ngươi là nói ở tiểu phá trạm bên trên phát ra cái kia à ta không rõ ràng nhưng tín an nói có ngươi đang ở đây với tín an gọi điện thoại bà ẹ d rủ hi un manh gật đầu thuật tay liền đem điện thoại mình đưa tới chờ đến thành thái thiên sau khi nhận lấy điện thoại di động nàng đó là mong đợi nhìn về phía thành thái thiên rất đáng tiếc nghiêm túc như vậy sự tình thành thái thiên không muốn làm đến bà ẹ d rủ hi un các nàng mặt với lưu tín an trao đổi vì vậy hắn đứng lên trực tiếp nắm điện thoại của bà ẹ d rủ hi un đi ra luyện tập thất biết rõ đây là chính sự bà ẹ d rủ hi un cũng không có không phân t ấ p cùng theo một lúc ra ngoài nàng chỉ là theo như nội tâm của hạ hiếu kỳ cùng khẳng trường ngồi ở trước mặt mọi người nhẹ dọn giải g đáp đến mọi người nghi hoặc tín an nói tiểu phá trạ ngoại trừ ở mười hai ngày ba mươi một có một vượt năm sân khấu bên ngoài ở tháng hai âm lịch năm mới còn có một cái so với vượt năm sân khấu được hoan nghênh hơn dạ hội tháng hai chúng ta đây có phải hay không là cũng có thể tham gia ừ thật giống như không phải lai、like、sở trệ ảm hình thức bất quá chúng ta thật giống như có thể đem hình ảnh phát cho con phương sau đó mượn cái cơ hội kia với những người ái mộ chúc tết bà h ẹ dù hi un cũng không biết rõ mình chuyển thuật có chính xác hay không cho nên ở sau khi nói xong nàng vẫn không quên bổ sung một câu tín ăn lại như vậy nói cho ta biết a nói như vậy mới vừa rồi dù hi un tỉ ngươi kêu lên thảm thiết thì ra là vì vậy à cái kia không phải cái kia là lưu tín ăn tên kia cự tuyệt tiểu phá trạm mời hắn đi làm vượt năm dạ hội người chủ trì mời người sở hữu đều yên tĩnh lại xác thực loại sự tình này là nên kêu thảm thiết đổi các nàng là bà hẹ rủ hi un lời nói phòng chứng lúc này đều phải không nhịn được tức giận mắng lưu tín ă n rồi lớn như vậy trường hợp người này lại cự tuyệt phật hệ cũng có cái trình độ đi chuyện này không việc gì ta mắng quá hắn đang nói mới vừa rồi ra ngoài thành thái thiên lại lần nữa đi vào cửa nhận ra được mọi người đều nhịp ánh mắt sau đó hắn trả điện thoại di động lại cho bà hẹ rủ hi un mà để cho bà hẹ rủ hi un có chút oán nhược là nói chuyện điện thoại thì đã kết thúc các ngươi làm như thế nào luyện thành luyện thế nào ta đi nói với kim phòng trưởng một chút chuyện này thái thiên ca tín ăn nói thế nào có cơ hội hả trước với tiểu phá trạm giao thiệp một chút lấy trước mắt các ngươi với tín ăn nhiệt độ nằm vùng một chỗ không phải là cái gì vấn đề tiểu phá trạm cũng còn chưa có bắt đầu tuyên truyền tới kịp vậy chúng ta đây có thời gian bao lâu đây phải đợi câu thông song sau mới biết rõ những thứ này các ngươi đừng để ý ấy lìn h mang theo mọi người ăn cơm nhanh một chút ăn xong các ngươi tiếp tục luyện tập phải ba nhiệt độ cao như vậy lưu tín ăn cùng bà hẹ、e, rủ hi un muốn đến lần này tiểu phá trạm chúc tết tế bên trong tiểu phá trạm dĩ nhiên là giơ hai tay hai chân đồng ý kim phòng trưởng bên này cơ h ộ i là vừa mới với tiểu phá chạm bên kia nhấc lên bên kia liền nhanh chóng dành cho khẳng định câu trả lời bất quá là có yêu cầu toàn bộ hành trình tiếng trung cộng thêm một bài tiếng trung bài hát hiến hát là cơ bản t r u n g cơ bản dù sao cũng là với quốc nội người xem chúc tết cũng không thể chỉnh mấy câu tiếng nước ngoài hoặc là tiếng hàn chứ nay điểm yêu cầu kim phòng trưởng không chút do dự nào đáp ứng vì vậy bà hẹ rủ he un các nàng vốn là bận rộn cuối năm lại vừa là nhiều hơn không ít công việc đương nhiên mọi người đối những công việc này tổng thể mà nói vẫn là rất hài lòng vẫn là câu nói kia có bận rộn dù sao cũng hơn ở nhà g ã i c h â n cường các nàng nhưng là trải qua cả năm không có tập thể công việc tới ám thời khắc chỉ có trải qua h ắ c cá m nhân mới có thể đối quang minh có vô hạn hướng tới không phải là công việc chứ sao làm thì xong rồi cứ như vậy thời gian một cái trước mắt đó là đi tới ngày hai mươi lăm tháng mười hai cũng chính là sbs k giao đại thưởng ngày đó thực ra ở nơi này thiên trước bà hẹn rủ hi un các nàng đã tới sbs tập luyện qua rồi đối với sbs các nàng nhưng thật ra là có một loại phức tạp cảm tình làm cho này bên tam đại đài một trong các nàng từ suất đạo bắt đầu sẽ không thiếu với sbs tiết mục giao t h i với nhưng 2019 n ă m son sê ả ngoạn lần đó ngoài ý muốn cũng chính là ở sbs phát sinh hơn nữa lần đó ngoài ý muốn hoàn toàn chính là sbs chính mình nguyên nhân hơn nữa sau chuyện này sbs thái độ cũng không phải như vậy làm người vừa lòng chỉ nàng muôn mấy người mà nói khẳng định vẫn là đối sbs tâm có ngăn cách bất quá bất mãn thì bất mãn công tác là công tác buổi sáng sáng sớm các nàng hay lại là tận chức tận trách d ậ y sớm sau đó thật sớm đi tới sbs bắt đầu tiến hành liên quan diễn tập công việc ca giao đại thưởng chính thức lúc bắt đầu gian là buổi tối cho nên trang tạo những thứ này cũng phải cần đợi đến buổi chiều thời điểm lại để chuẩn bị nhờ vào lần này tới tham gia ca giao đại thưởng tổ hợp chung các nàng coi như là xuất đạo tương đối sớm đại tiền bối cho nên cũng là rất dễ dàng thu được một cái so sánh rộng rãi phòng nghỉ ngơi c u n g các nàng sử dụng đem mang đến quần áo cái gì treo xong lại đem mang theo người bao để xuống một cái thật sớm tới bà hẹ rủ hi u nướng l biếng ngồi ở phía sau đại phòng nghỉ ngơi cung cấp trên ghế để trông đến tín h h an ca lúc nào tới hắn đợi buổi chiều tới nữa buổi sáng chúng ta diễn tập cũng không thể chú ý đến hắn tới sớm như vậy làm gì theo chúng ta cùng đi đều là bọn hậu bối nữa ạ chúng ta lại cũng đã là lợi hại như vậy tiền bối sao trong đó nhất cảm khái đường kim giờ gì? với bà ẹ rủ hy ung c h ê n lệch nước t r ư ừ n g tám tuổi nàng bây giờ hay lại là một cái tương đương trẻ tuổi t u ổ i tác nhưng những thứ kia cùng với nàng cùng l ữ a thậm chí so với nàng còn lớn hơn một ít các nghệ nhân thấy nàng đều phải một mực cung kính gọi nàng một tiếng tiền bối mới được nó như thế nào đây loại cảm giác này thoải mái để cho nàng hoàn toàn không cách nào che giấu mình nụ cười những thứ này là chúng ta hôm nay hình d ạ n g à càng sẽ ùn di càng tò mò hơn các nàng hôm nay trang tạo trang điểm ra mặt nhất định phải đi theo đồng phục tới đi cho nên hắn đi tới ý giá cạnh kiếu kỳ chi phối một chút này mấy bộ quần áo đồng thời không quên hỏi bên người mấy cái cùng theo một lúc nghỉ ngơi thợ trang điểm ừ bà hẹn、e、rủ hi un cũng là cùng theo một lúc quay đầu nhìn lên lần này phối hợp sau đó khoe miệng nàng hơi có gắp nó như thế nào đây màu đen chính trang cùng ngâu phục quần xà lọn cùng dày ống cao hình dáng thực ra cũng còn khá nhưng ai có thể nói cho nàng biết cái này với khoác như gió màu hồng đồ trang sức đến tột cùng là cái đồ chơi gì xem xong tất cả nhân viên đồng phục sau đó bà hẹn、e、rủ hi un ngược lại là hiệu tại sao phải cho nàng phối như vậy một cái đồ trang sức có thể vấn đề ở chỗ bộ quần áo này xuyên vào sẽ cảm giác rất kỳ quái ta mặc cái này bộ đúng ô hát hoa lệ đây mặc dù ngoài miệng vừa nói hoa lệ nhưng giờ gì thanh â m đều khiến nhân cảm thấy âm dương và khí bà ẹ dù hy un bất đắc dĩ thở dài đạo cũng không nói gì ở hình dáng phối hợp phương diện này các nàng nhưng là không có đặc biệt nhiều quyền phát biểu nghệ sĩ là rất gọn gàng xinh đẹp nhưng ở trong nghề nhân sĩ trong mắt các nàng cũng bất quá chỉ là phụ trách hạng nhất công việc mà thôi hình dáng a trang tạo a những thứ này khẳng định vẫn là phải nghe chuyên nghiệp nhân sĩ lời mới được bà ẹ dù hy un nhưng là ở phương diện này bị nhiều thua thiệt c h í năm h t nay t là có thể nói a ca giao là c h i ế n tiền bối h vậy g cống hạ m gia giao lần này ca đ hẹn bọn hòa năm hơn nữa các nàng cảng là ở ngày mười bốn tháng một mươi hai mẹ lọn âm nhạc bội lễ trao giải đạt được hàng năm tốt nhất địa nhạc đại thường cộng thêm hàng năm người mới thưởng hai hạng giải thưởng lớn、Ấn. thỏa thỏa quái vật người mới sang năm nếu như có thể đem phần này thành tựu kéo dài tiếp tương lai vài năm khẳng định chính là các nàng thiên hạ bất quá này lời cũng không thể khẳng định như vậy năm đó các nàng xuất đạo thời điểm cũng là lấy được rồi người mới thưởng kết quả bây giờ thế nào tuyệt một mực ép các nàng một con thì coi như xong đi bây giờ b ỡ lập càng là gần như đã cùng với các nàng không thuộc về một cái đường đua rồi dù sao các nàng còn phải ở quốc nội với những người mới so đấu mà b ỡ lập đã coi như là thế giới cấp đỉnh cấp nữ đoàn rồi đợi lần sau gặp được genny nàng được để cho cô nàng này thật tốt xin nàng ăn bữa cơm lại nói công khai thời điểm rèn n i ì h ã y cùng nàng gọi điện thoại nói muốn thấy lưu tín an một mặt chỉ là này đều đi qua đã hơn hai tháng người này một mực cũng không có không nàng trong vòng quan hệ tốt bằng hữu thật không nhiều im này ẻ ổng với kim ra hy un đoán hai cái còn nữa cũng chính là b ờ lập rèn n i ì rồi đột nhiên nghĩ đến nàng thật đúng là rất tưởng niệm chính hắn một bằng hữu một hai ba các tiền bối được chúng ta l à ạ em ạ mặc dù là rất quen thuộc sư tỷ sư muội nhưng nên lễ độ số không có chút nào có thể hạ xuống làm đội trưởng yu jimin t h ầ n thục khởi đầu nàng lộ ra nhu thuận nụ cười chỉ huy các thành viên rất lễ phép cùng đứng ở trước mặt mình rét v ẻ o vẹt mấy người v â n a n Ô hát bọn nhỏ tới a tăng tốc tới giờ dì lộ ra một cái kinh h ỉ nụ cười vội vàng chào hỏi đám này hậu bối bọn m u ộ i m u ộ i đi vào về phần nàng vui vẻ lý do chứ sao a h é p họa chung lớn nhất ý h u j i min cũng là năm 2000 ra đời đúng nếu so với nàng cái này năm 1999 r a đời nhân nhỏ một tuổi nói cách khác đám người này là yêu cầu gọi nàng tỷ tỷ đây chính là giờ dị rất ít có quá thể nghiệm nguyên nhân chính là như thế nàng mới có thể đối a h é p h ọ mấy người đến cảm thấy hưng phấn như vậy chương trình đi qua a hẹn và mấy người tất cả đều là thanh tính lại nhất là y iu jimin cùng kim hai nàng khoảng thời gian này bởi vì s m thân thiết kế tồn tại không ít với càng sệ ùn di còn có son sệ a ngoạn qua lại cho nên hắn hai biểu hiện cũng tương đối nhàn nhã dưới sự đề cử mẹ toàn chủ áp áp thật tốt dùng nơi này mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi n i n h n i n h làm hoa điều đông bắc nhân càng là hoàn toàn không mất bình tĩnh duy nhất một tương đối sợ người lạ cũng chính là giải dữ lệ cái này n g hồng e h nhân rồi bà hẹ rủ hi ùn cũng cười với đã biết bảy hậu bối lên tiếng trào sau đó hướng về phía đã từng trợ giút quá chính mình linh lình vây tay chờ ninh ninh đi tới nàng nhẹ giọng hỏi ninh ninh năm mới thời điểm phải về hoa điệu hạ ừ đến thời điểm sẽ trở về hai ngày rất lâu không với người nhà gặp mặt ninh ninh cười trả lời sau đó nàng giống như là nhớ ra cái gì đó như vậy gấp bận dồn hỏi ấy lìn tỷ lúc ấy cho an tử ca tặng quà an tử ca là không biết không bà hẹ rủ hi un với lưu tín an đồng thời tham gia nhận biết ca ca kia kỳ tiết mục nàng tự nhiên là có xem qua mà khi nàng nhìn thấy bà hẹ rủ hi un nhất từ bản thân thời điểm cũng là mừng rỡ lần đó tiết mục tỷ lệ người xem cao như vậy mà vào lúc đó có thể bị bà hẹ r hi un nhấc lên đúng â y chuyện yếu. đối Đương đ tốt. với nói nhiên rồi, nhiêu nỉnh nỉnh chính mình cũng Căng còn phụ, chủ cảm mà một mò. là là là tạ tò ngay từ đầu hắn không biết rõ đâu rồi nếu như ta không nói phòng chứng hắn đ ờ i này cũng không biết rõ ha ha ha ha, nếu như ấy l ỉ n h tỉ có nhu cầu cũng tùy thời có thể tìm ta hiện nay khẳng định không cần ta mới không muốn cho tiểu phá trạm đưa tiền ta cho hắn tặng quà tín a n chỉ có thể có đến một bộ phận rất nhỏ khen thưởng thật là hát tâm a hát tâm liên xuất thân từ sm bà ed rủ hi un cũng đối tiểu phá trạm tưởng thưởng cơ chế cảm thấy từ trong thâm tâm hát tâm đủ để thấy ở một phương diện khác tiểu phá trạm đến tột cùng là biết bao thanh danh vang dội làm lướt sóng người phong khoáng lạc quan nình nình cũng là đối tiểu phá trạm lương tâm có nghe thấy một chút nàng cười một tiếng không nói gì a hệ ẹ ba đoàn người thật cũng không ở bên này đợi bao lâu rét vẹo vẹt là tiền bối không giả nhưng đối với mới xuất đạo không bao lâu các nàng mà nói còn rất nhiều tiền bối chờ các nàng đi viếng thăm cho nên đang cùng bà ed r hi un đoàn người vẫn ăn đi qua a hệ ba đoàn người lần nữa rời đi, đi tìm ngoài ra một ít các tiền bối vẫn ăn rồi Giờ gì đóng kỹ cửa lại sau đó nàng đứng ở cửa s ư ở n g sốt một hồi hào hứng nghiêng đầu nhìn bà ẹ n rủ hi un dù hi un tỉ một hồi tín an ca tới có phải hay không là chắc đoán là chúng ta hậu b ố i à? bà ẹ n rủ hi un cũng là s n g sốt rồi sau đó nàng ngôi anh đào nhét lên thật giống như thật đúng là có chuyện như vậy chương bốn trăm ba mươi ba l i u tín an ta chỉ là người xem a cảm tạ dương nhất nhị dương ca minh chủ tháng m ộ ư ơ i một năm một hai ở bên này như thế nào tính toán nghệ sĩ xuất đạo n i â n đại là có một cái quy định bất thành văn đó chính là chính thức xuất diễn cùng làng giải trí liên quan tác phẩm sau đó coi như là chính thức xuất đạo liền lấy bà ẹ rủ hi un đệ tính nàng là rét vẹo vẹn một phần tử cho nên hắn coi như là ở 2014 n ă m xuất đạo nhưng ngay từ lúc làm rét vẹo vẹn một phần tử trước nàng cũng bởi vì đẹp đẽ tướng mạo làm mv vai nữ chính xuất diễn quá tiền bối mv bất quá khi đó cũng coi như là nàng xuất đạo sân khấu càng không phải là cái gì chính thức xuất diễn đánh bài hát cái gì cũng không biết đến phiên nàng bên trên cho nên xuất đạo còn là dựa theo xuất đạo sân khấu mà tính lưu t í n an đoán nghệ sĩ à nếu như nói ở tham gia nhận biết ca ca trước hắn chưa tính là nghệ sĩ nhưng bây giờ chứ sao lưu tín an thực ra cũng coi là một tên hàng thật giá thật nghệ sĩ rồi nói cách khác lưu tín an xuất đạo niên đại là đang ở 2021 n ă m nàng đây 2014 n ă m ước chừng giành trước bảy năm đại tiền bối lưu tín an tới một mực cung kính đối với chính mình vân an sau đó gọi mình một tiếng tiền bối không có chút nào q u á đáng nàng không thể tiếp nhận tỷ tỷ tiếng s ư n g hô này bởi vì sẽ để cho nàng có một loại trâu già g ặ m cỏ non cảm giác nhưng tiền bối lời nói hoàn toàn không liên quan dù khi un tỷ cảm thấy hứng thú m à một hồi để cho hắn kêu ta môn tiền bối như thế nào đây đ i ể một nhỏ này dỡn, vừa l ư n cổ á i kia đại k、e、buồn、e e e、nôn từ lưu tín ăn lòng bản chân sông thắng ốc nay có thể nhường cho mới ngồi lên ghế lái lưu tín ăn hồ khu dung một cái mặc dù không biết rõ vì sao lại đột nhiên có loại cảm giác này nhưng lưu tín an từ trước đến giờ rất tin tưởng chính mình giác quan thứ sáu chẳng lẽ hôm nay sẽ có cái gì kiếp nạn đang đợi mình một bên nghĩ như vậy lưu tín an nhìn một cái tay lái sau khi suy nghĩ một chút vẫn là không có nổ máy xe có lúc hơi tin tưởng một ít mê tín cần phải có rất sợ thật xảy ra chuyện gì lưu tín an quyết định hôm nay trực tiếp không lái xe rồi hắn chuẩn bị lựu đạt đến đến đi qua ngược lại ra khoảng cách lần này tổ chức ca giao đại chiến thể dục quán cũng không xa đi bộ lời nói cũng liền hơn nửa canh giờ thời gian là có thể đến ngày m t mươi hai seul nhiệt độ thấp dọa người hôm nay vẫn tính là có thái dương cho nên nhiệt độ chỉ là ở dưới tam độ còn đó không tới lạnh đến để cho người ta không nghĩ ra môn trình độ như là đã quyết định s o n g l i ệ u đạt đến đến đi qua như vậy cân nhắc đến chính mình bây giờ coi như có thể nổi tiếng một ít cần phải che giấu vẫn là phải làm lưu tín a n không phải cái loại này vì phong độ không muốn nhiệt độ nhân cho nên hắn rất từ tâm mặc vào thật giày bông phục áo khoác ngoài sau đó sẽ đem áo khoác ngoài cái mũ đeo tốt trên mặt lời nói chính là cần thiết khẩu trang chỉ lộ ra một đôi đôi mắt thâm thúy cùng với chính mình k i ệ cao đỉnh x u n g núi một thân đen hình dáng cũng không đoán nổi bật cho nên lưu tín an xuất hiện ở môn đi một đoạn đường sau đó cũng là dần dần buông l ò n g xuống với hắn một đường đi quán thể dục đường cũng không có nhiều người tất lại không phải người sở hữu với hắn có mạnh mẽ như vậy hậu trường đối với phổ thông phan mà nói ca dao đại chiến là ở buổi tối mới bắt đầu sớm như vậy quá khứ là căn bản không vào được bên trong sân cho nên một đường thông suốt lưu tín an cách xa đến chiếc xe một bên tản ra bước một bên đi tới thu âm ca dao đại chiến thể dục quán phụ cận khi hắn đi tới quán thể dục cửa bị cửa nhân viên an ninh cản lại sau đó lưu tín an thở phào nhẹ nhóm rất tốt cũng chưa từng xuất hiện cái gì máu cho tai nạn giao thông xem ra chính mình lựa chọn đi tới mà không phải là lái xe là rất lựa chọn chính xác về phần mình bị ngăn lại chuyện này hắn cũng không có làm khó nhân viên an ninh mà là đi tới một bên lấy điện thoại di động ra cho thành thái thiên gọi điện thoại cũng không lâu lắm một người vóc dáng t o n h ỏ mặc vải ca k i sắc áo khoác ngoài có tóc dài cô gái từ cửa nhô đầu ra khi nhìn đến một thân đen hắn sau đó cẩn thận từng ly từng tí tiến lên lưu tín an cũng nhận ra đối phương đối phương chính là bà h rủ hy un tắc nàng một tên tiểu trợ lý cho nên hắn tiến lên một bước đem khẩu trang kéo xuống biểu lộ thân phận của mình lần này tiểu trợ lý thở p h à o nhẹ nhõm nàng mỉm cười đưa cho lưu tín a n một cái nội bộ nhân viên bài sau đó cùng cử a nhân viên an ninh nói một lần sau đó rốt cục thì chính thức đi vào bên trong thể dục q u á n bộ bây giờ ấy l ì n tị các nàng đang ở diễn tập lưu tín a n tiên sinh ngài là theo ta trực tiếp về phía sau đài đợi đợi các nàng hay là đi sân khấu bên kia nhìn một chút ấy l ì n tị các nàng diễn tập đây lưu tín an suy nghĩ một chút lắc đầu một cái diễn xuất loại vật này vẫn là phải sở hữu có một loại mong đợi cảm mới phải nếu như thật sớm liền thấy sân khấu t i ệ khởi không phải đem cái loại này nhìn hiện trường mong đợi cảm toàn bộ phá hủy ta đi hậu trường đi. được ngài đi theo ta đi theo tiểu trợ lý quẹo trái quẹo phải rốt cuộc thì bọn họ ở một cái viết có rét vẹo vẹt nhãn hiệu trước cửa dừng lại tiểu trợ lý giúp lưu tín an đẩy cửa ra lưu tín an thấp giọng nói tạ sau đó lúc này mới đi vào hậu trường bất quá mới vừa vào cửa hắn trong nháy mắt liền hối hận nguyên tưởng rằng hậu trường phòng nghỉ ngơi lý không có một bóng người hắn cứ tới đây ngồi một hồi vui đùa một chút điện thoại di động chờ là được không thành nghĩ nơi này nào chỉ là có người nhưng còn rất nhiều chính ở phía sau đài chuẩn bị đồ trang điểm hình dáng sư môn cũng phát hiện vào cửa lưu tín an một tên trong đó thường thường giúp bà ẹ rủ h y un hóa trang thợ trang điểm càng là kinh ngạc hô lên tên hắn lưu tín an tiên sinh a mọi người khỏe ta tới đi thăm rất nhanh thì lưu tín an từ vừa mới bắt đầu trong kinh ngạc đi ra hắn lộ ra một cái cởi mở nụ cười đi theo hiếu kỳ đánh giá chính mình những công việc này nhân viên lên tiếng chào lưu tín an tiên sinh hôm nay cũng phải lên đại hạ a ta lưu tín an tìm một không thế nào cản trở chỗ ngồi xuống không chờ hắn điều chỉnh xong tư thế ngồi một người hiếu kỳ tiếng hỏi thăm sẽ để cho hắn theo bản năng ngầm đầu ta hôm nay là để xem chúng thân phận tới bất quá đột nhiên chạy tới hậu trường ta đây cái người xem cũng thật là có có g a n đại hắn tự mình t r e o chọc trả lời cũng để cho hậu trường trong phòng nghỉ ngơi vang lên từng trận dễ nghe tiếng cười cùng với bà ẹ d rủ hi un một năm này lưu tín ăn ở tự tin phương diện này coi như là tăng trưởng rất nhiều cũng khó tránh khỏi dù sao hắn bạn gái đều là bà ẹ d rủ hi un rồi hắn có thể không tự tin nếu như hắn có cái đuôi hắn cái đuôi cũng có thể vểnh đến bầu trời so sánh với với năm ngoái ở trong đại ban t h ư ở n g dạ hội lúc n â m n ớ p lo sợ bây giờ lưu tín a n hoàn toàn có thể tại nhiều như vậy ánh mắt tò mò nhìn soi mói tiêu sái tự nhiên đối đại gia h ả o kỳ đối đáp trôi chảy m u ố n lúc nào là có thể thấy lưu tín a n tiên sinh với ấy lìn ở trên vũ đài múa đôi thì tốt rồi a biết điều nói cá nhân ta đối cái này cảm thấy rất hứng thú bất quá ta vũ đạo đã từng đã từng sẽ ủn trì sắc bén đánh giá sẽ ủn trì nói thế nào nàng nói ta vũ đạo tựa như người sắp bị chết cố gắng dãy r u ộ làm cho người ta một loại vừa tuyệt vọng lại cảm giác sợ hãi a trở nên càng cảm thấy hứng thú hơn theo a quay đầu được nói với các nàng, các nói nàng, nàng n với â nhân. Viên làm việc có quá nhân phân n viên chung ăn nói phương diện、lưu、Tín An nhất định là sẽ không kém quá nhiều.、Rất、nhanh,、lưu、Tín An cùng un nàng này viên mình. Đương nhiên, tất cả mọi người là người trưởng thành, phân phương diện này tất cả mọi người việc việc tài mọi mọi biết làm Làm Lưu là Lưu làm là là bà mẹ, kém đám trệ có các cả tắc cả Ha ha ha ha. hãy hy hòa h quá quá kỳ á sở sẽ Rất tất tất rủ ẹ rõ.、Theo、mới vừa rồi dẫn lưu tín an tới vị tiêu tiểu trợ lý xuất hiện lần nữa vốn là còn đang nói chuyện trời đất nghỉ ngơi hình dáng sư môn đều là ăn ý để tay xuống bên trong điện thoại di động bắt đầu chuẩn bị lên công việc tới mà các nàng nghiêm túc cũng để cho lưu tín an ý thức được đại khái là bà hẹ rủ hi un các nàng diễn tập kết thúc tiếp theo chính là phiền t h á i nhất trang tạo chuẩn bị khâu đúng như dự đoán mấy phút sau đó người mặc đồ thể thao dở dỉ thứ nhất đẩy ra phòng nghỉ ngơi môn thương phấn chạy vào Ồ, tỷ tín an ca tỷ phu loại nhạo báng này cách gọi khẳng định vẫn là được ở tiến hành ngầm mới được ngay trước nhiều người như vậy mặt dở dĩ chắc chắn sẽ không làm vậy nàng này âm thanh điểm điểm tín an ca cũng để cho theo ở phía sau vào cửa mấy người nghe được mà trong đó cái thứ ba vào cửa bà hẹ rủ hi un càng sáng mắt lên sau khi vào cửa một đôi mắt đẹp liền vững vàng khóa ở trên người lưu tín an ngay tại lưu tín an cho là hắn sẽ có được nhà mình bạn gái một cái đẹp đẽ nụ cười thời điểm không tưởng dép vẹo vét năm người đưa hắn bao bọc vây quanh còn không chờ hắn nghi ngờ mở miệng hỏi son sệ a ngoạn đầu tiên là mở miệng nói tình huống gì làm sao còn có một cái không hiểu phân tất hậu bối trong lúc bất chợt chạy đến các tiền bối phòng nghỉ ngơi tới phụ trách ngươi người đại diện là ai chính phải chính phải đây là càng sệ b ùn gì thanh nhâm bây giờ người mới cũng như vậy không biết lễ phép mà mới vừa rồi còn ở điểm điểm kêu chính mình tín an ca dở gì cũng là biểu tình bờ biến nàng thật cao ngẩng đầu lên đại khái là muốn làm ra một bộ cao ngạo tư thái cuối cùng do hắn thân ái bạn gái làm kết thúc cái này bình thường thấy chính mình luôn là sẽ mặt mày hớn hở nữ nhân xinh đẹp lúc này băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn kêu mê người nụ cười chưa từng hiện lên cướp lấy chính là một cái vắng lặng biểu tình giống vậy xuất hiện còn có nàng vắng lặng thanh tuyến thấy c á c tiền bối tại sao không vấn an lần này lưu tín an rốt cục thì biết đám người này muốn làm gì hắn dợ khóc dở cười chỉ mình cái kế hậu bối nói là ta không sai không sai này vẫn là c a n g sệ ưu di ngươi không phải mới không lâu mới theo chúng ta rủ hy un t ỉ cùng nhau lên tiết mục mà phải hiểu điểm số tấp mới được ga người mới đó là ngươi lần đầu tiên tham gia chúng ta game show không sai chứ lưu tín an cũng không có ý định không phối hợp hắn hiền lành gật đầu phối hợp mấy người kia tỉnh c ả n h kịch sau đó hắn lộ ra sợ h ã i biểu tình vốn là thẳng t ó c con cũng là con sùng dưới làm ra một bộ kinh hoàng bộ dáng thật là thật xin lỗi các tiền bối ra đây liền đi ra ngoài trước nói xong hắn con người lui về phía sau sau đó hắn từ bạ rủ hy un bên kia trên ra ngoài dù sao bà ed rủ hi un nhìn đâu rồi hắn cũng không muốn cùng khác nữ nhân có thân thể gì tiếp xúc coi như này mấy người nữ nhân đều là với hắn quan hệ bạn rất tốt thậm chí còn là bà ed rủ hi un muộn muội hắn phối hợp để cho tất cả mọi người là lộ ra tiếng cười thanh thúy trong đó lấy mới vừa rồi biểu tình lạnh lùng nhất ác s ủ răng cầm đầu cười khoa trướng nhất bà ed rủ hi un cũng làm í môi môi hồng đợi lưu tín ăn từ bên người nàng cạ vào đi sau đó nàng vội vang một cái n u lại lưu tín ăn cánh tay khôi hài đúng là rất khôi hài nhưng thấy nhà mình bạn trai lộ ra như vậy một bộ đáng thương tư thái nàng gái này làm bạn gái tâm lý thật cảm giác kh không sai nàng thứ nhất không nghĩ dưới sự phối hợp đi được rồi đừng làm rộn cái gì à rõ ràng là dù hi u n tỉ n g ư ơ i nghĩ chơi ghẹo thế nào n g ư ơ i thứ nhất không nhịn được trước rồi hả bà e dù hi u n lời trả lời bọn m ộ i m ộ i lời nói nàng nhìn lưu t í n a n đem lưu t í n a n một thân này phối hợp thu hết vào mắt trong ánh mắt thoáng qua vẻ hài lòng sau đó nàng lúc này mới nhìn thấy rồi để ở một bên món đó sưng vũ áo khoác ngoài lưu t í n a n muốn nhiệt độ không muốn phong độ nhưng bà e dù hi ư n là cái loại này chỉ cần phong độ nhân cho nên khi nhìn đến này cái áo tròn giải phản ứng đầu tiên nàng đó là cao mày làm sao mặc giấy như vậy ta không có mở xe đi tới điên rồi sao ngươi bà hẹn rủ hi un vẻ mặt hoang đường ra khoảng cách bên này là không xa nhưng một đường đi tới loại chuyện này hay lại là vô cùng ngoại hạ một ít dầu gì cũng là cái nhân vật công chúng lưu tín an đây cũng quá không coi mình rất quan trọng rồi lưu tín an vẻ mặt vô tội vốn là ngồi lên xe đột nhiên cảm giác có loại dự cảm không tốt bây giờ suy nghĩ một chút nguyên lai、like、là các ngươi tính toán ta à? cái gì gọi là tính toán nói chuyện thật khó nghe bà hẹn r hi un không khỏi tức cười vỗ một cái lưu tín an cánh tay núng điệu hận rỗi đơn giản với lưu tín an trò chuyện mấy câu sau đó bà ẹ n rủ hy u nhanh n tới đây đến chính mình chỗ ngồi xuống các nàng còn phải trang điểm mới được chưa tới mấy giờ diễn xuất liền muốn bắt đầu hôm nay trừ các nàng tổ hợp đồng loạt diễn xuất quý nộm bên ngoài son sệ ả ngoản với bác sủ rằng còn có hai chàng các nàng chính mình một người diễn xuất dù sao năm nay hai nàng còn solo x u ấ t đạo rồi cho nên ngoài ra có hai chàng đơn độc diễn xuất cơ hội diễn xuất nhiều liền đại biểu hai nàng muốn so với các nàng ba người khác phải chuẩn bị trang tạo cũng nhiều may các nàng sân khấu là cách đi ra mà không phải liền mới cho nên son sệ ả ngoản với bác sủ rằng trước phải chuẩn bị các nàng múa đơn đài hai ngươi phong cách thế nào cùng với các nàng bất đồng a gần đó là không hiểu nhiều trang điểm ra mặt nhưng lưu tín a n hay lại là phát giác son sệ ả ngoạn cùng ác sủ răng cùng bà ẹ rủ hy un các nàng chỗ bất đồng hai nàng còn có múa đơn đài đâu rồi đ ợ i xong việc sau đó mới là chúng ta tể vũ như vậy à. lưu tín a n gật đầu một cái cũng không hỏi nhiều chỉ là ngồi ở một bên kiên nhận chờ đợi mà trang điểm nửa đường ngược lại là cũng có mấy cái tổ hợp tới cùng tiền bối môn vân an trong đó liền bao gồm nhà mình cứu cứu dưới cờ tổ hợp y ti bất quá đối với cái này tổ hợp lưu tín ăn không hiểu nhiều nhận biết đối phương cũng bất quá là bởi vì đối phương tại chính mình cứu dưới cờ cho nên theo bản n ă n g chăm chú nhìn thêm chờ đến bà ẹ rủ hi un các nàng hóa xong rồi trang khoảng cách ca giao đại chiến chính thức bắt đầu cũng thời gian không bao lâu rồi lưu tín an không hề với nhà mình bạn gái trò chuyện nhiều cái gì húng chi một hồi bà ẹ rủ hi un các nàng còn phải quay chụp hậu trường ngoài lề hắn c á i này người nhà hay lại là không tiện lắm vào lúc này xuất hiện dưới ông k í n h ta đi trước trên khán đài rồi diễn xuất cố gắng lên a các tiền bối ô、oh, hát rất có lễ phép mà hậu bối chính mặc cho thợ trang điểm xử lý tóc dài son sẽ à ngoan cười hì hì tiếp lời bà ẹ rủ hi un cũng là lộ ra một cái nụ cười rực rỡ d ơ tay lên nhẹ nhàng dơ dơ có nhân viên nội bộ công tác bài lưu tín an từ phía sau đài đi tới hiện trường quá trình cũng là thập phần vận lợi mà bởi vì diễn xuất còn chưa chính thức bắt đầu cho nên chàng quán bên trong trước mắt hay lại là sáng trưng lúc này rắn chắc áo khoác ngoài t i u là gánh nặng lưu tín an suy tư nhiều lần cuối cùng vẫn không có đem áo khoác ngoài cởi xuống dù sao hắn còn phải cân nhắc không bại lộ thân phận chuyện này khẳng định vẫn là làm hết sức khiêm tốn một ít mới phải hắn cũng không trực tiếp đi khán đài tìm chỗ ngồi trống mà là gần đây tìm một không quá rõ ràng địa phương đứng nơi này có thể thấy rõ trên võ đài nhân viên làm việc bật lộn c một, một h giây điểm kế tiếp trên võ đài sáng lên sáng ngời quang cùng lúc đó một cái lưu tín an tương đương người quen biết xuất hiện ở trên võ đài mặc một bộ lam sắc áo ngực váy dạ hội son sệ ạ ngọn treo sán lạn lại chân thành nụ cười phất tay một cái cùng ống kính sáng sửa nói mọi người lễ giáng sinh vui vẻ Rất k là, là không không cũng chỉ có lúc này hắn mới sâu sắc ý thức được với chính mình quan hệ không cạn này ngũ cái nữ nhân nhưng thật ra là ở trong phạm vi toàn thế giới muôn người chú ý siêu cấp đại minh tinh ca khúc là hắn hoàn toàn chưa quen thuộc anh văn ca khúc nhưng náo nhiệt lưu tín an vẫn sẽ nhìn bà ẹ d rủ hi un các nàng sân khấu đang so so với dựa vào sau thứ tự bất quá lưu tín an cũng không có giống như là lần đầu tiên đi tham gia s m g i a tộc ca nhạc hội như vậy túi đầu chơi đùa điện thoại diễn động, mà là chuyên tâm ngẩn đầu đài chuyên ngẩn nhìn trên mà tâm là võ i d xuất cũng không lâu lắm một cái khác hắn rất quen thuộc tổ hợp đập vào mi mắt xuất hiện chính là có đ ỉ n h đ ỉ n h chô ạ hệ tọa hắn cũng có từ bà ẹ d rủ hi un trong miệng nghe nói qua năm nay ạ hệ tọa thành tích tương đối tốt làm đồng bào lưu tín an dĩ nhiên là không để lại dư lực chống đỡ chính mình đồng hương chỉ tiếp tống vũ kỳ năm nay chưa có tới năm nay các nàng tựa hồ rất khó nếu như sang năm có thể thuận lợi thì tốt rồi đều là người trong nước hắn dĩ nhiên hy vọng chính hắn những đồng bào cũng có một cái tốt phát triển chờ hạ hệ ba biểu diễn sau khi kết thúc lại vừa là một đoạn rất dài chờ đợi rốt cuộc ở xem song son sẽ a ngoàn cùng ác sủ răng mỗi người cá nhân sân khấu sau đó bên người không ngừng vang lên rét vẹo vẹt tiếng kêu rốt cục thì để cho hắn ý thức được hắn luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm bạn gái sẽ phải lên đài diễn xuất rồi nói như vậy sở hữu nghệ sĩ diễn xuất t r ư ớ c cũng sẽ thoáng nhiệt cái chàng thả một ít có nghệ sĩ truyền bá ảnh lưu tín a ngay từ đầu cũng cho là màn ảnh lớn sẽ thả một ít bà hẹ rủ hy un các nàng truyền bám ảnh c h u y ề n bá mảnh có cái gì để mắt hắn tùy thời có thể nhìn chân nhân cho nên hắn cúi đầu bấm điện thoại di động đang cùng lý trình lộ trò chuyện nhưng đ ó lấy đột nhiên buộc phát ra khoa trương tiếng thét c h ó i thai đem hắn sợ hết hồn a a a hắn biết rõ nhà mình bạn gái năm nay rất được hăng nén chỉ là cái này tiếng thét c h ó i thai có phải hay không là có chút vô cùng khoa trương một chút đây lòng tràn đầy nghi ngờ lưu tín an theo bản năng n g n g đầu muốn nhìn một chút kết quả màn hình lớn bên trên xuất hiện cái gì hình ảnh sẽ để cho những người á i mộ hưng phân đến trình độ này nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía màn ảnh trong nháy mắt đó cái kia màn hình lớn bên trên chiếu bắn ra anh tuấn khuôn mặt để cho hắn lộ ra mở mịt biểu tình giống vậy màn ảnh lớn thượng nhân cũng với hắn có một tấm anh tuấn nhưng là mở mịt khuôn mặt dù sao lúc này ở trên màn ảnh xuất hiện người kia không là người khác chính là đứng ở dưới đài chờ đợi diễn xuất chính hắn chương 434. lập tức phân cao thấp cách cục ôi chớ n h a chớ là ây l i n bạn trai à a thật là đẹp trai a lưu tín an nhìn hắn dáng vẻ thật giống như hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ bị đầu đến màn hình lớn bên trên a tình dáng vẻ thật là đáng yêu tây tám quan p ư ơ n g cố ý kẻ đáng ghét thật sao nếu như lưu tín a n cũng có thể bên trên sân khấu liền không thể tốt hơn nữa với ấy lìn múa đôi này h ạ cap c ắ n cp còn phải cắn thật đường đồ chó con mềm mại cơm nam thật có trên mặt kính a mềm mại cơm nam trên mạng đã sớm moi ra tới ấy lìn các nàng dựa vào lưu tín a n tiên sinh thu lợi không ít còn mềm mại cơm nam đúng không trên khán đài mọi người trao đổi ở nơi này cực kỳ náo nhiệt trong hoàn cảnh căn bản liền không chuyển tới lưu tín a n trong hai đương nhiên hắn cũng chưa từng nghĩ những thứ này tại ý thức đến mình lúc này bị chụp sau đó hắn nhanh chóng điều chỉnh xong tâm tính vừa đem ngăn tre chính mình mặt mũi khẩu trang hai xuống vừa lộ ra một cái đẹp trai khởi mở nụ cười phóng khoáng phất phất tay sau đó hắn nữa đối đến trên võ đài bà ẹ d rủ hi un so với tâm rất nhanh ố n g k í n h tắt tới sàn nghệ chính đôi mắt túi thấp xuống bà ẹ d rủ hi un ở tiếng nhạc vang lên trong nháy mắt đó là giương mắt vắng lặng xinh đẹp trên gò má lộ ra một vệt mê hoặc lòng người nụ cười tiếng nhạc cũng lần nữa để cho vốn là tương đương nhiệt tình các khán giả lần nữa lên tiếng hết lên bên dưới sân khấu lưu tín ăn cũng là thở một hơi dài nhẹ n õ m hắn trước tiên đem lối sbs bất mãn dằn xuống đáy lỏng nghiêm túc thưởng thức nhà mình bạn gái sân khấu chờ đến một khúc cuối cùng trên võ đài mấy người nữ nhân một bên thở hồn hện một bên duy trì đẹp đẽ nụ cười thời điểm hắn lúc này mới nghiêng đầu đi vào hậu trường hoàn toàn không cho sbs lần nữa chụp lén hắn cơ hội thành thái thiên cũng là trước tiên phát hiện lần nữa đi tới phòng nghỉ ngơi lưu tín an hắn mau tới trước rất sợ lưu tín an sinh khí tín an a chúng ta đi với sbs trao đổi người đường nội thực ra ở sân khấu quá trình chụp một ít nghệ sĩ d ễ là rất tình huống bình thường có thể vấn đề xuất hiện ở lưu tín an cũng không phải lần này được mời tham gia tiết mục nghệ sĩ nói cách khác mặc dù bà hẹ rủ hy un các nàng bị đùa đem lưu tín an gọi là hậu bối nhưng ở ca giao trong vòng lưu tín an xét đến cùng hay lại là một cái nghiệp dư húng chi loại trường hợp này hắn này người bạn trai ra sân kết quả sẽ cho bà ẹ rủ hy u n các nàng mang đến cái dạng gì hiệu quả liền chính hắn cũng không cách nào khẳng định mà sbs cái cách làm này không thể nghi ngờ là ở tận lực dẫn dắt dư luận có hắn với bà ẹ rủ hy u n nhiệt độ đại khái là chủ lớn thì l ớ n khách bất quá liền sbs mà nói như vậy đại thể lượng đài truyền hình không nên không biết rõ lưu tín an phía sau năng lượng biết rõ lưu tín an không phải một cái có thể tùy tiện đắn đo không có gì hậu trường tiểu nhân vật sbs vẫn như c ũ làm ra loại truyện này bất kể như thế nào trước tiên cần phải đem lưu tín an dưới sự c h ấ n an tới mới được thành thái thiên vừa dứt lời cửa phòng nghỉ n ơ i đó là vang lên tiếng gõ cửa thành thái thiên mau mau xông đến cửa trợ lý nháy mắt trợ lý chính là vội vàng mở cửa ra xuất hiện ở cửa bất ngờ chính là lần này ca giao đại chiến phóng g i cùng với một cái túi đầu nam nhân à lưu tín an tiên sinh thật là ngượng ngủng không trải qua n g à i đồng ý liền tự tiện đem ngài mang lên màn ảnh lần này là đài truyền hình chúng ta không làm tròn bụn phận nếu như ngài có cần gì bồi thường địa phương xin ngài cứ việc nói phóng g i cũng là có khổ khó nói bọn họ căn bản liền chưa từng nghĩ có cái này nhiệt độ Nhưng, phụ trách quay chụp nhân viên làm việc tự hồ có ý nghĩ của mình. Đúng chính phụ trách hồ trục việc có của quay làm là tự ý ba ê n người này hắn cái bị m n g phóng n n g i à i tờ giờ không chút lưu tình một cái tắt ở rồi không ngừng nói xin lỗi nhân viên làm việc trên đó, ngăn ó n cản hắn nói tiếp ý tưởng sau đó hắn để xuống cổ đối phương thành khẩn lần nữa với lưu tín a n túi người cũng làm được mức này rồi lưu tín an chính là muốn tiếp tục cật khó khăn cũng không có biện pháp mở miệng hắn nghiêng đầu nhìn thành thái thiên thanh âm rất nhẹ bên ngoài phản ứng thế nào thái thiên ca tổng thể mà nói không có gì bất mãn ngươi tới hiện trường nhìn ấy liền diễn xuất ngược lại thì để cho không ít f a n khen ngươi dĩ nhiên cũng có từ vừa mới bắt đầu liền không định gặp ngươi ấy liền f a n hơn phân nửa khen ngợi đi cái này hơn phân nửa khen ngợi thiếu chút nữa để cho lưu tín an không băng ở đặt này sợ tìm đâu rồi còn nhiều hơn nửa khen ngợi đất đài truyền hình vẫn là phải nhiều hơn làm xong đối với công nhân viên quản lý mới được nếu như ngay cả tối cơ bản tư mật tính đều làm không được đến sau n hình chuyên nghiệp tính ông đó tờ lớn hoài nghi. Phải phải là, nghi. Hàng Kiến Thành, n hoài Phải phải g mang theo vị này sắc mặt trắng bệnh nhân viên làm việc rời đi mà lần nữa bình tĩnh lại phòng nghỉ ngơi cũng là yên tĩnh lại cuối cùng một cái thợ trang điểm mở miệng trước nhổ nước b ọ t nói trước kia cũng không nhìn bọn hắn nghiêm túc như vậy nói xin lỗi à thật là chán ghét được rồi k h á c thảo luận chuyện này thành thái thiên chừng mắt một cái không nhịn được nhổ nước b ọ t thợ trang điểm sau đó nhìn về phía bên người lưu tín an lộ ra một cái ôn h ò a n nụ cười tín an ngươi cũng đừng nóng giận ta còn được ta chỉ lo lắng đối rủ hy u n các nàng có ảnh hưởng không có ảnh hưởng gì thực ra ngươi với ấy l ì n quan hệ đối với các nàng ảnh hưởng thật không đại một mặt ngươi không phải người trong nghề không tồn tại ngươi cỏ ấy l i n nhiệt độ hay hoặc giả là ấy l i n cỏ ngươi nhiệt độ còn nữa chính là ngươi đối mọi người trợ giúp là người sở hữu đều thấy ở trong mắt thực ra những người ái mộ đối với ngươi tiếp nhận trình độ rất cao không cần phải cẩn thận như vậy không có ảnh hưởng gì liền có thể tín an ca ngươi lại bị vô tới sao vừa dứt lời mới vừa rồi mới đóng cửa phòng nghỉ ngơi đại cửa bị đẩy ra giờ gì hưng phấn đi vào vừa mới nói được nửa câu đột nhiên ý thức được bầu không khí tựa hồ có hơi không đúng nàng thành âm càng ngày càng nhỏ chờ đến các thành viên cũng sau khi đi vào nàng mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi thế nào bà ed r hi un cũng là thu hồi nụ cười hưng phấn ở biết rõ mới vừa rồi lưu tín an bị chụp tới sau đó nàng cũng là hết sức hưng phấn cùng vui vẻ tới bất quá bây giờ nhìn trong phòng nghỉ ngơi không khí tựa h ồ nghĩ như thế nào cũng với hưng phấn với vui vẻ treo không mắc câu đi ra chuyện gì nàng ôm nghi vẫn nhìn về phía lưu tín an trong ánh mắt hỏi không cần nói cũng biết mà lưu tín an chính là vô tội mở ra tay s p bơ nhân làm chuyện sai lầm tới tìm ta nói xin l ỗ i tới ôi chao mọi người xứng sở sau đó đồng loạt nhìn về phía thành thái thiên chờ thành thái thiên đơn giản sau khi giải thích xong mấy người này mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình bà ẹ dù hi un càng là tiến tới lưu tín an bên người ôn u an ủi nhà mình bạn trai bất mãn tâm tỉnh Nay thận trọng cẩn thận ráng Tín An hắn không này không người nhân. Dành cho nên tha biệt t cho khóc phải cho cho cười, cái đặc bộ để loại Lưu lại lý dở dở ừ n hắn tự nhiên cũng sẽ không càng không g phạt, tiếp tự tục Ta quái. sẽ sao, đây ư lưu ợ c chuẩn ca, chiếu cố rồi, rồi, rủ rồi. thái thiên ca, làm phiền ngươi Hi-un ta bị mở làm Ừ, đ vốn chính là ta hẳn làm sự t ì n h ngươi không lái xe tới đúng không ta đã gọi người đưa ngươi một chuyến đi không cần ta lựu đạt đến đến trở về được còn không có tốt như vậy tốt cảm thụ qua x e un cảnh đêm đây l ư u tín an cười k h tay nói xong hắn hướng về phía không t ô i đang nhìn mình bạ rủ hy un chấp chấp con mắt bà ed rủ hi un đúng là rất không bỏ những ngày qua nàng một mực ở bận rộn chuẩn bị các đại đại ca giao đại chiến có lúc thậm chí sẽ m ệ t đến quên hồi lưu tín an tin tức liền mới ngã xuống giường ngủ mê mang ngay cả hôm nay mới gặp lại lưu tín an đều là cách nhau chừng mấy thiên tài thật vất vả thấy bận rộn như vậy muốn một mực kéo dài đến đầu tháng một nói cách khác như vậy sinh hoạt còn phải kéo dài một tuần khoảng đó thời gian về nhà liên lạc ta nàng không thể nói cái gì tự do phong khoáng lời nói bởi vì tiếp theo còn rất nhiều công việc đang đợi mình cuối cùng bà ed ủ hi un chỉ có thể buồn buồn dặn dò lưu tín an khi lấy được lưu tín an thập phần khẳng định trả lời sau đó, trên mặt nàng cũng là rốt cuộc lần nữa nổi lên đẹp đẽ đủ cười chuyện lần này cũng không có vén lên quá song lớn thậm chí hắn ở ca giao đại chiến bên trên xuất hiện ngược lại là lần nữa cho hắn với bà ẹ d ù hi un hút không ít cp p h ạ n tới nhưng làm chuyện sai lầm đến lượt bị trừng phạt cho dù chuyện này cuối cùng đưa đến kết quả là chuyện tốt mà cái tiểu nhạc đệm cũng không có cho lưu tín a n sinh hoạt mang đến ảnh hưởng gì sau đó mấy lần ca giao đại chiến lưu tín a n cũng là buổi diễn không rơi mỗi lần đều đi hiện trường nhịn cũng may này mấy đài truyền hình cũng chưa có giống như sbs làm như vậy chuyện ngu xuẩn rồi bất quá tựa hồ cũng là bởi vì sbs lần này ngoài ý muốn. lưu tín an tuyệt đối không phải cái loại này vô lý nhân hắn với sbs sinh khí càng nhiều hay là bởi vì đối phương hoàn toàn không trải qua chính mình đồng ý liền làm ra loại này sự tỉnh quá đáng cho nên đang đối mặt mở bờ cờ tổng tờ giờ mời hắn đầu tiên là xương sở sau đó lộ ra một cái biểu tình kinh ngạc ta tới phụ trách giới thiệu chương trình đúng bởi vì năm nay lưu tín a n t i ê n sinh ngài với ấy lỉn nữ sĩ quan hệ yêu thương bị rất nhiều người yêu thích có rất nhiều người xem ở biết rõ ngài sẽ đi tới hiện trường nhìn ấy lỉn nữ sĩ diễn xuất sau đó đôi ý tưởng của ngài sinh ra mãnh liệt hiệu kỳ ây ta đây cụ thể nên làm như thế nào đây chính là cùng các khán giả nói một chút sau đó phải ra sân là rét vẹo vẹn hơn nữa phát biểu một chút ngài đối lần này các nàng sân khấu mong đợi là được rồi nay cũng không phải là cái gì rất quá đáng thỉnh cầu tổng tờ rơ thành khẩn giải thích cũng để cho lưu tín ăn cũng không phải đặc biệt kháng cự nhìn một chút cái gì gọi là lập tức phân cao thấp lưu tín ăn suy nghĩ một chút cuối cùng cũng không có cự tuyệt sbs lần đó đúng là cái ô long sự kiện bởi vì sbs tự tiện chủ trương lưu tín a n thật không vui nhưng có một chút không có thể phủ nhận đó chính là hắn ngoại ý muốn thượng kính sau đó so với những thứ kia phản đối tiếng hô những thứ kia chỉ mong nhìn chuyện vui lên tiếng ủng hộ hắn với bà ẹ d r ủ hy un phan tiếng hô thực ra muốn càng nhiều không thể ở bình thường trường hợp quá độ đẹp đẽ tình yêu kích thích phan phải không giả nhưng ở dạng này những người h ái mộ cùng hoan thời điểm hắn thích hợp xuất hiện ở làm cho này nóng gian sân khấu thêm một cây bước đúng là rất chính xác cách làm lời như vậy dĩ nhiên có thể thấy lưu tín ăn đáp ứng tổng tờ giờ cũng cười đưa ra một cái tay chờ đến lưu tín an phối hợp với hắn bắt tay một cái sau đó hắn bổ sung một loại bồi thêm một câu thời gian đại khái là một phút hòn o đó sẽ không chiếm theo ngài quá nhiều thời gian được ta đây trước chuẩn bị một chút a còn có chuyện này không muốn với ấy liền các nàng nói có thể không tổng tờ giờ tuổi tác cũng không lớn cho nên hắn hiểu được đây là lưu tín an muốn cho dư bạ à rủ hy ôn các nàng một cái kinh hỷ điểm nhỏ này yêu cầu hắn không chút do dự nào liền gật đầu đáp ứng dĩ nhiên không thành vấn đề kia sau đó liền làm phiền ngài lưu tín an tiên sinh với vị này tổng tờ giờ trao đổi xong sau đó lưu tín an lúc này mới thông thạo đi tới bà ẹ d rủ hi un các nàng cửa phòng nghỉ ngơi bất quá khi hắn gõ môn thời điểm một người mặc một thân x i n h đẹp còn đỏ một đôi đến gối màu đen dày ống cao có một con tóc q u o n nữ nhân x i n h đẹp dẫn đầu đập vào mí mắt tới mở cửa du nạ cũng là s ự sờ nhưng khi nhìn đến lưu tín an mở mịt lùi về sau một bước đi xác nhận có phải là hay không chính mình đi nhầm thời điểm nàng không khỏi tức cười thổi phù một tiếng bật cười lưu tín an tiên sinh là tới tìm ấy lìn các nàng chứ nếu như là lời nói vậy ngươi không có đi sai nha à, ngài khỏe chứ, tiểu thư đã lâu không gặp đây dù nạ à hoán đổi đến tiếng trung thật đúng là đừng nói một mực ở bên này hoạt động nàng đều không cơ hội gì nói tiếng trung phát biểu loại vật này là lúc cần khắc giữ luyện tập mới được nếu như lanh bất đinh bông xuống một đoạn thời gian muốn lại nhặt lên tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng cho nên hiếm có máy sẽ có người có thể cùng với nàng trao đổi một chút tiếng trung nàng có thể không muốn bỏ qua cơ hội này đã lâu không gặp và nói đi được quen thuộc tiếng mẹ đẻ cũng để cho lưu tín a n trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười người khác lưu tín ăn không thể xác định nhưng liền chính hắn mà nói hắn sẽ đối với sẽ nói tiếng trung ngoại quốc nghệ sĩ đáp lại vô hạn bao dung tối thiểu thái độ của người ta cũng rất n g a y g ắ n tự giống với bây giờ dù nạ lúc này bà ẹ、e、rủ hi un đang ngồi ở bàn trang điểm tiền nhiệm do thợ trang điểm vội vàng ba trận ca giao đại chiến nàng đổi tam bộ quần áo bất quá tối nay bộ này ít nhất so với sbs ngày đó bộ kia đẹp mắt một ít người đi làm gì À, hôm nay sẽ mặc một bộ này sẽ không lạnh không nhìn một cái hôm nay bà ẹ、e、rủ hi un hình dáng lưu tín a n không nhịn được tao mày đẹp mắt thật là tốt nhìn nhưng hở e o hình dáng cũng để cho nhân thay nàng cảm giác g i rét vậy là ngươi muốn cho ta xuyên một bộ áo khoác ngoài đi lên ạ bị bà hẹ rủ h i un hồi đỗi để cho lưu tín a n đầu góc mơ hồ người này thế nào đột nhiên như vậy đầy áp công kích tính rồi hả v ề phần tại sao bà hẹ rủ h i un lại đột nhiên gian như thế có công kích tính nguyên nhân cũng rất đơn giản chính là nàng đối lưu tín a n cùng dù nạ dùng tiếng trung trao đổi hơi có chút ă n vị g e n tị khẳng định không đến nổi hâm mộ bao nhiêu cũng có chút nhưng dù sao bây giờ nàng đối tiếng trung nắm giữ trình độ còn không bằng dù nạ dưới sự đề cử mẹ toàn chủ áp áp thật tốt dùng nơi này mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi nàng cũng có thể với lưu tín an dùng tiếng trung trao đổi ước chừng phải giống như dù nạ như vậy đối đáp trôi chạy đối với nàng mà nói vẫn còn có chút khó khăn ở phương diện này nữ nhân vĩnh viễn nếu so với nam nhân nhạy cảm một ít lưu tín an còn một buộc dù nạ ngược lại là dẫn đầu phát giác bà ed rủ hi un là lạ địa phương nàng cũng không tức giận mà là nhìn bà ed rủ hi un cười một tiếng bị thân cận tỉ tỉ như vậy trêu ghẹo ánh mắt đỏ qua bà ed rủ hi un cũng là nhiều chút hơi có chút lung túng cũng may liền tình thương phương diện này dù nạ không hổ là xuất đạo rồi nhiều năm như vậy nữ đế một thành viên bên trong ấy l i n cũng định thi tiếng trung cấp bậc thi ạ ừ có kế hoạch sang năm liền định thử một lần hsq đúng với dù nạ tỷ ngươi thi cái kia như thế cấp bốn bà ẹ n rủ hy un lắc đầu một cái cấp bốn tiếng h á n trình độ khẩu ngữ thi đối với nàng mà nói còn có chút khó khăn nàng chuẩn bị tiên khảo một cái cấp ba t r ở lại lắng đ ọ n g một đoạn thời gian lại hướng đẳng cấp cao hơn cố gắng tiên khảo cấp ba sau đó sang năm nhìn xem có thể hay không trực tiếp thi lẻ m é o năm a bất quá cũng là đâu rồi ngươi được ở trung văn phương dưới mặt rất nhiều thời gian a ừ phải cố gắng mới được trước mặt hai người chỉ là tụng lại cũng đã đẹp mắt đến để cho người ta hoàn toàn không cách nào rời đi tầm mắt dù nạ có hai đại thần nhan danh s n g là bà ed rủ hi un chính là mọi người chuyển miệng bốn đại thần nhan s mở cái này hoa đ i ể n trung t i ể u diễm nhất hai đ ó a tiêu tụng lại đây đối với bất kỳ một gia tộc nào phan mà nói đều là một cái không cho phép bỏ qua sự tình một điểm này gần đó là đối dù nạ không hiểu nhiều lắm lưu tín ăn cũng thật phần đồng ý dù nạ nữ sĩ hôm nay cũng phải lên đại hà dù nạ thì là hôm nay mở màn bà e rủ hi un thay dù nạ trả lời cái vấn đề này nàng cơ thể hơi nghiêng về trước nghiêm túc kiểm tra một chút chính mình tóc g i i là theo ly rủ nhổ đồng thời múa đôi đúng không một bên cũng xử lý tốt trang điểm ra mà son sệ à ngoằn rốt cuộc là tìm được một cái thời cơ thỏa đáng đến mấy người đang nói chuyện tiếng đề tài rơi xuống trên người mình d u n a gật đầu một cái lộ ra một cái đáng thương biểu tình m ệ t chết đi rồi còn phải chạy tới mở màn thật tốt ta tuấn nam mỹ nữ tụ tập với nhau nhảy múa đôi cái gì đẹp mắt nhất rồi son sệ à ngoằn cảm khái mở miệng sau đó nàng đôi mắt đẹp chuyển một cái ánh mắt rơi vào một bên bà hẹ、e、rủ hi un cùng với trên người lưu tín an lúc nào có thể thấy tín ăn ca n g ơ i với rủ hi un tỉ hợp múa thì tốt rồi làm son sệ ả ngoản nói ra những lời này thời điểm lưu tín an với bà hẹ rủ hi un đều là không hẹn mà cùng chừng mắt về phía son sệ ả ngoản nhất là lưu tín an hắn nói son sệ ả ngoản thế nào đột nhiên lại gần hỏi một cái như vậy vấn đề nguyên lai là vì phía sau câu này trêu g ẹ o hắn làm phục bút thật là tính toán tỉ mỉ ạ ngươi lại không thể không xem qua sệ ủng chi dạy ta khiêu vũ chính là bởi vì xem qua cho nên nhớ không q u ê n một người tứ chi làm sao có thể không cân đối đến trình độ này ạ lưu tín an quét miệng không nói gì cực kỳ cũng may thành thái thiên kịp thời đi vào cũng chuẩn bị thế nào không sai bị lắm muốn mở màn sao nhanh dù nạ cũng mau đi chuẩn bị một chút đi ngươi không phải muốn mở màn a thật không muốn động dù nạ gào thét bi thương một tiếng nhưng thân thể vẫn là rất biết điều hoạt động với trong phòng nghỉ ngơi mấy người phất tay trào từ giã chỉ huy dù nạ biến mất ở rồi bên trong phòng nghỉ ngơi lưu t í n an cũng là đứng lên nếu lập tức phải mở màn vậy hắn cái này người xem nhất định là không thể bỏ qua diễn xuất mới được hơn nữa hắn một hồi còn có một cái giới thiệu chương trình được thừa dịp khoảng thời gian này suy nghĩ thật kỹ một hồi kết quả làm như thế nào sống động giới thiệu các nàng mới được ta đây cũng đi nhìn võ đải các người cố Chương cảm ca chủ, tháng trái người gắng lên nhà. Chương 435. Đưa tới toàn trường hoan hô lưu Tín An, tạ dương nhất nhị dương ca minh quẹo quẹo vòng vòng Đưa Lưu tới phải hô 435 tạ Quẹo quẹo với ò vòng n g một l n Tín An sau sau phía Lưu đó, đ rốt cục thì từ cục à đi ra, đi tới ra, k h o ả ngoài cách tràng quán khán khấu, phương. tràng một tửa đài sân nơi nương n g Với địa ra hai đại đài như thế x u ấ t đạo thời gian rất sớm ở hôm nay diễn xuất c h u n g coi như là đại tiền bối bạ hẹ rủ hy ôn các nàng bị an b à i ở một cái so sánh dựa vào sau thứ tự lưu tín an cũng không gấp hắn đơn giản chỉnh sửa một chút quần áo của tự mình lại xác nhận mình một chút tóc cũng không có lộn xộn sau đó trông về phía xa trên võ đài cái kia một thân quần đỏ dù nạ không thể chối gần đó là không hiểu nhiều lắm làng giải trí lưu tín an cũng ở đây xem xong dù nạ cùng vị kêu kêu ly dù nhổ mở màn sau đó dành cho hai người một cái cực cao đánh giá cũng rất tan hai người sân khấu còn có có mặt hơn mười ngàn d a n h q u a n chúng bên hai không dứt tiếng hoan hô từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có dừng lại quá mà ở người quen sân khấu sau khi kết thúc lưu tín an đó là nghiêm túc suy nghĩ nổi lên một hồi kết quả nên ở một phút đồng hồ kia đơn giản giới thiệu chương trình kh theo thời gian từng điểm từng điểm trôi qua trên võ đài diễn xuất các nghệ nhân cũng là đổi một nhóm lại một nhóm khoảng cách bà ẹ rủ hi un các nàng lên đài thứ tự cũng là dần dần tới gần đang ở lưu tín an nhìn nổi dậy thời điểm một nhân viên làm việc đột nhiên đi tới bên cạnh hắn thấp giọng ghé vào l ô thai hắn nói mấy câu lưu tín an gật đầu liên tục sau đó nhận lấy nhân viên làm việc đưa tới mịt độ phồn kiên nhận chờ đợi rốt cuộc sân khấu lần nữa trở nên đen kịt một màu m à ở nơi này ngắn ngủi trong bóng tối một cái để cho chuẩn bị lên đài bà ẹ rủ hi un vô cùng thanh n m quen thuộc đột nhiên vang lên cùng lúc đó lưu tín an bóng người cũng là lưu tín an cũng không phải lần thứ nhất chủ trì hoạt động trước tham gia game show kinh nghiệm cũng vào lúc này vì lưu tín an cung cấp không bất tin tâm chúc mọi người buổi tối tốt lành ta là đột nhiên bị tiết mục tổ bắt trắng đ i n h vô tội may mắn người xem lưu tín an nếu như nói năm nay mùa hè lớn nhất để t à i câu chuyện hiện tượng cấp sự kiện là cái gì như vậy dĩ nhiên chính là thời gian qua đi hai năm ở trải qua đủ loại sóng gió sau đó vẫn lấy hoàn toàn thể diện b ạ o cường thế trở về giới khz vẹo vẹt năm người như vậy lần nữa phân chia tỉ mỉ một chút lời nói gắng phải từ các nàng trong năm người lựa ra một cái dư luận tâm điểm không nghi ngờ chút nào người kia có cũng chỉ có là đang ở trải qua năm ngoái tới ám thời khắc năm nay như c ũ lấy một tấm dung nhan tuyệt mỹ bạo sắt cùng thời kỳ các nghệ nhân bà ed rủ hi un mà lúc này xuất hiện ở đại màn ảnh trung nam nhân bất ngờ chính là năm nay thống nhất đại chúng thẩm mỹ để cho quyền b ẩ m quân cả nước bà ed rủ hi un bà trai lưu tín an nay hồi nào không để cho hiện trường bộc phát gia đình thai nước góc tiếng thét trói thai đây gần như là toàn trường tiếng thét trói thai cũng không có để cho lưu tín an lộ ra cái gì biểu tình kinh ngạc trên màn ảnh lớn cái khuôn mặt kia không thể so với hôm nay ra sân nam nghệ sĩ môn kém cỏi gương mặt tuấn tú hiện ra một vệ ôn nhu cười ớt mỹ môi môi mỏng có chút thư giản lại ôn hòa thành tuyến hòa giản lại ủi ôn lần nữa an ủi mọi người hương phấn tiếng â m m tình. Ừ, ọ người i t hoan hô ta nghe rất rõ ràng tốt vào lúc này ta đang đứng ở một cái rất an toàn phương nếu như ta đứng ở trên võ đài lời nói có lẽ lúc này đã bị mọi người hưng phấn tình yêu bao vây thậm chí sau khi kết thúc liền sân khấu cũng không xuống được đi khiêm tốn tự mình t r e o chọc bất cứ lúc nào cũng thì sẽ không bị người ghét hắn hài hước nhưng không mất khiêm tốn lời nói cũng để cho các khán giả phối hợp cười lớn mắt nhìn thấy bầu không khí đã bị xào không sai bị lắm lưu tín an không hề xoay người đọc chủ hắn vung tay lên ông kính cũng là kịp thời cắt đổi được một mảnh đen nhánh trên võ đài tiếp đó Hắn kích động đắm người. Mà khi bà ẹ rủ dựa theo tập luyện tình huống mà nói lúc này các nàng hẳn một mực duy trì một tấm khối băng mặt mới đúng nhưng lưu tín an ngoại ý muốn xuất hiện để cho bà hẹn r h y ôn cùng với son xê ả ngoạn đám người căn bản không biện pháp bảo trì lại cái tiêu biểu tình lạnh như băng mặc dù toàn thể không khí có chút nhỏ kỳ quái nhưng không thể chối người doanh doanh mấy người ngược lại thì để cho các khán giả phản ứng càng thêm nóng nảy trào d â rồi tiếp theo để cho chúng ta hoan n g ê n rét vẹo vẹt mang đến quỷ đượm quen thuộc tiếng nhạc ở tiếng người huyên náo sân thể d ụ c bên trong v a n g lên v u n g xuống mịt rổ phồn lưu tín an thở phào nhẹ nhõm hắn đem mịt rổ phồn trả lại cho thủ ở bên cạnh nhân viên làm việc sau đó lệ phép đối với đối phương cười một tiếng nhẹ nói rồi câu cực khổ sau đó. lần nữa nghiêng đầu xem nhìn lên bà ed rủ hi un đám người sân khấu ở trên vũ đài sức sống bắn ra bốn phía diễn xuất đối với bà ed rủ hi un các nàng cũng không phải là cái gì vấn đề khó khăn thúng chi trận này bà ed rủ hi un cảm giác mình trạng thái lạ thường được rất khó nói đây có phải hay không với lưu tín an giúp các nàng giới thiệu chương trình có liên quan nhưng nàng trạng thái thật tốt một điểm này cũng là bị những người h ái mộ phát hiện chờ đến một khúc cuối cùng hình ảnh cố định hình ảnh ở bà ed rủ hi un ẹn đỉnh ọ sơ bên trên lúc tiếng hoan hô lần nữa để cho trên võ đài có chút thở hồn hển mấy người lộ ra thỏa mãn biểu tình sau đó t h ừ a dịp sân khấu lần nữa trở tối bà ẹ d rủ hi un đám người vội vàng bước nhanh xuống sân khấu bình thường luôn là chậm rãi không nhanh không chậm bà ẹ d rủ hi un lần này bạo phát ra tốc độ kinh người đi lên cao cân giày ống cao một đôi chân ngọc điều phối bay lên không cần hỏi nhiều tất cả mọi người đều biết rõ bà ẹ d rủ hi un vì sao lại như thế khẩn cấp dù sao lưu tín a n sẽ thay các nàng giới thiệu chương trình chuyện này ngay cả các nàng chính mình đều không biết rất nhanh một đường chạy chậm bà ẹ d rủ hi un đẩy các nàng ra phòng nghỉ ngơi môn một đôi mắt đẹp không ngừng ở trong phòng tìm kiếm nam người thân ảnh nhưng rất đáng tiếc nàng chạy trở lại thậm chí không khỏi bà hẹ rủ hy u lại có một tia cảm giác mất mát thấy nhưng theo sau lưng quen thuộc nam tiếng vang lên kia gần có một tí thất lạc trong nháy mắt trừ khử ở vô hình ô hát n g ư ơ i thế nào nhanh như vậy lưu tín an có chút kinh ngạc nhìn lên trước mặt gái này bóng người nhỏ bé nhưng tiếp theo bà hẹ rủ hy u động tác để cho lưu tín an từ kinh ngạc biến thành bất đắc dĩ bởi vì cũng liền tại hắn vừa dứt lời trước mặt nữ nhân này cũng đã n h ỏ tới hoàn toàn không để ý trong phòng nghỉ ngơi nhân viên làm việc mập mờ nhìn chăm chú người thế nào đột nhiên chạy đến phía trên kia đi rồi nghe bạn gái hỏi lưu tín an rất thông minh đoán đến nơi này bà ẹ rủ hi un nói phía trên kia chỉ là đại mặt ảnh ừ tờ giờ tìm tới ta muốn để cho ta giúp làm các ngươi giới thiệu chương trình ta nghị nghị cảm thấy rất thú vị cũng đáp ứng vậy tại sao không nói trước nói với ta kinh hỷ không lưu tín an cười híp mắt biểu tình để cho bà ẹ rủ hi un vừa yêu vừa hận mặc dù nàng đúng là không lý trí ôm lấy người này nhưng muốn để cho nàng hoàn toàn không thấy mọi người đi theo lưu tín an thân thiết hoặc là hành hung người này nàng hay lại là không làm được húng chi như vậy một hồi thời gian những thứ kia bị nàng bỏ lại đằng sau bọn bội bội cũng là đi vào phòng nghỉ n ơ i ai một cổ ai một cổ con mắt muốn đau mắt h ổ rồi hai ngươi có phải hay không là được suy tính một chút địa điểm đây là làm loại chuyện này trường hợp ạ so với giờ gì với son sệ ạ ngoạn ăn ý t r e o g ẹ o càng sẽ ủ n di ngược lại là phải càng tò mò hơn tại sao lưu tín an đột nhiên xuất hiện ở trên màn ảnh lớn rồi ngươi thế nào đột nhiên lên đại màn ảnh ạ bọn ngồi bội đến để cho bà hẹ rủ hi un bung lòng kia ôm nhà mình bạn trai cánh tay nhưng nàng như c ũ đứng ở bên cạnh lưu tín an có chút ngựa đầu nhìn bên người nam nhân trong con ngươi tình yêu phảng phất ngưng là thật chất lưu tín an kiên nhẫn đem tình huống lần nữa với mấy người nói rõ một chút đợ hắn nghiêng đầu nhìn bên người bà ẹ rủ hi un người đi nghỉ ngơi một chút đi mới vừa rồi ô m hắn có thể cảm nhận được người này ra không ít mồ hôi chuyên chú như vậy diễn xuất tự nhiên cũng là để cho nàng thể lực tiêu hao rất nhiều cuối cùng nàng còn phải lại đăng một lần này bây giờ để cho nàng nghỉ ngơi một chút mới là trọng yếu nhất bà ẹ rủ hi un cũng không cự tuyệt nàng gật đầu một cái rốt cục thì đem mình cặp kia dính vào trên người lưu tín a n đôi mắt đẹp thu hồi đi tới một bên chuẩn bị bổ tráng sau đó chờ đợi tiếp theo chương trình về phần lưu tín ăn chứ sao thái thiên ca tờ giờ hẳn theo như ngươi nói chứ thành thái thiên gật đầu một cái hắn lại như vậy một sớm liền biết rõ chuyện này người biết rõ tình hình biểu hiện tương đối khá ngươi tiểu tử này không đến làng giải trí cảm giác thật lãng phí mới vừa rồi lưu tín an phát huy có thể nói là hết m ị đến cực h ạ n rồi hắn rất rõ ràng ưu thế của mình ở nơi nào cho nên hắn cũng đem ưu thế của mình trình độ lớn nhất biểu hiện ra thành thái thiên tán dương để cho lưu tín an lộ ra một cái không tốt ý tứ nụ cười hắn núi v a y cũng không trả lời thành thái thiên vấn đề chỉ là an t ĩ n h đứng ở một bên kiên n h ẫ n chờ đợi hoạt động kết thúc ba cũng không phải tất cả mọi người đều rất hoan n ê n h hai n ă m đến ít nhất đối với bà ed rủ hi un mà nói thời gian trôi qua cho tới bây giờ không có để cho nàng cảm giác qua vui vẻ bởi vì năm nay nàng ba mươi mốt tuổi cuối cùng kết thúc cuối năm bận rộn công việc bà hẹn、e、rủ hi un chuyện đương nhiên lấy được hai ngày nghỉ kỳ so với còn phải chạy hành trình son sệ ả ngoạn với can sệ un g i nàng coi như là tương đối may mắn không đúng có lẽ cũng không thể dùng may mắn để hình dung không công việc ở nhà g ã i chân loại chuyện này hẳn là bất hạnh mới đúng chứ bà hẹn、e、rủ hi un lười suy nghĩ nhiều như vậy không n g ờ mà tới đi tới lưu tín an trong nhà sau đó nàng không có tùy tiện đi quáy g i y chính trong công việc lưu tín an mà làm một đầu đâm vào rồi phòng ngủ của lưu tín an ngã đầu đi nằm ngủ chờ đến màn đêm b u ô n g xuống bà hẹ rủ hy un mới bị khắc tỉnh thuật tay đem một ly tia đặt ở đầu giường còn bút hơi nóng thủy cầm lên cái miệng nhỏ nhấp mấy hớp sau đó nàng đem chén nước b u ô n g xuống lương biếng tựa vào đầu giường lấy điện thoại di động ra cho lưu tín an phát cái tin tức cũng không lâu lắm lưu tín an đó là đẩy cửa phòng ngủ ra xuất hiện ở cửa gian phòng có thể uống đến nước nóng cũng đã đại biểu lưu tín an đã biết rõ nàng tới chuyện này về phần mình là thế nào bại lộ nàng thật giống như quên đem ném ở trên ghế xa lon bào thu lại không quay dậy ngươi lai、like、sở chệ ảm đi chỉ là thấy lưu tín an nàng liền không kềm chế được chính mình hào tâm tình hơi n h t lên âm cuối cũng bại lộ một điểm này về p h ầ n cái vấn đề này chứ sao lưu tín a n đi tới mép giường ngồi xuống giờ khóc giờ cười trước còn biết rõ đi ta lai、like、sở trệ ảm gian nhìn ta một chút có hay không ở lai、like、sở trệ ảm bây giờ trực tiếp liền nhìn cũng không nhìn rồi đúng không bởi vì rất mệt mỏi cho nên lời ư nhìn đùa bây giờ nàng với lưu tín a n đều đã công khai nàng hoàn toàn không cần lo lắng lưu tín a n vì nàng buông xuống người xem sẽ bị mọi người nổ nước bọt cùng á n trách cho nên nàng cũng biến thành tự tại rất nhiều tới đấm bóp cho ngươi xuống cho nên ngươi vẫn còn ở lai sở trệ ạ ạ bà ẹ rủ hi un đem mình mịn màng chân từ trong chăn rút ra khoác lên lưu tín a n trên chân châu viên ngọc nhuận ngón chân hơi nết lên đến tựa như trong suốt chân châu kết thúc vốn là suy nghĩ tới len lén chui ngươi chăn nhưng ngươi lại tỉnh nhanh như vậy hừ bởi vì ta phát giác ngươi lệnh tâm tư cho nên mới tỉnh lại vậy ngươi thật là lợi hại vậy khẳng định bà ẹ rủ hi un rất là đắc ý gật đầu một cái hơi mang theo mấy phần ngạo kiểu kiểu k h ở bộ dáng để cho lưu tín ăn tâm lý ngưỡng ấy bất quá ai nói len lén chui chăn cũng chỉ có thể ở bà ẹ rủ hi un ngủ say thời điểm tiến hành ngăn cản hắn làm ra loại sự tình này cho tới bây giờ không phải bà hẹ rủ hi u n trạng thái ngủ mà là chính bản thân hắn ý chí lúc này hắn trong đầu phảng phất có hai thanh â m như vậy một là đi nhanh chút chăn là một m người xấu một cái khác lời nói hảo nha hảo nha ừm xuất sắc đạt thành nhận thức chung vì vậy ở bà hẹ rủ hi u n không nói gì nhìn soi mói cái này thân hình c a o lớn lại thập phần cường tráng nam nhân d à y gương mặt ra vén c h ă n lên không mời mà tới bỏ lên giường v ề phần tại sao nói lưu tín an không biết xấu hổ chủ yếu là người này một bên hướng trên giường cọ còn vừa không quên chính mình tìm cho mình đến mượ cớ lạnh muốn chết lạnh muốn chết hướng bên trong chuyển chuyển sau đó bà ẹ rủ hi un liền cảm giác mình tựa vào một cái ấm áp trong l ò n g ngực nàng có thể rõ ràng mà nghe được bên thai nam nhân có lực tiếng tim đập lần sau nói láo có thể hay không tìm một đáng tin một chút lý do thật là lạnh rõ ràng thân thể nóng như vậy chính là bởi vì thân thể rất nóng cho nên mới lạnh a bà ẹ rủ hi un s ứ n g sở đảo không phải nàng không có sinh hoạt thông thường chỉ là lưu tín a n lợi này để lộ ra tới lượng tin tức tựa hồ có chút lớn nàng không hề an phận tựa vào lưu tín ăn trong ngực mà là hơi quẻ người một cái đem mình kia bị lưu tín ăn cầm ở trong bàn tay tay đưa ra ngo sau đó nàng đem chính mình tay dính vào lưu tín a n cái chán một đôi đôi mi thành tủ nhữ lại bị cảm lưu tín a n bất miệng lắc đầu dĩ nhiên không có ta chỉ là thật lâu không có thấy nhà ta thân ái bạn gái cho nên trở nên có chút nóng gian khó nhịn nóng gian ta đi đứng đắn một chút bà hẹ rủ hi un thở phào nhẹ nhõm tức giận nhẹ giọng lăng đục đến cái này không an phận nam nhân nàng còn tưởng rằng lưu tín a n bị bệnh đâu rồi gần đây mấy ngày nay khí trời âm tình bất định một cái không chú ý bị bệnh là sự tình rất bình thường h ú n chi lưu tín ăn vốn là cái loại này một làm việc sẽ không cái phân tắc công việc điên cuồng nàng những ngày qua bệ bộn nhiều việc không có biện pháp thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm người này phòng chừng người này gần đây nhất định lại vừa làm một mực truyền bá đứng lên liền không xong rồi đi mấy ngày nay truyền bá rồi thời gian bao lâu nghĩ tới đây bà hẹ rủ hi un g ơ tay lên nhẹ nhàng bưng lưu tín a n gò má đại khái một ngày bảy giờ thật nếu như bị ta phát hiện ngươi nói láo ngươi thì xong rồi ây tám giờ nay thành thật trả lời quả thực đem bà hẹ rủ hi un giận quá nàng mím môi trầm mặc một hồi lâu mới lộ ra không nói gì nụ cười thực sự là không thấy được dù hy u n thời gian ta chỉ có thể sử dụng công việc tới tê dại chính mình công việc mới có thể tê dại ta đối thời gian giác quan thoáng một cái mấy giờ ngay tại ta bất chi bất giác dừng lại coi như biết rõ lưu tín a n tên k h ố n này là vì cố ý không để cho nàng trách cứ mới nói lời như vậy nhưng nàng nghe được lưu tín a n ủ y khuất như vậy ba ba t h à n h tuyến tâm lý khó tránh khỏi vẫn sẽ rất cảm giác khó chịu với nhỏ hơn mình nam nhân nói yêu thương liền điểm này để cho người nhức đầu đại đa số thời điểm lưu tín a n đóng vai là một cái thành thục c h ứ n g t r ạ c hình tượng nhưng một số thời khắc người này ngây thơ đứng lên cũng là sẽ cho người rất chống đỡ không được c sau, bất bất sau đó bà k hẹn rủ hi un liền hoàn toàn không công việc gì rồi cũng liền chỉ cần ở mười số mấy thời điểm đi tham gia mấy cái buổi lễ trao giải liền có thể cộng thêm vì tháng ba trở về làm chuẩn bị mà trong này lưu tín a n là muốn hồi một chuyến hoa điều năm ngoái bà ẹ n rủ hi un đi theo năm nay đã với lưu tín ăn công khai nàng không có lý do không cùng theo một lúc hơn nữa lần này nàng có thể trắng trận trực tiếp với lưu tín an ngồi cùng ban máy bay hơn nữa còn là ngồi ở một cái lân cận chỗ ngồi mẹ ta còn không gọi điện thoại cho ta thúc giục ta năm nay giao thừa là ngày ba mươi một tháng một đại khái số hai mươi bảy khoảng đó trở về đi thôi đợi số năm khoảng đó trở lại lưu tín an bản tính toán thời gian cho ra bản thân đáp án sau đó tựa hồ phát giác nhà mình bạn gái ý đồ ngươi cũng phải cùng ta trở về bà ẹ rủ hi u n dùng sức gật đầu một cái năm nay ta có thời gian trở về ở tháng ba m ạ ta tháng hai ban đầu với sau khi ngươi trở về bận rộn đi nữa eo b u n mới sự tình cũng tới kịp cho nên không liên quan biết rõ lưu tín a n lo lắng điểm là cái gì bà hẹ rủ hi un cấp ở lưu tín a n trước phải trả lời rồi đi ra bất quá năm nay đúng là không quá yêu cầu lo lắng cho mình với bà hẹ rủ hi un bại lộ vấn đề cho nên bà hẹ rủ hi un chính mình cũng khẩn cấp như vậy rồi lưu tín a n cũng không có cái gì ngăn trở dục vọng muốn cùng liền theo rồi ngược lại bọn họ cũng đã là bái kiến song phương cha mẹ quan hệ kia quay đầu đồng thời trở về đi thôi à đúng rồi năm nay cứu cứu cũng sẽ đi nhà ta hết năm áp d i n giang tổng biên tập đúng lão mụ mời ta cũng với cứu cứu nói qua bà hẹ rủ hi un biểu tình cứng đờ cho dù nàng không phải di y tờ dưới cờ nghệ sĩ nhưng áp j i n răng làm cho người ta cảm giác không thua kém một chút nào l e e s u m a n a bốn bỏ năm lên cũng coi là lãnh đạo hơn nữa còn không chỉ có chỉ là lãnh đạo đồng thời còn là t r ư ở n g bối nàng biểu tình biến hóa cũng ở đây lưu tín an trong quan sát hơi tự hỏi một chút lưu tín an đó là phát giác người này ở c u ố n q u y ế t cái gì đó rất sợ cứu cứu không phải sợ chính là cảm giác sẽ rất không được tự nhiên bà hẹ rủ h e un có thể là bài kiến ở trên vũ đài sống động đại tiền bối áp xin răng ở nàng tâm lý áp j i n răng đại tiền bối công ty lớn tổng biên tập thân vận phải nhiều với bạn trai cứu cứu một thân này phần cứu cứu rất dễ thân cận ta đương nhiên biết rõ à bất kể những thứ kia ta ngược lại cũng phải đi bà ẹ n rủ hi un sắp xếp nát gào thét bi thương một tiếng ô m trước mặt nam nhân e o một đôi mắt đẹp thật chặt khép lại nhẹ giọng cũng nam đến chương bốn t r ư ơ i sáu trở về nước đêm trước ngày hôm qua mở bờ cờ ca giao đại tế điện bên trên hắn kinh hỷ xuất hiện dưới ống kính dĩ nhiên là đưa tới không ít thảo luận ngồi ở trên ghế s a lon quận lại chân hoạt động điện thoại di động bà hẹ rủ hi un vẻ mặt ngạc nhiên mọi người tựa hồ cũng rất thích ngày hôm qua ngươi xuất hiện ta nhìn thấy thật là nhiều người bình luận nói hy vọng ngươi nhiều hơn xuất hiện dưới ống kính bởi vì ngươi dung mạo rất lưu tín a n là ngoài vòng nhân hắn với mặc dù bà hẹ rủ hi un ở tính chất bên trên tương tự nhưng xét đến cùng là hai cái hoàn toàn bất đồng đường đua cho nên phản đối hai nàng chung một chỗ f a n thật không nhiều thậm chí tướng mạo xuất chúng hai người còn chiếm được không ít người đi đường yêu thích ở đương thời cái này yêu tống buộc phát bị người yêu thích thị trường cùng với nhìn làm người tham gia yêu game show sau đó đủ loại bạo lôi nào có nhìn đại mình tinh với ngoài vòng nhân nói một trận điểm điểm yêu tới thú vị à có một chút muốn rõ ràng ra ánh sáng yêu đối với bà hẹ r hi un mà nói tuyệt đối là một món để cho nàng tương đương rất p a n sự tình có thể xuống những thứ kêu f a n so với tân nhập hố f a n mà nói thật ít rồi quá nhiều chớ đừng nói chi là nàng cùng với lưu tín an sau không hề thiếu hoa hạ nhân là trực tiếp thẳng đứng vào hố vừa đẹp lại vừa là hoa điều con dâu hay lại là ưu tú như vậy nghệ sĩ ai không thích đây hơn nữa còn có một cái rất trọng yếu điểm ở chỗ bởi vì hai người cũng không thuộc về cùng đường đua cho nên một ít nghệ sĩ tình nhân gặp phải vấn đề ở b à hẹ rủ hy un cùng trên người lưu tín an hoàn toàn sẽ không xuất hiện hai người bọn họ thậm chí cũng không thể nói là ai co ai nhiệt độ cho nên hai nhà p a n đối lũy tình huống cũng sẽ không xuất hiện Lưu, Lưu t í、so、sau n đó liền cũng đi theo thẳng đứng vào gạch ấy ưu tú tiểu bùi đô như vậy tuyển người thích giống vậy ưu tú không có chút nào hát liệu chỉ số ở quy cao trình độ học vấn thị tình thương cao thậm chí còn mẹ hắn trách nhiệm nhân vật nam chính truyền bá tự nhiên cũng tuyển người thích quốc nội l à như vậy dư luận biến chuyển về phần cao ly bên này chứ sao là đơn giản hơn thô bạo không thích bà hẹ rủ hy un nhân mới sẽ không bởi vì nàng với một cái hoa điều nam nhân nói yêu thương liền đối với nàng đổi cái nhìn nhưng đối với những thứ kia đối bà hẹ rủ hy un vô cảm hoặc là hơi có chút hảo cảm nhân mà nói nàng với lưu tín an sống trung t i ể u thật ra khiến rất nhiều gần đây đối yêu tống cảm thấy hứng thú người xem thích đương nhiên trong này cũng có rất nhiều là ép mở thủy quân thêm dầu vào lửa dẫn dắt tiết ấu từ đó khiến cho nhiều người hơn tiếp xúc được là hai bọn hắn được để cho người ta rất đáng giá thích một mặt Tổng hợp những tin tình những này, hợp báo lưu tín an lúc này mới đem ó n n h ậ hết thệ các i thứ này nhìn cũng rất rõ ràng bây giờ được hắn nên nguyên nhân lớn nhất chính là hắn với bà ed rủ hy un dưa không tồn tại lợi ích vấn đề một khi hắn xuất đạo thật coi rồi nghệ sĩ như vậy hắn với bà ẹ rủ hi un liền không chỉ có chỉ là tình nhân quan hệ còn nhiều hơn một cái trước hậu bối quan hệ mới xuất đạo không có gì f a n tích h lũy mãnh liệt nhất phẩm chính là có cái đại minh tinh bạn gái lúc này bà ẹ rủ hi un f a n khẳng định liền có lời có thể lời nói loại tình huống này mãi mãi cũng không nên xuất hiện mới được hai mươi mốt thế kỷ tối c ư ờ i hầm tín an yêu cầu cọ ta nóng độ bà ẹ rủ hi un cũng n a n g đến đem điện thoại di động vứt xuống một bên lãnh bất đinh nợ nụ cười người khác không biết rõ nàng bà ẹ rủ hi un chính mình còn không biết không nàng một cái tiểu nghệ nhân có tài đức gì sẽ có được công ty như vậy trắng trận có khuynh hương thích thậm chí nàng đang làm rồi lớn như vậy chuyện sai lầm sau đó sẽ còn trở về thuộc về sau lấy được nhiều tài nguyên như vậy kia còn không phải là bởi vì nàng có một cái để cho công ty không thể không đối xử c h ú đáo bạn trai loại này có hậu đài có quan hệ cảm giác thật sự sảng khoái đến bạo nổ. về phần sẽ có hay không có nhân nói xấu nói đi chứ nàng mới không thèm để ý đây nhiệt độ vẫn là phải cọ ta cảm giác gần đây ta lai、like、sở chệ ảm thời gian tới ngồi x ồ n phan của ngươi càng ngày càng nhiều ôi chao tại sao đại khái là biết do ngươi cuối năm sắp nghỉ phép đi cho nên liền cho rằng nguyên n h n sẽ ở ta lai sở trẻ ảm gian xuất hiện dưới ô n g kính lưu tín a n cho ra suy đoán của mình vừa dứt lời hắn đột nhiên cảm giác mình trên lưng chầm xuống quay đầu đó là thấy nhà mình bạn gái chính ôm hai chân một đôi dễ thương cước n h a đến ở trên lưng mình thực ra lưu tín a n từ vừa mới bắt đầu sẽ không ghét bỏ quá nhà mình bạn gái mặc dù hắn ở game show trên có nhổ nước bọt quá bà ê rủ hi un sở hết chân lại sở miệng hắn nhưng liền bà ê rủ hi un chân mà nói hắn không thể nhất tiếp nhận là đem gì ô với miệng liên hệ với nhau nếu như chỉ là đơn thuần tiếp xúc lời nói hắn là không có một chút mâu thuẫn ý tưởng Làm gì? lúc à m gì? l này hắn là ngồi ở trên thảm trải s à n cuộn lại chân mà bà hẹn rủ hi un chính là ngồi ở trên ghế salon hai người thuộc về một cái một cao một thấp trạng thái nếu những người á i mộ cũng mãnh liệt như vậy yêu cầu kia、yeah. dừng lại ngươi muốn ra ánh sáng đi tìm thái thiên ca hắn sẽ an bài cho người công việc h a h a ngươi lại đổi ta đi bà hẹn rủ hi un cũng rất rõ ràng lưu tín an tuyệt đối sẽ không đáp ứng nàng loại sự tình này cho nên khi lưu tín an cắt đứt nàng lên tiếng sau đó nàng cũng không tức giận ngược lại là cười hì hì nằm ở lưu tín an trên lưng một đôi chân trắng cũng là giống như là nút cài một loại c u ố n lấy lưu tín a n đeo cả người treo lên ngược lại nên làm cũng làm qua loại này cấp bậc thân thể tiếp xúc đối với bây giờ các nàng mà nói thật là chuyện nhỏ ai đuổi ngươi đi nha ngươi để cho ta đi làm ngươi không phải là để cho ta đi công tác cả nằm ở lưu tín a n trên lưng b à hẹ、e、rủ hi un đem đầu đặt tại lưu tín a n trên bà vai giương mắt nhìn điện thoại của lưu tín an lưu tín an đang cùng tiểu phá trạm nhân viên làm việc liên lạc chuẩn bị có quan hệ với lần này chúc tết tế video với ngủ sớm trò chuyện một lúc sau lưu tín an nghiêng đầu đầu tiên là tự nhiên mười phần ở bà hẹ rủ hi ô n trắng non trên gương mặt hôn một cái sau đó đó là nhẹ d i ọ n g hỏi các ngươi dự định lục cái dạng gì video thái thiên ca để cho chúng ta thu âm chúc tết video sau đó học hát một bài tiếng chung bài hát cái gì bài hát còn không biết rõ hai ngày nữa bận rộn đi nữa chuyện này bây giờ thắng hết với sẻ ủ n chỉ sự t ì n h quá nhiều bận quá không có thời gian tới chuẩn bị những thứ này như vậy à ta đang nhớ ta trong video hai ta là cùng đi ra kính hay lại là ta sẽ tự bỏ ra kính đương nhiên là đồng thời liệu tín ăn liếc mắt suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu một cái nếu phải đem với nhau công việc tách đi ra như vậy loại thời điểm này cũng là cùng nhau tách ra muốn tốt hơn một chút tách ra đi các ngươi lục các ngươi ta lục ta đồng thời đi đồng thời đi đồng thời có được hay không không đạt tới mục đích làm lũ cũng được bà ed rủ hi un bắt đầu năn nỉ đến lưu tín an nếu như là nửa năm trước lưu tín an có lẽ sẽ còn thuyết phục với bà ed rủ hi un làm lũ nhưng g n bây giờ chứ sao đối phương mềm nhũng thân thể cùng thân thể của mình v à chạm mang đến cảm giác thỏa mãn để cho lưu tín an không khỏi hài lòng mỹ lên con mắt hắn cũng không trả lời chỉ là làm bộ như suy nghĩ như vậy kéo dài thanh âm ừ dần, dần. bà ẹ rủ hi un tựa hồ cũng phát giác tên khốn này là đang ở s á m sơ nàng nàng tức giận một cái muốn ở lưu tín an trên cổ đau nhói làm cho lưu tín an trực tiếp đ e u thành tiếng a ta đi theo ta chơi đổ bộ này đúng không lưu tín an tiêu mi dứt khoát trực tiếp đứng lên đột nhiên bay lên không để cho bà ẹ rủ hi un theo bản năng ôm chặt vào lưu tín an nhưng khi thấy lưu tín an mang theo nàng đi về phòng ngủ sau đó nàng vội vàng từ lưu tín an trên lưng ngả xuống làm gì a ngươi ngươi nói sao thật là thẳng thừng đến để cho bà ẹ rủ hi un không nhịn được mắt trợn trắng trả lời nàng tức giận lấy tay vận lưu tín a n cánh tay các nàng là có rất nhiều thiên không có ở đồng thời ô u yếm không giả nhưng thế nào có lúc nhà mình bạn trai trong đầu chỉ mới nghĩ đến những thứ này đang hoang một chút ngươi có hay không điểm khác chuyện ngươi được rõ ràng ngươi đối với một cái thân thể khỏe mạnh đàn ông mà nói bao lớn sức rụ rỗ khen ta cũng vô dụng tới ngồi bữa ăn tối còn không có ăn đây lưu tín an vô tội mở ra tay hắn cũng không gấp ngược lại bà hẹ rủ hi un hôm nay đã tới tối hôm nay người này nhất định là không chạy khỏi ba hai ngày thời gian nghỉ ngơi để cho bà hẹ rủ hi un đem khoảng thời gian này góp nhặt mọi quét một cái sạch đương nhiên nàng có thể khôi phục nhanh như vậy cũng với lưu tín an cẩn thận chiếu cố có quan hệ rất lớn dù sao khoảng thời gian này bà ẹ rủ hi un khổ cực hắn đều là nhìn ở trong mắt thật vất vả bà ẹ rủ hi un có thể nghỉ ngơi hai ngày h ắ n tự nhiên thì sẽ không để cho người này lần nữa khổ cực mà ở đầy đủ sau khi nghỉ ngơi bà ẹ rủ hi un đó là lần nữa dấn thân vào với trong công việc mà lúc này nàng công việc liền không giống như là đoạn thời gian trước khổ cực như vậy rồi ít nhất không có gì đặc biệt cần phải chuẩn bị sân khấu phải làm đơn giản cũng chính là luyện một chút bài hát lục viết bài hát tiếp theo sau đó nghiêm túc học tiếng trung học vũ lạ thôi thời gian từng điểm từng điểm đi qua cuối cùng ở ngày 20 tháng 1, bà hẹ rủ hi un rốt cục thì hoàn toàn r ú t xong âm lịch năm mới trước tay mình đầu sở hữu công việc chính thức nên đón chính mình kỳ nghỉ nghỉ há vào cửa bà hẹ rủ hi un tiện tay đem chính mình bao hướng trên ghế s a lon ném một cái sau đó hưng phấn hoan hô một tiếng hết sức quen thuộc ngã vào lưu tín a n trong ngực trong tay chuyện cũng rút xong ừ chúng ta lúc nào bay hoa điều khoảng cách năm mới cũng bất quá còn có mười ngày khoảng đó thời gian bất quá trở về nhất định là không thể giao thừa ngày đó trở về chính là bởi vì biết rõ một điểm này bà ẹ ã rủ hy u n mới chuyên cần như vậy đem trong tay công việc trước làm xong để cho mình không có một chút nỗi lo về sau bất quá lời mặc dù là nói như vậy đợi nàng thật đi hoa đ i ể u thời gian nghỉ ngơi thực ra cũng là yêu cầu luyện tập nàng cũng không muốn đợi kỳ nghỉ kết thúc trở lại chính mình kéo mọi người chân sau À, bài. Nhà là nào ta trước với cứu cứu gọi điện thoại, hỏi một chút trạng, thế rốt an lao nhau mang nhưng như được. với mới cứu cứu cứu cứu cái cho cũng cuộc cứu cứu vô về gọi điện hỏi phải xuống quân luận gì đem lệnh mình mụn mình nhận người đánh đi ta sẽ an tính không lên tiếng bà h ẹ rủ hi un che miệng không chút nào tránh ý tứ lưu tín an cũng không muốn tránh nàng hắn lấy điện thoại di động ra hiện ở thời gian này chẳng qua chỉ là bảy giờ tối thời gian này chính mình cứu cứu nhất định là không có nghỉ ngơi cho nên hắn cũng không cảm thấy thời gian này gọi điện thoại tới sẽ làm ồn đến cứu cứu t r u n g gieo âm thanh kéo dài mấy giây đ ó lấy một cái ôn hòa giọng nam bắt đầu từ điện thoại di động trong ống nghe chuyển ra tín an a làm sao rồi vô luận mấy lần nghe được cái này thanh â m bà h rủ hi un đều là rất khó đem phát ra cái thanh â m này nam nhân cùng ác xin răng mặt kết hợp với nhau nàng trước kia cũng có nghe im này ẻ、e、ống các nàng nhắc qua âm thầm h áp xin rằng là một cái rất dễ thân cận nhân nhưng loại sự tình này đối với nàng cái này s mở xuất thân nghệ sĩ mà nói có chút ma huyễn quá mức liên nói với nàng ly s ụ man lão sư rất dễ thân cận như thế làm người ta cảm thấy kinh ngạc cứu cứu a không quái dày ngươi đi không có ta ở nhà nghỉ ngơi chứ biết rõ mình không có quái dày cứu cứu lưu tín ăn cũng đã thả l ò n g một chút hắn không có lại ngại những thứ kia ngược lại thì lộ ra xa lại chuyện nhà mà là trực tiếp cắt vào chính đề theo chúng ta một khối tới nhà qua năm mới đi lão m ụ nhưng là cho ta xuống quân lệnh trạng ngài nói như vậy ta đương nhiên không thành vấn đề a áp di n răng không chút do dự nào liền đáp ứng đối với hắn mà nói năm nay có thể với xa không tin tức tỷ tỷ lần nữa nhận nhau cũng đã là một món làm cho không người nào so với hưng ơ phân chuyện hắn làm sao có thể cự tuyệt thân ái tỷ tỷ m ở i đây kia cứu cứu thời điểm ngài đến là theo ta cùng đi hay lại là áp di n răng khẽ cười một tiếng cắt đứt lưu tín an lời nói ngươi nên muốn với ấy l i n đồng thời đi loại tình huống đó chúng ta tốt nhất vẫn là tách đi ra trở về tốt hơn một chút ngươi nói sao cũng đúng tận lực tránh cho bại lộ nguy hiểm đi trước mắt có thể còn không phải đem ta với cứu cứu ngài quan hệ chuyển giao thời điểm Lưu là lé lại lai làm Lưu là lời cười, tương như quan sau rung suy Tín một một mắt trong một Tín một thế nào nào nhiệt tình cảnh. Bạn trên mạng nhất một chút thì thú An cũng nợ nụ bên ôn bên kinh nàng nhớ ngày nào An mình Jin rằng công nào náo cảnh. bạn mạng định sẽ rung động đến nói không ra lời đi, suy nghĩ khai ra bác cái mà bà đôi với đi, đem Đám ẹ đẹp rủ hy hệ đó đó, vẻ dị, ở có sẽ sẽ giấc. ừ năm nay là ngày mùng ngày một tháng hai tháng riêng lần đầu tiên đúng không ta với ngươi mợ còn ngươi nữa biểu mội môn đại khái sẽ ở ngày hai mươi tám tháng một thời điểm đi qua ngươi với ấy lìn lúc nào đi đây bởi vì mở ra loa phát thanh quan hệ bà hẹn、e、rủ hi un cũng nghe được t áp rin rằng cái vấn đề này nàng theo bản năng nhìn về phía lưu tín an chuyện này nhất định là lưu tín an tới quyết định lưu tín an suy nghĩ một chút nếu cứu cứu là đang ở ngày hai mươi tám tháng một bay đi hoa điều kia hắn tự nhiên là muốn tránh cho ở sân bay với chính mình cứu cứu chạm mặt khả năng chúng ta đại khái hai mươi bảy đi được kia đến thời điểm hoa điều thấy đi nhắc tới ta còn không thế nào đi qua hoa điều đâu rồi có chút mong đợi ân ân hoa điều thấy đi nói chuyện điện thoại kết thúc lưu tín an nhìn về phía bà hẹ、e、r hi un lên tiếng hỏi số hai mươi bảy có thể đi sao trả lời hắn là bà hẹ rủ hi un không ngừng bận rộn lần đầu tốt như là đã quyết định trở về thời gian sau đó công việc cũng cứ tiếp tục làm từng bước tiến hành mà ở buộc phát tới gần trở về thời gian thời điểm một tin tức đến để cho gần đây một bên nghỉ ngơi một bên chuẩn bị mới chuyên tập bà hẹ rủ hi un hoàn toàn hưng phấn lên về phần tin tức này nội dung ngài nói là thật sao bà hẹ rủ hi un khó nén tâm tình kích động đứng lên truy hỏi đến sau bàn làm việc mặt lộ nụ cười kim phòng trưởng kim phòng trưởng gật đầu một cái trầm âm thanh trả lời mặc dù vẫn không thể xác thực cắt đi nhưng đại khái xuất các ngươi lần này là có cơ hội đi hoa điều quay chụt một giả tống là quy tắc này lệnh bạ à rủ hy un vô cùng kích động tin tức chính là các nàng đi hoa đều quay t r ụ p một dạng tống sự tỉnh có manh mối vậy lúc nào thì mới có thể cụ thể lấy được câu trả lời đây đi nơi nào quay t r ụ p đây lúc nào những thứ này trước không gấp bất kể lúc nào thế nào cũng là chờ các ngươi lần sau trở về sau khi kết thúc chuyện nói đúng ra là kẹt ở các ngươi lần sau trở về ở dưới lần sau trở về giữa đại khái ở năm nay mùa hè a như vậy mà tính lời nói tựa hồ còn có một đoạn thời gian rất dài a đúng cho nên chỉ là trước mắt có khả năng rất lớn không tới chân chính bắt được quay c h ụ cho phép ngày hôm đó không người có thể xác định không phải sao bà hẹn rủ hi un dần dần bình tĩnh lại nàng nhu thuận gật đầu một cái không lại tiếp tục truy vấn cái gì đó còn có chuyện gì muốn dặn dò ta sao phòng t r ư ở n g không có gì à chuyện này ngươi quay đầu cũng nói với tín an một chút nếu như đến thời điểm thật gặp phải phiền phái gì nói không chừng hắn cũng có thể rút một tay đây chính là đối với các ngươi rất có ích lợi sự t ì n h hắn sẽ không ngồi nhìn bất kể bà hẹn rủ hi un s ư ơ n g sở sau đó lộ ra một cái một lời khó nói hết biểu tình kim phòng trưởng đây là ngay trước nàng mặt để cho nàng hỗ trợ tính toán nhà mình bạn trai nàng k h quái biểu tình cũng đem kim phòng trưởng c h ọ cười đừng có đón bỏ có thể sử dụng quan hệ tại sao không cần cùng với âm thầm tính toán lưu tín an chẳng trực tiếp thi triển dương như thanh khẩn cầu người hỗ trợ với âm hiểm bức bách người khác hỗ trợ điểm nào dễ dàng hơn để cho người khác tiếp nhận đây là một cái vấn đề rất đơn giản năm nay s m s với mở bờ cờ chính là một cái tương đương tiêu chuẩn đáp án ta hiểu được quay đầu ta sẽ nói với tín an chuyện này bà e d ù i e hi un gật đầu một cái thực ra phòng chừng coi như nàng không nói lưu tín an cũng đã biết tình huống bây giờ dù sao nhà mình bạn trai năng lực nàng là hiểu rõ nhất bất quá khoảng thời gian này chúng ta cứ tiếp tục vì e l bu mới làm chuẩn bị là được rồi hả đúng người với lưu tín ăn đi hoa điều cũng không liên quan nhưng nên có luyện tập không thể hạ xuống còn có kim phòng trưởng quét nhìn trước mặt cái này vóc người g ầ y nhỏ nữ nhân chấm t ư chỉ chốc lát sau hay lại là chậm rãi mở miệng nói muôn ngàn lần không thể béo lên ngài yên tâm đi bà ẹ rủ hi un buồn dầu gật đầu một cái nàng là cái loại này không khống chế chính mình vóc người nữ nghệ sĩ sao loại này tối cơ bản nghề hành vi thường ngày nàng vẫn có nàng ở trong lòng kim phòng trưởng lại là hình tượng này thực ra cũng không thể trách kim phòng trưởng liền hạnh phúc mập loại vật này đi đã kết hôn còn có con nít hắn lại quá là rõ ràng lễ phép với kim phòng trưởng nói lời từ biệt sau đó bà ẹ rủ hi un mang theo hưng ơ phấn tâm t ì n h trở lại các nàng luyện tập tập trung hôm nay ở công ty thành viên c h ỉ có dợ dị chính mình son sệ ạ ngoản với can g sệ ủ n di có hành trình phải chạy các sụ răng hôm nay chính là về nhà theo cha mẹ đi mà lúc này dợ dị chính vừa cùng các vũ giả trò chuyện một bên nghỉ ngơi trên trán tầng kia mồ hôi d i ệ n cũng chứng minh nàng trước cũng không có bắt cá dù hi un tỉ phòng trưởng tìm ngơi chuyện gì ạ thấy bà ẹ rủ hi un vào cửa dợ dị hiếu kỳ hỏi bà ẹ rủ hi un không trả lời người ở đây quá nhiều loại sự tình này vẫn là phải bảo mật tốt mới được nàng cười thần bí hướng về phía giờ di c h ứ n g mắt nhìn cũng không trả lời này có thể nhường cho vốn là tràn đầy lòng hiếu kỳ giờ di khó khăn nhận lấy cái chết chương bốn trăm ba mươi bảy bà hẹn rủ hi un nhanh để cho ta nhảy xe cảm tạ hoàng sần đại lao minh chủ một bốn đi hoa điều quay chụp game show có manh mối chuyện này bà hẹn rủ hi un cũng không có trực tiếp tự nói với mình các thành viên đúng như kim phòng trưởng nói như vậy hay là chờ hết thệ cái quan định luận rồi sau đó lại đối với chuyện này làm nói rõ ràng tỉ mỉ mới được mà lần này trở về bà hẹ rủ hi un là dự định thật tốt đòi một chút lưu chính giang cùng b á t d ù n g sục vui vẻ về phần lưu tín an vui vẻ nàng tựa hồ không cần đòi tên khốn này cũng đem nàng ăn no căng diều nếu là dám không giúp nàng nàng thứ nhất trước tiên đem tên khốn này t u y ệ t hậu ngược lại chờ đến năm nay mùa hè nàng tuyệt đối là phải nghĩ biện pháp mang theo các thành viên tới hoa đ i ể u quay trụng o ạ i trừ tặng lại vẫn luôn đang ủng hộ các nàng hoa đ i ể u f a n bên ngoài quan trọng hơn một điểm là nàng muốn thử đem lưu tín an kéo đến các nàng một dạng tống bên trong không nhất định nhất định phải xuất hiện giới ống tính nhưng đồng thời khẳng định vẫn là muốn đồng thời mới phải nàng đi theo lưu tín an bên trên liên xô thỉnh thoảng ở những người hái mộ trước mặt tú đẹp đẽ tình yêu mục đích là vì rồi để cho những người hái mộ dần dần tiếp nhận lưu tín an tồn tại hơn nữa đối với hắn tồn tiến hành cởi mẫn không nên cảm thấy nàng là cái gì ngốc bạch n g ọ n ở phương diện này trái tim của nàng máy nhưng là tương đương tâm trước mắt đến xem cái cách làm này hiệu quả tương đối khá lần này mở bờ cờ ca giao đại tế điện liền sâu sắc nói rõ một điểm này lại vừa là bình tĩnh vài ngày sau rốt cuộc thời gian thoáng một cái đi tới ngày hai mươi bảy tháng một cũng chính là muốn với nhà mình bạn trai đồng thời hồi hoa điều thời gian lần trước trở về là nàng đưa lưu tín an tới sân bay sau đó sẽ để cho thành thái thiên lái xe đưa nàng với lý trình lộ cùng nhau đến sân bay mà lần này chứ sao được rồi hô lưu tín an đem bà hẹn rủ hi un cái thứ ba dương hành lý bỏ vào trong c ố t sau sau đó xin chữ keo hít sâu m ộ t hơi bọn họ đi trở về một tuần nhiều thời gian không sai chứ bà hẹn rủ hi un đây là trông nom việc nhà mang tới cứ khổ thân ái bà hẹn rủ hi un đệm lên m ũ i chân n h i ệ tình t từ trong túi sách của tự mình xuất ra khăn giấy thân mật giúp lưu tín an lau một ít trên trán mồ hôi lưu tín an chính là tức giận lấy mắt hết sức tò mò người rốt cuộc chứa những đồ vật gì ạ bà ẹ d rủ hi un thu dọn đồ đạc thời điểm nhất định là không để cho lưu tín a n nhìn cho nên trước mắt lưu tín a n cũng không biết rõ nhà mình bạn gái cũng thả rồi thứ gì ở trong dương hành lý chung không nên đối với chuyện gì đều tò mò hiếu kỳ hại chết miêu đạo lý không hiểu sao ta lại không phải miêu ta t h u ộ c kê đối mặt lưu tín a n ba hoa bà ẹ d rủ hi un chỉ là kiểu khỏe môi kéo lưu tín a n hướng trong xe đi lái xe phụ trách đưa các nàng cũng không phải xui xẻo can s ệ ùn di gần đây can xệ ùn di rất khổ cực bà ed r hi un cũng không có rất tồi tệ lại hộp điều khiển từ xa đến thân cận mộn mộn cho nên nàng kêu công ty trợ lý tới Ê, linh thái thiên ca nói các ngươi lên phi cơ trước gọi điện thoại cho hắn chờ bà ẹ rủ hi un với lưu tín a n cũng sau khi lên xe ngồi ghế lái nam tử trẻ tuổi đột nhiên mở miệng cẩn thận từng ly từng tí nói ô hát được ta biết một đường thông suốt đi tới sân bay mặc chỉnh tề lưu tín a n cùng bà ẹ rủ hi un xuống xe khiêm tốn khẳng định vẫn là trước sau như một khiêm tốn phụ tá đi theo cùng đem này bốn cái dương lớn từ c ố t sau lấy ra bà ẹ rủ hi un chính mình kéo một cái màu hồng tiểu kéo cần dương còn khoác một cái túi bao mà lưu tín ăn là, là một người không chế tam cái dương một người trong đó là chính bản thân hắn ngoài ra hai cái đều là bà ẹ rủ hi -un. hắn ngược lại là không để cho trợ lý hỗ trợ chủ yếu là từ bên này đi vào vịt phòng chờ phi cơ cũng bất quá mấy bước đường khoảng cách trợ lý còn đem xe hoành ở bên kia nếu như trợ lý cũng đi theo tới đồng thời đẩy h ộ nói không chừng sẽ ảnh hưởng giao thông cho nên hắn trực tiếp để cho trợ lý đi mấy cái dương này chính hắn tới chuẩn bị cũng không có vấn đề gì rất nhanh làm xong gửi vận chuyển lưu tín an một thân dễ dàng đi theo bà ẹ d rủ h y un đi tới phòng chờ phi cơ chờ đợi lên máy bay bởi vì bên người cũng không có đi theo quá nhiều nhân viên làm việc cộng thêm hai người bọn họ tất cả đều là mặc t r ì tệ cho nên không có người nào nhận ra thân phận của bọn họ bà ẹ n rủ hy u n theo sát lưu tín an ngồi xuống đồng thời lấy điện thoại di động ra cho thành thái thiên gọi điện thoại lúc này chính ở phòng làm việc sách mỹ sợi thành thái thiên bị đột nhiên chấn động điện thoại di động hù dọa rồi giật mình một cái bưng mỹ sợi đều là suýt nữa xuất ra xuống cũng may hắn phản ứng kịp thời không chế được chính mình run dày đổ thủ sau đó hắn dùng khăn giấy lau miệng đem điện thoại nhận này thái thiên ca là tìm ta có chuyện gì phải nói sao ừ ngươi quản được rồi chính ngươi tay đừng tại bong bóng hoặc là ìn bên trên phát quá nhiều ngươi với lưu tín an hình ta đương nhiên biết rõ những thứ này chẳng nhẽ thái thiên ca ngươi cảm thấy ta là cái loại này không có trường n g ợ c nhân bà hẹn rủ hi un rất là bất mãn hướng về phía điện thoại bên kia thành thái thiên nổ nước vào đến nàng đều làm nhiều năm như vậy nghệ sĩ rồi điểm đạo lý này còn có thể không hiểu ngược lại ta trước thời hạn nhắc nhở ngươi ngươi đưa điện thoại cho tín an bà hẹn rủ hi un gục khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đem điện thoại di động giao cho lưu tín an trên mặt khó nén nụ cười lưu tín a n nghe điện thoại hắn thực ra nghe được một ít thành thái thiên thanh âm cho nên không đợi thành thái thiên mở miệng hắn liền cấp trước một bước trả lời yên tâm đi ừ xuân tiết ngày đó phát phát là được bình thường làm hết sức hay lại là thiếu kích thích f a n không hạn chế hai n g ư ờ i đẹp đẽ tình yêu nhưng đẹp đẽ tình yêu nhất định phải chờ đến nàng hoạt động thời điểm khi đó sẽ không bị f a n ngăn chặn được ta hiểu được được vậy các ngươi trên đường cẩn thận có chuyện gì tùy thời liên l ạ c ta hảo hảo hảo ta đây trực tiếp cút ừ treo đi nói chuyện điện thoại kết thúc lưu tín an đưa điện thoại di động bông xuống nhìn giống vậy từ bên thai của mình rời đi bà hẹ rủ hi un đem điện thoại di động đưa tới nghe chưa cắt ta không phát ngươi phát là được bà hẹ r hi un đôi mắt chuyển một cái cười doanh, doanh nói thu chuyên tử nhân truyền sống nàng không phát sẽ không phát thành thái thiên còn có thể quản được rồi lưu tín a n hay sao bất quá bùi tiểu thư tựa hồ quên mất ở phương diện này lưu tín a n là cố định với thành thái thiên đứng ở cùng một trận chiến tuyến ngươi cảm thấy khả năng à nha ta là bạn gái ngươi hay lại là thành thái thiên là bạn gái ngươi cái gì một ngang lưu tín a n bị bà ẹ rủ hi un cách nói làm cho tức l ư ờ i thành thái thiên là hắn bạn gái hình ảnh này quả thực mỹ đến để cho hắn nhớ lại cũng tốn sức để cho thái thiên ca tiết kiệm một chút tâm a biết bà ẹ rủ hi un buồn buồn trả lời một câu tiếp theo sau đó ô m lưu tín an cánh tay một đôi lộ ở bên ngoài đôi mắt đẹp mị mị cong lên nàng khuất phục để cho lưu tín an có chút không sợ được đầu não nói như vậy người này thế nào cũng phải náo một hồi mới không tình nguyện đáp ứng mới đúng thế nào hôm nay giác quan thứ sáu nói cho lưu tín an người này tuyệt đối còn có chính mình dự định bất quá hắn biết rõ mình khẳng định không hỏi được dứt khoát cũng không suy nghĩ nhiều như vậy ngược lại đến thời điểm hắn không phối hợp chính là nếu như bà ẹ rủ hi un thật muốn phát cái gì đó hắn liền đem người này lưới chặt đứt đương nhiên rồi bà ẹ rủ hi un khẳng định còn không đến mức như vậy không coi chừng mực thành thái thiên đều như vậy gọi điện thoại cho nàng nàng nhất định sẽ đ à n g hoàng nghe lời không để cho nàng vui vẻ lên chút ở chỗ bất luận là lưu tín a n hay lại là thành thái thiên tựa hồ cũng thầm chấp nhận nàng sẽ dính vào đây chính là thật để cho nhân khó chịu ba mấy giờ phi hành rất nhanh đó là kết thúc lần nữa đi tới quen thuộc sân bay dẫm đạp đang quen thuộc trên đất lưu tín a n hít sâu một hơi cả người mắt trần v có thể thấy tự tại rất nhiều bất quá cùng hắn tạo thành so sánh chính là hơi có chút cục xúc bà ẹ rủ hi un rồi dù sao đối với lúc này bà ẹ rủ hi un mà nói bên trong phi trường trải rộng xa lạ hắn tự để cho nàng cái này sợ người lạ nhân rất không được tự nhiên cũng may nàng cũng vẹn vẹn chỉ là không được tự nhiên thôi ngược lại là không có bất an dù sao nàng nhìn một cái chính mình cái kia bị lưu tín a n nắm thật chặt tay nhỏ núp ở khẩu trang hạ môi anh đào nâng lên một cái hạnh phúc độ cong năm nay nàng nhưng là với nhà mình bạn trai cùng tới có hắn ở bên người nàng không có chút nào sẽ bất an chúng ta thế nào trở về nhỉ có người tới đón chúng ta a chăn ôi lưu tín a n một bên đ ắ p trả một bên nhìn chung quanh một cái hạ rất nhanh hắn đó là gặp được một cái quen thuộc nam nhân khen trương kiện tráng vóc người để cho hắn có thể dễ như t r ở bàn tay liền bị lưu tín an phát hiện giống vậy bà ed rủ hi un cũng là trước tiên liền nhận ra vị trưởng bối này người vừa tới cũng không là người khác chính là lý trình lộ cha ruột lưu tín an cha nuôi lý trường hà lý trường hà nghe được lưu tín an kêu lên hắn nhìn về phía lưu tín an lộ ra một cái cùng hắn vóc người cực kỳ không hợp ôn hoàn nụ cười lưu tín an vội vàng dẫn bà ed rủ hi un đi tới trước mặt lý trường hà thúc thúc tốt bà ed r hi un cẩn thận từng ly từng tý đem khẩu trang keo xuống lộ ra bản thân kia trương tơi đẹp gương mặt ngọt t tách dùng tiếng chung với lý trường hà vân lý trường hà vui tươi hớn hở cười đưa tay đem lưu tín a n trong tay dương hành lý nhận lấy bỏ vào trong cốt sau danh tay tới lưu tín a n chính là t h u ậ n liền nhận lấy bà hẹn rủ hi un trong tay cái dương cũng đi theo cùng nhau đi tới cốt sau bỏ vào sau đó hắn d ở khóc dở cười nhìn với ở bên cạnh mình bà hẹn rủ hi un lên xe a đi theo ta hả? bà hẹn rủ hi un hé miệng cũng không lên tiếng đùa gì thế để cho trưởng đối với lưu tín a n ở bên ngoài rời cái dương nàng ngược lại thì lên xe trước n à y lại không phải nàng trợ lý lên xe trước lên xe hẳn nói lý trường hà tựa hồ phát giác bà hẹ r hi un để ý vấn đề hắn vui tơi ư hớn hở chào hỏi hai người lên xe lưu tín an nhìn một cái bà ed rủ hi un do dự đến tột cùng là với bà ed rủ hi un cùng ngồi hàng sau còn là mình ngồi kế bên người lái nhưng bà ed rủ hi un len lén đẩy ra một chút nhà mình bạn trai tỏ ý lưu tín an không cần quá để ý chính mình lưu tín an cũng không cự tuyệt hắn không để lại vết tích gật đầu đi tới phó lái vị trí còn không chờ hắn kéo cửa ra kế bên người lái cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống ngồi phía sau đi kế bên người lái để đồ đâu lời này để cho lưu tín an quét miệng cười một tiếng hắn nhanh tới đây đến hàng sau mở cửa xe ngồi vào có chút kinh ngạc bà ẹ n rủ hi un bên người đã nhìn ra bà ẹ n rủ hi un rất là nghi hoặc hắn chỉ chỉ phó lái vị trí có đồ để đây ô hát khổ cực thúc thúc tới đón chúng ta rồi bà ẹ n rủ hi un gật đầu một cái tiếp theo sau đó điểm điểm với lý trường hà tiếp lời nghe được cái này khẩu âm hơi có chút kỳ quái nhưng rõ ràng có thể nghe ra trong ý tư văn lý trường hà cũng là khó nén kinh ngạc quay đầu nhìn bà ẹ n rủ hi un được a học được không tệ a tạ tạ thúc thúc bất quá có một chút ngươi học không đúng đến nói với ta cảm ơn bài bài thiên tân lời nói quản thúc thúc một loại đều là kêu bài bài Vườn công. rất tốt mới vừa rồi còn tự cho là mình tiếng trung có chút tiến bộ bùi tiểu thư lâm vào hoài nghi nhân sinh trạng thái mà ngồi ở bên cạnh nàng lưu tín a n chính là cười không t h ở nổi còn cười ngây ngô ngươi cái này không được dạy cho nàng tân thành lời nói nói tiếng phổ thông có mà ý tứ nghe cái này cùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông hoàn toàn không đồng thanh điều bà ẹ ã rủ hi un m e mang đưa tay kéo lưu tín a n tay áo lưu tín a n nước mắt đều nhanh bật cười hắn giơ tay lau chùi khỏe mắt nước mắt vội vàng cho nhà mình bạn gái giải thích cha ngôi để cho ta dạy cho ngươi tiếng địa phương chúng ta bên này tiếng địa phương à hãy cùng đà hệ cụ lời nói như thế sao? đúng ngươi đừng nghe hắn học tiếng phổ thông là được tiếng địa phương không dùng được bà ẹ n rủ hi un hé miệng cũng không biết rõ c o nên n hay không nghe về phần đã khởi động xe lý trưởng hà chứ sao tân thành nhân sáng sủa hiếu khách có thể ở trên người hắn toàn bộ tìm tới ta cũng với mẹ nuôi của ngươi gần đây học không ít tiếng hàn giống như cái kia an i cắp s ả y nhà đúng không a bài bài phát â m rất chính xác đây lúc này bà hẹ rủ hi un hoàn toàn hóa thân làm b ụ i khen khen du kỳ un trường đỗi lời nói nàng vô điều kiện đo lấy đồng thời còn mê mọi lương tâm càng ở đến thuận tiện còn tú rồi mình một chút mới vừa học n g i lon tân thành lời nói mà lưu tín an đã cởi tựa vào bà hẹ rủ hi un trên b à vai lời nói đều không nói ra được vậy khẳng định còn có cái gì á c h tín an an mà dùng tiếng hàn nói thế nào chan ôi tha hai ta đi ngày này tiếng hàn nói mà n g ư ợ ngang không đúng sao dù hi un ngươi cảm thấy ta tiếng hàn nói tiêu chuẩn không đặc biệt tiêu chuẩn ta còn tưởng rằng ngài là chúng ta quốc gia người đâu loại trình độ này tiếng t r u n g bà hẹ rủ hi un dĩ nhiên có thể nghe hiểu giống vậy nàng cũng là vô cùng tự nhiên đem câu này đã sớm chuẩn bị xong tiếng trung nói ra nghe một chút nhân ra người cao ly chính mình cũng phục rồi a đau bụng cười đau bụng lý trường hà liếc mắt một cái chỗ ngồi phía sau giống vậy cười danh o danh o b à hẹ、e、dụ hi un trong lòng cũng là bông lòng không ít hắn chỉ sợ này khuê nữ chính mình không bông ra bây giờ nhìn lại là hắn suy nghĩ nhiều người cái kia tiểu cứu ngày mai đến lúc đó chứ đúng ngày mai máy bay đến thời điểm ta tới đó đi đừng ta nghe láo lưu nói bây giờ còn không thể đem các ngươi là quan hệ thân tích để cho ngoại giới phát hiện là có có chuyện như vậy h lần này trao đổi bà ẹ rủ hi un liền nghe không hiểu lắm rồi bất quá nàng cũng không cảm thấy buồn chán bởi vì lúc này nàng chính nắn bóp lưu tín an bàn tay này đôi khớp xương rõ ràng bàn tay nàng vô luận như thế nào nắn bóp cũng nắn bóp không án người này đến tột cùng là thế nào dáng dấp lớn như vậy lại có thể dễ như chở bàn tay liền đem nàng một đôi tiểu tay bao bọc nghiêm nghiêm thật thật thật là không tưởng tượng nổi có là có không tới tiếp cá nhân nên vấn đề không lớn ta đem trình lộ cũng mang theo đến thời điểm ta coi như người tài xế không từ trên xe bước xuống là được năm nay lý trình lộ bởi vì công việc kết thức tương đối sớm cho nên sớm cũng sớm đã về đến nhà làm đ đương nhiên đây là lý trình lộ tự mình nói pháp hơn nữa đại khái s u ấ t là vì với bà ẹ rủ h y un thổi phồng về phần chân tướng chứ sao hắn cũng không bởi vì chính mình mẹ nuôi sẽ dễ dàng tha thứ lý trình lộ ngày ngày đều ở nhà hết ăn lại nằm có lẽ đợi một ngày kia lý trình lộ dẫn người bạn trai trở lại thái độ của mẹ nuôi sẽ khá hơn một chút bất q u á khi đó thái độ không tốt khẳng định chính là mình chăn nuôi đừng xem bây giờ lý trường hà luôn là một bộ cười h i ế p mắt bộ dáng nhìn rất là hoái nhưng lưu tín an vĩnh viễn không quên được đại học năm ấy lý trường hà nghe được lý trình lộ bị cặn bã nam lừa dối sau lộ ra bộ kia bộ dáng đáng sợ chọc a i cũng chơ chọc nữ nhi n ô cha lời này thật không dạ cũng được ngươi kia tiểu cứu nhân kiểu nào tốt sống chung không rất tốt sống chung khẳng định với ngài hợp tình cảm kia tốt mẹ của ngươi hàng năm cũng lẩm bẩm nàng người em trai kia ai chúng ta đang nghe cũng không thoải mái năm nay được à đều trở về tiểu tử ngươi cũng phải kết hôn rồi dễ ố n g xúc đệ đệ cũng tìm trở về thật tốt ta nếu như trình lộ cũng dẫn người bạn trai trở lại tốt hơn đúng không kéo đến bây giờ rất tốt mới hai mươi chín gấp chứ sao ngài thúc giục ta thời điểm có thể không phải nói như vậy có thể như thế ấy ừ ngươi là hướng trong nhà dẫn nhân nàng là đem mình đi ra ngoài đường và lại nói nàng mình tại sao vui vẻ liền làm sao tới ghê gớm ta dưỡng nàng cả đời ngài nói t h u y ế phục ta mẹ nuôi đi lần này lý trưởng hà không lên tiếng làm sao thuyết phục lao bà của mình đây cũng là một món rất buồn ngủ chuyện khó bất quá lôi kéo chứ ngược lại hắn nghe hắn quê nữ hắn cũng không phải hoàn toàn không hy vọng lý trình lộ lập gia đình nói đúng ra hắn chỉ là hy vọng chính mình nữ nhi vui vẻ nếu lý trình lộ nói mình không nghĩ kết hôn vậy hắn liền nghe đến chờ đến ngày nào đó lý trình lộ chính mình đột nhiên nói mình muốn kết hôn rồi vậy hắn cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện nghĩ đến chính mình nữ a nhi lý trường hà dương mắt nhìn một cái trong kính chiếu hậu túi đầu tựa hồ đang nhìn cái gì đó bà hẹ rủ hi un người trực tiếp đem rủ hi un l ê n h về đến người mẹ vợ bên kia không nói gì nghe được tên mình bà hẹ rủ hi un theo bản năng n g n g đầu mà lưu tín an chính là nhẹ nhàng cầm trong bàn tay cây cỏ mềm mại mềm mại chân nhắn xúc cảm làm hắn yêu thích không tung tay dù hi un ra không thế nào quá xuất tiết húng chi coi như nàng không đi theo ta nàng đại khái xuất cũng là bận đ i u công việc chuyện qua một thời gian ngắn các nàng còn phải phát bài hát mới đây a đại minh tinh sách sách sách ta xem nàng ở trên vũ đ m u ố nhảy n thật tốt bài hát cũng hát thêm hai ngươi nói người nọ là luyện thế nào đi ra vừa đẹp ca hát cũng còn khá nghe khiêu vũ cũng đẹp mắt làm sao lại vừa ý ngươi đây bà ẹ n rủ hi un chấp con mắt lớn vội vàng nhìn về phía lưu tín an khóe miệng của lưu tín an có g ắ p kiên nhẫn cho nhà mình bạn gái giải thích khen ngươi đ â u rồi nói ngươi ca hát thêm hai khiêu vũ đẹp mắt nhân cũng đẹp mắt a tạ tạ thúc thúc dù h i un à nhàn nhã điểm à hãy cùng đến nhà mình như thế nghĩ thế nào chơi đùa chơi thế nào muốn để làm chi ừ ta biết rõ lý trường hà cảm thấy gọi còn chưa đủ hiện ra hắn nhiệt tình suy tư một chút sau đó hắn trực tiếp mở ra bên trong xe máy t r u y ề n tin ngay sau đó kia quen thuộc đến để cho bà ẹ rủ hi un hận không được trực tiếp nhảy xe tiếng nhạc trong xe vang lên lưu tín an có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình trong bàn tay kia cái tay nhỏ bé trong nháy mắt liền siết chặt hắn hít thở sâu sợ mình cười ra tiếng lúc này nếu như b ậ t cười bà ẹ rủ hi un sợ rằng thật sẽ trực tiếp nhảy xe đi rất hiển nhiên lý trường hà cũng không biết rõ ở bà ẹ rủ hi un tự mình trước mặt thả nàng bài hát sẽ là biết bao một món để cho bà e rủ hi un xã hội cử động vậy đại khái cũng là các gia trường bệnh chung ngược lại lưu tín a n năm đó sáng tác văn cầm cao phân thời điểm lý trường hà cũng nắm hắn cao phân luận văn khắp thế giới tuyên truyền tới thảo hình ảnh cảm đi lên lưu tín a n cũng là không tự chủ được bắt đầu có do ngón chân chương 438. còn chờ lưu tín a n nhớ lại thành phố lệnh bà ẹ rủ hi un l ú n g túng đến muốn nhảy lái xe xe khâu rốt cục thì ở một giờ sau kết thúc dù sao lưu tín a n ra c ư n g ụ ở một cái khoảng cách trung tâm thành phố tương đối xa xôi c h ấ n nhỏ chỉ là lái xe cũng phải hơn một tiếng thời gian mới được năm nay lưu tín ăn ngược lại là không có dẫn bà ẹ rủ hi un đi mua thứ gì về nhà một mặt là bởi vì bà hẹn rủ hi un không phải lần thứ nhất tới cửa h ú n g chi lưu chính giang bọn họ cũng đã với bùi phụ đùi mâu đã gặp mặt nói cách khác hai người bọn họ bây giờ hoàn toàn chính là không có đăng ký người một nhà nếu đều là người một nhà về nhà còn mua đồ tết ngược lại thì lộ ra á sinh phân khác nhân ra lưu tín ăn không rõ ràng nhưng ít nhất tại hắn ra làm người nhà về nhà là không cần mua cái gì đồ tết hắn duy nhất phụ trách chính là ăn đem những năm kia hàng giải quyết hết xe đậu sắt ở quen thuộc cửa nhà hai người xuống xe hơn nữa đem đặt ở trong cốc sau xe dương hành lý toàn bộ đều lấy ra mà ở tại bọn hắn vừa tới cửa nhà thời điểm người mặc quần áo thể thao lý trình lộ cũng là từ trong nhà l ư u đạt đến đến đi ra sau đó hết sức hưng phấn cho bà ẹ rủ hi un một cái đại đại ôm trình lộ a dù hi un tỷ đã lâu không gặp rồi gần đây có khỏe không ân ân bà ẹ rủ hi un l ỏ n g ra ôm lý trình lộ tay vừa gật đầu đáp lại một bên vội vàng quay đầu nhìn về phía bận b i ể u dày v ò dương hành lý lưu tín an rồi sau đó nàng nhanh tới đây đến lưu tín an bên người thuật tay nhận lấy chính mình hai cái kéo cần dương đùa nay cũng đến nhà bạn trai trong nếu như nàng còn q u ă n để cho lưu tín an làm việc vậy cũng qua không ra gì rồi lý trình lộ hướng bà hẹ rủ hi un đưa tay từ bà hẹ rủ hi un trong tay tiếp quá một cái dương hành lý sau đó nhìn về phía lưu tín an cứu cứu đây cứu cứu ngày mai mới tới đến thời điểm hai ta đi phi trường đón cứu cứu đi Ô hát dù hi un tỉ tới nhà của ta ngủ đi nhà ta vẫn thật đại lý trình lộ gật đầu một cái sau đó tự nhiên mười phần đó là kéo bà ẹ rủ hẹ i u n dương hành lý hướng lý rủ hi un có chút không biết như thế nào cho phải cũng may lưu tín an tức giận nhấc chân làm bộ muốn đạt tới lý trình lộ lúc này mới cợt nhà cợt đi lúc này nhất định là không có thể nói đùa nhân ra bà ẹ rủ hi un tương lai là muốn gả cho lưu t í n a n lại không phải gả cho nàng ở hai người này an ổn yêu một năm sau đó lý trình lộ cũng đã không còn là cái kia c ủ a nhật phan mà là dần dần công nhận bà ẹ rủ hi un làm người nhà một thân này phần đương nhiên thực ra còn có một người khác rất nguyên nhân trọng yếu để cho nàng xảy ra to lớn như vậy biến hóa đơn giản mà nói là được nàng treo tường rồi dù hi ưu tỷ n g ư ơ i với y u j i min quan hệ tốt không trí năng mẫn tạm được đi thế nào ký tên ký tên tiểu mạ sa ka ký tên chụp lập được muốn không dứt khoát ngươi tiến cử một chút hai ta gặp mặt đi ta gần đây vô cùng yêu thích hạ n g h ẹ t bà a nghe được bà ed rủ hi un nói mình với y iu zimin quan hệ tạm được đáp án sau đó lý trình lộ trở nên rất là hưng phấn lên chỉ là nàng hưng phấn để cho bà ed rủ hi un cảm thấy không nói gì nha không yêu thích chúng ta rồi không hai chuyện khác nhau ta yêu rất sung túc các ngươi đều là trời ạ sử bà ed rủ hi un lộ ra một cái một lời khó nói hết biểu tình mà lúc này chạy tới cửa lưu tín an không nói gì nghiêng đầu cười mắng vội vàng đi vào không lạnh sao đoàn người mênh mông quần quận đi vào trong nhà nghe được bọn nhỏ nói chuyện phiếm âm thanh ác dung sục cũng là từ lầu hai thỏ đầu ở thấy con trai của nhà mình với tương lai con dâu sau đó cười n ở hoa trở về rồi hả có lạnh hay không hả tạm được trong nhà ngược lại là đủ ấm áp lưu tín an trước thuận miệng trả lời một câu mà đi theo bên người nàng bạ à rủ hy ôn chính là môi anh đào ngập ngừng nói cuối cùng giống như là làm xảy ra điều gì quyết định như vậy nàng cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn về phía nhìn về phía mình ác dung sục sau đó lộ ra một cái làm người thương yêu thích cười sắc mặt cười tươi rói nói mụ, mụ tốt tiếng s ư n g hô này n để cho vốn là còn đứng ở lầu hai bắc rung sục đồng lỗ rung động sau đó nàng không nhịn được ổ chớ nha trở đến bước nhanh từ lầu hai chạy xuống tiếp theo chính là cho bà ẹ rủ hi un một cái tràn đầy ôm liệu tín an cũng choáng váng chủ yếu là hắn hoàn toàn không nghĩ tới bình thường rất là xấu hổ bà ẹ rủ hi un lần này sẽ lớn như vậy mật kêu lên cái k i a bình thường nàng hoàn toàn không dám kêu gọi nhưng kinh ngạc sau theo tới đó là lòng tràn đầy vui sướng trên mặt hắn cười ngây nô cũng chứng minh một điểm này chớ ngũ vui vẻ t r ư ớ e m đồ vật rời lên đi giống vậy làm người nhà lý trình lộ cũng từ trong thâm tâm thay mẹ nuôi vui vẻ thấy lưu tín a n ngu ngốc tại chỗ dáng vẻ nàng khép c ử i vỗ một cái chính mình bạn thân bà vai sau đó hướng về phía lầu hai thiêu mi lưu tín a n tinh thần phục hồi lại kéo dương hành lý đi lên lầu nhưng đ ó lấy một vấn đề khác xuất hiện để cho hắn không biết như thế nào cho phải lần trước an bài bà ẹ rủ hi un với chính mình ngủ chung chủ nếu là bởi vì bà ẹ rủ hi un đã tới với đột nhiên trong nhà ép căn bản không hề thu thập xong căn phòng có thể để cho nàng nghỉ ngơi có thể năm nay bất đồng bởi vì rất sớm trước ác dung sục liền biết bà hẹ rủ hi un sẽ cùng lưu tín an đồng thời tới chuyện này cho nên hắn rất sớm đã đem căn phòng thu thập đi ra húng chi ngày mai v a c c i n răng một nhà cũng sẽ tới cho nên lúc này trong nhà khách phòng tướng làm đầy đủ hoàn toàn có thể để cho bà hẹ rủ hi un với v a c c i n răng nhất gia tử cũng ở ở một cái mới tinh trong phòng khách nhưng đối với lưu tín an mà nói hắn nhất định là chỉ mong nhà mình bạn gái ngủ với mình một gian ngược lại đều là bây giờ quan hệ che che giấu giấu khởi không phải lộ ra c à giả mẹ phòng khách dọn dẹp xong sao khẳng định không thể trực tiếp hỏi có thể hay không để cho bà hẹn、e、rủ hi un ngủ với mình một gian cho nên lưu tín an đổi một loại hỏi phương thức hơn nữa mong đợi với chính mình lão m ụ có thể nghe được chính mình lời n g ầ m bất quá lúc này sớm bị hưng phân chiếm cứ toàn bộ tâm thần mắc dung sục căn bản chẳng muốn đi đoán con trai của nhà mình ý tứ dọn dẹp xong cách vách ngươi phòng kia là được ân câu trả lời này để cho lưu tín an cứng lại hắn không nói gì nhìn mình lão m ụ sau đó sẽ nhìn về phía cái kia giống vậy vẻ mặt nụ cười nhìn bạn gái mình thở dài hắn còn không bằng trực tiếp hỏi đây bất quá không việc gì ngược lại đại khái suất lầu hai cũng chỉ có hắ ghê gớm hắn buổi tối đi nhầm cửa chứ sao này không phải là cái gì vấn đề trên giới chạy hai chuyến lưu tín an cuối cùng là đem bạ à rủ hyun mang đến này tam cái dương lớn bỏ vào phòng khách sau đó hắn làm chuyện thứ nhất đó là về phòng của mình đem máy tính mở ra đây chính là ăn cơm đồ vật hai ngày này hắn vẫn muốn đúng hạng lai、like、sợ trệ ảm sợ trệ ạ mẹ cũng không có nghỉ cuối năm loại vật này hắn chết no cũng liền đầu năm mùng một với mùng hai nghỉ ngơi hai ngày a còn có đêm ba mươi buổi tối chính các chéo chân ngồi ở trước máy vi tính một chút xíu đổi mới trong máy vi tính phần mềm thời điểm phòng ngủ cửa bị lời ra bà hẹ rủ hi un đi tới từ phía sau lưng cởi hì hì ôm lấy nhà mình bạn trai trong nhà là không có gì đem minh ghế loại vật này lúc này lưu tín an đang ngồi ở không có một người d ự a lưng trên cái băng dịu d à n g xúc cảm cùng với quen thuộc mùi tôm cũng để cho lưu tín an nhận ra tới nhân thân phận dĩ nhiên ở nhà sẽ đối với chính mình như thế thân mật cũng chỉ có bà hẹ rủ hi un rồi nói chuyện thêm xong hắn thuận tay đem bà hẹ rủ hi un cái kia rơi vào trước người hắn tay nhỏ rát nhẹ giọng hỏi ừ n g ư ơ i đừng trêu ghẹo ta biết rõ lưu tín an nhất định sẽ bắt nàng mới vừa rồi danh xương kia t r e o g ẹ o chính mình bà ẹ n rủ hi un quyết định tiên hạ thủ ví cường không biết lưu tín an bị người cẩn thận một chút cho cười hắn đem đối phương tiểu tay cầm lên mang tới mép nhẹ nhàng h ô n một cái rồi sau đó đó là tiếp tục n ă n bót ánh mắt tiếp tục rơi vào trên màn ảnh máy vi tính thúc thúc đây thúc thúc nếu như cha ta biết rõ như ngươi vậy khác nhau đ ố i lái hắn sẽ rất khó chịu bà hẹ rủ hi un nhẹ dên một tiếng đợi lưu chính giang trở lại nàng cũng sẽ cùng theo một lúc kêu ba ba nhưng bây giờ không phải còn chưa có trở lại chứ sao bớt đi thúc thúc còn trong công việc c đúng bọn họ quá hai thiên tài nghỉ phòng chừng muốn đợi buổi tối thời điểm mới trở về đi cũng có thể buổi tối ở bên ngoài ăn cuối năm bên dưới chuyện hắn rất nhiều ô hát thật là khổ cực ca thế nào đột nhiên hỏi cái này bà ẹ n rủ hi un đem vậy mình cái kia bị lưu tín an vớt vớt không ngừng tay rút trở lại đi tới lưu tín an mép giường ngồi xuống người doanh doanh lắc đầu không có gì chính là đột nhiên hiếu kỳ ngươi buổi tối không theo ta ngủ chung không liên quan sao nói cái gì ta mới không bằng ngươi đồng thời đây bà ẹ n rủ hi un nào kiều hai tay ôm ngực dầm gì vừa nói lưu tín an cũng không phản bác ngược lại đến tối nói không chừng không được tự nhiên đến không ngủ được người kia là bà ed rủ hi un chính mình bây giờ có thể với bà ed rủ hi un công việc bận rộn thời điểm bất đồng rồi khi đó bà ed rủ hi un có thể đang không có hắn đi cùng bình yên đi vào giấc ngủ chủ nếu là bởi vì quá bận rộn mệt mỏi để cho nàng căn bản không giành đi muốn những thứ ngổn ngang kia đồ vật nhưng bây giờ có thể không giống nhau hắn không cho là chính thức nên đón kỳ nghỉ bà ed rủ hi un có thể chịu được loại này tình mình hô đổi mới không sai bị lắm ngươi hành lý cái gì đã thu thập xong rồi không không đặc biệt gì nhiều cần thu thập ta đem hai ngày này yêu cầu thay quần áo cũng treo xong rồi ừ bởi t ố i chúng ta đi ra ngoài đi dạo một chút đi thuận tiện ngươi xem một chút ngươi có nhớ hay không ăn muốn làm cái gì hơn nữa còn phải cho sệ ủ n chỉ các nàng mang lễ vật không phải ạ tối nay t i ể u ra đi ạ đúng lần thứ hai tới hoa điều trải qua năm mới bà ẹ n rủ hi u n có thể là đã làm nhiều lần chuẩn bị ít nhất nàng rất rõ ràng ở năm mới đến đ ă n g lúc mọi người đều phải thay quần áo mới tinh mua trước nhất nhiều chút cái gọi là đồ tết ngươi không cần l a e、like、sợ trệ ảm lưu tín an liếc mắt một cái máy tính lại nhìn một cái dưới góc phải thời gian sau khi suy nghĩ một chút lắc đầu bây giờ truyền bá một hồi sau đó buổi tối trở lại lại truyền bá một hồi là được thật là khổ cực không có cách nào công việc chứ sao ba nói với lưu tín a n giống nhau như lúc buổi tối lưu chính g i a n g cũng không trở về nữa cuối năm hắn có rất nhiều phải tham dự trường hợp bất quá hắn không vượt qua giờ cơm trở lại trong nhà bàn ăn hay lại là như thế náo nhiệt bởi vì lý trình lộ người một nhà tới còn không có chính thức đi tới năm mới cho nên bữa ăn tối ăn cũng bất quá là một ít tương đối chuyện nhà đồ vật sau khi ăn xong bữa cơm tối lưu tín a n từ lý trường hà trong tay nhận lấy chĩa khoa xe dẫn bà hẹ rủ hy un lên trước kia đại dê lý trình lộ ngược lại là chưa cùng đến một là nàng l ư ờ i nàng vốn là không thế nào thích đi dạo phố thứ hai là nàng không muốn làm như vậy không nhãn lực độc đáo sự tình loại thời điểm này hay là để cho tình nhân nhỏ hai người chính mình đi chơi được nàng đi qua lời nói hai người này thả hay là không thả được mở là nói một câu quan trọng hơn là nàng cũng không muốn khoảng cách gần ă n thức ăn cho chó chúng ta đi nơi nào bởi vì là hiếm thấy với nhà mình bạn trai ở gia hương của hắn du ngoạn cơ hội bà hẹ rủ hi u n đổi lại một bộ với lưu tín ăn phong cách tương đương phối hợp quần áo trên người là một kiện màu đen liền mũ sơ kín hạ thân chính là một cái thập phần hiện chân mảnh nhỏ của j e n sau đó mới p h ụ thêm một món xem ra không có như vậy giữ ấm cao bồi áo khoác mặc quần áo này nhìn lưu tín ăn là thẳng cao mày người đi thay quần áo khác trước có lạnh hay không bà ed rủ hi un nhìn một cái chính mình phối hợp sau đó lộ ra một cái vô tội đủ cười ta không lạnh ít nhất đổi một áo khoác người biết không bây giờ biết rõ bao nhiêu độ lúc này đã là trong một năm rét lạnh nhất thời kỳ lúc này bà ed rủ hi un lại còn dám mặc ít như thế người nọ là thật đem bên ngoài làm trong nhà hắn như thế ấm sao không cưỡng được lưu tín ăn bà ed r hi un không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lần nữa chạy về phòng của mình rất nhanh đó là đổi một món thật dày miên nhung áo khoác đi ra lần này làm cho người ta cảm giác liền tương đương ấm lưu tín an lộ xuất man ý biểu tình hắn một tay trong cảm nhìn bên người hầm hừ đem dây nị tan toàn hệ nữ nhân tốt vui vẻ làm gì một bộ rất tủi thân dáng vẻ hết năm thời điểm nếu như ngươi bị cảm ba mẹ ta có thể m a n g chết ta như vậy chụp hình rất khó coi rồi thời thượng hoàn thành làm một gương mặt đẹp có người này trương lệnh đoá hoa cũng vì đó nở rộ mỹ lệ dung nhan vô luận xuyên cái gì cũng biết đặc biệt đẹp đẽ thụ vị lời tỏ tình thổ là quê mùa một chút nhưng bà hẹ rủ hi un vẫn thật là dính chiêu này vừa nôn ca ngợi để cho trên mặt nàng toát ra nụ cười thỏa mãn nàng không hề đoán trách lưu tín an mà là lấy điện thoại di động ra bắt đầu tự quay không ngừng dĩ nhiên nàng cũng không quên đem ngồi ở bên người mình lưu tín an cùng nhau nhét vào máy thu hình chung cũng không vội mở ra nổ máy xe lưu tín an cũng là phối hợp lộ ra cởi mở nụ cười sau đó ngốc đần độn ra một cái cây kéo tay không có cách nào ở phương diện này hắn đúng là không bằng tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện bà hẹ、e、rụ hi un chụp hình còn muốn bày tư thế cái gì quả thực là làm khó hắn cái này đỉnh cấp thằng nam chụp có thể đừng làm loạn phát ta đã đáp ứng thái thiên ca không nên nói như vậy mất hứng lời nói bà ẹ n rủ hi un tức giận dùng sức đánh phía trước lưu tín a n cánh tay bất quá lưu tín a n cũng tạm thời người nọ là đang giúp hắn đâm bóp thành thật mà nói hắn đã có một đoạn thời gian rất dài không có xe chạy tới trong vùng tới cảm thụ này phồn hoa buôn bán hơi thở đầu tiên đập vào mi mắt đó là trải qua xây lại đẹp đẽ hải hà ngoài bãi công viên mặc dù bill h a n khu cái này ngoài bãi so với ma đô cái kia chứ danh hơn ngoài bãi phải kém bên trên không ít nhưng đối với lưu tín ăn mà nói nơi này là thừa tái hắn t u thơ trí nhớ địa phương ân chính là chỗ này lần nữa chỉnh tu quá công viên tựa hồ cùng hắn trong trí nhớ dáng vẻ có chút không hợp nhưng đẹp đẽ vẫn là thập phần đẹp đẽ rực rỡ tươi đẹp đèn ngê ông cùng với đủ loại to lớn tượng đá cũng để cho cái này đã bị không ít bill h ẳ n s khu nhân quên mất công viên tỏa ra sinh cơ mà vừa qua khỏi cầu bà ẹ n rủ hi un cũng đã bên bờ biển đẹp đẽ công viên hấp dẫn toàn bộ chú ý hoa thật là đẹp ngoài bãi công viên a sửa sang nhiều năm như vậy có thể tính sửa xong rồi ngoài bãi công viên mado a không phải mado cái kia là chúng ta bên này ngoài bãi công viên bà ẹ rủ hi un hay là đi quá mado cũng biết rõ mado có một rất nội danh ngoài bãi nghe xong lưu tín a n sau khi giải thích nàng bừng tỉnh gật đầu một cái thực ra nàng hay lại là phân không thái thanh bất quá cái này cũng không trọng yếu chúng ta phải đi nơi đó ạ bà ẹ rủ hi u nhau n nhau muốn thử hỏi người nghĩ đi lời nói chúng ta có thể tới nhìn một chút kia liền đi qua đi phụ cận vẫn có rất nhiều chỗ đậu xe lưu tín a n lái xe đến trường học đường lớn phụ cận một cái bãi đậu xe xuống xe sau đó hắn phản ứng đầu tiên đó là ngẩng đầu nhìn về phía rồi bãi đậu xe phụ cận một cái quán nét cái này quán nét cũng giống vậy thừa tái hắn rất nhiều học sinh thời kỳ nhớ lại chẳng qua hiện nay nơi này đã không gọi quán nét rồi đổi tên là rồi có nét mặc dù lưu tín a n đến bây giờ không phân rõ hai người này kết quả khác nhau ở chỗ nào hãy cùng cho máy chơi game gắn một cái máy tính bao bên ngoài giả bộ như thế có thể hồ i chuẩn bị cha mẹ thay đổi hóa chân thật là lớn a nghe lưu tín a n cảm khái âm thanh chính đạo cổ chính mình tóc dài bạ hẹ rủ hi un theo bản năng theo ánh mắt của lưu tín a n nhìn tới sau đó nàng hiếu kỳ hỏi biến hóa gì bên tiên là ta lúc trước lúc đi học rất thích đi có nét. nét người còn thích đi quán nét à rất kỳ quái mà thời cấp ba thường thường với đồng học đi quán nét bắt đầu h ã n hại chơi game tới a Ta c ò nhưng bây giờ nghe được nhà mình bạn trai trung học đệ nhị cấp thời kỳ lại thường thường đi quán netter game điều này thật là hủy diệt lưu tín an trong lòng hắn cái kia cẩn thận tỉ mỉ học bà ấn tượng như vậy không khó thi học tập khẳng định phải là lao động nhàn hạ kết hợp mới được rất hoàn mỹ trả lời hoàn g mỹ đến để cho bà hẹ rủ hi un trực tiếp bị hắn những lời này n ẹ t chết một câu nói đều không nói được thật sự người so với người làm người ta tức chết chứ lưu tín an lần nữa nhìn một cái quán n ẹ t sau đó r ụ c dịch nếu không đi với ta quán n ẹ t rồi tính bà hẹ rủ hi un tức trực tiếp nhấc chân đá lưu tín an c á i m ông mang bạn gái đi ra chơi đ ù a phải đi quán n ẹ t đúng không thế nào trở lại một cái lưu tín an liền sẽ trở nên ngây thơ như vậy a bị đạp một cước lưu tín an cũng không tức giận hắn rất là vô lại thuận tay đem nhà mình bạn gái tay nhỏ kéo hướng trong túi tiền của mình một cho vào dù chính mình ấm áp bàn tay giúp đối phương xua tan đến dùng mình Có lạnh hay không? Cũng còn、khá. chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào? Mua trước cốc lạnh không? tiên đến nào? quán hay khá, ta Mua sữa trà, đầu đi bà ê n n y này cây viên này đặc biệt lớn đặc đa t hẹn ấ y này không? thẳng chính là một đường dành cho Bên đường người đi bộ, là đi đi đó đi tới đầu tới một sau u q o trái đi ra đi g o à là i mới chính vừa rủ ồ i hi un không hiểu nổi khen ngợi một tiếng đón lấy nàng đó là phát giác một cái để cho nàng không cách nào xem nhẹ vấn đề hôm nay phải đi rất nhiều đường à l ờ i ngầm nàng hôm nay không muốn đi đường ừ cũng có không yêu cầu đi bộ cách chơi ngươi nghĩ thể nghiệp à con mắt của bà hẹn hi un sáng lên có thể không đi bộ dĩ nhiên cuối cùng được tiếp đó nàng đó là thấy bên người nam nhân đi tới trước mặt mình cặp kia thẳng tắp chân có chút cong ngồi ở trước mặt mình đi lên ta có ngươi một câu đơn giản lời nói để cho bà ẹ rủ hi un cặp kia đôi mắt đẹp nhau lại nàng cũng không k h á c h k h í trực tiếp nào vào lưu tín a n trên lưng tiếp đó nàng đó là cảm giác chính mình tầm mắt một dương cao hoa nàng không nhịn được hăng hô chương bốn trăm ba mươi chín tiểu bùi bắt đầu chính mình lấy lòng hành động c à n t ạ hoàng sần đại lao minh chủ hai bốn cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới vị này có thần nhan danh xưng là thắng được vô số nhân yêu thích đại m i n h tinh lúc này ấy liền lại sẽ xuất hiện ở tân thành b i ê u hạn khu điều này cũng không nổi danh đường dành cho người đi bộ bên trên lưu tín an hai tay nâng trên lưng bà hẹ rủ hi un tinh tế hai c h â n mà bà hẹ rủ hi un chính là vui vẻ đem chính mình cầm đến đến lưu tín an bà vai thỉnh thoảng còn phát ra liên tiếp ô âm thành tựu thật giống nàng đang ở mượn lưu tín an lực lượng bay lượn như vậy đường dành cho người đi bộ hai bên tất cả đều là môn điếm hoặc là cao c h í n h trực ban đêm lúc này những thứ này môn điếm đều là đèn đuốc sang trưng lui tới đám người dọn dịp cái kia là mua bán cái gì nhìn chung q u n h rồi một lúc sau bà hẹ rủ hi un nhỏ giọng ở lưu tín ăn bên thai hỏi thăm thực ra có không ít người ánh mắt cũng sẽ ở trên người các nàng dừng lại một chút dù sao lúc này nàng đang bị lưu tín ăn cóng lấy sau lưng như vậy thân mật bộ dáng cũng để cho không ít ở đường dành cho người đi bộ người lui tới hiểu ý cười một tiếng hạnh phúc nhân luôn là sẽ đem các nàng vui vẻ chia sẻ cho người bên cạnh hơn nữa ở tân thành như vậy một cái lạc quan thành phố gần đó là người xa lạ cũng đều đánh đ á y lòng làm cho này đố i nhi thân mật tình nhân nhỏ chúc phúc mà lúc này bà h rủ hi un hỏi nhà kia một điếm thực ra chính là một cái quán mì mì thị bò người muốn ăn ạ vậy hay là liền như vậy ta cho là mua bán cái gì đ ồ ngọt nay đồ vật bên trong đăng quý ta lúc trước lúc đi học cũng không ăn nổi trong này mặt ngươi lúc đi học còn thiếu tiền sao lưu tín ăn này bối cảnh gia đình chính hắn nói mình thiếu tiền nàng là đánh chết đều không tin không nơi này quá lưu tín ăn đúng là không nói láo hắn lúc đi học một tuần liền tám mươi đồng tiền trong đó số tiền này còn phải bao gồm chính hắn bữa trưa hắn thời cấp ba ăn mạnh vẫn tương đối đ ạ i khi đó lượng vận động cũng phải so hiện nay đ ạ i chỉ là ăn no thì phải mười khối tiến khởi bước húng chi bọn họ trung học đệ nhị cấp còn không có phòng ăn một tuần trôi qua trong tay có thể còn sót lại mười lăm đồng tiền coi như là hắn này tuần đủ tiết kiệm mà tiệm này một tô m ì hở một tí thì phải hai mươi lăm hai mươi sáu hắn thật là không ăn nổi đương nhiên đ ắ t cũng có đ ắ t đạo lý ít nhất nhân già trong m ì để là thứ thiệt khối lớn thị châu lý trình lộ xin hắn ăn rồi với bị nghèo nuôi hắn bất đồng lý trình lộ trung học đệ nhị cấp thời kỳ chính là phú bà có lúc hắn còn phải dựa vào nàng cứu tế tới thiếu rất ta trung học đệ nhị cấp khi đó mẹ ta một chu tài cho ta tám mươi đồng tiền cũng liền mười lăm nghìn hàn nguyên trình độ mười lăm nghìn chúng ta vật giá không có ngươi mưa cao khoản tiền này không sai biệt lắm đủ ta ăn một tuần bữa trưa bất quá muốn mua quả v ậ t hoặc là mua xa cách sẽ rất khó kia thua thiệt ngươi còn có thể trường cao như vậy bà hẹ rủ hi un hâm mộ rộng để cho lưu tín ăn không khỏi tức cười hắn hai cái tay cánh tay có chút dùng sức đem trên lưng chạy xuống bà hẹ rủ hi un đi lên đỉnh núi rồi đỉnh núi tiếp theo sau đó nện bước chầm ồn bước chân ở nơi này tràn đầy nhớ lại đường dành cho người đi bộ bên trên bức từ từ đến cái này c a úc lúc trước bên trong năm tầng có rất nhiều máy chơi game có thể chơi đùa chính là cái loại này bỏ tiền máy chơi game a ta biết rõ trong sân chơi một loại cũng có rất nhiều ừ khi đó lý trình lộ trong tay có tiền cha nuôi mỗi tuần cũng len lén cho nàng tiền chỉ sợ nàng không đủ xài cho nên mỗi tuần kia nha đầu trong tay cũng có thể giàu có mấy trăm khác biệt lớn như vậy sao lưu tín a n sống động miêu tả chính mình học sinh thời kỳ mà bà ẹ rủ hi un cũng là nghe nồng nhiệt ê u thật giống nàng thật xuyên việt vào lưu tín a n nói trong quá khứ tự mình chứng kiến c á c học sinh thời kỳ dáng vẻ như vậy có thể không phải mà trình lộ ở trường học rất được hăng ê n cho nên lúc đó ta có không ít đồng học biết rõ hai ta là chị em sau đó liền ngày ngày muốn từ ta đây g ú p nàng vậy ngươi bảo vệ nàng sao khả năng ta đem nàng tin tức năm khối tiền một phần bán rồi không ít sau đó nắm tiền này ngày ngày tới bên này phòng trò c h ơ i chơi game rồi lưu tín an tự mình nói nói đến cũng không kèm được nợ nụ cười đại khái là cảm thấy khi đó chính mình thật là có đủ quá đáng bà hẹn rủ hi un cũng là cười con con mắt nằm ở lưu tín an trên lưng nàng thậm chí lấy tay vỗ một cái nhà mình bạn trai ngực đại khái là đang vì lúc ấy l ý trình lộ bất bình dùng đừng đánh ta à nàng cũng giống như vậy à lúc ấy nàng đem ta cờ cờ hào cũng bán cho không thiếu nữ sinh ta mỗi lần về nhà một lần bên trên cờ cờ tất cả đều là thêm bạn tốt tiếng ho khăn, Ô hát tín a n trung học đệ nhị cấp thời kỳ cứ như vậy được hoan n g h ê n nữa à bà ẹ d rủ hi un bừng tỉnh gật đầu một cái sau đó trong thanh â m tràn đầy âm dương quái khí với hoa điều phan tiếp xúc quá nhiều bà ẹ d rủ hi un đã sắp đem hoa điều đặc biệt âm dương quái khí học được có lúc lưu tín a n cùng với nàng trò chuyện thiên thời thậm chí có thể thấy bà ẹ d rủ hi un phát tới vui vẻ phù hiệu kia chịu tượng cảm giác thậm chí để cho lưu tín a n có lúc hoài nghi người này có phải hay không là hào bị trộn ta trung học đệ nhị cấp nhưng là vẫn luôn đang cố gắng học tập người rõ ràng mới vừa rồi còn đang nói mình thời cấp ba thường thường với các bạn học đi quán net chơi game rất tốt lưu tín a n chính mình mang lên thạch đầu đập chân mình s n g hoàn kia ôm ở hắn nơi cổ tay trắng có chút buộc chặt lưu tín a n cảm giác được một cách rõ ràng chính mình hô hấp đều là khó khăn một kia hắn vội vàng c ư ờ i theo trước mắt một cái chỉ chỉ bên cạnh một nhà cỏ cỏ a uống trà sữa mà ta mời ngươi hơi a hừ bà hẹn dù hi un dĩ nhiên chưa từng nghĩ ở trên đường chính liền mưu s á t tương lai mình lao công nàng nhẹ r ê n một tiếng ngược lại cũng bông l ò n g ôm lưu tín a n cổ tay sau đó hơi chút khỏe người một cái từ lưu tín ăn trên lưng nhẹ xuống lưu tín an đã c o n g lấy sau lưng nàng đi không sai biệt lắm hơn tám trăm mét rồi coi như nhà mình bạn trai thể năng rất tốt nàng cũng không muốn như vậy phiền toái lưu tín an có cái gì có thể để i mà bà ed rủ hi un dùng sức ôm lưu tín an cánh tay có chút túi đầu nhỏ giọng hỏi thăm bên người lưu tín an lưu tín an nhìn lướt qua menu với hắn lúc trước đi học lúc không có gì sai biệt nói cứng khác biệt lời nói đại khái chính là giá cả phổ biến tăng lên mấy đồng tiền hai cái c h u n g ly nhật trà sữa chân châu thông thường đường là được bà ed r hi un không qua thích uống khổ đồ vật mà một ly trà sữa nhiệt lượng cũng sẽ không khiến bà ed r hi un sầu mi khổ kiểm cho nên hắn rất nhanh đó là hạ đơn thuận tay lại đem điện thoại di động lấy ra sắn có trả tiền không mấy phút hai chén nóng h ổ i trà sữa liền đưa đến lưu tín ăn trong tay hắn đem ống hút cắm vào sau đó đem trong đó một ly đưa cho nhà mình bạn gái đồng thời còn không quên nhắc nhở cẩn thận nóng a bà ẹ n rủ hi un d i nhiên uống qua trà sữa cũng biết rõ trà sữa mùi vị nàng n u thuận gật đầu đáp một tiếng sau đó hai cái tay bưng trà sữa ấm áp cảm giác phảng phất có thể từ tay nàng chuyển khắp bản thân đường dành cho người đi bộ cũng nhìn không sai bị lắm tiếp theo nàng đó là y theo dập khuôn đi theo nhà mình bạn trai đi tới mới bắt đầu các nàng thấy cái tia tên là ngoài bãi công viên cho dù lúc này đang đứng ở mùa đông nhưng tới công viên du ngoạn chụp hình du khách cũng không phải số ít đèn nghe ông cũng đem điều này công viên chiếu rất là đẹp đẽ bà hẹ rủ hy un bưng trà sữa hiếu kỳ đi ở trước người lưu tín a n một người vị sau đó tìm tới một cái rất đẹp điêu giống như trước có chút n h ó n chân lên giúp ta chụp hình điểm nhỏ này yêu cầu lưu tín a n còn có thể cự tuyệt không được hắn thuần thục lấy điện thoại di động ra sau đó bắt đầu tìm kiếm tốt nhất quay chụp góc độ liền chụp hình mà nói hã từ bà hẹ r hy un bên này học được một cái tương đương thực dụng kỹ xảo đó chính là lấy lượng thủ thắng là nếu chụp hình chụp không ít vậy hắn liền trực tiếp mở ra chụp liên tục chức năng để lại đèn flash kiện mỗi cái góc độ cũng vô một cái ngược lại đến thời điểm cuối cùng còn lại hình cũng là bà ẹ d rủ hi un tự chọn nhân tiện nhắc tới bởi vì chính mình có cái đại minh tinh hơn nữa còn vô cùng thích chụp hình bạn gái lưu tín an đoạn thời gian trước đặc biệt đổi một năm trăm mười hai dây bộ nhớ không gian điện thoại di động mới trước cái kia một trăm hai mươi tám quả thực là tiểu quá mức bà ẹ d rủ hi un đẹp đẽ tấm ảnh ai ngại nhiều đây ở bên ngoài hạt chuyển du đến tám giờ tối nữa bà ed r hi un lúc này mới hài lòng với lưu tín ăn tay năm tay lần nữa trở lại trên xe. mà nàng ngồi trên xe sau đó làm chuyện thứ nhất chính là đem nhà mình bạn trai điện thoại di động cầm tới bắt đầu sàng lọc nổi lên hình chính đánh đâu rồi đột nhiên vỗ bụt một cái h ẹ chặt để cho nàng s ư n g s ở bà ẹ n rủ hi un thuận tay điểm tiến vào sau đó theo bản năng kêu lên một tiếng a có người cho ngươi phát tin tức ta không cẩn thận một chút mở tin tức gì lưu tín an chính lái xe đâu rồi nghe nói như vậy sau đó cũng là theo miệng hỏi bà hẹ rủ hi un cau mày nhìn một hồi lúc này mới thử tính mở miệng nhớ tới tín an ngươi trở về chưa a ai phát cái này nói chuyện phiếp g i n g không giống như là người nhà của mình n a bà ẹ rủ hi un nước mắt nhìn phát tin tức người từng trải danh xác nhận là mình không biết chữ sau đó lắc đầu một cái xem không hiểu vậy về nhà rồi hay nói lái xe khẳng định không thể phân tâm chơi đùa điện thoại di động lưu tín a n cũng không có ý định dừng một bên ngược lại lái xe về đến nhà cũng bất quá hai mươi phút sự tỉnh hay là chờ về nhà lại nói lưu tín a n đều nói như vậy bà ẹ rủ hi un cũng là theo như nội tâm của hạ hiếu kỳ tiếp tục chọn mình m u ố n hình sau đó sẽ phát cho mình thành thái thiên cảnh cáo nàng đều nghe lọt vào tâm lý không phát cũng không chuyện những hình này có thể bị cũng đã để cho nàng rất vui vẻ rồi một đường cười cười nói nói đến lưu tín an trực tiếp dừng xe ở trong nhà mình rồi sau đó hắn dẫn bà hẹn rủ hi un vào cửa liếc mắt đó là thấy được ngồi ở trên ghế s a lon lưu chính giang hắn không để lại vết tích liếc mắt một cái nhà mình bạn gái sau đó vui tươi hớn hở với cha mình chào hỏi ba tiếng động ở cửa thời điểm lưu chính giang liền đã biết rõ lưu tín an trở lại cho nên hắn cũng một mực đều chú ý tới cửa con trai vẫn ăn chỉ là để cho hắn gật đầu một cái đ ó lấy hắn nhìn về phía bà hẹ r hi un hắn vừa trở về bác dung sục cũng đã với hắn khoe khoan g quá hôm nay bà ẹ rủ hi un trực tiếp gọi nàng là mẹ cái này làm cho lưu chính giang làm sao có thể không hâm mộ đây chính là con dấu a mặc dù lưu chính giang không nói gì nhưng bà ẹ rủ hi un tựa hồ cũng phát giác lưu chính giang đang chờ mong cái gì đó nàng không có lại ấp úng mà là lộ ra một cái phong khoáng lại đẹp đẽ nụ cười cười tươi g i ó i với lưu chính giang v â n an ba buổi tối khỏe đây là với bị lý trình lộ như vậy kêu hoàn toàn cảm giác bất đồng lưu chính giang kia trương tổng là treo ôn hòa nụ cười mặt hiện lên ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ biểu tình khoe miệng của hắn pét ra không nhịn được lên tiếng nói thật tốt c mãi mãi đi đi. ừ kêu ba sớm nghỉ ngơi một chút chúng ta liền đi lên trước lưu chính giang cười gật đầu mà một bên lưu tín a n chính là vẻ mặt tính nghệ dù sao hết hạn đến trước mắt hắn còn không dám sưng hô như vậy bà hẹn rủ hi un cha mẹ ở về điểm này là hắn thua bởi vì còn chưa tới lúc thủ gian cho nên bà ẻ rủ hi un cũng là theo chân lưu tín an cùng đi vào lưu tín an gian phòng của mình sau đó nàng kéo lưu tín an đi tới mép giường ngồi xuống nàng chưa kịp mở miệng lưu tín an ngược lại thì nhăn nhó chuyện này gấp gáp như vậy bà ẻ rủ hi un bị lời này cho nói bối rối sửng sốt một hồi mới phản ứng được tên k h ố n này lại đang kể một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật sau đó nàng tức giận một cái tắt đi lên nghĩ gì vậy ngươi còn không có nhìn mới vừa rồi cho ngươi phát tin tức đây a đúng ta xem một chút bà ẻ rủ hi un nếu không nhấc lưu tín an sợ rằng vẫn thật là quên hắn lấy điện thoại di động ra lật một cái tìm được cái kia bà hẹ rủ hi un xem không h i ể u tên người phát tới tin tức mà khi nhìn đến tên người sau đó hắn thoáng cái đó là sưng sốt ồ thế nào là ai không phải là trước với lưu tín a n nói yêu thương cái kia học t ỷ đi cũng như vậy thân nít n ả m hô tín a n tên bà hẹ rủ hi un trên mặt viết đầy hiếu kỳ thúc giục lưu tín a n mau mau trả lời lưu tín a n cũng không có vòng v ò hắn cười trả lời trung học đệ nhị cấp đ ồ n g học lúc này mới nhắc từ bản thân cuộc sống cấp ba không tưởng đám người kia lại liền liên lạc chính mình thực ra năm ngoái bọn họ cũng liên lạc h ắ n chỉ là bị hắn cự tuyệt rồi thôi dù sao khi đó bà ẹ rủ hi un mới lần đầu tiên tới nhà hắn hơn nữa còn không với hắn công khai nếu là hắn thật đáp ứng mọi người đi ra ngoài cũng không thể đem bà ẹ rủ hi un chính mình ở nhà đi loại sự tình này khẳng định không thể làm bất quá năm nay chứ sao ô hát nam liệu tín an c ấ ớ p đáp bà ẹ rủ hi un hé miệng trên gương mặt đã lâu hiện lên một lớp đỏ vựng ta lại không thèm để ý cái này nàng thở phì phò vừa nói về phần sự tình là có hay không giống như chính nàng nói như vậy không thèm để ý cũng chỉ có chính nàng mới biết ngươi đồng học tìm ngươi làm gì nhỉ hỏi ta có đi hay không tham gia đồng học tụ họp ồ bà hẹn rủ hi un mới xuất đạo kia vài năm thực ra cũng có nàng trung học đệ nhị cấp cùng học v ớ n nàng có muốn hay không đồng thời tụ họp một chút mới bắt đầu thời điểm bà hẹn rủ hi un còn thật vui vẻ dù sao nàng là một rất trọng tình cảm nhân trung học đệ nhị cấp cảm tình vẫn là rất khắc cốt minh tâm cho nên hắn không nghĩ đơn giản như vậy liền chặt đ ứ t cùng giữa bằng hữu liên lạc nhưng theo nàng xuất đạo thời gian càng ngày càng dài những thứ k i a n ê n có liên lạc cũng trong lúc vô tình cắt đứt cuối cùng nghệ sĩ với người bình thường thân ở là hai cái thế giới coi như là tụ chung một chỗ đại đa số thời điểm nàng cũng không đến mọi người đang nói chuyện h i ế m mà mọi người muốn cùng nàng trò chuyện đơn giản cũng chính là những thứ kia bắt q u á i tin tức có thể lưu tín a n cùng nàng bất đồng nếu như có thể mà nói nàng đương nhiên vẫn là hy vọng lưu tín a n không với chính mình các bạn học cắt đứt liên lạc cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta ngươi muốn đến thì đến nhà ta ở nhà không liên quan lại nói còn có trình l ộ đây bà ẹ dù hi un rất sợ chính mình trở thành lưu tín a n gánh nặng cho nên vội vàng nói bất quá lưu tín a n vẫn lắc đầu một cái lộ ra một cái dở khóc rợi biểu tình vấn đề ở chỗ bọn họ chỉ mong ta đem người dẫn đi à bà ẹ dù hi un kẻ ngốc rồi nàng chỉ, chỉ chính mình sau đó thổi phù một tiếng bật cười nàng đại khái cũng biết cái gì dù sao đối với người bình thường mà nói có rồi một cái đại minh tinh bạn gái đúng là một món rất đáng giá khoe khoang sự t ì n h ta không liên quan nếu như ngươi muốn mang ta thấy ngươi bằng hữu ta có thể lưu tín a n liền vội vàng khoác tay thì trở lại vài ngày như vậy húng chi hắn cũng không quản được đám kia đồng học phàm là có một chục lén hướng trên mạng một phát não xảy ra chuyện gì tới có thể sẽ không tốt không cần ta không có ý định đáp ứng bây giờ đồng học tụ học cũng biến vị rồi tất cả mọi người vô tình hay cố ý khoe khoang đến cuộc sống mình thật tốt không cần phải tham gia sẽ là như vậy ạ nhưng mà cũng không thể ba mươi tuổi còn giống như thời cấp ba một loại thuần túy đi bà ẹ rủ hi un cái hiểu cái không gật đầu sau đó dụng lực bấm lưu tín a n cánh tay nàng luôn cảm thấy người này đang t r e o k ẹ o nàng nói chuyện t h i ế m liền nói chuyện t h i ế m kéo cái gì tội tác ba đi tới hoa điều ngày đầu tiên rất nhanh đó là trải qua ở lưu tín a n vừa lừa vừa rủ hạ bà ẹ rủ hi un cũng không có đi bác dung sục chuẩn bị cho nàng đi ra gian phòng kia nghỉ ngơi mà là giả bộ chối từ cũng liền ở lưu tín ăn trong căn phòng ngủ rồi đương nhiên thật sự chỉ là ôm nhau ngủ mà thôi đây chính là ở lưu tín ăn trong nhà bà hẹ rủ hi un còn không điên cuồng đến dám ở lưu tín an trong nhà với người này làm những gì hôm sau sáng sớm lưu tín an đó là trận mở con mắt hắn đầu tiên là đem bà hẹ rủ hi un dựng ở trước ngực mình cánh tay rời đi sau đó đứng dậy hoạt động cứng ngắc cánh tay nói đúng ra đây là bà hẹ rủ hi un tối hôm qua gối gối coi như ngủ chung nhiều lần như vậy cánh tay nên ma thời điểm vẫn sẽ ma đại khái b u ổ i t r ư a thời điểm hắn liền phải lái xe đi đón cứu cứu rồi cũng vừa mới bắt đầu nói như thế lần này đi đón cứu cứu cũng chỉ có hắn với lý trình lộ đi qua hắn làm tài xế lý trình lộ đi phi trường đón nhân bà hẹ rủ hi un liền đàng hoàng ở nhà ngây ngốc là được húng chi nàng s á c thực yêu cầu luyện tập eo buông mới vũ đạo nếu như nhiều ngày như vậy một mực không luyện tập thân thể nàng sẽ thành t r ỉ độn đánh răng rửa mặt gội đầu lại thay quần áo tốt sau đó lưu tín ăn ngồi ở mép giường nhẹ nhàng lắc lắc vẫn ngủ say đến bà hẹ rủ hi un hắn thì không muốn đánh thức người này nhưng nếu là không sớm một chút đem bà hẹ rủ hi un đánh thức bà hẹ rủ hi un là nhất định sẽ liều mạng với hắn cho nên lúc này hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhị đau bỏ những yêu thích nhẹ giọng gọi nhà mình bạn gái tên dù hi unột -un buổi sáng rồi tỉnh lại đi bà ẹ rủ hi un không vui đem lưu tín a n bàn tay đ ẩ y ra sau đó phát ra liên tiếp không biết ý nghĩa n h ỉ non âm thanh chậm rãi mở ra chính mình cặp kia đẹp đẽ con mắt lớn tình tình bà ẹ rủ hi un thật có loại không nói ra được dễ thương bảy giờ rưỡi nếu không ngươi ngủ tiếp sẽ bà ẹ rủ hi un lắc đầu lưỡng biếng hướng lưu tín a n trong ngực dựa vào một chút ngắp thúc thúc a di đều dậy sao cha ta đã đi ra cửa công ty mẹ ta còn không có lên ngươi có thể ngủ tiếp nửa giờ còn đó không ta muốn đứng lên hôm nay để ta làm bữa ăn sáng đi bà ẹ rủ hi un lắc đầu cường đánh tinh thần ngồi thẳng thân thể ngươi đi làm tín a n muốn ăn cái gì â ta đề nghị là chúng ta đi ra ngoài mua bữa ăn sáng sau đó buổi trưa lại do ngươi tới như thế nào đây chưa ra hình dáng gì ngày hôm qua cơm thừa còn nữa không ta làm một đồ chua cơm chiên lại s ắ c điểm bữa t r ư a thịt với trứng trắng đi l ư u tín a n quét miệng cũng không cự tuyệt thực ra hắn muốn ăn bánh rán bánh rán t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi làm siêu cấp đại tiền bồi biến thành trưởng bối sau đó áp dung sục đứng lên lúc sau đã là buổi sáng tám giờ rưỡi nàng có thể không phải tới nhà làm khách bạ hẹ r hi ùn dậy sớm dậy trễ đối với nàng mà nói cũng không có gì áp lực với gánh nặng cho nên ở nàng đi ra phòng ngủ lúc nghe thấy được bên trong phòng khách không ngừng tung bay cơm trên mùi thơm cả người đó là ngây ngẩn lúc này bưng chứa có đồ chua cơm trên cái mâm liệu tín ăn từ phòng bếp đi ra khi nhìn đến chính mình lão mụ sau đó nghe r ă n g cười một tiếng v ớ i vặn tương lai của ngươi con dâu làm cho ngươi rồi sớm một chút hát dung sục trận to hai mắt đây là bà hẹ rủ h i u làm nàng còn tưởng rằng bà hẹ rủ h i u làm nghệ sĩ đối chuyện nấu cơm này cũng không phải rất giỏi đây dù hy u làm ừ nàng không phải là muốn đứng lên làm cho ngươi ta cản cũng không ngăn được l i u tín ăn núi bay xác nhận một điểm này sau đó hắn đó là đem này bản còn búp hơi nóng cơm trên bông xuống cùng lúc đó nghe được lưu tín ăn với các dung sục trao đổi bà ẹ rủ hi un cũng là từ phòng bếp t à o đầu khi nhìn đến các dung sục sau đó nàng lộ ra một cái cực kỳ đ ó i vui nhu thuận nụ cười mũ m sớm điểm tâm đã có thể ăn các dung sục lăng lăng nhìn mặc khăn tròn làm bếp trói lao luyện đôi ngựa một tấm tinh xào trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn dạng đến nụ cười sáng giữa bà ẹ rủ hi un hai mươi có phải hay không là có lấy sau lưng chúng ta đã đem chứng lĩnh nàng cái vấn đề này để cho bà ẹ rủ hi un đỏ mặt gò má một bên lưu tín ăn cũng là không nói gì thở dài hắn đi tới chính mình lão mụ sau lưng đưa tay đẻ xuống chính mình lão mụ bà vai đem đối phương hướng phòng vệ sinh đẩy ngài đi nhanh đánh răng đi trước tiên đem sớm một chút a n lại nói đừng đẩy ta xui xẻo hài tử á c d u n g sụt xoay tay thì cho lưu tín a n một cái tát lão mụ như lai thần trưởng vẫn là rất đau nhất là vỗ vào sau lưng thời điểm lưu tín a n đau t o á t miệng quay đầu nhìn về phía bà ed rủ hi un sau đó hắn bị bà ed rủ hi un m ặ t hiện lên kinh h ỉ biểu tình sợ hết hồn ngươi đừng cái gì cũng học a ngươi đánh như vậy ta ta có thể trở mặt bà ed r hi un cười hì hì sau đó nhìn về phía cửa nhẹ giọng hỏi đi hỏi một chút trình lộ với mẹ nuôi đi cha nuôi lời nói phải đi làm ả nhìn ra được khoảng thời gian này sống chung đã để cho bà ẹ rủ hi un hoàn toàn bông xuống cuối cùng về điểm kia không được tự nhiên dĩ nhiên cái này cũng với cả nhà bọn họ nhân nhiệt tình hiếu khách thời không khai quan hệ bất kể như thế nào bà ẹ rủ hi un có thể ở nhà hắn thói quen cuộc sống liền có thể cha nuôi cũng phải cần công việc chớ nhìn hắn ngày ngày nhìn nhàn n h ã rất nhưng mỗi sáng sớm vẫn còn cần đi công ty sau đó buổi chiều thời điểm trở lại ta đi trước kêu mẹ nuôi với trình lộ ngươi tiếp tục làm với ngươi được khổ cực nhà ta thân ái nay mềm mại nhu ca ngợi để cho lưu tín a n thập phần hưởng thụ hắn không có trực tiếp đi tới cửa mà là tiến tới trước mặt bà ed rủ hi un lại đem mình gò má xích tới ý đồ cũng là hết sức rõ ràng chỉ tiếp bà ed rủ hi un cũng không có phối hợp đi nhanh đi thật không đáng yêu ra đây phải đi chẳng mấy chốc hai nhà năm thanh nhân đó là t ề tụ ở lưu tín a n trong nhà b á t dung sục với ngô tú đều đã rất nhiều năm chưa ăn qua đồ chua cơm c h i ê n rồi cho nên khi nhìn đến phần này không ngừng phiêu tán mùi thơm cơm trên đều có nhiều chút ngạc nhiên mà ngoại trừ đồ chua cơm trên bên ngoài bà ed r hi un còn chuẩn bị một ít khác với thức ăn giống như là ngay từ đầu nói trứng gà tươi sắp bữa chưa thịt còn nữa chính là còn chuẩn bị một cái canh ân tràn đầy hàn thức phong cách sáng sớm liền ăn hàn bữa ăn thật giống như cũng liền mới vừa với người biết kia vài năm như vậy ăn rồi chứ một bàn này t ử hàn bữa ăn để cho ngô tu không khỏi nghĩ tới năm đó các dung sục còn sẽ không làm thức ăn chung thời điểm khi đó nàng cũng không ăn ít các dung sục chuẩn bị hàn bữa ăn bất quá ở các dung sục thức ăn chung làm càng ngày càng tốt sau đó người này ngược lại thì quên hàn bữa ăn làm gì duy hay nhớ cũng chính là tối cơ bản đồ chua cùng với dòng biển canh rồi có thể không phải chứ sao á c dung sục nói cũng là vẻ mặt cảm khái nàng nhìn một cái nhà mình cái k i a mặt đầy viết mong đợi tương lai con đàn dâu h ò a ái cười một tiếng sẽ tốt tá ngon n à y là tất cả người cao ly ở trước khi ăn cơm cũng muốn nói một câu lời nói chính nàng đều quên tự có bao nhiêu năm không đã nói như vậy À, và chính là cái mùi này như trước kia mùi vị giống nhau như lúc mới dùng cái muốn g đem đồ chua cơm c h i ê n bỏ vào trong miệng á c dung sục đó là trận to hai mắt thực ra liền mùi vị mà nói bà hẹ rủ hy u n tay nghề khẳng định vẫn là không sánh bằng nhiều năm nấu ăn áp dung sục nhưng lúc này trọng yếu cũng không phải mùi vị mà là tâm ý chỉ là phần này bữa ăn sáng chung mang co tâm ý cũng đã để cho các dung s ụ p cảm giác thập phần thỏa mãn húng chi đây chính là tương lai con dâu tự mình làm bữa ăn sáng một bên ngô tú cũng là vẻ mặt khen ngợi tiểu tử ngươi tương lai có thể lấy được dụ hi u n ngươi liền vui trộm đi đi loại trình độ này ca ngợi bà ẹ n dụ hi u n có thể nghe hiểu nàng rất ngoan ngoãn cười một tiếng mụ mụ với mẹ nuôi thích thì tốt rồi nói xong nàng tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ liên đối bồi thêm một câu năm nay cơm tất nhiên ta có thể cùng theo một lúc chuẩn bị sao ta đối thức ăn chung cảm thấy rất hứng thú hơn nữa tín ăn cũng càng thích thức ăn chung nếu như ta có thể học được lời nói quay đầu ở nhà liền cũng có thể cho tín ăn làm thức ăn chung rồi ồ dĩ nhiên có thể lần trước ớt xanh thị t xào với cả chua trứng gà như thế nào đây tín ăn nói rất ă ngon n với ở nhà ăn đến như thế may mà mụ mụ nghiêm túc như vậy dạy ta rồi ha ha ha hai ngày này sẽ dạy ngươi m ấ y cái lần này mẹ hiền con hiếu đối thoại để cho lưu tín ăn hơi có chút ngạc nhiên hắn theo bản năng nhìn về phía bà ẹ d rủ hi un lại phát hiện bà ẹ d rủ hi un chỉ là đối với mình mỉm cười một bên lý trình lộ càng là cũng không dám thở mạnh dù sao lúc này qua loa tiết lời lời kế tiếp cha rất có thể sẽ rơi vào trên người mình nói cách khác bà ẹ rủ hi un lấy sức một mình đem nàng hai cũng cho c u ố n đã tê dần bà ẹ rủ hi un làm bữa ăn sáng hai một trưởng bối khẳng định cũng không cần vội vàng thu thập cho nên thu thập chén đĩa loại công việc này bị lưu tín a n với lý trình lộ tay mắt lanh l ệ n h ậ n hết đi xuống mà thưa dịp rửa chén kẽ hở lý trình lộ tiến tới lưu tín a n bên người hạ thấp giọng ngươi không cảm thấy rủ hi un tỉ có cái gì rất không đúng sao lưu tín an rất muốn phản bác lý trình lộ nhưng bà ẹ rủ hi un biểu hiện đúng là khác thường lạ thường hắn trầm mặc một hồi không hiểu hỏi ta cũng không nghĩ tới nàng đột nhiên trở nên như、vậy. trong lúc nhất thời lưu tín an lại không tìm được một cái thích hợp hình dung từ để hình dung nhà mình bạn gái lúc này lý trình lộ trả lời điểm phá hắn quý ế t ân cần đúng không đúng nói như vậy lấy lòng đều là làm sai chuyện gì thời điểm mới lấy lòng hay hoặc giả là có cái gì muốn làm cái gì ngươi nói rủ hi un tỉ là loại nào lý trình lộ tự dưng suy đoán để cho lưu tín an không nói gì lên mắt hắn nhìn mình lom lom cái này b ạ n thân vì nhà mình bạn gái bất bình dùm đừng đem rủ hi u theo ngươi lăn lộn làm ộ t nói ngươi mới ở làm chuyện sai sau đó lấy lòng dù hi u chỉ là n u thuận mà thôi chắc chặt, chặt. hộ lên còn đi ta không nói lại ngươi ta ngược lại cảm thấy dù hy ôn tỵ có không muốn người biết mục đích lưu tín an có thể nghe rồi lời này hắn trực tiếp liền cầm trên tay thủy hướng lý trình lộ bên kia tạt một cái lý trình lộ kinh hô một tiếng cũng không cam chịu yếu thế sau đó hai người bọn họ đó là bị hút bắt rung sục với ngô tú đ â mắc mắng một t ố i bữa ba cứu cứu với m ợ còn có hai cái tiểu biểu mội sẽ ở mười hai giờ chưa rơi xuống đất cho nên ở ăn sáng xong thu thập xong chén đĩa sau đó lưu tín an cùng lý trình lộ đó là ngồi lên trước kia nội bộ không gian rất đầy đủ xe t h ư vụ xe này là lý trưởng hà lấy được mục đích là vì rồi hết năm khoảng thời gian này thuận lợi đưa đón khách nhân vừa vặn hôm nay còn có thể đem ra để cho lưu tín an mở ra đi đón v a c c i n răng nhất gia tử bà hẹ rủ hi un chính là ở lại lưu tín an trong nhà dù n g mang đến làm nha loa để các nàng bài hát mới trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác luyện tập mà b á c dung sục với ngô tú càng là vì cho bà hẹ rủ hi un một cái an t ĩ n h hoàn cảnh chạy đi lý trình lộ trong nhà xem tv đi sân bay đoạn đường này lưu tín an rất quen trên đường hắn cũng không với lý trình lộ nói trên trọc cười chỉ là nghiêm túc lái xe này ở m ư giờ ba phút thời điểm lưu tín an đem xe dừng lại xong sau đó t ú i đầu nhìn một cái điện thoại di động ta liền đem đậu xe này ngươi một hồi mang cứu cứu bọn họ đi tới là được nhớ nhất định phải khiêm tốn muôn ngàn lần không thể đem cứu cứu bại lộ thân phận rồi lưu tín an dặn dò để cho lý trình lộ không khỏi t ó t miệng á c d i n răng nhận ra độ thật là cao đến quá đáng người này trừ phi là cái mũ khẩu trang toàn bộ đeo lên mới có thể không nổi bật như vậy phàm là thiếu một cái chỉ cần là l a n lộn h à n ngu phòng chừng t i ự u không khả năng không nhận ra người này tới ngươi cảm thấy thực tế sao ngược lại làm hết sức k i ê m tốn đồ chơi này bại lộ chính là chuyện phiền thoái lý trình lộ đem điện thoại di động thu hồi gật đầu một cái nàng chính là bởi vì giống vậy biết rõ một điểm này cho nên mới đáp ứng với lưu tín a n một khối tới không sai biệt lắm tạp thời gian lý trình lộ xuống xe đi đến đón người cửa ra phi trường lưu tín a n chính là kiên nhẫn ngồi trên xe chờ đợi kiên nhẫn đợi gần hai mươi phút rốt cuộc xuyên tấu h qua cửa sổ xe lưu tín a n thấy được hướng xe đi tới lý trình lộ cùng với lý trình lộ trong ngực ôm tiểu h ậ ân so sánh với với năm ngoái lại dài một tuổi tiểu h ậ ân thân cao không ít dĩ nhiên tiểu nha đầu hay lại là cùng năm ngoái như thế phan điêu ngọc hải không khỏi làm lưu tín ăn cảm khái thật may hắn biểu mội theo hắn m ư nếu không mà nói hắn thật lo lắng tiểu hấu ân với tiểu hấu chuẩn tương lai hàng sau cửa xe bị kéo ra lưu tín an vội vàng từ chỗ tài xế ngồi quay đầu với mợ còn có cứu cứu cùng với hai cái tiểu ra hỏa vật an cứu cứu mợ cực khổ ác xin r ă n g cũng biết rõ mình không thể cho cháu ngoại thêm phiền thoái cho nên hắn thật đúng là làm toàn bộ che giấu không lúc này quá đã lên xe hắn ngược lại là nhàn nhã đem khẩu trang h á i xuống lộ ra bản thân kia dấu hiệu tính nụ cười tín an à khổ cực ngươi với trình lộ tới đón chúng ta rồi lời nói này lưu tín an khiêm tốn cười một tiếng xuống xe đi theo lý trình lộ đồng thời đem cứu cứu mợ dương hành lý để tốt đều đã lên xe rồi. hơn nữa cứu cứu tới đại khái s u ấ t cũng không có bại lộ cho nên hắn cũng không cần như vậy cẩn thận một chút đem đồ vật cũng để tốt sau đó lưu tín an với lý trình lộ lần nữa lên xe nịp chặt dây an toàn sau đó không nhịn được quay đầu với hai cái dễ thương tiểu nha đầu t i ế p lời â u ân ấu chuẩn còn nhớ ca ca sao tiểu â u ân ngược lại là với trước như thế hoặc bắt đáng yêu cho dù đối mặt đến lưu tín an vấn đề như vậy nàng cũng có thể lộ ra dễ thương mặt mày vui vẻ nhớ là tín an ca ca này âm thanh tín an ca ca nhưng là để cho lưu tín an không nhịn được quyền cốt thăng thiên lúc này phạm là, là tiểu nha đầu có bất kỳ muốn làm cái gì hắn vô luận bỏ ra giá cả cao bao nhiêu cũng phải lấy được mới được bất quá so với tiểu h ấu ân hoặc bắt đáng yêu ấu chuẩn cũng là đi theo năm như thế xấu hổ cũng may xấu hổ thuộc về xấu hổ ấu chuẩn cũng không có quên lưu t í nan nàng dương mắt nhìn lưu t í nan nhút nhát cũng kêu một tiếng ca ca được rồi bây giờ ca ca liền mang bọn ngươi về nhà đi ngươi đã nhận được như vậy tiếp theo khẳng định chính là đi thẳng về một điểm này bác d i n răng cũng không có ý kiến mà một bên l ý trình lộ chính là với bác dung sục gọi điện thoại hồi báo đã nhận được nhân tin tức này chiếc xe chậm rãi khởi động Azzin nhiên nghĩ tới Hi-un, với Răng nghĩ chính mình cũng không nhìn đột thấy bà lưu à tò mò hỏi ấy không liền với ấy n g các i khối tới. khi một n nói ở nhà, nàng vốn là muốn cùng lời là ở tín h chung chỗ, không e o một cảm mang một tới, bất quá cảm giác mang nàng tới. trụ tới lúc Lại giác cứu cứu với ngơi bị quá nàng gây ra sẽ t c h u y ệ phiền thoái, cho nên t cho an k h ô giải để cho nàng theo nàng t ớ Lưu Tín An g i thích rất hợp lý a p xin răng gật đầu một cái sau đó cười trêu ghẹo nói ta nhưng là nghe nói é mở có muốn để cho rét vẹo vẹn tới hoa điều quay chụp đem xô kế hoạch đối với cứu cứu sẽ biết rõ chuyện này lưu tín an cũng không có cảm giác được kỳ quái dù nói thế nào phát xin rằng cũng là di y vợ lão tổng nếu như liền này điểm thủ đoạn cũng không có vậy cũng quá khiêm tốn đi một tí đúng dù sao bây giờ ta theo dù hy u n quan hệ này nếu như các nàng có thể tới quốc nội lời nói nói không chừng đối với các nàng tương lai rất có í c lợi nha sang năm nhìn thật là rét vẹo vẹt một năm nữa nha gần đó là phát xin rằng cũng không khỏi không khen ngợi hoa điều khối này đại thịt méo lại lấy phương thức như vậy bị ép mở cắn một cái đi xuống năm nay ngài theo ba của ta uống nhiều một chút ngài là em vợ hắn hắn còn có thể không giúp ngài hay sao lưu tín a n cũng là tự nhiên với bác xin răng treo g ẹ o nay quả là làm cho bác xin răng cười gương mặt cũng nhữ lại một đường vừa nói vừa cười rất nhanh lưu tín a n liền đem xe lái về quen thuộc c h ấ n nhỏ bác xin răng vẫn là lần đầu tiên tới tân thành hà nội chung quanh hết thảy đều hết sức tò mò bất quá thật muốn nói t ố t kỳ còn phải là hai cái tiểu g i a hỏa xuân tiết trình độ náo n h i ệ t có thể không phải đùa ven đường tùy ý có thể thấy một ít sạp nhỏ càng làm cho hai cái lay đến cửa sổ xe tiểu cô nương hoa không ngừng càng xem càng cảm thấy hai cái tiểu ra hỏa dễ thương lý trình lộ cũng là vội vàng mở miệng một hồi tỉ, tỉ mang bọn ngươi đi đ một mực sinh hoạt tại xe ôn thị khu hậu ân với ấu thích đáng nhưng không biết rõ dây pháo ý vị như thế nào dây pháo là cái gì chính là sẽ phát ra đùng đùng thanh âm món đồ chơi muốn chơi sao muốn chúng ta đây một xe đi chơi đổi đi nghe lý trình lộ d u con thanh âm lưu tín a n tặng hắng một cái ngươi có chút p h â n tức khác bị thương hai nàng yên tâm đi ta đem mình nổ trời cao cũng không khả năng bị thương hai nàng đối với lưu tín a n lo lắng lý trình lộ vô ngực vẻ mặt tự tin rốt cuộc xe dừng ở quen thuộc cửa nhà mà một mực chờ đợi bác rung sục cũng là đi nhanh lên ra ngoài tự mình ra n ê n tiếp đường xa tới đệ đệ người một nhà ai m ộ t cổ cực khổ cực khổ tỉ bác xin răng cười với bác dung sục ôm một cái sau đó hắn nhìn một bên n ô tú d u n g nửa chín nửa sống tiếng trung n ô tú t ỷ n g à i tốt chào ngươi chào ngươi không cần phải để ý đến ta các ngươi đi làm việc trước các ngươi n ô tú biết rõ lúc này bác dung sục trước tiên cần phải đi chiếu cố bác xin răng bọn họ cho nên hắn nhẹ k h ẽ đẩy, đẩy đẩy bác dung sục tỏ ý đối phương không cần phải để ý đến chính mình cũng vừa lúc đó ở nhà chính đầu đầy mồ hôi bạ rủ hi un cũng nghe đến bên ngoài náo nhiệt thanh âm nàng vội vàng đem âm nhạc tạm ngừng t i ệ n tay lau một cái trên c h á n mồ hôi vội vàng từ lưu tín ăn trong nhà chạy đến hướng về phía trong sân v á c c i n răng đoàn người hốt hoảng cuối người tiền bối đường xa tới thật là khổ cực ngài tiêu chuẩn v ó n ăn để cho v á c c i n e răng lộ ra dở khóc dở cười biểu tình hắn nhìn mình vị này tương lai cháu ngoại nặng dâu lên tiếng nói ây lìn a đều là người một nhà không cần kêu tiền bối với tín ăn như thế gọi ta cứu cứu là được rồi a bên trong cứu cứu ngài khỏe chứ không có thể với tín ăn cùng đi phi trường đón ngài thật là thật xin lỗi nàng khẩn trương cùng không được tự nhiên mắt trần có thể thấy cũng có trách dù sao bác xin răng ở trước mặt nàng là theo li su man đồng cấp bậc tồn tại cho dù lưu tín an cứu cứu không phải bác xin răng mà là li su man nàng cũng là cùng giải quyết dạng khẩn trương và không được tự nhiên được rồi vào nhà trước đi đoàn người mênh mông quần quận đi vào lưu tín an trong nhà đơn giản đi thăm một lúc sau lưu tín an giúp cứu cứu đem đồ vật cái gì cũng để tốt bởi vì bác dung sục đã đi qua bác xin răng cuộc sống trong nhà rồi một đoạn thời gian cho nên gần đó là lần này thật xa chạy tới mợ cũng không có mảy may không được tự nhiên rất tự nhiên đó là đi theo các dung sục cùng nhau đi phòng khách t ắ n g â u mà tiểu hấu ân với tiểu hấu chuẩn là là theo chân lý trình lộ chạy hai cái tiểu nha đầu một mực nhớ các nàng trình lộ tỉ tỉ trong miệng nói ra cái kia dây pháo cho nên hỏi tham quan parkin rằng sau đó đó là thi điên thi điên đi theo lý trình lộ đi chơi lần này cũng chỉ còn lại có lưu t í n an parkin rằng cùng với đứng ngồi không yên b à hẹ rủ hi un là đang luyện tập đúng bởi vì không lâu sau nữa chúng ta t i ể u sắp trở về rồi Ủa, hát vậy xem ra muốn điều chỉnh một chút công ty chúng ta bọn nhỏ trở về thời gian đâu rồi năm nay rét vẹo vẹt nhưng là tương đường mạnh mẽ đây b h á t xin răng tán dương để cho bà hẹ rủ hi un hé miệng cười một tiếng vị này chính là cao ly làng giải trí nhân vật truyền kỳ có thể được vị này ca ngợi quả thực là các nàng rét vẹo vẹt vinh hạnh đúng rồi cứu cứu ngươi với m ợ còn chưa ăn cơm chứ tiếp tục tán gấu cũng không phải là một chuyện hay là trước để cho b h á t xin răng bọn họ đem cơm ăn lại nói đương nhiên b h á t xin răng bọn họ cũng tới khẳng định cũng không thể khiến bọn họ ăn cơm thừa cái gì bữa chưa khẳng định được ngoài ra chuẩn bị mới được ừ bà của ngươi đây cha ta lời nói chế bên trên mới trở lại được bây giờ cuối năm hắn tương đối bận rộn ngài bên này nếu như chỉnh lý xong rồi ta liền đi ra ngoài trước ăn cơm chưa đi được ta đi ra ngoài trước áp xin r ă n g không có ý kiến hắn gật đầu một cái đứng dậy theo rồi sau đó hắn lần nữa nhìn về phía tựa hồ vẫn còn có chút khẩn trương bà hẹ、e、rủ hi un không nhịn được lên tiếng c h ấ n an nói ấy lina không cần như vậy công n ệ ở nhà ta chỉ là ngươi cứu cứu không phải tiền bối ngươi bên trong bà hẹ、e、rủ hi un manh gật đầu nàng cũng ở đây cứ có thể làm cho mình thanh tính lại nhưng này không phải dễ làm như vậy đến sự tình a một bên lưu tín ăn không ngừng n g h cười chủ yếu là hắn đã nhìn ra một chuyện công n ệ tựa hồ không chỉ là nhà mình bạn gái Nhà mình chương ứ cứu u tựa ồ bốn trăm bốn mươi mốt bị m ộ i m ộ i trộm lông dê lưu t í n a n cảm tạ hoàng sần đại lao minh chủ ba bốn ăn rồi bữa trưa buổi chiều bắt dung sục đó là mang theo nhà mình đệ đệ cùng với đệ m ộ i ở nơi này nàng sinh sống ba mươi năm hơn trong chấn nhỏ t à n bộ đứng lên bởi vì ra là đang ở tân thành ngoại ô một cái không quá nổi danh chấn nhỏ mặc dù bây giờ có không ít trẻ tuổi cũng bởi vì năm mới nguyên nhân trở lại nhưng thời kỳ này cũng sẽ không có quá nhiều người trẻ tuổi nguyện ý từ ấm áp trong nhà đi ra lựa chọn ở bên ngoài lắc lư cho nên phát xin r ă n g đảo cũng không phải đặc khác lo lắng cho mình sẽ bị nhận ra đương nhiên rồi còn một người khác nguyên nhân là lưu tín an không có cùng theo một lúc đi ra toàn bộ cho nên cho dù thật bị nhận ra được ngược lại cũng dễ giải quyết phát xin r ă n g rời đi để cho bà ẹ dù hy un bung lòng không ít nàng đem tóc d à i vẫn lên tiếp tục đem âm nhạc mở ra cũng không ý ánh mắt của lưu tín an như cũ chăm chỉ luyện tập đến bất quá bởi t quá luyện vì lúc này chỉ có chính này nàng ậ phong duyên、cứu. muốn cớ, đặt t à dàng chuyện. Cùng với nói nàng là đang luyện tập, chẳng nói nàng là n luyện cũng không món chuyện, cùng nói đang luyện chẳng nói đang h hiệu phải h với quả rất rất tốt tập một tập, c dễ để ở t h â thể của mình nhớ h của n n ữ thứ ngừa à y vũ đạo đ ộ n tác. Phong n đợi kỳ nghỉ sau khi kết thúc trở về cùng các thành viên hợp luyện lúc liên lụy mọi người Theo thu kết thúc, phát tổ dịch khúc cho hi khúc, hợp đạo xong mi âm rồi, ca cũng lúc ca các vũ đã đã sắp xếp nên này un nàng rủ ra là bà âm nhạc phương diện lưu tín ăn là thuần thuần ngoài nghề bất quá mặc dù là ngoài nghề nhưng có một chút là hắn cái này ngoài nghề cũng có thể nghe được đó chính là tại hắn chủ quan nhận định bên trên bài hát này muốn so với lần trước trở về quy luận dễ nghe hơn một ít về phần vũ đạo phương diện chứ sao toàn thể vũ đạo cho hắn cảm giác thực ra không có tiếng hát cho hắn cảm giác càng có cá tính bất quá có một cái động tác hắn mỗi lần thấy cũng muốn cười thực ra chỉnh bài hát luyện tập thất video hắn cũng đã nhìn rồi mà đoạn này vũ đạo đứng ở xe vị nhưng thật ra là bác sù răng nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu bà ed rủ hy un các nàng không cần luyện tập nơi này vũ đạo có thể mỗi khi bà ed rủ hi un mang theo mỉm cười luyện tập nơi này thời điểm lưu tín an trung quy là biết một mặt cổ quái bởi vì nơi này vũ đạo động tác là bà ed rủ hi un thập phần linh hoạt hoạt động của mình trước ở lục soát có quan hệ với bà ed rủ hi un vật vật liệu thời điểm lưu tín an liền thường thường thấy có người t r e o chọc cổ bà ed rủ hi un rất mẹ sống ngay từ đầu lưu tín an còn không có thế nào để ý nhưng bây giờ mỗi lần đến một cái đoạn này vũ đạo động tác ánh mắt của hắn luôn là không tìm lòng được đặt ở bà ed rủ hi un linh hoạt trên cổ sau đó hắn liền càng xem càng bốc đồng cuối cùng ở lần thứ ba động tác này xuất hiện sau đó hắn vẫn không băng bỏ ở cười ra heo tiếng tê cổ họng một tiếng ở dễ nghe trong tiếng ca rất là rõ ràng bà ẹ n rủ hi un đệ xuống tạm ngừng kiện không hiểu nhìn về phía nhà mình bạn trai thế nào khu không có gì bị nước miếng bị sặc hắn có thể không tính dùng chuyện này trêu chọc nhà mình bạn gái người này mặt mũi mỏng rất trêu chọc nói quá mức rất dễ dàng đem người này trêu chọc phá vỡ như vậy có thể sẽ không tốt bà ẹ n rủ hi un liếc mắt một cái lưu tị nan dứt khoát cũng không tiếp tục mà là dùng khăn lông xoa xoa trên trắn nô ra mồ hôi d ị lường biến dối người a mệt quá mọi người đều đi ra ngoài sau ừ đều đi ra ngoài đi loanh quanh đi ngươi không luyện nghỉ ngơi một chút lại nói ngươi không đi lai、like、sở t r ệ ảm không liên quan liệu tín an q u á t tay ngày hôm qua lai、like、sở t r ệ ảm lúc sau đã có người xem phát hiện hắn đã trở lại trong nhà sau đó đoàn người liền bắt đầu không ngừng bắt quái nổi lên b à ẹ rủ hi un có hay không với hắn cùng nhau về nhà bước sang năm mới rồi chuyện này ngày hôm qua bị hắn hồ chuẩn bị đi qua bất quá hôm nay còn muốn hồ chuẩn bị không dễ dàng như vậy cho nên hắn quyết định trực tiếp không lai、like、sở t r ệ ảm rồi nếu không có thể giải quyết vấn đề kia liên quan đến hắn giòn sẽ không để cho vấn đề xuất hiện hoàn mỹ không sao ừ không việc gì có lưu tín an trả lời lần này bà hẹn rủ hi u n an tâm rất nhiều nhiều nàng bình phục vẫn có chút hô hấp dồn dập rồi sau đó đột nhiên đứng lên đưa tay kéo lưu tín an cánh tay theo ta lên tới l ư u tín an s ứ n g sở sau đó trên mặt thoáng qua một vẻ kinh ngạc chẳng lẽ bà hẹn rủ hi u n muốn lợi dụng đoàn ra bên trong khi không có ai gian muốn cùng hắn làm những gì ý thức được một điểm này lưu tín an trên mặt tràn đầy mong đợi biểu tình nhưng rất nhanh sự thật cho hắn nặng nề một đòn bà hẹ r hi ưu đúng là thừa dịp trong nhà không người muốn cùng hắn làm những gì chỉ là cái này làm những gì cũng không phải hắn muốn như vậy bà hẹ rủ hi un trực tiếp đem lưu tín a n lôi đến á c dung sục chuẩn bị cho chính mình đi ra phòng khách sau đó ngay trước lưu tín a n mặt đem chính mình hai cái kia đại dương hành lý cho rời ra người muốn làm gì lưu tín a n không hiểu hỏi bà hẹ rủ hi un cũng không trả lời mà là ngồi trồn hồn dưới đất đem trong đó một cái dương hành lý mở ra chờ đến trong dương hành lý bộ đồ vật xuất hiện ở trước mặt sau đó lưu tín a n rốt cục thì biết ý tưởng của bà hẹ rụ hi un bởi vì trong đó một cái dương hành lý bên trong chờ đến là hai món hạ búp trong n h y mắt lưu tín ăn đó là đoán được ý tưởng của bà hẹ rụ hi un làm hoa điệu đã từng phụ thuộc cao ly bên kia tự nhiên cũng là có quá âm lịch năm mới truyền thống mà hoa điều có năm mới tập tục đã từng làm phụ thuộc cao ly tự nhiên cũng sẽ noi theo đi qua cho nên một bộ phận tư tưởng tương đối truyền thống lao nhân vẫn sẽ ở âm lịch năm mới thời điểm mặc vào các nàng hạ b ộ p bà e rủ hi un khi còn bé cũng là xuyên qua nhưng theo lớn lên cùng với bây giờ cao ly đối âm lịch năm mới không phải coi trọng như vậy sau đó xuyên hạ b ộ p này một thói quen đã bị mang tính lựa chọn bông tha không ít ít nhất mấy năm nay ngoại trừ cần phải tình huống hay hoặc giả là xuất hiện dưới ống kính tình huống bà e rủ hi un là không có làm sao mặc quá hạ bốp nhưng năm nay không giống nhau lấy chồng ở xa đến hoa điều tới bắt dung sục nhất định là đã rất nhiều rất nhiều năm không có mặc quá hạ bục rồi cho nên từ lúc biết rõ năm nay mình cũng sẽ đi lưu tín an ra độ qua năm mới bắt đầu bà ẹ rủ hi un vẫn vì hôm nay chuẩn bị trong dương hành lý mang đến hạ bục chính là tốt nhất chứng minh a di hẳn rất nhiều năm không xuyên qua hạ bục đi lưu tín an cực kỳ kinh ngạc nhưng sau khi kinh ngạc chính là lòng tràn đầy kinh hỷ hắn trên sự kích động trước một bước đem bà ẹ rủ hi un ôm vào trong ngực ngươi chuẩn bị、ừ. từ cặp kia không ngừng buộc chặt cánh tay cũng không khó khăn đoán ra lúc này lưu tín an hết sức kích động bà ẹ d rủ h e un cũng không có cảm thấy không thoải mái ngược lại nàng vui vẻ neo h lại con mắt tựa hồ là đang vì mình rút một tay mà cảm giác vui vẻ mẹ ta nhất định sướng đến phát rồi rồi lưu tín an đơn giản chi phối một chút cái này phan màu trắng h ạ b ú c từ trong thâm tâm thở dài nói thực ra trong nhà là có h ạ b ú c lưu chính giang như vậy cưng chiều thác dung sục làm sao có thể sẽ không chuẩn bị cho thác dung sục nàng ra hương truyền thống quần áo trang trước đây chỉ là bà ẹ d rủ h e un mang đến h ạ b ú c với lưu chính giang chuẩn bị cho nàng ha búp ở trên ý nghĩa hoàn toàn bất đồng sẽ khai tâm ạ dĩ nhiên đây chính là người chuẩn bị cho nàng ha búp nàng nói không chừng cũng sẽ trấn d ấ u nào có khuyết đại như vậy khóe miệng của bà hẹn rủ hi un giơ lên không ngừng được cười đồng thời còn không quên vỗ nhẹ nhẹ một cái lưu tín an nhưng vì vậy quá chiếm chỗ ta liền mang theo hai món tới không có chuẩn bị trình lộ với mẹ vôi không liên quan sao không việc gì hai nàng lại không phải người cao ly ngươi mang hai món là được rồi a a còn có mợ bà hẹn rủ hi un suy nghĩ một chút sau đó vua hót một cái nàng đem lưu tín an mợ cũng tới chuyện này quên lý trình lộ với ngô tú xác thực không phải người cao ly nhưng ác xin răng lão bà nhưng là người cao ly a hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói tiểu hấu ân với tiểu hấu chuẩn cũng là người cao ly nói như vậy còn phải chuẩn bị ba bộ mới được không cần không cần có ta mụ là được thật không liên quan à không việc gì không việc gì cũng liền mẹ ta nhiều năm như vậy không làm sao mặc quá hạ b ộ c mợ một mực ở cao ly sinh hoạt xuyên nhiều cơ hội là để cho ta mụ thật tốt thể nghiệm một chút là được hắn an ủi để cho bà hẹ rủ h y un thoáng tính táo lại một ít nàng khẽ thở dài một cái dùng sức gật đầu một cái cũng giống là đang nói phục đến chính mình như vậy sau đó nàng khoe khoang một loại đem cái này hạ bục ầ m lên biểu diễn cho lưu tín ăn nhịp bất quá so với bà ẹ d rủ hi un cho mình lão mụ chuẩn bị lưu tín a n thực ra càng tò mò hơn bà ẹ d rủ hi un chuẩn bị cho chính mình là hình dáng gì thật là đ ẹ p mắt chính n g ư ơ i món đó là dạng gì a chính ta a bà ẹ d rủ hi un chuẩn bị tìm đi ra nhưng thấy lưu tín a n mong đợi ánh mắt sau đó nàng cười giả dối chờ năm mới thời điểm sẽ cho ngươi nhìn ôi chao và bây giờ cho ta nhìn xem một chút thế nào mánh khỏe nhỏ bị đoán được lưu tín an quyết định bắt đầu chơi s ỏ lá nhưng bà hẹ rủ hi u n mới sẽ không đáp ứng lưu tín an cái yêu cầu này đâu rồi nàng lần nữa đem chuẩn bị cho tác dung sục hạ bộc đ ể tốt lại đem dương hành lý kéo lên nếu là chuẩn bị cho tác dung sục kinh hỷ lễ vật kia khẳng định vẫn là phải chờ tới năm mới ngày đó chuẩn bị cho tác dung sục đi ra mới được lợi bây giờ trước hết thật tốt giấu đi ngươi không nên nói lung tung cũng đừng nói cho trình l ộ biết không ngươi không cho ta xem ngươi m ó n đó ta không nhất định có thể bao ở miệng của mình ngày thường luôn là treo ôn hòa nụ cười đẹp trai anh tuấn lưu tín an dùng lưu manh một loại giọng bắt đầu chính mình tặng bà hẹn rủ hi un tức nhức đầu nhưng nàng cũng không có gì hay uy hiếp người này phương thức dù sao nàng tự cho là dùng tới toàn lực công kích ở trong mắt của lưu tín a n cũng bất quá là giúp hắn đấm b ố c thôi lại nói trước mắt đọc chấm nghe thư tiện dụng nhất áp mẹ tuần c h ú áp nếu đánh một gậy không hữu hiệu bà hẹn rủ hi un quyết định cho này một tên k h ố n kiếp táo ngọt bởi vì trong nhà rất ấm áp cho nên bà hẹn rủ hi un chỉ mặc một món cũng không phải đặc biệt giày sợ kịt nàng nào vào lưu tín ăn trong ngực dùng chính mình béo mập mềm n ú n môi đem chính mình nhiệt tình dâng lên đột nhiên đưa tới cửa hương vẫn cũng để cho ánh mắt của lư ngược lại lại hai ngày nữa hắn cũng có thể nhìn thấy như vậy chủ động bà ẹ rủ hi un cũng không thấy nhiều cũng chính là bây giờ trong nhà không có người khác phàm là trong nhà có cá nhân bà ẹ rủ hi un cũng không thể gan to như vậy chiến miên một hồi lâu bà ẹ rủ hi un lúc này mới gõ má đỏ bừng từ lưu tín a n trong ngực đứng dậy đồng thời đơn giản chỉnh sửa một chút chính mình kia đã bị lưu tín a n vén lên sờ kít r h n mắt nhìn nam nhân l ư ế c mắt về phần lưu tín a n mà hắn tội hồ vẫn còn ở trở về chỗ mới vừa rồi kia mềm n h ũ n cực kỳ xúc cảm một cái đại thủ không ngừng hư không nằm cái gì biến thái dù hi un chê ta biến thái ta đây sau này phải đi đối với người khác biến thái được rồi nha người muốn chết sao đến từ bạn gái tử vong uy hiếp để cho lưu tín an lộ già vô tội đủ cười không nghĩ tây cẩn thận một chút s ú tiểu tử nàng có lúc sẽ rất dễ thương nhưng có lúc cũng sẽ thập phần hung ác tự nhận là ba chân cũng không lớn hơn nữa ở chỗ này cũng không có gì đặc biệt nhiều có thể cung cấp du ngoạn địa phương bất quá hai cái tiểu cô nương ngược lại là chơi đùa rất vui vẻ đại khái là bởi vì từ nhỏ ở trong thành phố lớn lên không thế nào bãi kiến loại này chất phát chấn nhỏ đi làm biểu tỉ lý trình lộ ngược lại là đối hai cái tiểu nha đầu yêu cầu cầu gì được đó chỉ cần là h u ân với ấu chuẩn nhất tới nàng cũng mua rồi trở lại điều này để cho hai cái tiểu nha đầu đối lý trình lộ vậy kêu là một cái lệ thuộc vào mở miệng một tiếng tỉ tỉ k ê u cái miệng nhỏ nhắn vậy kêu là một cái n g ọ n mà nhưng là đem lưu tín a n vị này biểu ca hâm mộ hư rồi bất quá lưu tín a n cũng không gấp hắn ngày hôm qua với bà ẹ rủ h y un đi bên ngoài đi lang thang thời điểm cũng đã từ siêu thị mua một nhóm q u à vật trở lại mục đích là vì rồi đợi này hai tiểu nha đầu đến từ sau dùng quả vật đến đòi các nàng vui vẻ tiểu hai từ dễ dụ dứt lưu tín ăn rất tin chắc một điểm này bảy giờ tối kết thúc công việc lưu chính răng cũng rốt cục thì từ công ty trở lại vừa vào cửa hắn đó là thấy được ngồi ở trên ghế s a lon ăn quả và ẫ n á c d i n răng đây là thời gian qua đi rồi gần nửa năm sau em vợ cùng tỷ phu lần thứ hai gặp mặt cũng may hai người đều là đại quản lý sĩ nghiệp tầng ở làm người xử thế phương diện này này hai đều là không nhìn thấy cái đuôi lá hồ ly cho nên gần đó là rất lâu không có gặp mặt hai người bọn họ vẫn không có lộ ra mảy may xa lạ b á c d i n răng càng là vui vẻ với đã biết vị tỷ phu ôm một cái cười giống như là một chưa trường thành hải tử như vậy Cái này hai ì n dung từ nếu như đặt ở trên người người nhiều nhưng trên người gìn rằng, lại ngoài ý muốn Còn quen không? quen, h khác chút chút thích hợp.、Còn、thói quen không? Rất thói h quái, từ đặt đặt Rất ở ở lại kỳ bác có có có lẽ sẽ ý người à này phu vẫn là ngày ngày y vẫn bận rộn không? Ừ, ngày mai bận rộn đi nữa một ngày liền không n tỷ một bịt phu phải Hai lắm. mai đi sai g Ừ, bọn họ nói chuyện phiếm âm thanh cũng bị trong phòng bếp vừa tán gẫu một bên chuẩn bị bữa ăn tối bác dung sục mấy người nghe được đơn giản lên tiếng chào sau đó lưu chính giang lộ ra thập phần nụ cười hiền hòa túi đầu nhìn hai cái dễ thương cô bé cô phụ cô phụ hai tiếng cô phụ để cho lưu chính giang cười nợ hoa hắn không nhịn được ngồi trồn h ổ n g xuống một tay một cái dùng sức đem hai cái cháu gái bế lên ấu ân với ấu chuẩn còn nhớ cô phụ à. ạ ấu ân ngược lại là rất phối hợp đáp một tiếng bất quá càng nhỏ một chút ấu chuẩn có vẻ hơi hốt hoảng nàng không an phận rẽ rủa chính mình tiểu thân thể không có cách nào lưu chính rằng cũng chỉ đ á n h đem nàng để xuống liên đối cùng cũng sắp ấu ân để xuống hết năm thời điểm đi tìm các ngươi ca ca muốn tiền mừng tuổi đi bên trong ít hai nhắc tới tiền mừng tuổi tiểu ấu chuẩn cũng không giống mới vừa rồi vậy ngượng ngủ nàng cười tươi g ó i trả lời một câu sau đó, đó là đi theo tỉ tỉ lộc cộc đáp chạy đến một bên đi chơi mặc dù lúc này các nàng đã tới tha hương nơi đất khách quê người nhưng bởi vì trong nhà vẫn luôn đang sử dụng tiếng hàn trao đổi cho nên bọn họ đảo cũng không cảm thấy có cái gì bất đồng ba lúc này biên tập video lưu tín a n cũng từ phòng ngủ đi ra hắn đứng ở lầu hai với cha mình lên tiếng c h à o lưu chính giang ngừ một tiếng khắp nơi quan sát một chút dù khi ưu đây dù khi ưu đang cùng công ty nhân mở video hội nghị có chút bận rộn à không việc gì không cần gọi nàng bận rộn điểm là chuyện tốt đợi nàng rút xong ngươi gọi nàng một khối tới một chuyến thư phòng là có chuyện gì ạ lưu tín ăn hiếu kỳ hỏi lưu chính giang gật đầu một cái cũng không t ị hiểm liền ngồi ở một bên phát xin răng tới quốc nội chụp tiết mục chuyện có manh mối ta hỏi thăm tình huống cụ thể đến thời điểm nhìn xem có thể hay không cho các ngươi khai thông cái quan hệ ô hát tình cảm kia tốt ta đi trước thay quần áo các ngươi trò chuyện lưu chính giang gật đầu một cái nhìn một cái cười ha hả phát xin răng sau đó vừa nói một bên trở về gian phòng của mình giúp nhà mình tương lai con dâu có thể với giúp em vợ khác nhau hoàn toàn bà hẹ rủ h i ư n bên kia càng nhiều hay lại là nàng cá nhân sự tỉnh nhưng phát xin răng bên này khẳng định vẫn là được thảo luận kỹ hơn mới được đây chính là một nhà công ty lớn mà không phải là bà ẹ d rủ hy un cái loại này một cái tiểu nghệ nhân lưu tín an chính là từ trên bàn bài rồi cái chúa tiêu lột ra ra sau đó vừa ăn một bên l i ệ u đạt đến đến đi vào phòng bếp trong phòng bếp mấy người nữ nhân trò chuyện rất là lửa nóng gần đó là có phát biểu chứng ngại ở công tác dung sục với lý trình lộ từ trong phiên dịch mấy người trò chuyện đảo cũng vô cùng tự nhiên đi vào phòng bếp hắn cũng bất quá là bị ba vị trưởng bối nhìn một cái sau đó đó là không nhìn hắn tiếp tục tán g â u lý trình lộ chính là dẫn đấu ân đi tới trước mặt hắn nhanh thì ngươi ca muốn tiền mừng tuổi ở lý trình lộ suối dùng h ạ phát cầu ân khả khả yêu yêu đưa ra tay nhỏ c ư ờ i tươi dòi hướng về phía lưu tín an hô âu ba cho ta tiền mừng tuổi â u ân đều nói như vậy lưu tín an còn có thể không bỏ tiền hắn vội vàng móc ra điện thoại di động của mình nhưng rất nhanh đó là sức suốt đầu năm nay a i còn hướng trong túi tiền của mình cho vào tiền mà ta ây người có tiền mà ta có cho ta điểm cho ta tới một nghìn lý trình lộ gật đầu một cái đem mình cái kia nhét cổ cổ n a n g n a n g ví tiền móc ra điểm ra mười tấm giấy lớn cười híp mắt nhìn lưu tín an lưu tín an hiểu ý lấy điện thoại di động ra bắt đầu chuyển tiền nhưng tiền phí tồn hai trăm người có thể coi là người lưu tín an tức giận một cái từ lý trình lộ trong bàn tay đem tiền mặt đ o ạ t lại xuất ra trong đó năm trăm đồng tiền em hãy đặt ở phát cấu ân trong tay mà ở một bên phát cấu chuẩn thấy t ỷ t ỷ đã từ ca ca cầm trong tay đến tiền mừng tuổi nàng ngay sau đó cũng là không cam lòng yếu thế nện bước tiểu chân ngắn chạy tới bất quá so với âu ân nàng đối thân thể của mình nắm giữ vẫn còn có chút chưa đủ lạo đạo nàng không cẩn thận trực tiếp chạy qua đầu sau đó càng làm một c ư ớ c d ậ m ở lưu tín an trên chân biết rõ mình làm chuyện sai phát cấu chuẩn sức sốt vội vã cuốn cùng ngẩng đầu nhìn đã biết vị đẹp trai â ba lý trình lộ lúc này gánh vắc một cái phụ minh chức trách. â u chuẩn muốn với ca ca nói xin lỗi nha thật xin lỗi tiểu gia hỏa t u ổ i thân ba ba đạo ấ y n ấ y âm thanh để cho lưu tín an tâm cộng hóa hắn vội vàng ở trong túi sờ một cái rất nhanh đó là móc ra một viên mềm mại đường đặt ở phát ấu chuẩn trong bàn tay này là ngày hôm qua bà ẹ n rủ hi un muốn ăn bất quá bà ẹ n rủ hi un chưa ăn xong còn dư mấy viên không nghĩ tới lúc này có đất dụng võ phát ấu chuẩn hơi có chút ngơ ngác nhìn một cái chính mình trong bàn tay mềm mại đường sau đó nàng ngẩng đầu nhìn lý trình độ nhìn lại một chút cưng chịuời lưu tín an nàng chân chờ một cái t r ớ c mắt sau đó lại đạp lưu, tín an một cước. lưu tín an. chương bốn trăm bốn mươi hai kinh hỷ b á c dung s u n c ả m tạo h o à n g sần đại lao minh chủ bốn bốn ha ha ha ha thật làm lưu tín an dùng tổn t h ứ c giọng đem nhà mình m ộ i m ộ i đối t ự làm ra sự tình nói cho bà ed rủ h y un sau đó tự nhiên làm theo lấy được nhà mình bạn gái vô lương tiếng cười n ạ o đúng vậy mà ta lúc ấy cả người đều ngu lý trình lộ đều nhanh cười quất tới lưu tín an suy nghĩ một chút lúc ấy tình huống hay lại là tê cả ra đầu hắn đột nhiên ý thức được ấu chuẩn tự a hồ không giống như là nhìn qua như vậy hướng nội dưới sự đề cử mẹ toàn chủ áp áp thật tốt dùng nơi này mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi tự hồ nay tiểu nha đầu đang dùng hướng nội bề ngoài tới giấu giếm chính mình viên kia bụng hát tâm nếu không giải thích thế nào một cô bé sẽ làm loại chuyện này a ha ha ha bà ẹ rủ hi un cười tựa vào lưu tín a n trong ngực che miệng cười cả người như nuốt da chờ bà ẹ rủ hi un hơi chút bình phục một hồi lưu tín a n lúc này mới đỡ trong ngực mùi thơm của nữ nhân v a i để cho đối phương ngồi dậy tiếp đó hắn nói ra một phen để cho bà ẹ rủ hi un đồng lỗ v i n h h o a n g ngữ đúng rồi cha ta nói chờ ngươi nói chuyện điện thoại xong để cho hai ta đi thư phòng tìm hắn một chuyến nha tại sao ngươi bây giờ mới nói bà ẹ n rủ hi un hốt h o ả n g trực tiếp từ trên giường đứng lên sau đó vội vàng n g ả y xuống m a n g dép chạy đến bên cạnh b à n cầm điện thoại di động lên xác nhận đến quần áo của tự mình cùng tiểu tóc đơn giản lấy tay đem hơi có chút s ố c xếp tóc dài thuật t h u ậ n bà ẹ n rủ hi un á há miệng háng r ộ n g một cái sau đó hít sâu một hơi nàng đại khái cũng có thể đoán được lưu chính giang muốn nói với tự mình chuyện gì bởi vì nàng mới vừa rồi với thành thái thiên trong điện thoại cũng nhắc tới lần này tới hoa điều quay c h ụ ộ c đem xô sự tình trước mắt xác thực đúng là gặp ném một cái ném vấn đề nhỏ bất quá nhìn thái thiên cao ý tứ tựa hộ không quá yêu bà e rủ hi un vẫn không muốn phiền phái lưu chính giang đã biết vị tương lai công công rất có năng lực chuyện này nàng rất rõ ràng nhưng nàng không muốn để cho nàng công ty tay không bắt sói rồi bạn trai nàng ra năng lượng lưu chính giang giúp ác di n rằng đó là nhân gia tỷ phu giúp em vợ nói là mình ra sản nghiệp cũng không quá đáng nhưng giúp nàng bà e rủ hi un đ o á n chuyện gì chứ mặc dù sm vì chiếu cô đến đoạn này quan hệ sẽ chủ động đem lấy được lợi ích đại đầu chuyển giao cho nàng dùng để biểu thành ý nhưng xét đến cùng sm cũng là có thể đối với chuyện này đạt được không ít chỗ tốt cái này không thể được ít nhất nàng mình không thể tiếp nhận đi mau đi mau h ả o h ả o h ả o đừng đợi ta rất nhanh lưu tín an đó là đi theo bà hẹ rủ hi un phía sau đi xuống lầu hai người đầu tiên là với như cũng ngồi ở trên ghế s a lon bấm điện thoại di động á c xin răng hỏi tốt sau đó đó là bước nhanh đi tới cửa thư phòng do lưu tín an khe k h ẽ gõ một cái cửa thư phòng gõ cửa xong lưu tín an cũng không đợi chính mình tra trả lời đó là véo thuê phòng môn đi vào lưu chính răng cũng không có bận điệu chính sự hắn chỉ là nhìn máy tính ở thấy lưu tín an cùng bà hẹ rủ hi un đi sau khi đi vào từ trước máy vi tính ngẩng đầu lên tới ừ n ngài cực ổ bà h rủ hi un có chút không n ờ i rất lễ phép với lưu chính giang vân an lưu chính giang cười khoác qua tay tỏ ý hai người ở trước mặt hắn ngồi xuống rồi sau đó hắn lấy củi trỏ trống giữa b à n hai cái tay đang chéo đến đ ế n cằm không phải là cái gì đại sự chính là hỏi một chút dù hi u n ngươi lần trước hỏi ta nói hoa điều chụp game show sự t ì n h thế nào ừ thực ra công ty nguyện ý thả ta tới theo tín a n hết năm một bộ phận cũng là bởi vì cái này lần trước tín a n mang ta đi b ậ t sản sự t ì n h để cho trong công ty chúng ta bộ rất khiếp sợ cho nên bây giờ công ty chúng ta có thể sẽ suy nghĩ lợi dụng ta theo tín ăn quan hệ từ ngài bên kia lấy được một ít những thứ này ngươi không cần để ý ta sẽ không để cho công ty của các ngươi hồn công chiếm tiện nghi đi ngươi chỉ cần để ý các ngươi muốn làm việc là được rồi ô hát cha xoáy nha nghe cha mình này b à khí tứ xạ trả lời lưu tín an không nhịn được dựng cái cha tiểu tử ngươi không từ trong suất lực đúng không lưu chính giang tức g i ậ n đỗi một cái câu cũng đúng như hắn nói như vậy hắn vì bà e rủ hi un làm chỉ là một ít nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ thôi còn chân chính từ trong suất lực thậm chí vì bà e rủ hi un thay đổi chính mình mệt nhoài tính tình nhân nhưng thật ra là lưu tín an chính mình chuyện này nhưng phàm là cái với lưu tín an thuộc một vài người cũng có thể phát hiện trước mặt này hai cha con đối thoại để cho bà ẹ rủ h y un rất là cảm động nàng hít sâu một hơi bình phục chính mình sắp rơi lệ tâm tình nhẹ g i ọ n g mở miệng trước mắt hết thệ cũng rất thuận lợi mặc dù gặp phải một chút phiền thoái nhưng công ty chúng ta có thể tự mình giải quyết cho nên không cần n g ạ i phí tâm ừ đi nếu như các ngươi gặp phải phiền thoái gì sớm cho ta biết lưu chính răng cũng không lo lắng lưu tín a n cạnh mạnh tiểu tử này không phải cái loại này vì sĩ diện mà làm chuyện sai nhân chung của cơ sở thời điểm lưu tín a n nhưng là bị học sinh bất lương ngăn quá bị b ữ đánh không nói lúc ấy hắn một tuần tiền sai vặt cũng bị cướp đi rồi nhưng sau đó lưu tín an đem những tên côn đồ các kẻ tia nhắc nhở toàn bộ quân đi về đến nhà trước tiên đó là tỉnh táo đem tình huống mình nói cho hắn có loại này tiền lệ lưu chính giang rất biết con trai của nhà mình tính khí tính tình nhưng bà ẹ rủ hi un có thể hay không lấy không cho hắn thêm phiền thoái làm lý do gắng gượng liền không nói được rồi cho nên hắn nói lời này thời điểm vẫn luôn ở nghiêm túc nhìn bà ẹ rủ hi un bà ẹ rủ hi un có thể cảm giác được ánh mắt của lưu chính giang c h u n g kia tràn đầy quan tâm năng ngon mặc cười dịu dăn nói bên trong ta biết rõ được kế tiếp là ngươi, ngươi phải làm nghệ sĩ ạ bà ẹ rủ hi un sự tình nói xong sau đó phải tiếng người biến thành lưu tín an bị điểm danh lưu tín an lộ ra một cái kinh ngạc biểu tình hắn đưa tay chỉ chính mình ngài nói ta đúng ngươi không với rủ hi un lên cái kia tiết mục gì mà sau này dự định làm nghệ sĩ rồi hả sao khả năng ngài không biết rõ con trai của ngài ta ca hát với khiêu vũ trình độ hả không phải còn có cái gì đó thôi hải nghệ sĩ ta xem cái kia căng ho rong đối với ngươi đánh giá rất tốt khu phát ra tiếng ho khăn là bà hẹ rủ hi un chủ yếu là nàng một mực ở nét cười quả thực không nhịn nổi thôi hải nghệ sĩ lưu tín an cao như vậy nhan giá trị đi làm những thứ kia mặc vào xấu xí tới được người ta yêu thích khôi hài nghệ sĩ hình ảnh quả thực quá đẹp nàng không dám suy nghĩ nhiều ngài nói để cho ta đi làm diễn viên cũng so với làm khôi hài nghệ sĩ đáng tin không xuất đạo ta tiếp tục làm lai sở trẻ ảm ta đã quyết định xong ngươi có ý nghĩ của mình là được được rồi không sao đi ra ngoài với mọi người nói chuyện phim đi được rồi bên trong chúng ta đây liền đi ra ngoài trước lưu tín an cùng bà hẹ rủ hy un một khởi điểm đầu nhẹ giọng nói một câu sau đó đó là đồng loạt từ thư phòng rời đi để lại lần nữa đưa ánh mắt rơi vào trên màn ảnh máy vi tính lưu chính g i a n g chính mình ba đệ đệ người một nhà hiếm thấy tới một chuyến quốc nội áp dung sục nhất định là không thể bỏ qua cái cơ hội tốt này tháng chạp hai mươi chín cũng chính là đêm ba mươi một ngày trước thừa dịp các đại thương c h ẳ n g còn không có ngừng buôn bán áp dung sục đó là mang theo đệ đệ người một nhà từ trong nhà rời đi đi trong khu đi dạo một chút lưu tín an với bà e rủ hi un cũng không có đi theo hai người bọn họ hay lại là để ý hơn bị phát hiện vấn đề hơn nữa bà e rủ hi un cũng có thập phần lý do chính đáng cho nên ngày này rất bình đạm đi qua Xuyên hạ bộ ca. À, không phải ngày mai đi mới mặc mà ngày mai mới là đầu năm mùng một hôm nay liền có thể mặc bà ẹ rủ hi un lắc đầu một cái dùng băng tóc đem chính mình ô hát tóc dài sửa sang lại sau đó đó là đi ra khỏi phòng đi trước rửa mặt cứu cứu cũng là rất sớm đã thức dậy nghe được trên lầu tiếng bước chân sau đó hắn nhìn về phía đi xuống lầu lưu tín an có chút hiếu kỳ các ngươi đều dậy cứu cứu người một nhà ngủ ở dưới lầu p h ò n g khách chủ yếu là lo lắng hai cái tiểu nha đầu ở trên lầu chạy tới chạy lui sẽ làm ổn đến nhân ừ dù khi un cho mẹ ta chuẩn bị ít đồ sáng sớm liền bỏ dậy chuẩn bị đồ vật á c d i n rằng có chút hiếu kỳ nhưng lưu tín an cũng không có trực tiếp đem tình huống nói cho áp d i n rằng mà là tiểu tiểu bàn cái chỗ hấp giờ n ở một hồi ngày liền biết ta đi trước đem ta mũ quất lên nói xong lưu t í n an đi tới cha mẹ mình cửa gian phòng hôm nay lưu chính giang cũng nghỉ ngơi bất quá lúc này lưu chính giang khẳng định cũng sớm đã thức dậy cho nên hắn trực tiếp đập cửa kêu cha mình ba ba rất nhanh cửa mở ra lưu chính giang không hiểu nhìn hắn để cho ta mụ đứng lên dù khi un chuẩn bị cho nàng một chút năm mới lấy vật được rồi ta gọi nàng đứng lên lưu chính giang gật đầu một cái lần nữa đóng cửa lại không bao lâu tóc hai b ù xù nhà mình lão mụ bắt đầu từ trong phòng ngủ đi ra nàng mị đến con mắt không hiểu nhìn con trai của nhà mình lưu tín an chính là đi tới phụ bên người thân thân mật đắp người đàn bà bà vai đem đối phương hướng cửa thang lầu mang một hồi không được kêu lên tiếng hấu ân với hấu chuẩn còn ngủ đây cái gì à thân t h ầ n bị bí trừ phi hai n g ư ờ i có thể bây giờ ô m đứa bé đi ra nếu không xuất hiện cái gì ta cũng sẽ không thét trói thai ác dung sục nói với lưu tín an pháp k h ị t mũi coi thường nàng đều này số tuổi có thể có cái gì là có thể làm cho nàng kêu thành tiếng thật coi nàng là cái gì không từng va chạm xã hội tiểu gia đình bà chủ rồi hả â này có chút khó khăn vậy không phải mặc dù ngoài miệng xem thường nhưng ánh mắt của ác dung sục bên trong mong đợi vẫn là rất chân thực nàng không tự chủ được tăng nhanh dưới chân n h ị n bước đi tới phòng ngủ của lưu tín ăn cửa mà người đàn bà hành động này để cho lưu tín ăn a n rất là lúng túng gì đó không phải ta đây phòng ở đó phòng á c dung sục không h i ể u ự một tiếng sau đó nàng ngước mắt nhìn con trai của nhà mình rất là nghi ngờ hai n g ư ờ i không phải ngủ chung thật vừa đúng lúc là nàng nói lời này thời điểm bà hẹ rủ hi un cũng đúng lúc đánh răng xong từ phòng tắm đi ra bởi vì trang vẫn là phải ở rửa mặt xong sau đó họa tốt nhất bây giờ liền đem mặt ra sạch một hồi lại trang điểm thì phiền thoái cho nên hắn chỉ quét qua răng làm đến khuôn mặt nhỏi vừa ra khỏi cửa liền nghe được các dung sục đánh như vậy thú chính mình với lưu tín an nàng ta trương bạch sạch đến lộ ra màu hồng khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt biến thành triệt đầu triệt đôi màu hồng ô mụ nàng nửa tủi thân nửa làm lũng kêu các dung sục này mềm n ũ n g thanh n ầ m cũng là để cho các dung sục tâm c u n g hóa ha ha ha đùa tín an nói ngươi chuẩn bị cho ta rồi đồ vật ừ trước liền muốn chuẩn bị cho ngài chỉ là một mực không tìm được một thời cơ tốt bây giờ ta muốn chính là thời cơ tốt nhất người thật mang h a i các dung sục trận to hai mắt vẻ mặt không thể tin bà ẹ rủ hi ùn cũng choáng vội vang lắc đầu k h o tay dùng hết toàn thân tới b ả y tỏ hủy bỏ không có không có không có hai ta còn sớm a á c dung sục cũng không lộ ra quá biểu tình thất vọng dù sao nàng căn bản liền không ôm hy vọng nàng cũng không gấp ngược lại hắn với lưu chính g i a n g thân thể khỏe mạnh cực kỳ đợi thêm cái mười năm tám năm không thành vấn đề bất quá bà ẹ dù hi un tựa hồ không thể chờ lâu như vậy đứa nhỏ này năm nay thật giống như cũng đã ba mươi mốt đi đợi thêm cái mười năm tám năm thật sự lớn tuổi sản phụ rồi vậy cũng không được đương nhiên lời này khẳng định không thể thả ở bây giờ nói quá mất hứng một ít kia dù hi un cho ta chuẩn bị gì đây nhìn vẻ mặt mong đợi park run g sục bà hẹ rủ hi un hít sâu một hơi nàng vặn ra phòng khách cửa phòng sau đó đó là bị căn phòng kia thật chỉnh tề giường nháo cái mặt đỏ ửng mới vừa rồi nàng còn đang làm park run g sục t r e o ghẹo cảm thấy rất là xấu hổ nhưng bây giờ này sạch sẽ chỉnh tề giường cũng chứng minh park run g sục t r e o ghẹo cũng không phải là không có lửa làm sao có khói nàng đúng là với lưu tín a n ngủ chung tới nghĩ tới đây bà hẹ rủ hi un hung ác trận mắt nhìn liếc mắt nhà mình vô tội bạn trai người này làm gì so với nàng còn gấp b đương nhiên bùi tiểu thư đã quên đi rồi cái kia để cho lưu tín ăn đi gọi người, người nhưng thật ra là chính nàng chuyện này ngược lại lưu t í n a n gánh tội thay thì xong rồi càng kỳ quái hơn là lưu t í n a n lại mình cũng theo thói quen bắt đầu nghĩ lại đáng sợ bà hẹn rủ hi un không nghĩ nữa những thứ ngổn ngang kia sự t ì n h nàng dẫn đầu đi vào cửa mà bác dung sục chính là đi theo nàng phía sau cùng vào cửa tiếp đó không đợi bà hẹn rủ hi un mở miệng nàng liếc mắt đó là thấy được đặt lên giường vậy để cho nàng không rời mắt nổi hạ bốp sau đó nàng trận to hai mắt hai cái tay không tự chủ được b u n g miệng một nhóm lệ nóng không chịu không tràn ra hớp mắt chơi ạ nàng thất thần nhỉ non lên tiếng nàng cho tới bây giờ không có ghét quá chính mình quốc gia c h í nhưng m vô luận như thế nào nàng đã rời đi chính mình cố thủ hơn ba mươi năm nhiều năm như vậy nàng gần như cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua những nàng đó quen thuộc văn hóa nàng chính là bà ẹ rủ hy ôn trong miệng nói qua những thứ kia tương đối truyền thống trường bối năm mới thời điểm xuyên truyền thống hát bút đã là khắc ở nàng tròng sương thói quen lưu chính giang biết rõ nàng rất thích hát búp cho nên cũng mua cho nàng rất nhiều những thứ kia quần áo đến bây giờ cũng còn đặt ở nàng trong tủ treo quần áo nhưng đây chính là nàng tương lai con dâu cùng nàng giống vậy xuất thân từ cao ly đồng bảo cho nàng mang đến có đặc thù hàm nghĩa h á b búp nàng làm sao có thể không lệ nóng danh trọng kích động các dung sục đem bà hẹ rủ hy un ôm lấy thân thể hơi có chút run dày mà bà hẹ rủ hy un đầu tiên là ngần ngơ sau đó cũng giống là bị b á c dung sục cảm động lây như vậy đỏ cả về mắt nàng vỗ nhẹ nhẹ đến người đàn bà cóng sau đó thanh â m thả nhẹ ở các dung sục bên thai n h ọ giọng vừa nói mụ, mụ thích、hả? thật rất ưa thích rồi áp dung sục rất khó dùng ngôn ngữ để miêu tả mình lúc này tâm tình nàng chỉ là một sức lực đáp trả bà hẹ rủ hi un vấn đề phải thử mặc thử một chút sao áp dung sục lỏng ra bà hẹ rủ hi un dùng sức gật đầu một cái nhưng rất nhanh nàng nhận ra được chính mình bộ dáng này ở trước mặt tiểu bối tựa hồ có hơi mất thể diện theo gần đó là giơ tay lên lau mặt một cái chính mình ngượng ngùng tự rêu nói cũng người lớn như vậy còn cùng một tiểu cô nương như thế khóc x ế c nước cho các ngươi thấy chê cười mụ mụ đừng bảo là lời như vậy một hồi chúng ta đồng thời thay sau khi đi ra ngoài nói chúng ta là chị em gái cũng sẽ không có người hoài nghi đâu rồi ngài còn trẻ đây ha ha ha nào có khoa trương như vậy b áp d u n g sụp cười khoắt tay sửa sang lại tâm tình nàng buộc phát bắt đầu mong đợi ta bây giờ ta nên làm như thế nào ngài đi trước rửa mặt một chút đi ta trước tiên đem quần áo chuẩn bị x o n g sau đó một hồi còn phải giúp ngài trang điểm đây chuyện này nhưng hôm nay còn phải làm cơm tất nhiên ta tới đi lưu tín an thập phần kịp thời tiếp lời cha hắn đứng ra đưa tay đem chuẩn bị cơm tất nhiên loại công việc này và lấy đừng nói bà ẹ rủ hi u rồi mới vừa rồi hắn thấy chính mình lão mụ bộ kia yếu ớt bộ dáng chính hắn đều là suýt nữa không nhịn được lệ băng hắn với bác dung sục quan hệ dĩ nhiên là cực tốt nếu không hắn cũng sẽ không ở mới bắt đầu vì tìm kiếm mình láo mụ đi tới quốc nội trần tướng một mình chạy đi cao ly rồi làm con trai hắn một số thời khắc không thể giống như lý trình lộ hoặc là bà ẹ n rủ hy u như n vậy như vậy thân mật bồi bạn người đàn bà nhưng chút chuyện nhỏ này một cái nhắc tay sự tình hắn vẫn không thành vấn đề ngươi làm đùa ta gần đây làm đồ ăn kỹ thuật nhưng là tiến bộ tốt hơn một chút cái t i ê n tâm giao cho cho ta với mẹ nuôi là được, được ta đi trước rửa mặt một hồi ta được với ngô tú đi khoe khoang khoe k h o a n đi lưu tín an cũng nói đến mức này á này. Này nếu như g a di thật đi theo mẹ nuôi khoe khoang mẹ nuôi sẽ không tức giận chứ đã có tuổi trưởng bối cũng là ưa thích tranh đua một điểm này bất kể là hoa điều trưởng bối hay lại là cao ly trưởng bối đều là giống nhau lưu tín ăn cũng là vẻ mặt lúng túng sinh khí ta nghĩ chắc là sẽ không nhưng có một chút phòng chứng không có biện pháp tránh cho cái gì mẹ nuôi khi nhìn đến mẹ ta khoe khoang ngươi cho nàng t ặ n g đồ nói không chừng hội âm dương quái khí lý trình lộ đi dù sao bây giờ nàng còn không có tìm một để cho nàng hài lòng bạn trai ngươi cũng biết rõ mẹ nuôi chỉ mong trình lộ sớm một chút kết hôn lời này để cho bà ẹ n rủ hi un bắt đầu nhức đầu c ắ n r ụ n g r ă n g nghe lưu tín an nói một câu còn giống như thật là có chuyện như vậy nói như vậy hai nàng này có phải hay không là đem lý trình lộ cho đâm lương rồi cũng chính là lưu tín an không nghe được bà hẹ rủ hi un tiếng lòng nếu không nhất định sẽ vội vàng đem chính mình chọn đi ra cái gì gọi là các nàng rõ ràng chính là bà ẹ d rủ hi un lấy sức một mình đâm lưng rồi lý trình lộ hắn có thể là không hề làm gì cả đừng để ý những thứ kia ngươi trước đi chuẩn bị đi một hồi mẹ ta p h ỏ n g trường liền lên tới bà ẹ d rủ hi un g ậ t đầu sau đó nàng cười hì hì nào vào lưu tín a n trong l ự c ngước đầu ngạo kiểu nói ta làm xong à. quá tuyệt vời ngươi chính là cái thế giới này bên trên hoàn mỹ nhất bạn gái cũng là hoàn mỹ nhất con dâu lưu tín a n không có mảy may phóng đại ở hắn tâm lý bà ẹ d rủ hi un chính là giỏi nhất chương bốn t h ự c ra hạ buộc là một kiện rất để cho lưu tín ăn ngạc nhiên truyền thống quần áo trang sức hắn là triệt đầu triệt đôi u hắn tộc nhân bất quá hắn phục loại vật này đối với hắn mà nói cũng vẹn vẹn chỉ là nghe nói qua cùng thấy qua hắn còn không có chân chính đã mặc thử vì để cho hắn có mong đợi cảm thay quần áo với trang điểm câu hắn không có không nhãn lực độc đáo chạy đi tham gia náo nhiệt mà là kiên nhận chờ đợi mà xuyên hạ buộc cũng là một kiện rất chuyện p h i ệ n thoái cho nên chờ đợi thời gian hay lại là khá dài c h ơ mắt nhìn mình t ỉ t ỉ hưng phấn chạy lên lầu ác d i n răng nhìn ngồi ở bên cạnh mình lưu tín an hiếu kỳ hỏi tình h u g ì đều đã đến nước này rồi lưu tín ăn cũng không có tiếp tục giấu dếm dù hy un cho mẹ ta chuẩn bị hạ b ộ dù sao mẹ ta ở bên này cũng không có gì ăn mặc hạ b ộ cơ hội tuy nói trong nhà có là có nhưng chỉ nàng một cái người ngoại quốc chính nàng xuyên cũng không có ý nghĩa a ấy linh còn chuẩn bị những thứ này ấy ư thật là phí tâm a hát xin r ă n g lúc này mới vẻ mặt bừng tỉnh cảm k á i nói không nói cái khác bà ẹ n ù hy un cái này chuẩn bị cũng là tăng lên không ít ở hắn tâm lý độ hào cảm như vậy hiểu chuyện nghe lời hải tử ai không thích đây bất quá bởi vì hạ b ộ có chút quá chiếm chỗ nàng liền chuẩn bị rồi chính nàng với lão mụ bộ kia mợ bên kia a không việc gì nàng không yêu xuyên hạ b ú ngươi cho ngươi mợ xuyên nàng còn không vui đ â y thực ra trong nhà còn có t á c dung sục h ạ p búp nếu như mợ cũng muốn xuyên tìm một bộ đi ra thực ra là được nhưng nơi này t á c dinh răng cũng không hề nói dối hắn rất biết lao bà của mình cho nên hắn trực tiếp thay lão bà của mình cự tuyệt như vậy à thực ra trong nhà vẫn có mấy bộ không cần không cần áp d i n răng khoác khoác tay cũng là không khỏi mong đợi đang cùng áp d i n g khoác k h o tay cũng là không khỏi mong đợi đang cùng áp dinh răng k h c khoác a y n h ô n g h ỏ i m o n đ ó những thứ kia ở hắn trong đầu đã bắt đầu khuôn mẫu hồ trí nhớ lần nữa chân thật đứng lên t h tỷ lúc còn trẻ xuyên hạ bộc vẻ phản phất liền phát sinh ở ngày hôm qua như vậy. cậu cháu hai chín h t á n gấu trong nhà đại môn từ bên ngoài bị đẩy ra lý trình lộ đi vào nàng đầu tiên là đổi dép sau đó cười hì hì với bác xin răng nói chào buổi sáng sau đó đó là đặt mông ngồi ở l ư u tín an bên người bác xin răng theo bản năng nhìn mình vị này cháu ngoại gái hắn dĩ nhiên cũng biết rõ lý trình lộ nhưng thật ra là với chính mình một chút x í u máu mủ cũng không có nhưng khoảng thời gian này sống chung đi xuống hắn coi lý trình lộ là làm chính mình thân ngoại sinh nữ nhìn trình lộ không nghĩ đến làng giải trí vòng vo một chút hắn gái này tài sản chỉ cần lý trình lộ gật đầu chơi đùa mà thôi tính chất tới làng giải trí phát một bài hát lộ cái mặt tham gia cái m v cái gì đơn giản là việc rất nhỏ húng chi hắn chính mình cô cháu ngoại này bên ngoài hình phương diện thật một chút xíu đều không thua cho ra nói nghệ sĩ một em mở bày ra mặt đầu để cho lý trình lộ có một đôi có thể để cho bà ẹ rủ h i u nước miếng lưu đầy đất chân dài hơn nữa ngoại trừ chân dài bên ngoài nàng cũng làn ê n lồi địa phương lồi nên kiểu địa phương tiểu mặc dù không có tiếp thủ qua chuyên nghiệp nghệ thuật ca hát với vũ đạo huấn luyện nhưng liền đơn thuần âm sắc với trần âm lý trình lộ vẫn là rất ưu tú nói cứng k u y ế t điểm lời nói đại khái là là tuổi tắt đi nhanh ba mươi tuổi lý trình lộ khẳng định không thể lấy thân phận của idol xuất đạo bất quá khi cái người mẫu a diễn viên a vẫn là không có vấn đề gì nhất là diễn viên đông phương mỹ nhân theo chân bọn họ quốc gia những thứ kia tinh xảo mỹ nữ vẫn có bất đồng rất lớn nói cách khác lý trình lộ gương mặt này là tiêu chuẩn diễn viên mặt thuộc về phải không đi làm diễn viên cũng lãng phí cái loại này b á c d i n răng đề nghị thật đúng là để cho con mắt của lý trình lộ sáng lên bất quá rất nhanh nàng đó là lướng biếng khoát tay cự tuyệt ta hay là thôi đi đ ặ t ở mười năm trước nàng p h ỏ n g trừng sẽ thập phần động tâm thậm chí kêu khóc muốn cho lý trường hà với ngô tú đưa nàng đi cứu cứu bên kia nhưng bây giờ chứ sao n h ân thực bà ra Hi-un với n g suy nghĩ kỹ một chút khả năng thật đúng là chính nàng nói đoán dù sao nàng nhưng là ông chủ cháu ngoại gái lại nói trước mắt đọc chấm nghe thư tiện dụng nhất áp mẹ tuần chủ áp nhưng vẫn là câu nói kia bây giờ sinh hoạt rất tốt lý trình lộ chỉ muốn làm một cái truy tinh nhân liền có thể xuất đạo chính mình trở thành nghệ sĩ cái gì hay lại là liền như vậy ta đều nhanh ba mươi rồi học hát nhảy dập cũng không kịp chính ta cũng không cho là ta mình là một làm diễn viên vật liệu khi ta phiên dịch rất tốt sách hai n g ư ờ i này ta muốn giúp giúp các ngươi đều khó khăn áp d i n răng vẻ mặt bất đắc dĩ hắn nhưng thật ra là rất muốn cho mình này hai cháu ngoại đưa chút lễ ra mắt lưu tín ăn từ hắn bên này ngược lại là thu lợi đi một tí nhưng cũng không nhiều lý trình lộ lời nói nếu như nói để cho lý trình lộ với tuyên bọn nhỏ gặp mặt một lần coi như là lễ vật lời nói vậy hắn cũng coi là cho rồi trình lộ một chút lễ ra mắt về phần còn lại công việc phương diện sự t ì n h hắn thật là không giúp được gì kia cứu cứu nghĩ biện pháp để cho ta với vương gia ngươi thấy một mặt thế nào thật muốn nói muốn để cho cứu cứu hỗ trợ sự t ì n h thật là có lý trình lộ hưng phân nói ra một cái tên b ác d i n răng xứng sở sau đó trực tiếp lấy điện thoại di động ra bây giờ liền cho các ngươi gặp mặt a đừng làm lộn ngươi đừng thêm phiền a mặc dù lưu tín an đối vương g i a ngươi không quen nhưng t r ư ớ c hắn hay lại là dành thời gian tra xét một chút người này hoặc có lẽ là sở hữu ở g i vợ phát triển người hoa tài liệu cái này vương g i a ngươi chính là một cái trong số đó hơn nữa hắn nhớ người này ở năm ngoái một tháng thời điểm liền đã không phải g i vợ nghệ sĩ rồi đúng ta hay nói một chút cứu cứu ngươi chớ làm luận a lý trình lộ dĩ nhiên cũng biết rõ một điểm này nàng chính là ý tưởng đột phát nói một cái như vậy tiểu thỉnh cầu thôi nếu như thật sẽ để cho tắc dinh răng làm khó nàng chắc chắn sẽ không tiếp tục thỉnh cầu t c dinh răng lộ ra một cái trêu ghẹo đ ụ cười không việc gì thực ra coi như ta không đánh hắn buổi chiều cũng biết gọi điện thoại tới theo ta chúc tết thật k i a đến lúc đó rồi hay nói cũng được lý trình lộ t h ở phào nhẹ nhõm nàng khắp nơi quan sát một chút phát hiện cũng không nhìn thấy bác rung sục mợ cùng với bà ẹ rủ hi un bóng người sau đó nghi ngờ hỏi mọi người người đâu đều tại nằm vị hạ. mợ đang dỗ ấu ân với ấu chuẩn ngủ hai nàng ngày hôm qua chơi đùa đến rất khuya mới ngủ lão mụ với rủ hi un lời nói chính ngươi đi lên xem một chút liền biết đi lên lý trình lộ còn không biết rõ bà ẹ rủ hi un chuẩn bị hạ bộc truyền này đúng nhớ khác là to ngươi đừng đem ấu â n với ấu chuẩn đánh thức là to tại sao đi lên liền biết lưu tín an khắc này ý vòng vo hành vi đổi lấy lý trình lộ một cái đại đại xem thường nàng không nhịn được cũng nàng đến làm cái gì không được nhất định phải làm câu đố nhân nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt không thể chối lòng hiếu kỳ của nàng s á c thực bị lưu tín an câu đố nhân hành vi nói lên vì vậy nàng đại cất bước một bước hai cái nớp thang chạy lên lầu hai đầu tiên là gõ một cái lưu tín an cửa phòng xác nhận chưa động tính sau đó lại gõ một cái phòng khách môn lần này có động tính ai đây là bà ed rủ hy un thanh âm lý trình lộ vui mừng mau trả lời nói là ta a các ngươi đang làm gì vậy đây để cho ta cũng tới tiếp cận tham gia náo nhiệt trình lộ a vào đi để cho ta xem một chút các ngươi đang làm a lý trình lộ đẩy cửa ra hưng ơ phấn vừa nói chuyện sau đó liền bị này diễm lệ hạ bộc lung l ầ y con mắt nàng theo bản năng muốn ghét trói thai nhưng rất nhanh liền nhớ tới lưu tín an d ặ n g ò vội vàng một tay bịt miệng rồi sau đó trong ánh mắt nàng lóe lên hưng ơ phấn thuận tay đóng cửa lại lại vừa là hơn nửa canh giờ thời gian trôi qua rốt cuộc một mực an tĩnh lầu hai có độc tính lý trình lộ chắp tay sau l ư n g từ lầu hai đi xuống nàng đầu tiên là với ngồi ở trên ghế s a lon mợ đạo câu c h à o buổi sáng sau đó đó là vẻ mặt thần bí như thế nào đây một mực ở mong đợi lưu tín an không khỏi hỏi hãn đại khái là lúc này trong nhà mong đợi nhất chính mình lão mụ với bà ẹ rủ hi un xuyên hạ buộc dáng vẻ người thật tuyệt lão mụ với rủ hi un tỷ đều là đẹp đẽ để cho người ta không nói ra lời bất quá mợ không mặt mà trong nhà còn có hạ buộc đây ta coi như xong rồi cái kia quá phiền thoái một hồi còn phải chuẩn bị cơm đây nghe được mợ lời nói lưu tín an vội vàng nhấc tay tỏ ý trưa hôm nay bữa ăn với cơm tất nhiên ta theo trình lộ chuẩy là được mợ các người liền ở nhà đang mong đợi thì tốt rồi ừ có ta chuyện gì lý trình lộ không nói gì cực kỳ cái này cùng nàng có quan hệ gì a và lại nói hai nàng cũng không sao sẽ làm v ầ n thắng a kia cũng không thể để cho lão mụ đến đây đi nàng xuyên đẹp như thế hại lão mụ nói nàng buổi chiều liền thời nàng đã bắt đầu ngại phiền thoái là rất phù hợp chính mình lão mụ hình tượng trả lời chính không nói gì đến trên lầu vang lên lần nữa tiếng bước chân mà lần này vang lên tiếng bước chân để cho ghế xa lon bốn người đồng loạt ngầm đầu tiếp đó bà ed rủ hi un kia t r ư ơ n g đáng yêu đến để cho người ta hoàn toàn không cách nào rời đi tầm mắt mặt đẹp đó là dọi vào rồi mọi người mi mắt nếu phải mặc truyền thống như vậy kiểu tóc bà ed rủ hi un cũng là thiết kế tỉ mỉ rồi xuống lúc này nàng ta đầu đen nhánh xinh đẹp hát phát đã bị nàng bàn m á bắt đầu dùng châm c à i tóc cố định ở sau một tấm đáng yêu gương mặt không giữ lại chút nào như cũng không thể kén chọn liệu tín an đứng lên không nhịn được khen ngợi một tiếng trong ánh mắt tất cả đều là đối nhà mình bạn gái ca ngợi đại khái là ánh mắt của hắn vô cùng nhiệt tình một ít bà ed r hi un tựa hồ có hơi xấu hổ nàng che miệm lùi về sau một bước, đi tới cửa thang lầu. lần này mặc màu hồng áo ngắn váy đầm dài màu trắng bà hẹ rủ hi un rốt cục thì hoàn toàn bị lưu tín an thu hết vào mắt trường cung góp chân quần dài cũng không phải đặc biệt thuận lợi đi bộ cho nên bà hẹ rủ hi un có chút nhấc lên làm váy lộ ra cặp kia nút ở dưới váy dài mặt dép lưu tín an đi nhanh lên đến cửa thang lầu đưa tay nhẹ nhàng đỡ nhà mình rời bước sinh liên bạn gái chờ lần nữa đứng ở trên đất bằng bà hẹ rủ hi un không tiếp tục để cho lưu tín an đỡ chính mình mà là chậm rãi bước đến trong ánh mắt lóe tươi đẹp tắt xin răng cùng mở trước mặt nàng đầu tiên là trừng mắt một cái lý trình nàng hai tay trịnh trọng đến ở trước người khuất tất quỳ sụp xuống đất thật phần nghiêm túc lại nghiêm túc hướng hai vị trưởng bối hành đại lễ cứu cứu mợ chúc mừng năm mới để cho lý trình lộ đứng dậy cũng là nguyên nhân này nàng làm sao có thể hướng nhỏ hơn mình hai tuổi lý trình lộ đi đại lễ như vậy đây á c xin răng hai người cười gật đầu hai người bọn họ rất tự nhiên đón nhận hậu bối hành lễ sau đó hai mắt nhìn nhau một cái hơi có chút lúng túng thư rồi không có chuẩn bị tiền mừng tuổi bất quá bà ed r hi un cũng, cũng không phải là vì về điểm tia tiền mừng tuổi mới như vậy hành lễ nàng làm xong hết thẻ các thứ này sau đó rốt cục thì đến phiên các dung sục ra sân khâu ở bà hẹ rủ hi u n kêu gọi tới các dung sục rốt cục thì nhăn nhăn nhó nhó xuất hiện ở người một nhà trước mặt so với mới vừa rồi đẹp đẽ p h o n g khoáng bà hẹ rủ hi un các dung sục ngược lại là biểu hiện ra cùng bình thường nàng hoàn toàn không đồng nhất mặt chỉ thấy nàng lung túng từ lầu hai nhìn đệ đệ mình cùng với bọn nhỏ không nhịn được o á n giận ta vừa không có rủ hi un xinh đẹp như vậy nào có lão mụ với rủ hi un tỷ như thế đẹp đẽ lý trình lộ thứ nhất cổ động đó lấy lưu tín ăn với bà h rủ hi u n cũng là cùng kêu lên hoan hô ngay cả bác x i răng cũng là lộ ra một cái hoảng hốt biểu tình t thật thật lần này trước h t là đi nên đón vẫn là lưu tín an nhìn nhà mình cười rất là vui vẻ lão ngụ lưu tín an không nhịn được nhẹ nhàng ôm một cái vị này khổ cực chiếu cố hắn gần ba mươi năm người đàn bà mẹ đặc biệt thích hợp ngươi đặc biệt vô cùng xinh đẹp ha ha ha vậy khẳng định ngươi biết do năm đó ở trấn chúng ta bên trên lại có bao nhiêu người đuổi theo mẹ ngươi ta sao thời gian mới bắt đầu ngượng ngùng sau đó Bác dung sục lần nữa trở lại bình thường trạng thái. lưu ầ n nữa bình trở t lại h ờ n trạng g thái. l ư tín an mang theo lão mụ đi tới trên ghế s a lon ngồi xuống sau đó đó là lần nữa dôi tay nắm chặt rồi bên kia bà hẹ rủ hi un tay nhỏ bên trái là da người hưng p h ấ n nói chuyện p h í a âm thanh mà bên phải là hắn bây giờ tối thích nữ nhân loại này thỏa mãn cùng cảm giác hạnh phúc không khỏi làm hắn muôn vàn g cảm khái thừa dịp tất cả mọi người đều không để ý lưu tín an tiến tới bà hẹ rủ hi un bên t h a i ở nàng tràn đầy nụ cười nhìn soi mói chậm rãi nói ra lúc này hắn muốn nhất với đối phương nói ra lời ngữ chỉ là làm lưu tín ăn không nói gì là chính mình lão mụ lúc này mới vui vẻ không tới nửa giờ liền bắt đầu ngại hạ b ộ c không có phương tiện rồi hạ b ộ c xác thực rất không có phương tiện chủ yếu là vì để cho quần dài c h ố n g lên đến các nàng còn phải ở trong quần để lên một cái váy chống đỡ nhưng c h ố n g lên dài váy tương đương chiếm chỗ làm gì cũng đặc biệt không có phương tiện ít nhất chống được cha ta trở lại chứ lưu chính giang cũng không có chính mắt thấy lao bà của mình mặc hạ b ộ c mạo mỹ như hoa bộ dáng hắn bị một thông điện thoại kêu đi b u ổ i t r ư a mới có thể trở về ai dù khi u na ngươi đừng suy nghĩ nhiều à ta rất hài lòng mặc quần áo này rồi ta quay đầu tính toán đợi ngươi với tín ăn kết hôn cũng xuyên nhưng s ắ c thực không tiện lắm bà ẹ dù hy ư u liền vội và ngật đầu nàng dĩ nhiên không có hiểu l ắ m b ắ p dung sục y tứ thậm chí thực ra nàng cũng thật ngại phiền thoái chờ lưu chính giang trở lại cho mình vị này tương lai công công đi hết đại lễ sau đó nàng cũng phải đem hạ bột khởi mới được dù sao nàng cũng là muốn muốn cùng theo một lúc chuẩn bị cơm tất nhiên làm sao có thể thật chỉ làm cho nhà mình bạn trai chuẩn bị nhiều người như vậy bữa ăn tối ta minh b ạ c h mụm m thực ra ta cũng cảm thấy có hơi phiền t o á i nếu không đổi lại đã tìm về từng tại quê hương cảm giác cái này đã để cho t á c dung sục rất thỏa mãn rồi về phần mặc cho lưu chính ra nhìn cũng vợ chồng chỉnh bộ kia làm gì húng chi hiện nay khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt không phải còn có điện thoại di động loại vật này sao hình đã sớm chụp xuống đợi lát nữa đi cha ta một hồi trở về lưu tín an còn muốn thử thuyết phục một chút nhà mình lãng mụ nhưng t á c dung sục vung tay lên trực tiếp đứng dậy vẫn không quên kéo bà mẹ rủ hi un một cái đi rủ hi un r a thay quần áo đi à bà mẹ rủ hi un không dám lên tiếng khuyên chỉ có thể nhìn hướng nhà mình bạn trai định để cho lưu tín an giúp mình nói vài lời nhưng lưu tín a n rất biết chính mình lão mụ tính khí tính tình lúc này các dung sục đã làm ra quyết định muốn để cho hắn đổi kia có thể không phải một chuyện dễ dàng chuyện bất đắc dĩ hắn chỉ đành phải hướng về phía bà e rủ hi un gật đầu một cái lần này bà e rủ hi un cũng không chiêu nàng không thể làm gì khác hơn là phối hợp các dung sục lần nữa lên lầu khổ cực chuẩn bị lâu như vậy kết quả là mặc hơn nửa canh giờ bất quá trái tim của nàng ý coi như là đưa đến ít nhất nàng có thể cảm giác được các dung sục hôm nay thật rất vui vẻ rất vui vẻ so với trước kia đánh mặt trực thắng thật nhiều tiền ngày đó còn vui vẻ đưa mắt nhìn lão mụ với bà ẹ d rủ hi un thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt lưu tín a n thở dài một hơi lão mụ có đổi hay không hắn bất kể hắn muốn nhìn nhiều một chút bà ẹ d rủ hi un mặc cái này thân à. như vậy bà ẹ d rủ hi un thật có một loại cổ điện mỹ nhân cảm giác mặc dù hình là c h u ộ t không ít nhưng hình khẳng định không có chân nhân nhìn có cá tính hắn chuẩn bị trở về đầu chính mình mua thêm mấy bộ h a b o o k sau đó ở nhà để cho bà ẹ d rủ hi un trả lại cho hắn nhìn bản ngươi thật thay đổi q u ầ áo hapa xong rồi lão lý để cho ta ngày mai nắm ngươi một khối đi qua lý trình lộn nhiên mở miệch nói l i u tín ăn x ứ sở ngược lại cũng kịp phản ứng lý trình lộ trong miệng lời muốn nói lao l ý đến tột u cùng là ai tu học chuyện ừ n g ư ơ i với rủ hi un t ỷ công khai đám người kia ngồi không yên phòng chừng muốn đợi ngươi qua sau đó thật tốt bắt có em một chút đi ta không có hứng thú không đi lưu tín an dứt khoát tự tuyệt muốn là mình m không với bà hẹ rủ hi un yêu lời nói hắn đi cũng đi ngay nhưng bây giờ chính mình với bà hẹ rủ hi un đều là quan hệ này rồi hắn mới không nghĩ để nhà mình gái đẹp bằng hữu tự mình ở ra chạy đi với đám kia bình thường không liên lạc chỉ có ở lúc có sự liên lạc trung học đệ nhị cấp các bạn học gặp mặt về phần mang bà h rủ hi un cùng nhau đi vậy càng là không thể nào ta đoán cũng vậy vậy chính ngươi hồi hắn đi ta lời ư hồi tình huống gì quái dày ngươi có thể không phải mà vừa nói một ít kỳ kỳ quái quái lời còn tự cho là mình rất biết chơi ơ trâm tâm nổ nước bọt để cho lưu tín a n không khỏi vì chính mình trung học đệ nhị cấp đồng học mặc n i ệ m đuổi theo ai không tốt nhất định phải đuổi theo lý trình lộ cái này đ ỉ n h cấp n h a n khống nhìn hiện ở loại tình huống này lão mụ hẳn là hoàn toàn nhận định rủ hi un tỷ là nàng tương lai con dâu a lý trình lộ đột nhiên cảm khái mở miệng thở dài nói lưu tín ăn cười gật đầu một cái cái này không có gì không được bà ẹ n rủ hi un có thể được người nhà như thế trịnh trọng công nhận hắn làm bạn trai nàng đánh trong đ ấ y lòng thay bà ẹ n rủ hi un cảm giác vui vẻ sang năm ngươi liền đừng quay lại với rủ hi un tỷ đi nhà nàng đi cũng đến mức này rồi gần đó là làm f a n lý trình lộ đều cảm thấy hai người này hẳn phải chuẩn bị đăng ký mới đúng lưu tín an không trước tiên trả lời hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn trống rỗng lầu hai hành lang k h ẽ cười một tiếng ta nghe nàng xách xách, xách xem á c h x ra hoàn toàn nhận định rủ hi un tỷ còn không chỉ là lão mụ lý trình lộ thiêu mi c h g ẹ o mà lưu tín an không có mảy may ngượng ngủng hắn núi ngủ bay gật đầu người nói, nàng nhất định sẽ là sẽ vợ c ba xuân t i ế t nội dung không nhiều tiếp theo chính là 2022 n ă m cố sự á biết rõ đoàn người khả năng không quá vui vẻ đoạn này nội dung cốt truyện hôm nay trực tiếp canh tư duy nhất thả ra tăng nhanh nội dung cốt truyện độ tiến triển tăng tốc đến rét vẹo vẹt cất cánh 2022 n ă m chương 444. lai sở c h ế ảm thời gian khách không m ợ i mà đến m ộ n đổi về rồi màu trắng sữa dệt len áo lót màu xanh đậm trong áo lông dựng cùng màu đen thẳng ống còn bà hẹ rủ hy ôn lại biến trở về bình thường cái tia lao luyện đẹp đẽ đại minh tinh trước kia cuộn tròn tới hắc phát cũng đã để xuống lược thành một cái thông thường nhất đen dài thẳng hình dáng mà trên c h á n v ậ t vánh lưu hải nhi càng làm cho nàng lộ ra non nớt rất nhiều mặc dù không có hạ bụng để cho lưu tín an cảm thấy có chút đáng tiếc nhưng không thể chối lúc này bà hẹn rủ hi un như cũ để cho người ta di bất khai tầm mắt ít nhất lưu tín an nhìn chằm chằm không chấp mắt chính mình để cho bà hẹn rủ hi un cảm giác tương đương gánh nặng nàng bước nhanh đi tới bên cạnh lưu tín an sau đó dùng tuổi trọ không để lại vết tích đỉnh một chút nhà mình bạn trai s ừ n bà cốt khi nhìn đến lưu tín an đeo lên thống khổ mặt nạ sau đó lộ ra vẻ mặt vô tội thế nào bà hẹ rủ hi lưu tín a n cũng không tiện nói gì chỉ là che bị công kích vị trí giới cười một tiếng không việc gì bởi vì hôm nay đã là giao thừa rồi cho nên bây giờ bên ngoài đã sớm vang lên liên miên bất t u y ệ t tiếng pháo thực ra từ vừa tới bên này ngày đầu tiên bắt đầu bà ẹ n rủ hi un cũng đã bị tiếng pháo hù được qua nhưng theo thời gian đưa đ ẩ y nàng lần nữa thích tiếng tiếng pháo bất quá năm nay nàng chắc chắn sẽ không ngu xuẩn hề hề nghe lưu tín a n lời nói đi theo lưu tín a n một khối đi ra ngoài đốt pháo pháo nàng thâm hạ quyết tâm nhưng kế hoạch tự hồ luôn là không cản nổi biến hóa không chờ nàng bước ra chân chuẩn bị đi phòng bếp hỗ trợ một cái bóng người nhỏ bé xuất hiện ở trước m phan i ê u ngọc mài tiểu hầu ân buộc hai cây tóc sừng dê một tay cầm kẹo que một cái tay khắc còn rắc mội mội phát ấu chuẩn bà hẹn rủ hi u n đối tiểu h ả i tử là không có gì sức đề kháng chớ nói chi là hay lại là hai cái đáng yêu như thế tiểu g i a hỏa nàng ngồi t r ồ m hùng xuống dùng đặc biệt hống tiểu h ả i tử giọng hỏi hầu ân là muốn tỉ tỉ làm gì ạ tỉ, tỉ tỉ tỉ phát hầu ân nâng lên một cái vô cùng sức cảm hóa ngây thơ nụ cười sau đó cầm trong tay kẹo que đưa cho bà hẹ r hi ôn đột nhiên nhận được đại lệ như vậy bà hẹ r hi ôn ồ một tiếng sau đó nàng rất nghiêm túc nhận lấy nhẹ nhàng giơ là mu tỷ tỷ giúp ta mở ra bà ẹ rủ hi un lộ ra tuổi thân biểu tình đáng thương cũng n n g đến ta còn tưởng rằng đây là âu ân muốn cho tỷ tỷ đâu rồi tỷ tỷ tốt thương tâm à. kia phát cầu ân có chút cấm chỉ nàng nhìn chung quanh một lúc sau rốt cục thì ở nhà mình mội mội trên tay phát hiện một cái khác kẹo que tiếp đó ở bà ẹ rủ hi un khiếp sợ nhìn soi mói phát cầu ân đem phát cấu chuẩn trong tay kẹo que đọc lại đưa cho bà ẹ rủ hi un đặt thành mượn hoa hiến phật thành cựu bất quá làm như vậy ngược lại thì để cho phát cấu chuẩn miệm một quát một đôi đôi mắt thật lớn trung hòa hợp lấy nước ô ô. t i ế ấu chuẩn nột ngươi tỉ tỉ đùa dơn với ngươi đâu rồi ngươi ăn cái này ô ô kéo que mất mà được lại cũng không có để cho phát ấu chuẩn dừng lại tiếng khóc bà ẹ dù hi un nhờ giúp đỡ nhìn về phía một bên cười không dứt lưu tìm an giận không chỗ phát tiết cuối cùng ở nhà mình bạn gái kia tựa như muốn giết người nhìn soi mói lưu tín an vội vàng tới cùng với nàng đồng thời rụ rỗ hai cái tiểu n h a đầu ở thành công ưng thuận rồi cho hai người mua q u à vật kỳ vọng sau đó lưu tín an cùng bà ẹ n rủ hi u n thay giống nhau tiểu đ á o khắp ngoài cùng đi ra khỏi nhà trước mua q u à vật sắp bị phát xin răng với lý trình lộ ăn xong rồi được mua nữa điểm điểm này cũng là lưu tín an rất muốn nổ nước bọn lý trình lộ ăn chút thì coi như xong đi thế nào chính mình cứu cứu còn đối quả vật như vậy cảm thấy hứng thú hắn cũng không phải là nghệ sĩ ạ hắn không cần góp người quản lý ạ ngươi đừng khi dễ ấ u chuẩn nhìn với ở bên cạnh mình tiểu tiểu một cái bà ẹ rủ hi un lưu tín an đột nhiên c h ư ớ c mắt một cái t r e o g ẹ o nói bà ẹ rủ hi un dừng bước lại không thể tin nhìn về phía lưu tín an khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng ta nào co lấn phụ các nàng ấu chuẩn cũng khóc nha n g ư ơ i bớt đi n g ư ơ i rõ ràng ngay ở bên cạnh không nên nói lung t u n g tức giận b ù i tiểu thư dùng sức lôi lưu tín an áo khoác ngoài xô đẩy đối phương đùa đùa n g ư ơ i có m u ố n ăn à ta không có gì muôn ăn nhanh lên một chút đi mua xong rồi liền về sớm một chút ta còn muốn hỗ trợ đây bà ẹ rủ hi un chỉnh sửa một chút khẩu trang ngước mắt nhìn xa xa x mặc dù là tầm thường chân nhỏ nhưng nên có sống sống công trình hay lại là đầy đủ mọi thứ siêu thị chính là rất phổ thông siêu thị lưu tín an đẩy một chiếc tiểu mua đồ xe bà ẹ rủ hi un chính là đi ở phía trước hưng ơ phấn đông trường tây v ọ n g đến rất nhanh theo bà ẹ rủ hi un lưu loát động tác trong giỏ hàng đồ vật cũng là càng chất càng nhiều lưu tín a n mắt liếc một cái lại nhiều hơn một chút lời nói hắn khả năng một người sách không được cho nên nổi vội vàng kêu ngừng rồi bà ẹ rủ hi un động tác được rồi mua những thứ này có thể mua nữa quá nhiều lời nói hai nàng ăn hết linh thực ừ được rồi kia chỉ những thứ này đi mua nữa cái kem ri dừng lại thời tiết này ăn cái gì kem ly trong nhà ấm áp như vậy không được bà h ã rủ hi un thở dài không có cách nào ai bảo đây là lưu tín a n trả tiền đây nàng cũng không có ở bên này trả tiền phương thức chi trả x á c h tràn đầy một túi lớn quả v ậ t về đến nhà lại đem những này quả v ậ t giao cho hưng phấn hoan hô hai cái tiểu mội mội sau đó lưu tín a n cùng bà h ã rủ hi un chia binh hai đường hắn lên trước lầu một hồi bà h ã rủ hi un các nàng nhất định là phải tiếp tục xoa mặt trượt bộ dáng này bà h ã rủ hi un hắn không một chút nào muốn thấy được chủ yếu là quá dễ dàng hủy diệt bà h ã rủ hi un ở trong lòng hắn hình tượng à, không phải nói xoa mặt trực là một kiện không chuyện tốt hắn chỉ là đơn thuần rất khó đem bà ẹ rủ hi un với cái này giải trí thả vào đồng thời loại sự tình này hay cùng bạn gái mình đột nhiên nói mình là một đại minh tinh như thế vượt quá bình thường lưu tín an thể hội một lần hắn cũng không muốn lãnh hội lần thứ hai trở về phòng hắn đem cửa phòng đóng kỹ ngồi ở trước bàn máy vi tính quay đầu xác nhận một chút máy thu hình chụp tới chỗ sẽ không có cái gì kỳ quái đồ sau đó hắn suy tư một chút hay lại là đứng dậy lại đem khóa cửa tốt nếu như một hồi cứu cứu đột nhiên đẩy cửa đi vào tia có thể gặp phiền t o á i di y vợ tổng biên tập p ắ r d i n răng lại là bây giờ rét vẹo vẹn đội t r ư ở n g ấy l ì n bạn trai cứu cứu chỉ là suy nghĩ một chút loại tình huống đó hắn đều có thể nhớ lại đến sau đó phát ra tin tức làm xong hết thể chuẩn bị sau đó lưu tín an mở ra chính mình l ạ i sở trễ ảm tiếp đó góc trên bên phải trong suốt đạn m ạ c cơ bắt đầu công việc từng cái đạn m ạ c điên cuồng hiện lên đến buổi chiều khỏe buổi chiều khỏe mọi người năm mới vui vẻ lưu tín an tự nhiên làm theo với mọi người chào hỏi đồng thời còn không quên với đoàn người chúc tết an tử ca năm mới vui vẻ thường ngày hỏi một chút hôm nay truyền bà không phát tam quốc trí mười bốn đổi mới không ít mở tân chương trình đi không chơi đùa tam quốc chơi đùa hạ hoàn thế giới cũng được a cuối năm không cho đoàn người toàn bộ tình nhân chương trình cây trúc tỷ cũng với an tử ca về nhà ăn tết rồi không đại khái xuất đi nhìn rét vẹo vẹt quán võng nàng tự hồ khoảng thời gian này không có gì công việc đồng thời truyền bá đồng thời truyền bá đồng thời truyền bá nhìn một vòng mọi người lạ m ạ c lưu t í n a n tết miệng truyền bá một hồi một hồi chuẩn bị cơm tất nhiên rồi đoàn người đợi buổi tối chúc tết thế đi ta theo nàng đều sẽ cho ra kính năm nay an tử ca không nói tấu hải ta lần nữa thanh minh không phải từng cái tân thành nhân cũng sẽ nói tấu hải ít nhất ta cũng sẽ không t tới, tới cuối năm truyền bá thời gian cũng sẽ không quá dài hắn không có ý định truyền bá cái loại này chương trình đặc biệt giải yêu cầu một mực xem mới có thể nghiệm cảm trò chơi mà là tùy tiện tìm một thịt bồ câu yếu tố tương đối nhiều trò chơi tính ngẫu nhiên mạnh chơi cũng có hứng thú vì tiểu h ờ còn có t h thối l i ra t hỏa ậ t thích thời là quá hợp hiện ở g bập bẹ mười phần thanh â m cũng để cho đạn m ạ c rối rít quét nổi lên t h a n g thở không chừng an tử ca có cái gì kỳ quái thích đây bắt giữ tại chỗ lưu tín a n một con hát tuyến hắn trầm giọng mở miệng nói có chơi đùa nát chính trực tiếp vinh p h ò n g không cần nhìn phân bài ta trước đi ra ngoài một chút miệng hỉ người nhà của mình đây là đang hắn lai、like、sở chệ ả m gian tuyệt đối cấm kỵ coi như là tốn tiền l ã o bản cũng sẽ không có đ ạ i ngộ đặc biệt gian dò xong phòng quản môn sau đó lưu tín a n đem thai nghe thao xuống lại đem máy thu hình đóng lại hấu ân với h u chuẩn bị cứu cứu bảo vệ rất tốt hắn cũng tương tự không muốn để cho đã biết hai cái tiểu biểu nội bại lộ ở kính dưới đầu vẫn là phải có một cái không buồn không lo tu túi đầu nhìn ngửa đầu đang nhìn mình â u ân làm sao rồi âu ba tỉ tỉ nói ngươi ở chơi game là thật giả lưu tín an gật đầu một cái chỉ chỉ chính mình màn ảnh m á y vi tính nói đúng ra là âu ba chính trong công việc ta có thể nhìn à ừ â u ân muốn nhìn à bên trong không nói cái khác ở nhu thuận với đòi vui về phương diện này tiểu â u ân thật là rất khó để cho người ta đưa đến c ự tuyệt ý tưởng tiểu gia hỏa đều nói như vậy hắn cái này làm ca ca còn có thể không đáp ứng hắn né người đem ấu ân để vào tiểu cô nương n ệ n bước hai cái tiểu chân ngắn hưng phấn chạy vào cái này nàng không đi vào như thế nào trải qua căn phòng ngược lại máy thu hình đã đóng thanh âm bại lộ cũng không liên quan lưu tín an đem tiểu hầu ân ôm ở trong lòng ngực của mình cũng không đeo thai nghe trực tiếp đem mới vừa rồi còn mở ra trò chơi đóng lại sau đó thuần thục mở ra website c h u y ể n vào bốn nghìn ba trăm chín mươi chín mỗi tới, mỗi tới hớng m ộ i m ộ i đánh biết bơi vai diễn đoàn người hẳn không ngại chứ lưu tín an đã làm xong coi như mọi người phản đối cũng khư khư cố chấp chuẩn bị nhưng không tưởng mọi người một chút cũng không có phản đối ý tứ hào hào thật tốt thật là đáng yêu thanh âm ô ô, ô. dì thật sự muốn cũng ôm một cái tiểu g i a hỏa nói tiếng h à n m u ộ i muội là an tử ca nhà bà nội nhân có thể bất quá trước một mực cũng không bài kiến a chẳng lẽ là bùi tỷ người nhà lai s ở chệ hãm gian s ở l ọ c hồn m ẹ t đâu rồi m a u ra phân tích video a đạn mặc ấu ân nhất định là xem không hiểu hơn nữa mới vừa rồi lưu tín an nói tiếng t r u n g nàng cũng nghe không hiểu đang đứng ở một cái đối bất cứ chuyện gì đều tò mò t u ổ i tắc nàng kéo quần áo của lưu tín an sau đó mở một đôi con mắt lớn tràn đầy là tò mò âu ba đang nói gì a ta đang cùng thúc thúc các gì nói chúng ta ấu ân siêu cấp dễ thương chuyện này đây thúc thúc ca gì? là ca ca tỷ tỷ an tử ca suy nghĩ có phải hay không là không tốt lắm sự à hắn nói chúng ta là thúc thúc ca gì? chúng ta đây khởi không phải thành an tử ca thúc thúc ca gì rồi hả ta mặc kệ ta là tỷ tỷ để cho tỷ tỷ ôm một cái thúc thúc ca gì? phát cầu ân đôi mắt thật lớn bên trong tràn đầy nghi ngờ rõ ràng lúc này trong căn phòng cũng chỉ có nàng với l ư u tín an hai người l ư u tín an cũng vui vẻ loại sự tình này giải thích nhất định là không có cách nào giải thích hắn cũng chưa từng nghĩ muốn giải thích chỉ là cười hỏi ngươi theo ta đồng thời nói chúc mọi người heo đánh nhau đúng chúc mọi người năm mới vui vẻ、Kheo. theo phát cầu ân thử tính học lưu tín an thanh âm mở miệng nhưng rất nhanh nàng đó là đem lưu tín an dạy dỗ quên mất chính nàng cũng là thập phần ngượng ngùng hì hì cười tiếp tục ôm cổ lưu tín an xấu hổ không lên tiếng nữa ừ không muốn nói à được kia không nói ngươi nghĩ chơi đùa cái nào a phát cầu ân cắn ngón tay sau khi suy nghĩ một chút chỉ chỉ trên màn ảnh một người trong đó tiểu đầu ngọn rất nhanh t i ể u cô nương đó là chụp bàn phím chụp phi thường cao hứng mặc dù nàng chơi đùa không hiểu nhưng chỉ là nhìn trên màn ảnh hoạn nhân vật theo nàng động tác n h ả không ngừng cũng đủ để cho nàng tiếng cười liên tục rồi đại khái là hắn với pháp cầu ân cùng biến mất thời gian quá dài một lát sau đóng chặt cửa phòng lần nữa bị đ ẩ y ra lần này vào cửa là lý trình lộ cái này không thể giúp chủ phòng bếp bu c i nàng cũng không ngại ở lưu tín an lai sở chệ ảm lúc xuất hiện dưới ống kính ngược lại mọi người cũng biết rõ hai nàng là chị em quan hệ â u ân ở ngươi chuyện này làm gì vậy hai ngươi lý trình lộ mới vừa mở miệng hỏi đó là thấy được đồng loạt nghiêng đầu nhìn về phía nàng hai người hai m i n h m ộ i động tác quả thực là quá trình t một ít cho tới để cho lý trình lộ đều là không nhịn được cười ra tiếng tranh tỷ cũng tới an tử ca ra hết năm thật náo nhiệt nếu như ta cũng có thể đi thì tốt rồi dành thời gian đuổi theo tranh tỉ đuổi tới tay lời nói có thể được một cái vừa đẹp đẽ vóc người cũng cự tốt bạn gái còn có thể gặp được an tử ca với bụi tỉ ổn c h á m không thua thì ta đuổi theo tranh ta chỉ có thể nói huynh đệ ngươi lá gan thật lớn đề nghị chạy mau tranh cũng không tốt như vậy đuổi theo chơi game đâu rồi trách nửa ngày không nhìn thấy nàng buồn bực nàng đã chạy đi đâu lý trình lộ hoán đổi đến tiếng hàn t i ể u trêu ghẹo mà thấy lý trình lộ pháp c ầ ân cũng là hướng về phía lý trình lộ đưa tay điểm, điểm xưng hô tỉ, tỉ. Ai một cổ? chúng ta đi nhìn phim hoạt hình đi ấu ân n ộ t bên trong không khỏi lưu tín an tâm lý rất cảm giác khó chịu hắn vội vàng đứng dậy nhìn về phía ôm phát cầu ân rời đi lý trình lộ ấu ân n ộ t không chơi game rồi không mặc dù là bốn nghìn ba trăm chín mươi chín trò chơi nhỏ nhưng trò chơi làm sao sẽ bại bởi phim hoạt hình đây hắn không phục nhưng sự thật cho hắn một cái thiết c h ú ý. ta muốn nhìn phim hoạt hình tiểu g i a hỏa non nớt thanh â m càng ngày càng xa cuối cùng lưu tín an chỉ có thể nghe được lý trình lộ châm chọc tiếng cười hắn buồn dầu lần nữa ngồi xuống đem máy thu hình mở ra vẻ mặt đau khổ lưu tín a n cũng để cho mọi người ha ha cười to mặc dù mới vừa rồi nói chuyện phiếm mọi người không đại năng nghe hiểu nhưng căn cứ ngữ cảnh hơn nữa còn có một bộ phận biết tiếng hàng người xem tích cực lên tiếng mọi người nói chung cũng có thể đoán được nội dung bây giờ cho chơi đối tiểu hải tử như vậy không có lực hút sao bình thường an tử ca m g ộ i mội bao lớn m g ộ i mội ta năm nay năm tuổi đi người năm tuổi liền chơi đùa trò chơi điện tử l ư u tín a n b ắ t miệng cũng không tìm ra phản bác lý do đến bất đắc dĩ chỉ có thể thở dài cũng là chưa tới nhiều chức năm lại đại đại phòng chừng liền biết do trò chơi là đồ tốt rồi bất quá học tập nhất định là đặt ở vị trí đầu não tiêu khiển thời điểm vui l ù a một chút là được l ư u tín an vừa nói một bên lần nữa mở ra mới vừa rồi bị hắn gác lại trò chơi đang chuẩn bị tiếp tục ở trong game đại sát tư phương máy thu hình chung mới vừa rồi còn đóng chặt môn lần nữa bị lấy ra tiếng cửa mở truyền tới lưu tín an trong hai thoáng cái liền để cho thân thể của hắn cứng đờ thưa rồi hắn q u ê n khóa cửa rồi mới vừa rồi không khóa môn là bởi vì không có mở máy thu hình bây giờ còn mở ra máy thu hình nếu như cứu cứu đi vào lời nói cũng may sự thật cũng không có hướng lưu tín an tôi không muốn gặp lại tình huống phát triển nhưng đột nhiên xuất hiện bà ẹ rủ h y un cũng không phải là cái gì rất tốt mở ra là được đều đã bị thấy được lưu tín an cũng sẽ không dự định bị thai trộm chung một loại lại đem máy thu hình đóng cửa hắn xoay người vẻ mặt không nói gì ngươi thế nào cũng không gõ cửa bà ẹ rủ h y un lộ ra vô tội nụ cười sau đó sẽ đem trong tay bưng cái mâm nhẹ nhàng đặt lên trên bàn nàng là đi lên cho nhà mình bạn trai đưa nước quả v ề phần ngoại ý muốn xông vào hắn lai sợ trễ ảm gian ngược lại tối hôm nay nàng với các thành viên cho tiểu phá trạm chụp chúc t ế t tế video muốn thả ra hơn nữa video là theo lưu tín an chụp liên tiếp phát ra bốn bỏ năm lên xuống Coi như nàng hôm nay không xuất hiện ở lai sở trệ a m thời gian trên internet khẳng định vẫn là cũng có quan hệ với hai nàng thảo luận như vậy cùng nơi ra một kính cũng không phải là cái gì chuyện lạ tình về phần bại lộ tự mình ở hoa điều qua năm mới có thể hay không đối chính nàng có ảnh hưởng thực ra bại lộ chính mình với lưu tín a n đồng thời hết năm chuyện này là kim phòng trưởng để cho nàng làm như thế nói cách khác nàng với lưu tín a n biểu hiện càng thân mật phía trên lại càng dễ dàng thông qua các nàng đi hoa điều quay chụp một dạng tống tình cầu làm năm nay không ra ngoài dự liệu phải bị hai nước đại lực dùng bãi dấu hiệu tính xuyên quốc gia tình nhân nàng với lưu tín ăn nhất định là càng thân mật càng tốt về phần hai nàng như vậy có thể hay không để cho nàng quốc nội phan bất mãn chỉ có thể nói có được tất có mất giữa được mất trung bi phải có một chọn lựa mới được ta chỉ là tới đưa một trái cây ngươi đang ở đây lai sợ chệ ảm ạ bà ẹ rủ hi un lộ ra tinh x ả o tuyệt mỹ n ở nụ cười nhẹ nhàng hướng về phía máy thu hình phất phất tay lưu tín an gật đầu một cái một tay trông c ằ m ôn nu nhìn nhà mình bạn gái với mọi người b ạ i nên đi ừ khu mọi người năm mới vui vẻ nha chương bốn trăm bốn mươi lăm mới lên chúc tết tế bà ẹ rủ hi un c à n t ạ ngô đồng cây phong đại lao minh chủ、24. bà h ẹ rủ hi un không có ở bên này ở lâu nàng lộ ra cái mặt với mọi người b á i cái năm sau đó đó là lần nữa rời đi lộ cái mặt là được rồi không cần phải một mực ngồi ở bên cạnh ngây ngô vào lúc này giải ảnh hưởng lưu tín a n công việc không nói mọi người sẽ còn đặt câu hỏi đủ loại với lai、like、sở trệ ảm không liên quan vấn đề lưu tín an không thích như vậy bà h ẹ rủ hi un rất rõ ràng một điểm này giống vậy có chút vấn đề nàng cũng khó trả lời cũng cùng theo một lúc về nhà ăn tết rồi rất nhiều người hoa thực ra đều hiểu nàng với lưu tín an bây giờ đã là dạng gì quan hệ nhưng kết hôn đối với nữ nghệ sĩ nhất lại là nữ thần tượng mà nói quả thực hay lại là quá xa vời một chút vì không trả lời thẳng loại vấn đề này cũng giống vậy không nghĩ cho thêm dư những người hái mộ càng tổn thương lớn bà e rủ hi un phải không thể cho những người hái mộ hỏi loại vấn đề này cơ hội nàng rời đi rất nhanh liền để cho lai、like、sở t r ệ ảm trở về bình thường thông thường nhất dáng vẻ mọi người cũng cũng biết rõ nếu bà e rủ hi un không có ngồi ở đây đi theo lưu tín a n đồng thời liền đại biểu hai người bọn họ ép căn bản không hề đồng thời lai、like、sở t r ệ ảm ý tưởng cho nên những bản đó tới là hướng về phía bà e rủ hi un tới mọi người thật sớm đó là rời đi lai、like、sở chệ ảm kéo dài đến buổi chiều nhanh năm giờ lưu tín ăn nhìn đồng hồ dối、người. Được c rồi, ta ũ năm g người phải chuẩn bị đi hỗ đi mọi n bị trợ, mới vui vẻ buổi tối chúc quên tối trúc tết tế đừng nhìn n h an g gặp năm lại đi. tử ca cũng vậy cây trúc tỷ cũng là nhớ đem cơm tất nhiên phát ra ngoài một điểm này ta nhất định phải nghiền ép ngươi mới được đừng để cho cây trúc tỷ ăn quá nhiều nàng còn phải trở về đây xe ủn chi rơi lệ thích ăn gấu xe ủn chi nhất định rất muốn tới hoa điều ăn cơm tất nhiên đi à nàng đã ngồi ở bên cạnh ta chờ ăn cơm trước mặt huynh đệ không cần quá thương tiếc ta sẽ cho ăn no nàng ta đi tiểu hoàng ta tới xa cách không thể tiến về phía trước uống được ngon ngọt ta tới nổ ngang n đạn m ạ c để cho lưu tín ăn dở khóc dở cười hắn không nói gì nữa mà là trực tiếp đem lai、like、sợ c h ễ ảm đóng lại đứng dậy từ căn phòng đi ra ngoài mặt trượt khâu đã kết thúc lúc này một đại gia tử nhân chính ngồi quanh ở t r ư ớ c máy truyền hình xem tv tiết mục mà xem không hiểu tiếng trung tiết mục m ở chính là mang theo hầu ân với ấu chuẩn ngủ trưa nếu như buổi chiều không ngủ ăn no hai cái tiểu g i a hỏa buổi tối sẽ mệnh rãi nhưng đêm ba mươi vẫn là rất náo nhiệt lưu tín a n cũng đã đáp ứng hai cái tiểu g i a hỏa buổi tối phải dẫn hai nàng đi đốt pháo pháo cho nên hắn hai vì buổi tối có thể có tinh thần buổi chiều cũng rất ngoan ngoãn đi theo chính mình mụ mụ đi ngủ cứu cứu lời nói ngược lại là không ở p h ò n g khách làm công ty tổng biên tập hắn cũng có rất nhiều chuyện tình cần xử lý bà e rủ hi un thực ra cũng nhìn không hiểu lắm nhưng không khí vật này mà nàng không có gì lý do chính đáng khẳng định không thể thả hạ bên này chạy đi làm đường cũng may lúc này lưu tín a n xuất hiện có thể nhìn ra nhà mình bạn gái không được tự nhiên hắn đi thẳng tới bà e rủ hi un bên n ờ i hắn xuất hiện cũng không có để cho người nhà lộ ra cái gì khác thường cho nên cũng không có người chú ý hắn thừa dịp tất cả mọi người không để ý hắn phụ đến bà ẹ rủ hi un bên thai thanh â m m m dịu ra đi vòng vòng từ miệng trung thở ra ấm áp khí tức để cho bà ẹ rủ hi un bên thai nổi lên đỏ thắm ngay trước nhiều người như vậy mặt thân mật như vậy vẫn sẽ để cho nàng có chút không được tự nhiên nhưng không được tự nhiên dù sao cũng hơn một mực ngồi ở đấy cường bà ẹ rủ hi un gật đầu một cái đứng lên mới vừa muốn nói gì lưu tín ăn cũng không có cho nàng mở miệng cơ hội trực tiếp lôi nàng đi tới cửa thân mật giúp bà hẹ rủ hi un đem áo khoác ngoài từ cửa trên kệ áo lấy xuống sẽ giúp người này mặc xong vây lên khăn quẳng lưu tín an hướng về phía phòng khách hô to một tiếng mẹ hai ta đi ra ngoài lựu đạt đến lựu đạt đến a đi đi đừng quá vãn một hồi ăn cơm được rồi sau đó chính hắn cũng thay quần áo xong mang theo bà hẹ rủ hi un đi ra khỏi nhà rời nhà bên trong bà hẹ rủ hi un buông l ò n g không ít nàng hai cái tay nhét vào trong túi tiền của mình lại rụt cổ một cái để cho khăn quẳng có thể tốt hơn cho mình giữ ấm tiếp lấy đó là hơi mang theo mấy phần đoán trách ta còn không với thúc thúc a gì nói sao đều là người một nhà k h ắ c lão làm cho khách khí như vậy ai với ngươi người một nhà mặc dù bà ẹ d rủ hi un bị lời nói này vui vẻ ra mặt nhưng miệng của nàng hay lại là trước sau như một cứng rắn lưu tín an tạm thời không nghe được hắn nhìn một cái bà ẹ d rủ hi un cặp kia bị chính nàng bảo vệ rất tốt tay nhỏ cũng k ô n g tha đi phóng người này tay ý tưởng mà là cùng nàng vai sò vai lần này được rồi toàn bộ lưỡi cũng biết rõ ngươi đi theo ta tới quốc nội bước sang năm mới rồi biết rõ liền biết rõ rồi chúng ta vốn chính là tình nhân này không phải rất chuyện bình thường à nàng nhỏ giọng cũng đang để cho lưu tín an phát giác một tia khác thường gần đó là mỗi ngày mỗi khác mỗi lúc mỗi giây đều có thể thấy này chương làm người ta mục huyễn thần mê mặt đẹp lưu tín a n như cũng bị nhà mình bạn gái đẹp đẽ thoáng qua trong chớp mắt thành thật mà nói ngươi có phải hay không là có cái gì mưu đồ đã lâu sự tình nói như vậy chỉ cần bà ẹ rủ hi un không đối lý hắn như vậy hoài nghi nhất định là sẽ có được bà ẹ rủ hi un mãnh liệt phản kháng bùi tiểu thư có thể không phải thua t h i ệ t chủ nàng thắng bại muốn có thể tuyệt đối không chỉ có biểu hiện ở đủ loại kiểu dáng trò chơi bên trên ở mỗi chút thời gian bà ẹ rủ h e un có thời điểm là rất tích cực nhưng hôm nay nàng chỉ là t r ộ t dạ cũng n à n g đủ để thấy người này tuyệt đối có chuyện đang gạt chính mình cũng chung một chỗ lâu như vậy rồi lưu tín an đối một điểm này tương đương tin chắc bà ẹ rủ h e un hé miệng nàng không có lựa chọn nói láo mà là đàng hoàng một chút gật đầu phòng trưởng nói hai ta nếu như có thể nhiều hơn kính lợi nói chúng ta tới hoa điều chụp game s cơ hội lại càng lớn Xách, lão hồ ly này đạo lý này lưu tín an cũng biết có thể vấn đề ở chỗ làm như vậy sẽ đối với bà e rủ hi un chính mình nhân khi tạo thành không nhỏ tổn thất bây giờ hai nước đối với hắn hai yêu thái độ đã rất rõ ràng quốc nội là đồng loạt ủng hộ chúc mừng thậm chí hận không được hai người bọn họ vội vàng kết hôn đối với lưu tín ăn người xem với bà e rủ hi un phan mà nói đây đều là một món ổn c h á m không thua thiệt sự tình nhưng cao lập bên kia chính là tương đối phức tạp thời hố Hồ hồi d ấ m đạp những thứ kia ạn thì phan tạm thời không đề cập tới một ít bà e rủ hi un p a n thực ra cũng là hy vọng bà e rủ hi un có thể đem sự nghiệp cùng một nhân sinh linh hoạt mở nói cách khác ngươi nói có thể không người không để cho ngươi nói nhưng ngươi không thể ngày ngày chạy đến tú kim phòng trưởng bây giờ cách làm chính là dùng bà hẹ rủ hi un ở cao ly nhân khí đi đổi lấy hoa điều cơ hội phát triển làm như vậy đúng là phù hợp lẽ thường húng c h i xuống nhân khí có thể xuống bao nhiêu bất quá chỉ là một phần nhỏ mà thôi có thể lưu tín an người này tương đối tham hắn một loại đều là lựa chọn tất cả điều m u ố n để cho bà hẹ rủ hi un các nàng tới hoa điều cũng tốt bà hẹ rủ hi un chính mình cá nhân nhân khí cũng tốt hắn đều muốn xử lý xong cho nên không cần làm loại chuyện đó ta sẽ để các ngươi thuận lợi tới quốc nội bà h ẹ rủ hi un không lên tiếng nàng a n t ĩ n h một hồi lâu mới nhút nhát nhìn về phía nghiêm túc đang nhìn mình lưu tín an cẩn thận từng ly từng tí hỏi n g ư ờ i tức giận sao điên cùng dò xét bà h ẹ rủ hi un để cho lưu tín an trước mắt hắn làm ra một cái nghiêm túc biểu tình cố làm l ệ n h lùng ừ rất tức giận lần này bà h ẹ rủ hi un luôn c uống nàng cho và o ở trong túi tay nhỏ đều là khẩn trương nắm thành quyền mặc dù nàng mơ hồ cũng có thể nhận ra được tên k h ố n này là đang ở t r e o chọc chính mình nhưng nàng không dám đánh cuộc vạn nhất người này thật tức giận chứ nàng không nhận sai thì coi như xong đi ngược lại thì đuổi trêu ẹ o người này nhất định sẽ tức giận hơn rất hốt hoảng nàng thậm chí trực tiếp đem tay từ trong túi lấy ra rất chủ động nhét vào lưu tín a n trong túi tìm kiếm cái kia mang cho nàng vô hạn cảm giác an toàn bàn tay chờ đến bị ấm áp bọc lại sau đó nàng rốt cục thì ý thức được người này đúng là đang trêu ghẹo nàng mà lưu tín a n nụ cười trên mặt cũng rất tốt nói rõ một điểm này nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thủi thân cảm giác sông lên đầu đừng có dùng cái này làm ta sợ được rồi được rồi cho ngươi chút dạy dỗ sau này có loại chuyện này trước chủ động nói với ta kim phòng trưởng cũng để cho ngươi theo ta thương lượng chứ hắn không tin loại sự tình này kim phòng trưởng dám để cho bà ẹ rủ hi un lừa gạt đến hắn làm bà ẹ rủ hi un hiền lành gật đầu sau đó nhẹ dên một tiếng nhỏ giọng cũng n ă n g đến ta biết rõ ngươi sẽ không đáp ứng vậy ngươi ngược lại là theo tà thương lượng a ngươi đáp ứng dĩ nhiên không hắn tốc độ ánh sáng trả lời để cho bà ẹ rủ hi un thở hồn hẹn ngoài ra một cái tự do tay rất tự nhiên leo lên lưu tín a n gò má dùng sức n ắ m hắn trên gương mặt thịt chỉ tiếc người này vóc người quá tốt trên mặt cũng không có cái gì thịt nàng muốn buốc lên một tầng cũng bóp không nổi trời xui ấ t khiến bà ẹ rủ hi un đột nhiên mở miệm nói tín ăn a nếu như ngươi mập một chút thì tốt rồi lưu tín a n vẻ mặt không giải thích được ngươi thích mập một chút không phải liền so với bây giờ ngươi hơi chút mập ném một cái ném nhưng không nên quá mập một chút xíu liền có thể vậy ngươi thật là đủ gây khó cho người ta kỳ hỉ hai người từ mới vừa rồi vai s ó n g vai biến thành thân mật dựa chung một chỗ bị lưu tín a n đại tay nắm chặt tay nhỏ cảm giác lệnh b à ẹ rủ h i un vô cùng thỏa mãn nàng hơi quẩy người một cái đ ổ i thành với lưu tín a n mười ngón tay đan sen đ ó lấy nàng nghịch ngậm dùng ngón tay trọn m ó n tay nhẹ nhàng gõ sát lưu tín ăn mù bàn tay đâm đâm cảm giác để cho lưu tín an không khỏi nhìn về phía bên người bà ẹ、e、d ù hi un đang hoang một chút vòng v o n g một chút đi trở về bên trong chúng ta lúc nào mới có thể ở chúc tết tế nhìn lên đến chúng ta a a đại khái phải đợi nửa đ ằ n sau phòng chừng sẽ tương đối chế, đến thời điểm ta nói với ngươi ta nghe thúc thúc ca d i nói bởi tối còn có xuân vãn có thể nhìn chúng ta sau này có cơ hội bên trên xuân vãn à ây nay đại khái xuất là không có cái gì cơ hội coi như cha ta ra mặt cũng rất khó giúp các ngươi làm được trình độ này đừng suy nghĩ thật là đáng tiếc nếu có thể bên trên xuân vãn lời nói chúng ta đây nhất định sẽ rất lợi hại đi ở nước nước có có h o、so、tại sao h a ừ sao nói sao bây giờ xuân vã có quá nhiều trẻ tuổi nghệ sĩ rồi lúc trước xuân vãn đều là ảnh gia đình nhưng bây giờ càng nhiều lúc cần chúng ta cho nhà nhân giới thiệu những thứ kia nghệ sĩ đến tột cùng là ai không thế nào thú vị ôi chao bà ẹ n rủ hi un vẫn là không cách nào hiểu lưu tín an quét miệng biết rõ cái này rất khó giải thích hắn dứt khoát cũng liền không giải thích có thể tham gia c h ú t t i ế t tế các ngươi cũng đã rất lợi hại chờ thêm nhiều chút năm cố gắng một chút nói không chừng các ngươi có thể bên trên đài địa phương xuân vãn ô hát được rồi bà ẹ n rủ hi un mình cũng không suy nghĩ nhiều như vậy đối với nàng mà nói trước tiên đem tới hoa điều thu âm game sô sự t ì n h giải quyết rồi hay nói những chuyện khác không gấp được ba quy tắc cũ cơm tất niên phong phú trình độ lần nữa để cho bà ẹ rủ hi un trận to hai mắt mà lưu ầ n này n h i mấy cái cùng với nhà mình cứu cứu, lưu tín an cứu cứu à lo lắng có đạo lý bác j i n rằng coi như là rất thích ở cá nhân xã giao tài khoản bên trên phát hình nhân mặc dù bà ed rủ hi un sẽ không ở in tóc dối bời nhưng người này cũng rất thích ở nàng với hắn tiểu hào bên trên phát một ít gì đó m u ố nói là bị n khoát khoát g、e. nhất nhất ư cách khác nếu như hắn thật đem hoa điều cơm tất nhiên phát đi lên không chừng sẽ có người suy nghĩ nhiều đại tài sản vẫn là phải buồn bực phát mới được bây giờ liền bại lộ lời nói quá ngu đi một tí bà hẹn、e. rủ hi un cũng là lắc đầu một cái khoắt tay ta sẽ không phát mới vừa rồi lưu tín ăn đã biểu hiện ra hắn bất mãn lúc này bà ed rủ hi un khẳng định cũng sẽ không tiếp tục xúc hán rủi ro cơm tất nhiên bữa tiệc lớn để cho người một nhà đều là tương đương thỏa mãn nhất là đối với lần đầu tiên tham gia hoa điều xuân tiết ác d i n r a một nhà mà ăn cơm bà ed rủ hi un cũng không có giống như buổi chiều như vậy dính vào vào ắ c dùng sục bài c ụ nàng đi theo lưu tín a n cùng chạy lên lầu sau đó đó là ngồi trung hạ nhìn g n lên tiểu p h á trạm chúc tết Tế. thực ế t ra lưu tín a n là không tính nhìn nhưng không chịu được bà ed r hi un làm lũng bất đắc dĩ cũng chỉ đánh theo sau nhìn một hồi không thể làm gì khác hơn là bà ed r hi un lộ ra mở mỹ thất thố biểu tình rất nhiều hoạt hình muốn tô a chúng ta website mới bắt đầu chính là làm ặt văn hóa lập nghiệp mặc dù bây giờ ặt tiếu rất nhiều nhưng hàng năm lúc này càng nhiều vẫn là lấy ặt văn hóa làm chủ bà ẹ n dù hy u như có điều suy nghĩ gật đầu một cái sau đó nàng hé miệng hiếu kỳ nhìn lưu t i n an ặt là cái gì â hoa hình mạng gạ trò chơi a sớm nói như vậy nàng không liền hiểu không nên nói những thứ kia danh từ riêng người này nhất định là cố ý vậy lúc nào thì đến chúng ta ngươi không phải nhìn tự các ngươi quay video à nghi thức cảm nghi thức cảm là rất trọng yếu bà ẹ n dù hy ưu vội vàng phản bác tiếp theo sau đó một tay trầm nhìn những thứ này nàng căn bản thì nhìn không hiểu lắm video rốt cuộc ngay tại bà ẹ ã rủ h y un lướng biếng tựa vào lưu tín an trên đầu vai bấm điện thoại di động thời điểm lưu tín an rốt c u ộ c thì có chút như vai đem điều này đem bà vai hắn làm gối nữ nhân run một cái tới thế nào thế nào lưu tín an chỉ chỉ màn ảnh phải đến chúng ta thứ tự năm nay chúc tết tế toàn thể chương trình lưu tín an là nhớ cho nên hắn rất rõ ràng chính mình với bà ẹ ã rủ h y un chúc tết vấn a n video là từ lúc nào thả ra lời hắn để cho bà ẹ n rủ hi un hô hấp trở nên rồn rập mấy phần đ ó lấy ở lưu tín an không nói gì nhìn soi mói bà ẹ n rủ hi un nghiêm túc chỉnh sửa một chút chính mình tóc dài đồng thời còn không quên cho lý trình lộ phát cái tin tức không bao lâu lý trình lộ chạy tới có sao có sao sắp lưu tín an thuận miệng trả lời một câu sau đó hắn tự tay ôm nhà mình bạn gái kia cũng không tính rất rộng bà vai hoàn toàn l i ề u mạng cạnh bị thức ăn cho chó nhét đ ầ y miệng lý trình lộ xuất hiện ở lưu tín an trước mặt với mọi người chúc t ế t cũng là lưu tín an người quen lão e xuất hiện càng làm cho bà hẹ rủ hi un nhận ra được này là trước kia theo chúng ta cùng nhau ăn cơm vị kia chứ lưu tín an gật đầu một cái phía sau chính là ta a bà eddie un kêu lên một tiếng nín thở ngưng thần lộ ra thập phần nghiêm túc biểu tình tiếp đó rốt cuộc quen thuộc căn phòng đập vào mi mắt bà eddie un hô hấp trở nên rộn r ộ ruột ộ p bộ dáng khẩn trương để cho lưu tín an dở khóc dở cười người này thật là cái nào ở trên cao mười ngàn tên người xem trước mặt mặt không đổi s ắ c đại minh tinh ấ y lìn ả thấy thế nào cái hắn chúc tết video cũng sẽ sốt s á n như vậy đoạn video này lưu tín an là đang ở cao ly trong nhà lục h o nên bối cảnh cũng là tại hắn lai、like、sở trệ hạm thu âm trong phòng dưới sự đề cử mẹ toàn chủ áp pháp thật tốt dùng nơi này mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi chỉ cần là xem qua lưu tín an lai sở trệ ảm hẳn cũng sẽ rất quen thuộc gian phòng này phía sau hắn thật chỉnh tề để những năm gần đây hắn ở tiểu phá trạm đạt được vinh dự mà trên b à n cái kêu b à hẹ rủ hi un minh cười híp mắt hình cũng thập p h ầ n hút để người chú ý lúc này đạn mặc cũng làm anh tăng vọt c h ụ c chung c h ụ c chung rốt cuộc đến phiên an tử ca rồi không biết rõ cây trúc tỷ có thể hay không cùng xuất hiện ta cá là năm cái tiền hai người bọn họ sẽ không đồng thời dùng ngươi đánh cược tựa đề đều chỉ có an tử ca chính mình s a o khả năng có bùi tỷ mọi người khỏe ta là khu vui chơi tự bế chưa an cũng là mọi người rất quen thuộc a n từ ca năm đầu lập tức sắp tới ở chỗ này ta chúc phúc mọi người học nghiệp có thành hàng tháng bình an công việc thuận lợi mọi chuyện hài lòng cùng thời điểm chúc mừng tiểu phá t r ạ m tương lai càng làm càng tốt trong video hắn mặt nợ nụ cười anh tuấn đẹp trai bộ dáng để cho bà hẹ rủ h y un không khỏi lộ s u ấ t man ý biểu tình là trong video cái này đẹp trai ra hỏa chính là nàng thân ái bạn trai nàng biết có rất nhiều người này nữ p a n mơ ước nàng cái thân phận này nhưng là thật xin lỗi người này bây giờ đã là người nào rồi lưu tín an cũng không chiếm cứ quá đại t h i ê n phúc rất nhanh video t ố i xuống này sẽ không có năm nay an tử ca coi như là tiểu phá trạm đính lưu rồi đi đỉnh lưu liền này đãi ngộ n h ạ c bùi tỷ đây bùi tỷ đây bùi tỷ đây đạn mặc môn tập thể phát ra bất mãn lên án nhưng theo tiếp theo hình ảnh lần nữa sáng lên năm cái nữ nhân xinh đẹp xuất hiện để cho những thứ này vốn là vẫn còn ở lên án tiểu phá trạm đạn mặc môn trong nháy mắt sửa lại À à à à a lại thật có mặt bài bên trên chúc t ế p tế nữ đoàn chúng ta rét vẹo vẹt hẳn là người thứ nhất đi Đạn mạc t h ả i h ồ n g thí để c h o bà ẹ n rủ h i un lộ ra nụ cười thỏa mãn mà giống vậy trong video cái kia cùng với nàng như thế có tuyệt mỹ mặt mũi nữ nhân cũng là lộ ra một cái tươi đẹp nụ cười tiếp đó ở nàng dưới sự hướng dẫn mấy người đồng loạt mở miệng nói một hai ba h a p i n o s mọi người khỏe chúng ta là Z é t vẹo vẹt chương 446. 2022 n ă m h hai m thay mặt trong video bà ẹ n rủ h i un đám người mặc rất thích hợp với nàng môn trang phục màu đỏ mà hồng sắc ở hoa điều cũng là có vui mừng ngụ ý chỉ là từ quần áo trang sức bên trên sẽ không khó nhìn ra r é trong b ư ờ i đối video c h nàng để、ý. ít nhất n i treo Xuân Tiết đối rồi. Trong video nàng treo phong khoáng khéo léo nụ cười đẹp đẽ hắt phát chói thành đôi bên xương cá tết tóc thủy ở trước người phong khoáng huyện ước bộ dáng thập phần phù hợp người trong nước thẩm mỹ năm đầu bắt đầu chúng ta rét vẹo vẹn m u ố n c h ú c sở hữu thưởng thức tiết mục các khán giả năm mới vui vẻ bà ẹ d rủ hi un nói xong đem bàn tay hướng bên người k a n g s e u n j i lộ ra hàm hàm nụ cười k a n g s e u n j i một đôi mắt đẹp cũng híp thành một cái khe hở nàng theo sát ở bà ẹ d rủ hi un sau đó nói chúc mừng phát tài sau đó chính là bác sụ răng giờ gì thứ tự hai người cũng là đồng dạng nói một câu ni lon vị m ư ờ i phần tiếng trung thành ngữ để cho lúc này đang xem lần này chúc tết tế những người ái mộ hưng phấn không thôi cuối cùng lên tiếng biến thành son sệ an toàn dù sao son sệ ả ngoạn ở năm nay với tiểu phá trạm quan hệ cũng là không cạn hơn nữa nàng năm nay cũng học tập không ít tiếng trung cũng coi là trong đội ngũ bây giờ ngoại trừ bà ed rủ hi un bên ngoài tiếng trung thứ nhì người tốt năm đầu bên trong cũng mời mọi người chiếu cố nhiều hơn tốt thân thể khỏe mạnh hạnh phúc đưa các nàng chính mình năm mới chúc phúc dâng lên sau đó mấy người sáng sủa phất tay một cái đoạn video này giống vậy không dài nhưng lúc đó nhưng là làm cho các nàng chuẩn bị một hồi l â u xem xong video bà ed rủ hi un rốt cục thì thở p h à o nhẹ nhõm tiếng trung nói tốt được a là người hoa h không phải thứ nhất mở miệng là người cao ly đây là trước mặt an tử ca bạn gái a không biết không trong màn đạn cũng có một chút cũng không nhận ra bà ẹ d rủ h y un với lưu tín an nhân dù sao khu vui chơi chỉ là tiểu phá t r ạ m một bộ phận trừ cái này cái phân khu bên ngoài cũng không thiếu đối trò chơi không có hứng thú nhân cũng giống vậy đang sử dụng cái này sai những người này chuyện đương nhiên không nhận biết lưu tín an cùng với với lưu tín an quan hệ không cạn bà ẹ d rủ h y un nhưng hôm nay các nàng xuất hiện đã đủ để ở những người này trong lòng lưu lại rất sâu ấn tượng vẫn là câu nói kia phát biểu mị lực có lúc là nếu so với tưởng tượng đại ít nhất ngay bây giờ mà nói toàn bộ hành trình t i ế n trung hơn nữa người mặc người hoa yêu thích nhất màu đỏ thấm rét vẹo vẹn đám người cũng coi là lấy một loại phương thức khác tiểu tiểu ra một vòng tiếng trung nói thật tốt ta xem ra cây trúc tỉ là thực sự định thi tiếng trung không hổ là chúng ta đẹp đẽ tiểu bụi không biết có thể chú ý nhiều hơn một chút rét vẹo vẹn quan phương tài khoản nha cũng tương tự có thể chú ý một chút an tử ca tài khoản không nên quá tận lực không đánh giá đ o à n người có cảm thấy hứng thú tự nhiên sẽ đi quá độ không đánh giá sẽ tuyển người phiền liên quan tới thảo luận như thế nóng nảy trào dâng bà hẹ rủ hi un hưng phấn ôm lưu tín an h o ặ bát hoặc bài ắ t n g hát tiểu lời tử. nói g ư ở chúng ta tài khoản phía dưới là t á c h ra phát lần này chúc tết tế chỉ cho bà hẹn、e、rủ hi un các nàng một cái chụp chúc tết video hỏi cơ hội tốt cũng không có phân cho các nàng thời gian làm cho các nàng ca hát để cho bà ẹ rủ hy un các nàng đi vào vốn là cũng đã là một món rất to gắn thử nếu như lại đem bà ẹ rủ hy un các nàng bỏ vào giấy trán g phim câu nói không chừng sẽ gặp nhân sau đó dính dấp ra càng chuyện p h i ệ t thái đây là tiểu phá chạm không muốn thấy cho nên mời cũng vẹn vẹn chỉ là thứ thôi mà bà ẹ rủ hy un các nàng lục tiếng chung bài hát chính là đặt ở các nàng tài khoản hạ đơn độc thả ra lý trình l ộ lúc này mới áo một tiếng sau đó nàng biểu tình trở nên cổ quái ta có thể hỏi thăm hát là kia bài hát t thật không phải nàng hoài nghi cái gì đó chủ yếu là nàng không cách nào tưởng tượng bà e rủ hi un các nàng ngân r ộ n g đang ghi âm trong phòng hát ngày tốt dáng vẻ bà e rủ hi un cũng không biết rõ lý trình lộ đang lo lắng cái gì đó nàng nhớ lại một chút bài hát kia tiếng t r u n g tên bài hát tự sau đó trả lời hình như là một bài kêu thủy tinh ký bài hát nói bài hát này rất thích hợp chúng ta với hoa điệu phan quan hệ bài hát này lý trình lộ nghe qua mà khi bà e rủ hi un nói ra tên bài hát thời điểm nàng cũng là chuyện đương nhiên sửng sốt một chút a vượt h â m n i ê n sau khi có hát quá bài hát này a rất thích hợp chúng ta với p a n cảm giác、à. Có cũng cho ca trước còn có chút chút. Chính nói, nói khó thể hát tốt rất tìm từ tứ mắt phát phát tín một không Hi-un hiểu khăn. Hàn nhìn hắn muốn dàng, ngoài, an ngươi giờ đã đi đã rủ dễ bà mà sao? Bây lời ra ý vì ớ i Hi-un video bà chúc chúc không xong, cũng liền không có Tết Tết tế xem đã g đặc biệt đáng biệt giá hắn nhịn. vậy ì v hắn thối lui ra ép xe toàn bộ bình đem con chuột chuyển qua động tĩnh lan đúng như dự đoán thấy được cái kia rét vẹo vẹt tài khoản bàn b ố một cái tân video video mặt biện là bà hẹ rủ hi un nắm mịt rổ phồn hình ảnh mà video dự lãm giao diện chính là son sệ àng oạn bài hát này dù sao nguyên hát là nam nhân cho nên bà hẹn r hi un các nàng hát cái này phiên bản đối ca khúc nguyên điều tiến hành một ít thăng điều xử lý tiếp đó son sẽ á ngoạn kia hoàn mỹ nghệ thuật ca hát bắt đầu theo ca khúc phát ra hiện ra ở sở hữu xem quy tắc này video các khán giả trước mặt bà hẹn r hi un các nàng cũng không có vì bài hát này đặc biệt chuẩn bị cái gì video hình ảnh vẹn vẹn chỉ là đưa các nàng đang ghi âm phòng viết bài hát hình ảnh biên tập hợp lại với nhau nhưng chính là bởi vì đơn giản như vậy mới càng làm cho các nàng hơn mượn từ bài hát này chuyển ra ngoài cảm tình càng thêm nhắn n h i dưới sự đề cử mẹ toàn chủ áp, áp thật tốt dụng nơi này mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi nhất là làm bà hẹ rủ hi un hát đến đoạn thứ nhất điểm khúc thời điểm quen thuộc ngọn giọng bày ra cảm giác để cho xem video lưu tín an cùng lý trình lộ đều là không khỏi và khen ngợi lên tiếng mà một bên bà hẹ rủ hi un ngược lại ngược lại là ngượng n g ủng còn nhiều hơn xa mới có thể đi vào n g ư ờ i tâm còn bao lâu nữa mới có thể cùng ngươi đến gần câu này ca từ vang lên để cho lý trình lộ rốt cuộc minh bạch tại sao bà hẹ rủ hi un lại nói bài hát này đại biểu các nàng với hoa điều phan chút tình cảm vùi đầu vào trong video bảy năm láo p a n lý trình lộ thiếu chút nữa tại chỗ lệ băng dù sao nàng làm một danh ở hoa điều sinh hoạt rét vẹo vẹt phan là tối rõ ràng trong chuyện này chua bất quá nàng d ự dụng ra tới tâm tình để cho một cái đạn m ạ c gắng gượng nghẹn trở về ngoa tạo bùi tỉ với an tử ca sẽ không gây g ỗ chứ t suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ lưu tín an đại khái là ít có ở rét vẹo vẹt liên quan trong video xuất hiện không bị những người á i mộ không n g ơ không liên quan nhân sĩ dù sao tất cả mọi người rất rõ ràng rét vẹo vẹt có thể thuận lợi đi tới tiểu phá trạm cũng quy công cho hắn ở chính giữa đáp cầu giắt mối mà bài hát này có thể nói là bà hẹ rủ h y un các nàng hiến tặng cho f a n nhưng bài hát này chân chính ý nghĩa thực ra nói muốn khắc sâu hơn một ít là một cái yêu mà không phải cố sự nói cách khác n g h e bài hát này nhân đều chỉ có một loại cảm giác đau quá đau rồi cái này rất khó khăn để cho người ta không liên tưởng bà hẹ rủ h y un với lưu tín an cảm tình cũng may ca khúc tựa đề viết rất rõ ràng bài hát này là hiến tặng cho hoa đ i ề u những người ái mộ năm mới lấy vật hơn nữa cái video này giới thiệu tóm tắt cũng rất ý vị sâu xa chúng ta cuối cùng rồi sẽ có ở đây không lâu không tới gặp nhau đoàn người nhìn giới thiệu tóm tắt rồi không lượng tin tức thật là lớn a không lâu tương lai gặp nhau ngoại t à o sẽ không cần tới quốc nội phát triển chứ khả năng không nhiều đi nhiều lắm là cũng chính là lái một chút like sở trệ ảm mở like sở trệ ảm cũng được rồi có thể nhìn sống bùi tỉ với sẻ ủ n trị các nàng ta cũng đã rất thỏa mãn rồi ồ ồ ồ nhiệt độ nhiệt độ kh cũng quá êm t hay rồi van cầu sm có c h ú t tâm nhiều để cho nhiệt độ nhiệt độ kh đi cảm giác tỉ nghệ thuật kh cũng tốt như a bài hát này không thấp lãnh tri thức bùi tỉ là lấy toàn bộ a thành tích xuất đạo ha ha ha lại có thể có người hoài nghi rủ hy ùn tỉ ngươi với lưu tín an cảm tình ôi chao bà hẹn r hi un nhân ngớ ngẩn nàng chấp đôi mắt đẹp vẻ mặt khiếp sợ tại sao những người h ái mộ sẽ có loại này hảo giác mà để cho nàng khiếp sợ còn ở phía sau bởi vì lưu tín a n cũng là vẻ mặt một lời khó nói hết hắn nhìn nhà mình bạn gái chầm mặc mấy giây sau đó mang theo mấy phần nụ cười mở miệng t r e o kẹo nói ta cũng cho là ta làm cái gì cho ngươi không vui sự tình đây Cắt, cho cảm giác dịch ca hát ta rất ta tới tử, rất dù sao bài này, là liên người khoái. phiên Nhưng đề xem kỳ ngược lại nàng là nghe công ty lời nói mới hát bài hát này ba đêm ba mươi sau đó đó là hàng thật giá thật năm mới ngày đầu tiên đầu năm mùng một cùng thường ngày không chấm m ộ t quá lưu tín a n đó là đi theo cha mình ở phụ cận ra với cách gần đó các thân thích đi ghép nhà chúc tết năm nay ngược lại là không có gì thuốc hắn rồi đại khái là cũng cũng biết hắn đã có bạn gái chuyện này bất quá đối với lưu tín a n không đem bạn gái mang tới đồng thời với các trưởng b ố i vân an hắn vẫn lấy được không ít các trưởng b ố i hoàn trách đối với lần này lưu tín a n cũng chỉ là cười từng cái giải thích đợi đối phó xong rồi gần đây này một nhóm thân thích về đến nhà vội và ngủ sáng sớm ngày thứ hai hắn liền lại là theo chân cha đi theo hơi xa một chút các thân thích chúc tết vân an đầu năm một đầu năm hai ngày mùng ba tháng riêng mai cho đến đại niên mùng bốn thời gian cũng là thoáng một cái đi tới lưu tín an cùng bà hẹ rủ hi un trở về thời điểm trung pi bà hẹ rủ hi un vẫn có rất nhiều công việc phải làm mà lưu tín an muốn lần nữa trở lại lai sở trệ ảm sinh hoạt cũng là yêu cầu hồi cao ly dùng chính mình bộ kia chính mình quen thuộc nhất dụng cụ mới được t áp xin răng một nhà ngược lại là không gấp rời đi dù sao cũng là hiếm thấy tới một lần nhà tỉ tỉ bên trong kế hoạch của bọn họ lại muốn đợi mấy ngày trở về nữa mà phụ trách lái xe đem lưu tín ăn cùng bà hẹ rủ hi un đưa đến sân bay là lý trình l ộ mấy ngày nay trên internet tự nhiên cũng tràn ngập không ít có liên quan tới bà hẹ rủ hi un các nàng thảo luận bởi vì các nàng hát như vậy thủy tinh ký rất là hoa mỹ cho nên lại vừa là làm cho các nàng tiểu tiểu ra vào một lần đám bạn trên mạng cũng ở thảo luận lần này rét vẹo vẹn ca khúc cọ vợ lại làm cho các nàng trực tiếp ở trên xuống âm nhạc khu nếu như chờ sau này bà hẹ rủ hi un các nàng ở trên cao chuyển cái gì khiêu vũ video khởi không phải quay đầu lại nhảy dù một lần vũ lạc khu chuyên nghiệp chính là không giống nhau a đến nhớ ở trong bầy nói một tiếng với bà ẹ rủ hi un thân mật ôm lý trình lộ dành thời gian nhìn một cái cầm dương hành lý lưu tín an cao giọng nói đem cái dương cũng rời ra ngoài lưu tín an gật đầu một cái coi như là trả lời lý trình lộ yêu cầu có một cái cặp bà ẹ rủ hi un không có mang trở lại đó chính là trang bị nàng với bác dung sục hạ bột cái dương kia ít đi cái dương ngược lại cũng cho hắn hai giảm bớt không ít gánh nặng lần này sau khi trở về cũng chỉ chuẩn bị sau đó trở về sau mượn tương lai mình chị chồng thân phận lý trình lộ như tên chồng hỏi bà ẹ rủ hi un lộ gia mị hoặc nụ cười nàng gật đầu một cái ừ phải giút chúng ta bảo mật ta yên tâm đến thời điểm ta sẽ đi tham gia ký tên cho độc giả buổi họp ngươi muốn ta trực tiếp gửi cho ngươi chính là làm gì nhất định phải chạy tới nghi thức cảm a nghi thức cảm đây chính là rất trọng yếu nghi thức cảm cũng là vậy ngươi lúc tới sau khi nói với tín an một tiếng để cho hắn đi đón ngươi lời này để cho đi tới bên người nàng lưu tín an nghe được hắn đuôi môi vừa định chối sau đó hắn liền bị nhà mình bạn gái trừng mắt một cái lúc này lưu tín an đàng hoàng hắn nhận mệnh gật đầu một cái cổ g á i nhìn lý trình l ộ ngươi không bận rộn sao bận rộn cũng sẽ rút ra chút thời gian cho dù hi un t ỉ tiếp ứng cũng là rất chuyện trọng yếu muốn với công việc đặt ở cùng một cái cấp bậc đối đ a i mới được liên miệng ngọc phương diện này từ nhỏ sẽ hống nhân lý trình lộ thật đúng là chưa sợ q u ai a lời nói này để cho bà ẹ rủ hi un vui vẻ ra mặt nàng lần nữa không thôi với lý trình lộ ô m một cái rồi mới từ lưu tín ăn trong tay nhận lấy chính mình dương hành lý nhỏ cùng lý trình lộ phất phất tay túi chào trình lộ túi chào dù hi un t ỉ đi nha ừ cẩn thận một chút nhớ ở trong bầy báo bình ăn a trải qua mấy giờ vững vàng phi hành sau đó bà ed rủ h e un rốt cục thì hồi đến khu này nàng quen thuộc thổ địa trở lại sân nhà bà ed rủ h e un mắt trần có thể thấy bông u l ò n g không ít hưng ơ phấn nàng vừa mới chuẩn bị đi phong chính mình bạn trai bàn tay lại bị lưu tín an không để lại vết tích né tránh ra đương nhiên bà ed rủ h e un cũng không có vì vậy mà cảm thấy sinh khí nàng chỉ là lộ bất mãn biểu tình sẽ không bị trục tới bớt đi đây chính là s e u n đùa đây chính là nghệ sĩ xuất hiện tần số cao nhất s e u n sân bay bị trục tới tỷ lệ cao hơn kỳ lưu tín an nhẹ giọng trả lời song sau đó đó là bắt đầu tìm kiếm khắp nơi đến quen thuộc chiếc xe tới đón bọn họ là thành thái thiên phái tới xe bất quá cũng không phải bảo mẫu xe dù sao bảo mẫu xe tới sân bay nổi bật quá mức hay lại là khiêm tốn một ít tốt thuận lợi sau khi lên xe ngồi lưu tín ăn cũng coi là t h ở phào nhẹ nhõm hắn đem khẩu trang kéo xuống có chút tìm trong người cùng ngồi ở vị trí kế bên tài xế trợ lý hỏi muốn đưa chúng ta trở về s a o ừ trước đưa n g à i trở về ấy lỉn tỉ lời nói muốn đi công ty một chuyến sao a có thể đi công ty một chuyến đi bà hẹ rủ hi un cười híp mắt trả lời đ ó lấy nàng xem hướng nhà mình bạn trai lộ ra một cái điểm, điểm nụ cười lưu tín ăn cũng không thèm để ý hắn mở ra tay ôn nu nói khắc quá mệt mỏi ân ân ta này mấy ngày đã đầy đủ nghỉ ngơi không cần lo lắng vậy là được với lưu tín an phất tay trào từ giã sau đó bà e rủ hi un trên mặt vốn là tràn đầy nụ cười dần dần thu liễm chờ xuất hiện lần nữa ở trong công ty thời điểm nàng đã khôi phục lại bình thường bộ kia vắng lặng trạng thái đến công ty chuyện thứ nhất bà e rủ hi un đó là chạy thẳng tới kim phòng trường thật sự ở phòng làm việc nàng biết rõ kim phòng trường khẳng định một sớm liền biết rõ nàng hôm nay trở lại chuyện này hơn nữa đối phương cũng nhất định là có một bụng vấn đề cũng muốn hỏi chính mình lấy được cho phép sau đó nàng nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng làm việc đầu tiên là cười với sau bàn làm việc kim phòng t r ư ở n g vân an phòng t r ư ở n g năm mới vui vẻ ừ năm nay cũng phải khổ cực các ngươi ngồi xuống đi hoa điều xuân tiết thế nào thú vị ạ nhờ ngài phúc ta quá một cái rất thú vị năm mới ha ha ha có quan hệ gì với ta được rồi nói một chút đi tình huống thế nào ngài là hỏi đi hoa điều quay t r ụ tình huống ạ kim phòng trưởng gật đầu một cái lời nói cũng chọn như vậy sáng tỏ không cần phải tiếp tục giấu g i ế m không sai ngài trước không phải nói công ty có thể đem giải quyết vấn đề ạ bà hẹ rủ hy un bắt đầu giả bộ ngu thực ra kim phòng trưởng hỏi này cái hỏi đề mục nàng cũng rõ ràng dù sao lần này các nàng ở chúc tết tế bên trên cùng các khán giả chúc tết sau đó phát cái ca khúc cọ v ỡ lại video hai người này mang cho các nàng nhiệt độ không thể khinh thường liên vẹn vẹn chỉ là ở tiểu phá trạm như vậy xuất hiện một lần tiểu phá trạm l ư n g cấp ở hoa điều có thể không tính là đặc biệt lớn vậy nếu là có lưu tín ăn thêm dầu vào lửa tương lai giúp bà hẹ rủ hy un các nàng đứng lên cao hơn vị trí không dám nghĩ a không dám nghĩ xuân vãn a cái này ta hỏi qua tín ăn rồi hắn nói này là chuyện không có khả năng kim phòng trưởng t i ê u my lưu tín an người kia hắn cũng tiếp xúc qua không ít lần hắn trong ấn tượng lưu tín an tuyệt đối không phải cái loại này nói chuyện làm việc sẽ đặc biệt cho r a đáp án nhân người hoa khiêm tốn cùng kín đáo có thể nói ở trên người hắn biểu dương tinh tế như vậy chặt chẽ cẩn thận lưu tín an lại cho r a khẳng định như vậy trả lời vậy xem ra xuân vãn đúng là một cái không thực tế sự tình được rồi không ra ngoài dự liệu lời nói các ngươi trở về thời điểm quay chụp tin tức là có thể nhận được a thật sao ừ m bà hẹ dù hi u mặt lộ vẻ vui mừng đón lấy nàng tiếp tục hỏi chúng ta đây lần này là đi nơi nào đây nói cho ngươi ngươi một chút môn năm nay đại khái an bài đi tháng ba mặt có một lần trở về sau đó tiếp đó sẽ an bài cho ngươi một trận chính ngươi cá nhân game show bà ẹ dù hy u nghe n rất nghiêm túc thậm chí còn xuất ra máy tính bảng dùng bút ghi chép nhưng khi nàng nghe được kim phòng trưởng nói chuẩn bị cho nàng một cái chương trình cá nhân game show thời điểm nàng hay lại là khó tránh khỏi lộ ra thần tình kinh ngạc nàng chỉ mình chính ta đúng hạng mục tạm định là ấy liền thời gian làm việc với nghị phép nhật có công tác nhân viên xuất hiện dưới ống kính bà ẹ dù hy u ngơ ngẩn đ ó lấy nàng lộ ra một cái phức tạp nụ cười nửa tự rêu nói là vì tẩy trắng ta chuyện khi trước sau kim phòng trưởng buông tay cũng không trả lời nhưng hắn không trả lời cũng coi là đã đem sở hữu bạ à rủ hy ôn vấn đề trả lời xong